Chương 121. Hàn Diệp đi thế gian, chẳng yêu trừ ma, kiếm Phật tạo cực viên mãn. Chương 121. Hàn Diệp đi thế gian, chẳng yêu trừ ma, kiếm Phật tạo cực viên mãn. Hàn Diệp đem Hám Sơn ngũ hành cương tu luyện đến viên mãn, lại đem Thái Thượng vô cực công tu luyện tới tầng thứ 9, Tam Tiên Lôi Triện, xem nước vọng nguyệt rất nhiều thần thông tu luyện đến đại thành, sơ bộ nắm giữ thiên điển khôi lỗi thuật bên trong trước 3 bước trình tự. Tinh luyện, dung luyện, tạo hình. Tinh luyện linh khí, dung luyện linh hạch, tạm nên khôi lỗi hình thể, đã đem một bộ khôi lỗi hình thức ban đầu tạo ra, bất quá 10 phần đơn sơ, dùng 10 phần thường gặp sắt đá toàn bộ nhìn qua chính là một cái cục sắt. Hàn Diệp trong lòng không khỏi suy nghĩ, dù cho ta hiện tại đem Khôi Hối Lỗi thuật toàn bộ nắm giữ, đạt được ích lợi cũng không phải rất lớn, bởi vì luyện chế khối lỗi chỉ có thể đối phó luyện khí cảnh đệ tử, phối hợp phụ lục trận pháp mới có thể cùng chúc cơ tu sĩ đối kháng, trừ phi ta có thể tìm tới đủ nhiều, đủ tốt vật liệu đi cải tạo khối lỗi, không phải dưới mắt Khôi Hối Lỗi 10 phần ngân gà. Còn có chính là, ta lấy được tài liệu quý hiếm cùng bảo vật vì sao muốn nện ở Khôi Hối Lỗi trên thân, điểm này 10 phần mâu thuẫn a. Hàn Diệp hiện tại đại khái minh bạch vì cái gì tu tiên giới Khôi Lỗi sư ít như vậy, bởi vì sát thực rất không có lợi. Bấy quan nửa tháng, cũng lên suất quang, bảy ngàn điểm khảo hạch điểm số, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Muốn linh thân truyền đệ tử lệnh bài, chính thức trở thành Long Tức Tông thân truyền đệ tử, nhất định phải đạt tới đầy đủ khảo hạch điểm số. Trở thành thân truyền đệ tử, tự nhiên có rất nhiều ưu đãi. Tỷ như, có thể sử dụng khảo hạch điểm số hối đoái tu luyện bí phủ, cũng có thể đem nhà của mình thuộc tiếp vào Long Tức Tông ở lại, tại Thanh Vân Tiên Sơn, Long Đức Tông sẽ bảo hộ đệ tử gia thuộc căn toàn. Chỉ có thân truyền đệ tử, mới có đãi ngộ này. Nếu như nói nội môn đệ tử là tông môn tinh anh, chân truyền đệ tử là tông môn thế hệ tuổi trẻ đại biểu bên ngoài. Tiên truyền đệ tử chính là trụ cột vương vảng, quyết định một cái tông môn tương lai phát triển. Mà lại, trở thành tân truyền đệ tử, mỗi tháng đều có thể dẫn tới một giọt rồng thoa thật dịch, dùng cho rèn luyện nội thân, đồng thời cũng có thể sử dụng khảo hạch điểm số hối đoái đa bảo cấp rất nhiều bảo vật, linh thạch không nhất định là duy nhất tiền tệ. Một vạn điểm khảo hạch điểm số, có thể nhận lấy đến một kiện linh bảo. Hiện tại Hàn Diệp, liền rất cần một kiện tiện tay linh bảo binh khí đương nhiên, trở thành tân truyền đệ tử, cũng nhất định phải giúp tông môn làm việc. Mỗi một cái quý, ít nhất phải giúp tông môn làm một lần nhiệm vụ, đi xử lý rất nhiều chuyện. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tông môn ban thưởng khảo hạch điểm số. Hàn Diệp rời đi thông Ngũ Bạo Sơn về sau, tiến về nhiệm vụ đại điện, chọn lựa nhiệm vụ. Một kiện kim đan cấp bậc nhiệm vụ, đại khái là 1000 khảo hạch điểm số, chỉ cần hoàn thành 7 cái nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng thân truyền đệ tử. Nhưng Hàn Diệp lại phát hiện một vấn đề nhiệm vụ trên lan can không có nhiều như vậy kim đan cấp bậc nhiệm vụ, số lượng có hạn, đại khái chỉ có 2 3 cái, càng nhiều hơn chính là chúc cơ cấp bậc độ khó cao nhiệm vụ tương đối ít, giống như là nguyên anh loại này cấp bậc độ khó cao nhiệm vụ, chỉ có 1 cái. Xem ra, chỉ có thể tìm một chút độ khó thấp nhiệm vụ thay thế, lấy số lượng bổ sung. Tiến về đại chu cảnh nội Đam Châu, săn giết địa phẩm man thú kim tinh điêu hồn thú. Chỉ cần đào đi kim tinh điêu hồn thú hai mắt, mang về Long Tức Tông, liền có thể đổi được 1000 điểm khảo hạch điểm số, đề nghị tu sĩ kim đan tiến về. Hàn Diệp nhìn xong nhiệm vụ miêu tả, thầm nghĩ trong lòng. Kim tinh điêu hồn thú hai mắt có rất mạnh làm thuốc giá trị, có thể dùng đến luyện chế địa phẩm tố hồn đan, đối tổn dưỡng nguyên anh có ích lợi rất lớn. Cái này một cột nhiệm vụ, thế mà không hạn hoàn thành số lần. Hàn Diệp chợt thấy một cột đặc biệt nhiệm vụ. 2 năm trước, các đại ma môn liên thủ với Bái Thiên Ma giáo, Phá hủy tiên môn ở trung thổ thiên địa rất nhiều bố trí, nhiều tôn nhân gian hành tẩu đều bị chém giết lúc này, ta còn giống như đang bế quan a." Hàn Diệp nghĩ, nghĩ, sau đó tiếp tục xem tiếp. Cùng lúc đó, Ma môn cùng Bái Thiên Ma giáo tại đại châu cảnh nội đại quy mô phát triển, thành lập phân đà, âm thầm khống chế các đại thế gia môn viện. Hắn không nghĩ tới, với quan 3 năm, tu tiên giới lại giống như này nhiều biến hóa, thế cục so mấy năm trước càng thêm nghiêm trọng. Ma môn như thế kết làm, không thể nghi ngờ là muốn đạt kích tiên môn lực ảnh hưởng, thậm chí đi ảnh hưởng khống chế chư quốc. Lấy vô lượng tiên cầm đầu tiên môn lập tức làm ra sách lược ứng đối, tuyên bố nhiệm vụ. Phàm là cựu thiên thập điệu tông môn đệ tử, chỉ cần giết chết một cái ma đạo tu sĩ cùng bái thiên ma giáo chốc cơ trợ lên tu sĩ, liền có thể thu hoạch được 100 điểm khảo hạch điểm số. Căn cứ địch nhân thực lực mạnh yếu, giết chết địch nhân càng mạnh, đạt được khảo hạch điểm số thì càng nhiều. Nếu là có thể tiêu diệt ma đạo một tòa cứ điểm, hoặc là bái thiên ma giáo một tòa phân đà, giết chết thành viên trọng yếu, có thể trực tiếp đạt được 3000 điểm khảo hạch điểm số. Những cái kia cường đại phân đà hoặc là phân hội, khảo hạch điểm số cao hơn. Tỷ như ma giáo tại Thanh Vân Châu phân đà, bởi vì có một vị nguyên anh hộ pháp cường giả tọa trấn, không có tung tích, cho nên khảo hạch điểm số cao tới 1 vạn điểm. Nếu là có thể tiêu diệt ma giáo cùng ma đạo tông môn tổng đà, khảo hạch điểm số thì càng cao. Hàn Diệp thần sắc khế động, nói: "Tiên môn các đại tông môn chẳng lẽ muốn cùng ma đạo cùng bái thiên ma giáo toàn diện khai chiến sao?" Nhưng tỷ mị nghĩ lại, cũng không phải là như thế. Cái này cũng không tính toàn diện khai chiến, mặc dù tiên ma lưỡng đạo đều tại nhắm vào đối phương nhưng cũng chỉ có chân truyền đệ tử trở xuống, hóa thần trở xuống tu sĩ tham dự vào, trưởng lão cấp bậc nhân vật không thể tham chiến đối với cái này, Hàn Diệp cũng có thể lý giải. Nếu là trưởng lão cấp bậc nhân vật ra nhập vào, rất có thể sẽ dẫn phát toàn bộ tu tiên giới chiến tranh bá Hàn Diệp, đến lúc đó cho dù là tiên môn chưa hẳn khống chế được nội cục diện, chiến tranh một khi mở ra, liền dừng lại không được, đến lúc đó liền toàn bộ nhân gian cùng tu tiên giới đều chính là luân ngục. Hiện tại tuyên bố nhiều như vậy treo thưởng nhiệm vụ, hẳn là cũng chỉ là muốn trả thù Bái Thiên Ma giáo. Hàn Diệp xác định mình muốn làm nào nhiệm vụ, đều là lượng sức mà đi, không có cái gì khó khăn nhiệm vụ đơn giản, thế là tiến về trước đại điện đại đài đi vào thân phận ngọc bài đại điện trưởng lão nhìn thấy Hàn Diệp gỡ xuống một lớn chồng nhiệm vụ báo cáo, không khỏi kinh ngạc, ngươi lập tức phải hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Ánh mắt không khỏi để lộ ra chất vấn. Bình thường đệ tử đều là hoàn thành một cái hai nhiệm vụ Ba cái trở lên đã là hiếm thấy, người tinh lực dù sao cũng có hạn, Hàn Diệp cách làm hắn còn là lần đầu tiên đạo. Đều không phải là cái gì khó khăn nhiệm vụ, trưởng lão yên tâm đi, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, tấn thăng kém một chút số. Hàn Diệp như thế giải thích một câu. Đây là một chút xíu. Nhiệm vụ trưởng lão không khỏi nhã nhặn một câu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, vẫn là cho Hàn Diệp làm thủ tục. Kỳ hạn đại bộ phận là trong vòng 1 tháng, buồn ba qua lại thời gian cũng coi như ở bên trong, ngươi xác định không có vấn đề. Cuối cùng còn dặn dò một câu. Yên tâm đi, không có vấn đề. Hàn Diệp gật gật đầu. Giấy phó xong những này, Hàn Diệp đi ra nhiệm vụ đại diện, đối diện đánh tới một trận làn gió thơm. Hắn thần thức dừng lại tại hai tên nữ tử trên thân, có chút ngoại ý muốn nói. "Sư tỷ, ngươi uống rượu?" Trước mắt chính là cầm trong tay bầu rượu, say khướt Thẩm Ngô Hương, bên người một người khác, Hàn Diệp cũng nhận biết, là nửa tháng trước đó có hai mặt duyên phận Lạc Linh Vân. Lạc Linh Vân đỡ lấy Thẩm Ngô Hương, vai bị thật dày áo lông chồn bọc lấy, chân dài thẳng tắp, mắt mang ý cười nói, "Nguyên lai là Hàn sư đệ. Hai sư đệ làm sao tại cái này, ngươi không phải đang bế con sao?" Nghe được Hàn Diệp thanh âm, Thẩm Ngô Hương nâng lên mơ mơ màng màng đôi mắt, nhìn về phía Hàn Diệp, chờ một chút. Ngươi trưởng nào thì đột phá đến Kim Đăng." Khẽ miệng ngóc ra vui sướng tiểu dung, đánh giá cẩn thận Hàn Diệp, có chút vui mừng cười nói, "Không sai không sai, đều nhanh đuổi kịp ta, xem ra về sau có thể cho ngươi giới thiệu càng nhiều nữa tu." Hàn Diệp khẽ miệng giật một cái, cười khan một tiếng, "Sư tỷ làm gì gấp gáp như vậy, loại chuyện này gấp không được." Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, "Sư tỷ hôm nay như thế uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ là có cái gì không vui sự tình?" Lạc Linh Vân cười giải thích, "Nàng à, vẫn luôn có uống rượu thói quen, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không hiểu rõ sư tỷ của ngươi." Hàn Diệp ngượng ngùng sờ lên đầu. Hắn tiến tông môn nhiều năm như vậy, từ khi tu vi đề cao, nhìn thấy sư tỷ số lần đã càng ngày càng ít. Bởi vì theo tu vi chậm rãi đề cao, hắn đã không cần người khác chỉ đạo, có thể thông qua tự học, vượt qua đủ loại khó khăn. Hàn Diệp tiến vào Long Tức Tông, đã dòng dã 8 năm, tăng thêm nàng tại Kim Tiền Bí cảnh ở bên trong lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi đã đạt tới Kim Đan tiền kỳ, tốc độ tu luyện có thể nói là nhanh đến mức kinh người. Tiến độ này phóng nhãn toàn bộ Long Tức Tông, đều là ngạc nghệ. Bất tri bất giác, hắn đều đã trở thành những người khác đối theo đối tượng. Có thể nghĩ năm đó, hắn vẫn là nhập tông khảo hạch bên trong một cái thường thường không có gì lạ đệ tử. Về phần hiện tại, cũng có thể miễn cưỡng hôn cái thiên kiêu dành tựa a. Thẩm Ngưu Hương giống như là không có nghe được Lạc Linh Vân, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Diệp Trưởng bảo mẫu trắng, gương mặt đỏ hồng nói, "Làm sao thay quần áo, chẳng lẽ ngươi đã trở thành thân truyền đệ tử?" "Tốt tốt, ta liền biết, ngươi nhất định có thể làm được." "Chán." Nói nói, "Hơ rượu." Hàn Diệp gặp nàng say thành cái dạng này, không khỏi lắc đầu, vẫn là trả lời, "Gần nhất mới đột phá, khảo hạch điểm số kém một chút." "Xem ra, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, đã như vậy sư đệ bảo trọng, chú ý an toàn, ta trước mang ngươi sư tỷ về thuần dương phòng." Lạc Linh Vân viện thẩm sư tỷ Đối Hàn Diệp căn dặn một câu, "Được rồi, giúp ta chiếu cố một chút sư tỷ, nhìn qua huống có chút nhiều." Hàn Diệp bất đắc dĩ gật đầu. Nói xong, Lạc Linh Vân pháp lực nâng hai người, hướng nơi xa bay đi. "Ngươi nhà ngươi, sợ không phải đối ngươi người tiểu sư đệ này có ý tứ chứ?" Trên đường, Lạc Linh Vân lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thẩm Ngô Hương ở rượu, mơ mơ màng màng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vội vàng phủ nhận. "Không có sự tình, ta là hắn sư tỷ, làm sao có thể lạc." Thanh Tùng trấn ở vào Đại Chu biên cảnh, thuộc về Đại Chu dưới trướng thành trấn, xem như quá khứ thương đội khu vực cần phải đi qua. Bốn phía dãy núi vân quanh, tĩnh mịch thanh hòa, đầy đường bàn đá xanh đường gỗ gầy nhúp nô, hai bên đường phố đón khách quán rượu cùng khách sạn tiếng người ồn ào. Dưới ánh mặt trời xanh biếc rừng tùng để cho người ta đắm chìm trong cái này thuần phác bầu không khí bên trong, vô cùng hài lòng quan thai. Các ngươi nghe nói, phu cận trên núi cũng không quá bình, ban đêm thường xuyên có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm, ta đoán chừng lại là yêu ma quái phá. Đến phúc trong tử lâu, một phong trần mệt mỏi thương nhân khát nước uống một ly trà, thở dài nói, lời ấy rất nhanh đến mức đến những người khác tán động. Còn không phải sao, vốn cho rằng hắc phong động an phận một năm, cũng nên yên tĩnh không nghĩ tới lại có yêu ma quái phá, nhưng cái này tông môn cũng mặc kệ mặc kệ. Ngươi đừng nói a, ta phát hiện bây giờ tông môn tu sĩ là càng ngày càng thường gặp, trước đó ta vào Nam Gia Bắc, nhìn thấy một vị đều có thể thổi cái vài ngày, hiện tại cách mấy ngày, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, cũng không biết là làm gì. Thế đạo loạn lạc, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ta chỉ hy vọng thời gian có thể qua tốt đi một chút, đại chu sang năm thuế có thể ít tu chút. Ngồi lên trà bạn nữ khách đều là đáp lời, cho chuyện mình gần nhất chứng kiến hết thảy. Những lời này lại bị nơi hẻo lánh một vị bạch bảo nam tử cao lớn nghe qua. Nam tử nhìn xem Dương Cương Tuãn Lãng, nghe người chung quanh, lộ ra vẻ suy tư. Hắc Phong động, xem ra chính là nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu. Hàn Diệp lướt ve cái cằm, nhìn xong thác ấn nhiệm vụ báo cáo, đã xác định. Cái này Hắc Phong động, chính là một chỗ yêu ma chiếm cứ chi địa, một năm trước, tới một con sả yêu, bởi vì nó cách đại chu triều đỉnh rất xa, cho nên chiếm đất làm vua, chung quanh đều thành một mảnh không người khu vực. Nhiệm vụ này, giá trị 600 khảo hạch điểm số, cũng không hề ít, yêu ma thực lực tại chốc cơ tạp hữu, đối ta mà nói, một bữa ăn sáng. Hàn Diệp tìm hiểu xong tin tức, thanh toán bạc vụn, lập tức khởi hành tiến về Hắc Phong động. Ban đêm Hắc Phong Sơn, ban đêm ánh trăng như là xương tuyết phủ kín đại địa, đem Hắc Phong Sơn nơi hẻo lánh đều chiếu rõ ràng. Thật lâu, Hàn Diệp có chút đứng ngứng, đứng ở Hắc Phong Sơn bên trên trên một khối nham thạch, con người ném trông đi qua. Tt, thổ tín âm thanh thỉnh thoảng vang lên, vô số đạo hồng quang lập loé, chớp núi tràn ngập ổ rắn mùi hôi thối. Ngươi là người phương nào? Một có màu xanh mắt rắn, sắc mặt trắng bệ gầy gò nam tử, mang theo mũ rộng vành, rũa ra tinh tế lưới dài, ngước mắt nhìn xem trước mặt Hàn Diệp. Hàn Diệp không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, thứ hải thần thức không ngừng quét tá gia. Kết quả phát hiện thế mà còn có người bị vây ở trong núi, hiển nhiên là bị Hắc Phong Sơn chúng yêu chụp tới. Mắt lạnh như điện, ánh mắt lợi hại nhìn về phía phía dưới chúng yêu. Chúng xà yêu cảm nhận được một cú cực mạnh uy áp đập vào mặt. Gầy gò nam tử nhìn thấy Hàn Diệp không nói lời nào, trên người đối phương khí tức lại không thể khinh thường, đêm khuya dáng lâm Hắc Phong Sơn, há lại người lương điện. Chỉ có thể nhắm mắt nói: "Ta thừa nhận các hạ rất mạnh, nhưng là Hắc Phong Sơn hơn ngàn tiểu yêu, sau lưng ta có xả mẫu làm chỗ dựa, nếu là giết ta, các hạ nên như thế nào ứng phó? Cùng nhau chẳng chết." Hàn Diệp thản nhiên nói, năm ngón tay khép lại, Sau lưng có một đạo kim đan hư ảnh từ từ bay lên, vô cùng sáng chói chói mắt. Dứt lời, một đạo hùng hậu kiếm khí từ đưa tay ở giữa xuyên qua mà ra, như là long xà quá cảnh, hướng xuống đất càn quét mà đi. Trên đường gặp phải lớn nhỏ rắn mãng, vô luận nhan sắc hoa già, toàn diện bị chém thành hai đoạn. Gầy gò nam tử gặp đây, con người co rú lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trước mắt tên này nhân loại tu sĩ thực lực quá mức cường đại, đã không phải là hắn có thể ứng phó tồn tại. Một thanh xích hồng phi kiếm bắn ra, dọc theo mặt đất song song, đối gầy gò nam tử phương hướng đâm tới. Một kiếm giết ra, Do tác tức động, ngang ngược sát khí thuận nuôi kiếm tuân già, như là ngưng thực đại thú bóp lấy chúng yêu cổ, tràn ngập không lời sợ hãi. Tình cảnh này kinh hãi màu xanh mắt dằn nam tử một lưng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lộ ra nguyên thân, một đầu dài đến 20m to lớn thanh mãng, phát ra một tiếng tru lên, kia thân khí bộ dáng, Hàn Diệp còn tưởng rằng đối phương muốn đích thân xuất thủ. Kết quả, mờ rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Cái này thanh mãng trực tiếp bay đầu, lên núi sau phương hướng múa thân thể, vọt tới u lâm chỗ sâu. Hiển nhiên là chạy. Chúng quanh tiểu yêu xà tinh, đều là xuống tới, thay lao đại của bọn hắn đoạn hậu. Muốn đi, Hàn Diệp cười lạnh một tiếng. Xích Hồng Linh kiếm chục diễm cấp tốc đuổi theo, tốc độ hoàn toàn có thể gặp phải đối phương. Thanh mãng chạy trốn tới nửa đường. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến. Một giây sau, một chương đáng sợ làm quang hổ quang điện từ phía sau hối hạ xuất hiện ở, cuồn cuộn lôi quang nhắm người mà phệ. Soạt. Chém nát cự thạch vách đá, đại lượng đá lăn rơi xuống, đem thanh mãng đường lui phong kín. Thanh mãng một lần nữa hóa thành hình người, sắc mặt khó coi nhìn xem giữa không trung xuất hiện nam tử cầm kiếm. Trên kiếm phong cương khí óng ánh sáng long lanh, khi thì hỏa phượng liệm nguyên, khi thì xanh biếc trưởng hà lưu động, cẩn thận phát hiện, nam tử trên thân lại có mấy loại thuộc tính pháp lực. Hàn Diệp tay cầm trường kiếm, đứng ở đá rơi phía trên, con ngươi không có chút rung động nào. "Ngươi dám giết ta, Samus sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Gầy gò nam tử giận dữ hét. Hắn vừa nói xong, một đạo kiếm khí xích quang hiện lên, vừa lúc đem nó chém thành hai đoạn đại lượng lục sắc máu tươi bàng bạc mà ra, lộ ra thanh mãng diện mục thật sự. "Công!" Chém ra về sau, cũng không ngừng, mà là rơi vào đá lăn bên trên, thập sâu bổ xuống. Cái này một cái chớp mắt giống như sắc trời lấp lánh. Núi tiêu vách tường lập tức một phân thành hai, lộ ra bóng loáng vết cắt, toàn bộ sụp xuống, đá rơi âm thanh không dứt lọt vào hai đạo này kiếm khí uy lực có thể sừng kinh khủng như vậy. Hàn Diệp rũ tay ra, lập tức thu hồi trúc diễm, cựu truyện kim đan có chút thu hồi, sau lưng giống như kim dương viên đan dược hư ảnh biến mất. Hắn vuốt ve không dính một giọt máu mũi kiếm, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới, bây giờ ta, kiếm thuật đã đạt cực viên mãn, cũng có thể làm được năm đó Ố Uyên Hà bong tàu bên trên càng kinh người một kiếm phong thái. Nhưng mà, đây hết thảy còn muốn nắm sở cô Nương Phúc, 3 năm, không biết hiện tại nàng thế nào. Thật vất vả ra một chuyến, nếu có thời gian, đi gặp nàng cũng là cực tốt." Hàn Diệp nhìn về phía chạy trốn không còn yêu quật, nhíu mày, từ nhẫn chữ vật xuất ra phía sau nhiệm vụ báo cáo, hít mắt nói: Chương tiếp theo, Đại Chu Hoành Thành, Long Kinh. Tấu chương xong, 122. Chương 122, Thần Bí Ma Tử, Tam phẩm quan ở kinh thành, mắt cấp kiếm thở tưởng 122. Thần Bí Ma Tử, Tam phẩm quan ở kinh thành, mắt cấp kiếm thuận. Chương 122, Thần Bí Ma Tử, Tam phẩm quan ở kinh thành, mắt cấp kiếm thuật Đại Chu Hoành Thành, Phượng Luân Điện. Khói xanh lượn lờ. Lục Vân Chi dựa nghiêng ở mềm trên giường, mắt phượng nhem lại, nghe trước mặt màu đen trường quái đạo sĩ rằng kinh. Nhân chi cửu khiếu, ngũ tạng 12 tiết, vị tay chân âm dương các bà, đều thông hộ thời tiết thời điểm. Trường Quái đạo sĩ giảng chính là tiên môn vô lượng thiên đỉnh tiêm dưỡng sinh công pháp trời diệu không một hạt bụi đạo kinh kinh này am hiệu nhất lấy khí nuôi thể, kéo dài tuổi thọ. Trong cung điện còn có cái khác đạo môn chân nhân, phân loại hai bên, nghe được huyền ảo chỗ, linh quang chợt hiện, thần sắc như si như say. Lúc này, hầu hạ ở một bên hạ công công, lột hai khẽ nhúc nhích, sau đó tại đại chư nữ hoàng bên thai nói mấy câu. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai lại nghe, đi xuống đi. Lục Vân Chi nhíu mày, phất tay khiến các đạo sĩ lui ra ngoài, nói ra, ma giáo coi là thật như thế cả gan làm loạn. Sở Công công thận trọng nói, "Dân gian rất nhiều châu tỉnh đều có người gián tiếp tuyên dương ma giáo kinh nghĩa, công kích triều đình đối mặt yêu ma không làm, thậm chí là." Bệ hạ làm ra hành động. "Hừ, một đám ma đạo dương nghiệt, lá gan cũng không nhỏ." Lục Vân Chi vỗ xuống bàn, lông mi đứng đấy, mắt phượng sắc bén, lạnh giọng nói ra, "Đưa tin triều thiên ti, quản tốt dân gian mấy lời đồn đại nhảm nhí này, chẳng muốn nhìn thấy lại xuất hiện bực này bê bối." "Vâng." "Mệnh lệnh triều thiên ti tu sĩ, tuyên bố trừ ma lệnh, phàm là có ma tu, hết thảy đều đầu thị chúng, để thế nhân biết đầu nhập vào ma giáo hạ trạng." "Rõ." Đại Chu cảnh nội Giám can đạm vọng luận tân chính người, chỗ lấy cử hình. Gần nhất ma môn ra một vị mới ma tử, nhạy thoát vô cùng, lai lịch bí ẩn, cùng đại chu hoàng thất có quan hệ, ở đây trừ vị, có cái nào nhưng linh anh đem người này giật trừ. Lục Vân Chi nhẹ nhàng bóp, trong tay một trương gầy gò hắc bảo nam tử chuyên ná chân dung hóa thành cho bụi, thản nhiên nói: "Bệ hạ, để ta đi." Hai bên đi ra một vị tuổi trẻ tuấn lãng đạo nhân, một bộ ngư long võ sông đồ án đạo bào màu xanh, song tóc mai song rủ xuống, môi hồng răng trắng, con mắt có thần. Lục Vân Chi gật gật đầu nói ra: "Đi xử lý cho xong cái đuôi, đừng cho những này ma tu đến kinh đô ô chấm thanh danh." Tuân chỉ, tuổi trẻ đạo sĩ không người lui ra. Kinh kỳ Tam phủ, Phú Phong Châu bóng rừng quân đạo. Một nhóm thiết giáp quân tốt, trang bị đến tận răng, hai vị trúc cơ tu sĩ đồng hành, hộ tống một đỉnh tử kim kiệu quan, ngựa phong đi vội, thuận quan đạo hướng Long Kinh mà đi. Sau lưng xe chở tù mười mấy chiếc, từng đám đều là thần sắc hung ác hạ người, tà khí bản thân, xem xét chính là yêu nhân. Phía trước nhất chính là Dương Kim Tương Nam phủ chi phủ lương liệm, theo sát phía sau là Triệu Thiên Ti đô chỉ huy sứ bằng không. Toa thứ nhất trên tù xa, một cái lão giả xếp bằng ở xe chở tù bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức, phản phất không sợ chút nào sinh tử cho dù sắc mặt trắng bệnh, cánh tay phải tận gốc mà đứt, phong cấm xiển xích xuyên qua ba trì, đang điền, điều không dậy nổi bất luận cái gì pháp lực, nhưng miệng thỉnh thoảng chửi mắng. Lương Lao Tặc, ngươi dám đắc tội ta sát sát ma môn. Cậu quan, ngươi sẽ không thể chết tự tế. Chỉ là phàm nhân, lại dám nhúng tay người tu hành sự tình, không biết sống chết, không cần ma tử đại nhân tiến về, chỉ cần một vị ma môn chuyên truyền, liền có thể đem các ngươi chém giết hầu như không còn. Cái này lão ma đầu, dù cho bản thân bị trọng thương, cấm chế da thân, cũng giữ đầy đủ thể lực mắng chửi người. Từ Tương Nam phủ thành giao đại lao đến phù phong châu, hô hai ngày thời gian, vẫn không thấy nghỉ ngơi. Lương Liêm thần sắc rất là đạm mạc lườm lão ma đầu một chút, trên mặt lơ đễnh, âm thầm nhìn thoáng qua sắc trời, ôm chặt trong ngực chữ chữ mang máu danh sách, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hừ. Đương nhiên, một chi mũi tên bắn trúng áp vận binh tốt. Mấy chục người áo đen tử quan đạo hai bên tiến ra, chân khí tung hoành, qua trong giây lát đem chồng coi xe trở tủ quân tốt rất sạch sẽ xanh. Phong thủ hai tên tu sĩ, sắc mặt trang nghiêm xuất thủ, cùng người áo đen đánh nhau đô chỉ huy sứ bảng khổng lưng trọng nói, gần đây bái thiên ma giáo cùng ma đạo tu sĩ hung hăng ngang ngược vô cùng, bản án liên tiếp phát sinh, đại nhân trong mắt bọn hắn, giống như cái đinh trong mắt, vốn nghĩ đi tiểu đạo ổn hòa một chút. Bây giờ xem ra, vẫn là để lộ tin tức. Lương Liêm tại tiệu quan bên trong, nhấc lên màn cửa, lo lắng nói: "Bản quan 3 năm rồi đấy, lần này đi Kinh đô, là vì tiền nhiệm Kinh Triệu Doãn, không nghi tới vẫn là bị ma tu chặn giết, Kinh đô chuyến đi, nhất định là một đầu tràn ngập máu tanh con đường." Ngao. Trong rừng tây, vang lên một tiếng đinh thai nhức góc hồ khiếu, nhấc lên một con lốc. Chỉ một thoáng, cắt bay ra chạy, lá rụng đầy trời tung bay. Bang cường ánh mắt ngưng tụ, hướng về hồ khiếu truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một con mộc gia kim ban cự hổ, từ cuối con đường đi tới. Kim ban cự hổ mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ đi theo chấn động một chút. Cự hổ trên lưng, ngồi một người có mái tóc rối tung, mặt mộc đầy dâu nam tử. Hắn có một thanh hai thước rộng ngân sắc cự phủ, đi theo phía sau mấy chục cái diện mục dữ tợn, đầy người sát khí che mặt ma tu, đem bảng khủng cùng Lương Liêm vây lại. Giết chết tất sát môn người, liền muốn đi thẳng như vậy. Ngồi tại kim ban cự hổ trên lưng nam tử, nhìn chằm chằm Lương Liêm, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Chúng bên bảo vệ sĩ tốt bị nam tử kia khí thế kinh sợ, đại não cảm nhận được một cỗ uy áp, sắc mặt trở nên trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hai đầu gối mềm nhũn xuống dưới, đồng loạt quỳ xuống. Không tốt, là tu sĩ kim đan. Bàng Không dù cho thân là đều chỉ huy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, nói: "Các hạ là người nào?" "Thất Sắt Môn, Sát Hổ Giang Khôi." "Giang Khôi?" Bàng Không nghe được cái danh hiệu này, nao nao. Thất Sắt Môn chính là ma đạo 10 môn một trong, hung danh hiển hách, cái này Sát Hổ chính là Thất Sắt Môn bên trong một vị chân truyền, thực lực không yếu, có ngũ chuyển kim đan tu vi. Có ngân sắc cự phù nam tử ánh mắt, chăm chú vào lương liêm trên thân, nói: "Ta biết các ngươi là đại chu triều đỉnh quan viên, mà lại là trọng thần cấp bậc nhân vật. Nhưng là, các ngươi đứng sai đội ngũ, giết ta Thất Sắt Môn đệ tử, không chỉ có phải cho ta nhóm ma tử một cái công đạo." cần phải cho tất sát muôn một cái công đạo, làm nền mộ tính mạng của các ngươi, hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Ta xem ai dám." Băng Không nhảy lên, hai tay nắm chuôi kiếm, tinh thuần pháp lực từ thể nội dũng mãnh tiến ra, đem trong kiếm minh văn kích hoạt. Soạt, mũi kiếm vọt lên một đạo trợng dài quan mang, đem linh khí chúng quanh toàn bộ hấp dẫn tới. Giang Khôi cười lạnh một tiếng, nằm trên lưng ngân sắc chiến phủ, từ kim báo cự hộ trên lưng nhảy vọt lên cao hơn 10 mét, đột nhiên rơi xuống, một đũa hướng về Băng Không bổ xuống. Chơi tròn chăng tròn, Băng Không điều động toàn thân pháp lực, một kiếm chém ra ngoài. Phụp phụp, Bàng Khổng trong tay chiến kiếm bị ngân sắc cự phủ chặt đứt, cự phủ vạch ra một đạo màu bạc quyến ngẫm, bổ vào bàng khổng trên thân, đem bàng khổng cánh tay phải cho chặt đứt. A! Bàng Khổng miệng bên trong hét thảm một tiếng, che lấy máu tươi thẳng tuôn ra cánh tay, ngã vào trong vũng máu, không ngừng lăn lộn. Vi! Giang Khôi một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, thu hồi ngân sắc chiến phủ, khinh thường nói: "Triều Tiên Ti tu sĩ, cũng bất quá như thế, đều là dùng đan dược tăng cao tu vi ra hỏa thôi, không chịu nổi một kích." Lương Liêm tại trong tiệu, nhìn xem ngã trong vũng máu bàng khổng, không khỏi chấn kinh, mỗi một vị đô chỉ uy sứ tu vi đều tại kim đan cảnh giới, nhưng là bây giờ lại bị người này một đũa đánh bại, liền ngay cả cánh tay đều bị chém đứt. Cùng là Kim Đan, trên lệch to lớn như thế sao? Lương Chi phủ nhìn về phía nơi gia phủ Phong Châu cao lớn thành trì hứa ảnh, là như vậy mong muốn không thể thành. Sat Hổ Giang Khôi có chút không vui mà nói, "Đừng lãng phí thời gian, đem người này trói lại, đưa đến Ma tử vậy đi, dùng để trao đổi ma môn đệ tử." Hai cái ma tu đệ tử hướng Lương Liêm công kích qua, bọn hắn đều là trúc cơ tu vi, rất nhanh liền đem Lương Liêm chế trụ, sử dụng xích sắt đem hắn trói lại, cột vào kim bàn cự hổ trên lưng. Ngay tại thất sát môn một đoàn người đi đến phủ Phong Châu phía trước rừng rậm giẫm ra miệng thời điểm, lại gặp một cái một bộ áo trắng, Lục Tiên Hạc trông mong đồ án Dương Cương thanh niên, hai mắt sáng ngời. Thanh niên kia nhìn qua cũng liền 20 tuổi, thân hình có chút khôn nô, cầm trong tay một thanh màu đỏ vào kiếm, nắm một con to lớn răng kiếm bạch hổ, bạch hổ trên người màu lam đường vân, rất là xinh đẹp, rắc hổ chậm chậm đi tới, dừng ở Thất Sắt môn một đám ma tu phía trước. Vừa đi, một bên miệng bên trong lẩm bẩm, đây là thứ mấy cái nhiệm vụ? Hắc Phong động, Thiên Lôi Sơn, Phúc Thọ Đạo quán, Mê Hoặc yêu nhân. Tựa như là cái thứ 6, Phù Phong Châu một có hộ tống nhiệm vụ, hộ tống đi đến kinh thành, cái này thủy thác, thế mà cần tu vi kim đan. Bây giờ càng ngày càng tới gần kinh thành, đã sớm nghe nói Liêu gia đã chuyển về kinh thành, không bằng đi Liếu Lao gia nơi đó ở chung. Tiểu tử, còn không lập tức lăn đi, ngay cả ta các loại đường đều cản, ngươi là muốn chết sao?" Một cái ma tu đệ tử quát một tiếng. Giang Khôi chừng một cái kia ma tu đệ tử một chút, một cái kia ma tu đệ tử lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Khát ma tu đệ tử nhìn không ra một cái kia thanh niên lợi hại, Giang Khôi lại nhìn ra được. Bởi vì một cái kia thanh niên cầm kiếm tay rất không bình thường, xem xét chính là tu luyện kiếm thuật cực kỳ thành thạo người, mà lại trong tay hắn nắm, là một con địa phẩm man thú. Thiên lôi nhanh chóng hộ địa phẩm Man thú chiến lực, có thể so với tu sĩ Kim đan. Thiên lôi nhanh chóng hộ tốc độ cùng lực lượng hủy diệt, càng là so với bình thường tu sĩ Kim đan đều muốn lợi hại hơn nhiều. Có thể đem địa phẩm Man thú xem như tọa kỵ, coi như linh thú, một cái kia thanh niên như thế nào người bình thường. Giang Khôi nhìn chằm chằm một cái kia thanh niên, có chút chất tay, nói: "Tại hạ Thất Sắt môn, Giang Khôi, không biết các hạ xương hô như thế nào." Hàn Diệp nhìn xem Giang Khôi, sau đó, ánh mắt lại hướng về bị chói tại Kim ban cự hổ trên lưng lông liem nhìn qua, trong ánh mắt suy tư nhớ lại một phen, thốt ra: "Thất Sắt môn." các ngươi là ma đạo 10 môn một trong cái kia thất sát môn. Giang Khôi thấy người này nghe được thất sát môn danh hiệu, thế mà không có một tia e ngại cùng phái ý, con mắt co rụt lại, nói: "Đúng vậy. Vừa vặn, tìm chính là các ngươi, 1000 khảo hạch điểm số, không kiếm ngu sao mà không kiếm." Hàn Diệp nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi nếu là mang ta đi căn cứ địa, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống." Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở một tòa dương rậm trong đường nhỏ, có thể ngẫu nhiên gặp ma đạo tu sĩ đã gặp được, vậy liền thuận tay tiêu diệt một cái ma môn phân căn cứ địa, đã có thể lịch luyện mình, cũng có thể kiếm lấy khảo hạch điểm số. Nghe được Hàn Diệp, những cái kia ma tu đệ tử đầu tiên là nao nao, sau đó ầm vang cười to. Một cái cầm trong tay to cỡ miệng chén pháp bảo côn sắt ma tu đệ tử, cười nói: "Tiểu tử, ngươi không phải là ngốc hả? Thả chúng ta một con đường sống. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Kim ban cự hổ trên lưng, Lương Chi phủ ngẩng đầu lên, thốn xa xa một cái kia nắm cự hổ tuấn lãng thanh niên nhìn thoáng qua, sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Hàn Diệp khí chất biến hóa rất lớn, lại đổi một bộ quần áo, Lương Chi phủ căn bản không có đem Hàn Diệp nhận ra, chỉ cảm thấy khá quen. Lương Chi phủ nhìn ra được, một cái kia thanh niên là cố ý ngăn lại thất sát môn ma tu đường đi. Trong lòng lập tức sinh ra một câu cầu sinh dục vọng, kêu lên, "Ta là đại chu triều đỉnh mệnh quan, cầu các hạ cứu ta một mạng, tất có thâm tặng." Ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu, cắt đầu lưỡi của ngươi." Giang Khôi lườm lườm chi phủ một chút, lạnh giọng nói. Hàn Diệp lôi lạc đứng tại thâm lâm u ám bên trong, trong tay chỉ là cầm một thanh kiếm, không buồn không vui, cả người giống như cùng kiếm hòa làm một thể. Bảy trận. Giang Khôi giống lớn một tiếng. Thiết sát môn những cái kia ma tu đệ tử, toàn bộ phân tán ra, hình thành một cái cự đại vòng tròn, đem Hàn Diệp vây quanh ở trung ương. Mỗi một cái ma tu đệ tử trong tay đều nắm nuốt một khối ngọc thạch, đem chân khí rót vào ngọc thạch, ngọc thạch bên trong liền bay ra một đạo trận pháp minh văn. Mấy chục đạo trận pháp minh văn giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại trận pháp, đem mấy chục cái ma tu đệ tử hoàn toàn hợp thành một thể. Hợp kích trận pháp. Hàn Diệp đứng tại trận pháp trung ương, cũng không có kinh hoàng, nhẹ gật đầu, nói, có chút ý tứ. Hợp kích trận pháp, tại tu tiên giới sử dụng đến 10 phần rộng khắp. Trận pháp sư đem trận pháp minh văn sớm khắc lục tại ngọc thạch bên trong, bị trở thành trận cơ. Tu sĩ chỉ cần đem chân khí rót vào ngọc thạch trận cơ, đem có thể đem trận pháp minh văn kích phát ra tới. Trận cơ số lượng càng nhiều, tu sĩ tu vi càng mạnh, hợp kích trận pháp uy lực lại càng lớn. Một bộ hợp kích trận pháp, ít nhất chỉ có 2 khối trận cơ, chỉ cần 2 cái tu sĩ liền có thể thôi động trận pháp. Có siêu cấp hợp kích trận pháp, thậm chí có thể có hơn vạn khối trận cơ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nói như vậy, 10 cái chốc cơ tu sĩ, sử dụng hợp kích trận pháp, hoàn toàn có thể đối phó một cái kim đan tiền kỳ tu sĩ. Kỳ thật, hợp kích trận pháp chính là để tu sĩ trong thời gian ngắn, đem chân khí trong cơ thể kích phát ra đến, liên hợp cùng một chỗ, bộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần lực lượng. Khống chế loại này hợp kích trận pháp Tu sĩ chân khí sẽ tiêu hao đến từng đường nhành. Phệ Long Hỏa, Giang Khôi hét lớn một tiếng. Chân Pháp Minh Văn hoàn toàn sinh động, không ngừng xoay tròn, nung tụ ra từng tia lửa. Những cái kế hỏa diễm ra hội cùng một chỗ, hình thành một đầu dài hơn 10 thước Hỏa Long. Hỏa Long quạt hai cánh, rũ ra một đôi to lớn long trảo, hướng về Hàn Diệp đỉnh đầu đánh ra. Không chịu nổi một kích, Hàn Diệp lòng bàn tay pháp lực màu vàng lưu chuyển, một cú cường đại trưởng lực tuôn ra, đánh ra ngoài, hình thành một cái dài hơn 3 mét pháp lực trường ấn. Vành! Pháp lực trường ấn trực tiếp đem Hỏa Long rớt nát. Một trượng, Giang Khôi trong lòng giận mình Vừa rồi kia một đầu hỏa long lực lượng, đủ để một chảo đem một cái bình thường tu sĩ kim đan đánh thành trọng thương, thế nhưng lại bị đối phó một trường vỡ nát. Bổ trợ đột biến. Giang Khôi đem trong tay ngân sắc cự phủ giơ lên, tất cả trận pháp minh văn toàn bộ hướng về ngân sắc cự phủ chào lên đi. Ngân sắc cự phủ tản mát ra ánh sáng chói mắt, phách trạm xuống dưới. Một cái dài hơn 10 thước cự đại phủ ảnh, phá vỡ hư không, mang theo một cỗ cường đại vô song khí thế, hướng về Hàn Diệp đỉnh đầu bộ xuống. Oeng. Hàn Diệp cánh tay vung lên, một đạo ngưng thực sắc hồng sắc kiếm cương cùng ngân sắc cự phủ đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngân sắc cự phủ bị lực lượng cường đại trấn vỡ, một bộ phận hóa thành vô số vỡ vụn khối sắt, hướng về bốn phía ma tu đệ tử bay ra ngoài. Phụp, chụp, hơn 10 ma tu đệ tử bị vỡ vụn khối sắt đánh xuyên thân thể, bay rất ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Giang Khôi cũng bị cường đại lực trùng kích, chấn động đến hướng về sau rút lui hơn 10 trượng xa, trên cánh tay nứt ra từng đạn vết máu, năm ngón tay đau đến muốn nứt, cự phủ tay cầm kém một chút liền tử trong tay của hắn bay ra ngoài. Hàn Diệp chỉ là tiện tay một kích, hợp kích trận pháp liền bị đánh đến chia 5 x 7, liền ngay cả thất sát môn sát hổ Giang Khôi cũng bị đánh cho tụt lùi. Mọi người mau trốn, người này không phải chúng ta có thể đối phó được." Giang Khôi kêu một tiếng, lập tức nhảy đến kim ban cự hổ trên lưng, muốn với kim ban cự hổ đạo tẩu. Hàn Diệp Thi triển ra phủ kiếm mà đứng, hướng về phía trước bước ra một bước, bay thẳng ra mấy chục trượng khoảng cách, huyền lập tại Giang Khôi hướng trên đỉnh đầu. Giang Khôi sắc mặt biến đổi, cầm trong tay ngân sắc cự phủ hải cốt, hướng về phía trên bộ tới. Cong, mũi kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Diệp giản dị tự nhiên một kiếm, một cú cường đại kiếm ý hóa thành khí sóng khoé động quét sạch ra ngoài. Đem răng khơi đánh cho ném đi ra ngoài, thân thể đụng vào trăm năm gỗ thông phía trên, đem từng cây 3m to thân cây đụng ghẹ ầm vang một tiếng. Vô số lục mục sụp đổ xuống tới, đem răng khơi chôn ở bên trong phế tích. Soạt, tiếng quang hiện lên, mỗi một đạo ngân quang xuyên qua. Liền có một vị ma tu đệ tử phân cổ, xuất hiện một đạo mảnh khảnh vết máu, sau đó ngã trên mặt đất. Hàn Diệp mặc dù không thích giết người, đối với tất sát môn những loại ma tu đệ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân từ đương tay, tấu chương xong, 123. Chương 123, mang tướng nút rộng, ma tử hiện thân, ngày xưa bạn cũ đao kiếm tương hưởng chương 123. Mang tướng nút rổng, ma tử hiền thân, ngày xưa bạn cũ đao kiếm tương hướng. Chương 123: Mang tướng nút rổng, ma tử hiền thân, ngày xưa bạn cũ đao kiếm tương hướng. Hàn Diệp đã đem kiếm thuật tạo cực, thuộc tính nhặt được cơ hội viên mãn, có được mát cấp kiếm thuật, xuất kiếm tốc độ nhanh bừng nào, nhưng cái kia luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh ma đạo đệ tử, căn bản không có khả năng từ dưới mí mắt hắn đảo tẩu. Không chỉ chỉ là đánh chết sát hổ Giang Khôi, cùng kia chín vị trúc cơ cảnh ma đạo đệ tử, còn có những cái kia từ trong tụ sa chạy ra luyện khí cảnh ma đạo dương nghiệt, Hàn Diệp cũng cùng nhau không có bương tha đây đều là khảo hạch điểm số, quyết định hắn có thể hay không tấn thăng thân truyền đệ tử. Long Tước tông tại ban bố nhiệm vụ thời điểm, chỉ cấp chúc cơ trở xuống ma đạo định 10 điểm khảo hạch điểm số. Hàn Diệp suy đoán là bởi vì, cảnh giới cao ma tu, nguy hại càng lớn, cảnh giới thấp ma tu, chỉ là một đám người ô hợp, xác định một cái cấp bậc. Cũng may giải quyết một cái kim đan cảnh ma tu, có thể đạt được 500 khảo hạch điểm số. Chuyến này nhiệm vụ còn chưa làm, liền có 1000 khảo hạch điểm số, trước mắt đã kiếm đủ 4000 khảo hạch điểm số, còn kém 3000, hẳn là đủ. Hàn Diệp liếc qua cách đó không xa kim ban tự hộ, chỉ huy bên cạnh răng kiếm bạch hổ. Đi. Cái này Thiên Lôi nhanh chóng hổ chính là hắn làm nhiệm vụ thời điểm thuận tay thuần phục, bây giờ ngược lại là có thể tự đi một chút công dụng đồng dạng đều là linh thú, Kim Ban Cự Hổ rõ ràng tại khí thế liền thua một đoạn, nhìn thấy khổ người càng lớn, khí tức càng thêm hung tàn Thiên Lôi nhanh chóng hổ, lông chim phát ra lôi đỉnh tự tư, tư thành, phát ra thanh âm ồ ồ, sợ. Cái kia ngược lại là bất việc. Hàn Diệp Từ nhẫn chữ vật rút ra một đạo màu vàng phù lục. Ký đạo này ngự thú phủ, mang ý nghĩa giới chướng của ta lại thêm một linh thú. Lương Liêm Tử từ, từ Kim Ban Cự Hổ trên lưng nhảy xuống tới, vội vàng đi đỡ tay cụt, mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt bàng khủng đồng thời. Hàn Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm đứng ở đằng xa một cái kia bạch báo thanh niên, trong lòng vẫn như cũ còn mười phần rung động. Bàng Không bờ môi đau run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Diệp nói, hắn vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đánh tan hơn 10 vị ma đạo đệ tử, ngay cả hợp kích trận pháp đều không gây thương tổn được hắn. Tuổi của hắn, nhìn cũng không có bao nhiêu, đây là nhà ai tông môn đệ tử? Hàn Diệp hư suy nghĩ, nhìn thấy mất máu quá nhiều Bàng Không, lấy ra một bình đan dược, vung tay lên, đem một hoàn thuốc nhét vào Bàng Không trong miệng. Truyện thần kỳ phát sinh. Sắc mặt của đối phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hơn ngút, liền ngay cả cánh tay bên trên máu đen cũng bắt đầu kết vảy, xem ra tính mệnh là bảo vệ. Hàn Diệp sau đó đem ánh mắt phóng tới chín vị chúc cơ cảnh tà đạo thi thể cùng giang khôi trên thân, từ trên người của bọn hắn tìm ra đại lượng tài nguyên tu luyện, trong đó có đan dược, chúng đặng, hạ đặng pháp khí, linh thạch, vàng bạc, trận cơ ngọc thạch. Hàn Diệp đem 10 khối trận cơ ngọc thạch đặt ở cùng một chỗ, khẽ gật đầu một cái, nói: "Mặc dù những này ma tu rất nghèo, nhưng đem bộ này trận cơ ngọc thạch mang đi, giá trị thì tương đương với hơn vạn linh thạch." Giang Khôi cùng chín vị chốc cơ cảnh tu sĩ trong tay trận cơ ngọc thạch phẩm chất tốt nhất, có thể tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, vây khốn một vị kim đan hậu kỳ tồn tại. Khác những cái kia luyện khí cảnh ma tu nắm giữ trận cơ ngọc thạch phẩm chất đều muốn chênh lệch rất nhiều, coi như cộng lại, cũng không bằng cái này 10 khối trận cơ ngọc thạch giá trị. Lương Liêm bị kia Bạch Bảo thanh niên cường đại tu vi cùng vô thượng anh tư cho rung động, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, thận trọng hướng về kia một thanh niên đi tới, mười phần khách khí chắp tay cúi đầu, chỉnh trọng nói: "Nguyên tướng Nam phủ chi phủ, Lương Liêm, áp giải ma tu, tiền nhiệm kinh thành, không tri ân công tôn tính đại danh." Hàn Diệp nghiêng người sang, Nhìn thấy đối phương một cái mắt, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Lương đại nhân, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi là?" Lương liếc một cái mắt, còn không có kịp phản ứng, ánh mắt tràn đầy không giáng tin. "Ngươi là Hàn Diệp?" Lập đi lặp lại xác nhận, thẳng đến khoảng cách gần nhìn thấy kia góc cạnh rõ ràng, vẫn như cũ dương cương vô cùng khuôn mặt, hắn mới chính thức xác định, người trước mắt chính là Hàn Diệp. Hắn không nghĩ tới, năm đó một giới tá điền thiếu niên, bây giờ thế mà đã trở thành kiếm trảm kim đan tồn tại. "Là ta." Hàn Diệp gật gật đầu, ánh mắt quét về phía trên mặt đất sĩ tốt thi thể, trầm giọng nói: Cái này phụ Phong Châu ủy thác, chính là các ngươi phát khởi đi." Lương Liêm điếu đất thở dài nói, "Ai không sai, chỉ là đáng tiếc, không có đến phụ Phong Châu liền đã lọt vào trận liệt." Cái này, Bang Không nhìn thấy Lương Chi phụ cùng vị thanh niên này quen biết, không khỏi kinh ngạc, Lương Liêm lập tức giới thiệu với hắn, "Vị tiên trưởng này đã từng cùng ta là quen biết cũ, đến từ Thanh Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy Long Tước Tông." Bang Không nghe vậy, thần sắc giật mình đồng thời nhìn về phía Hàn Diệp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tốn tính. Tại đại Chu 24 châu địa giới bên trên, Long Tước Tông coi là đỉnh tiêm thế lực, tựa như là một châu địa đầu sa. Trong mắt hắn là có thể cùng ma đạo 10 môn cùng bãi thiên ma giáo địa vị ngang nhau tông môn. Cựu Thiên thập địa tông môn thế lực, áp đạo từng cái quốc gia phía trên, thậm chí có vài quốc gia kẻ thống trị vị trí, ở một mức độ nào đó cũng sẽ nhận nơi đó tông môn ảnh hưởng. Hàn Diệp một đường thấy cái gọi là rất nhiều, bây giờ nhìn thấy thất sát môn ma tu đều đã tại kinh kỳ tứ ngược, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ma môn cùng ma giáo liên thủ thật sự có lớn như thế hiệu quả. Bọn hắn đến cùng tại Miu Đồ bí mật cái gì? Bây giờ xem ra, chỉ dựa vào triều đỉnh tu sĩ, đã không đủ để trấn áp nhân gian ma tu cần càng nhiều tông môn đệ tử xuất thủ mới có thể làm đến. Các ngươi không phải muốn đi trước Long Kinh đi nhậm chức sao? Nhiệm vụ này còn có hiệu lực đi?" Hàn Diệp hỏi. Lương Liêm đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên có hiệu lực. "Được." Hàn Diệp hướng về bên cạnh hai con cự hổ vẫy tay, lưu cho hai người một cái bóng lưng. "Đã như vậy, đi thôi. Tiễn nhiệm Long Kinh." Đại Chu Long Kinh. Từ hoàng thành thần võ đại quan sát mà xuống, phố xá đám người rộn ràng, tiếng người ồn ào, thương đội như nước chảy, nội thành 330 phường đều là khai trương. Náo nhiệt láng giềng bên trên, Một tòa lầu cát sa hoa trên tiểu lâu tốt bên trong bao gian, rèm châu hoa cửa sổ, tinh khắc gỗ cửa, Huyền Vũ Đồng lâu bên trong thuốc lá lượn lờ dâng lên, trên ban cơm sơn chân hải vị lại là một tia không động. Đều là thùng cơm. Một đạo băng linh thanh âm từ chủ tọa bên trên phát ra. Một đám che mặt người áo đen ma tu ánh mắt lơ ngơ lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám nhìn chủ tọa bên trên áo bào đen gầy gò nam tử, sinh ra một đôi uy thế mười phần đối mắt, trên thân tản mát ra lang lệ chẳng lành khí tức. Ma tử đại nhân, chúng ta cũng không có cách nào à? Giang Khôi nguyên bản đều đã phát ra nhiệm vụ hoàn thành truyền thanh tin tức. Ai biết hắn hồn đang lập tức liên kết tấn lý thuyết chỉ dựa vào chiều thiên thi, là không thể nào ngăn cản rưỡi chướng nhiều đệ tử như vậy, nhất định có những người khác trở ngại chúng ta. Một vị người áo đen trán chảy mồ hôi, vội vàng nói. Thân phận của người này tôn quý vô cùng, chính là Thất Sát môn đứng đầu Đế Sắt tông chủ đại nhân khí trọng nhất người, là Thất Sát Ma môn Ma tử, bọn hắn xưng là Ma tử đại nhân. Gầy gò nam tử bất vi sở động, thần sắc đạm mạc nói, thất bại chính là thất bại, các ngươi làm như vậy sự tình bất lợi không thể nghi ngờ là bại lộ thất sát môn tung tích, ảnh hưởng tới phía sau kế hoạch, kia lương liem trong tay nắm giữ tiềm phục tại Long Kinh bên trong ma tu danh sách, vốn phải là nộp lên trên đến bản ma tử thủ bên trong, không nghĩ tới lại bị Triều Tiên Ti nửa đường cướp đi. Mời lại cho ta chờ một cái cơ hội. Lần này để thất sát sát thủ một trong sát trời xuất mã, tất nhiên thu hoạch này quan đầu lâu. Nói chưa dứt lời, người áo đen vừa nhắc tới cái này, lưu quan sự thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, quát lớn: "Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn kinh kỳ phụ cận động thủ không thành, riêng là đại chu nữ hoàng Triều Tiên Ti bên trong thập đại vô lượng đạo nhân minh khí, liền đầy đủ để các ngươi uống một bình, ngươi làm đây là địa phương nào?" là kia hương dã chi địa, toàn bộ Long Kình đều bị vô lượng thiên người giáng thị, đại chu ngàn năm quốc vận bây giờ đã đến cực hạn, đại chu nữ hoàng đằng cơ 9 năm, đã thành khí hậu, muốn cầm xuống toàn bộ Long Kình, chỉ dựa vào tất sát môn lực lượng là không cách nào làm được. Đối mặt nghiêm khắc chất vấn, đang ngồi ma tu cũng mất chú ý, đành phải cúi đầu, lo sợ bất an. Truyền thư bái tiên ma giáo thái nữ, sớm ngày khởi sự, không thể kéo dài được nữa. Có Hàn Diệp hộ tống, Lương Liêm cùng bảng khổng ngồi tại hai đầu linh hổ phía trên, trên đường đi cũng là bình an vô sự. Ba người phí hết 2 ngày 2 đêm, cuối cùng thấy được Long Kình thành thủy giáng. Bầu trời xanh thẳm, một bức mê mang, gió bốc điệu hưu lăng liệt, Bạch Thảo khô gãy, không khí lộ vẻ rất là khô giáo. Từ khi đột phá kim đan về sau, Hàn Diệp Ngự không sớm đã không cần rựa vào pháp bảo, trực tiếp lăng không dậm chân, đứng lặng hư không, ánh mắt rời xuống. Bình nguyên phía trên xuất hiện một tòa quy mô nguy nga cử thành, từ trong thành còn có thể nhìn thấy không ít mái cong ngọc lâu, đứng vững tại trong đám mây, toàn bộ nhìn chính là một tòa thành thị bầy, căn bản không kém hơn kiếp trước đại đô thị đen nhanh cao lớn tường thành chừng mấy chục mét, cho dù là tu sĩ nghĩ nhảy lên, đều là rất khó. Rất có thân ổn, Long Kinh, hai chữ khắc vào trên cửa thành, phảng phất sẽ lưu động. Nồng hậu dày đặc khí quyển cảm giác đập vào mặt. Hàn Diệp cảm thấy, viết hai chữ này người, thực lực tuyệt đối không thấp. Tân công, hẳn là lần đầu tiên tới kinh thành a. Lương Liêm nhìn thấy Hàn Diệp biểu lộ, khẽ cười nói, trên đường đi, hắn nối Hàn Diệp xưng hô đã sớm phát sinh biến hóa, hôm nay chi Hàn Diệp, xưa đâu bằng này, không chỉ có là ân nhân cứu mạng của hắn, đồng thời còn là Long Tức tông đệ tử tinh anh, xưng một tiếng tiến trưởng, đều không đủ. Đem các ngươi đưa đến kinh thành, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Hàn Diệp quét về phía nhiệm vụ hồ sơ, như là đạo, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía kế tiếp nhiệm vụ. Đã sơ đến kinh thành, tân công sao không? Ta lần trước đi vào kinh thành, vẫn là khoa cử tiến sĩ cấp đệ thời điểm, nhớ năm đó, cỡ nào xuân phong đắc ý, bây giờ lại đến đế đô, lại là đứng một phen tư vị. Lương Liêm nhìn về phía Long Kinh thành, trong lòng ngũ vị tặc trần. Hàn Diệp nhìn chăm chú về phía trong tay hắn mang mạo tên đi, nếu không phải là cái này một quyển danh sách, các ngươi cũng sẽ không phải chịu tất sát môn đệ tử truy sát. Dọc theo con đường này, hắn cũng đã hỏi không ít thứ. Trong đó tự nhiên bao quát tiền căn hậu quả đại khái là gần 3 năm ma đạo hung hăng ngang ngược, ma giáo mê hoặc nhân tâm, thế đạo không cổ, Lương Chi phụ phụng mệnh phối hợp Triều Thiên Ti, xử trí bắt ma đạo tu sĩ. Nửa đường lại phá được một cộc đại án, đại chu biên cảnh một thành, thế mà thành ma đạo hào, trong đó ma giáo thành viên, các đại ma đạo nội tỉnh danh sách đều ở trong đó đại chu triều đình nghe nói về sau, thật to ngợi khen hắn, cũng đem nó thăng chức mấy cấp, điều nhiệm vị quan ở kinh thành điều kiện tiên quyết là mang theo phần danh sách này tiến về kinh đô, tự tay nộp đại chu nữ hoàng. Về sau liền lên các đại ma đạo sổ đen, bị nhiều mặt vây giết. Tiến vào kinh thành, Hàn Diệp thu ngự thủ phủ, cùng Lương Liêm hai người ở tại kinh thành dịch trạm bên trong, dự định ngày mai vào triều, tiến tấu nữ hoàng. Hàn Diệp quanh chân ở trên giường, vận chuyển nội tức. Nhưng mà Đôi này Long Kinh cũng không yên tĩnh. Ban đêm cấm quân bốn phía điều tra, xa xa xa, khôi giáp tấm thanh, kinh động đến đêm khuya bất tỉnh, tựa như muốn lên diễn một kiện cái đại sự gì đồng dạng. Liên tiếp không ngừng pháp thuật đối bính tiếng oanh minh truyền vào Hàn Diệp trong hai. Xem ra, những năm gần đây ma giáo hành động không phải là không có đạo lý, liên hợp tất sát môn đủ loại hành tung, có thể là được, có một trận nhằm vào Long Kinh âm lưu đã triển khai. Hàn Diệp từ trạng thái nhập định thoát ly, mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát giác được có cường giả xuất thủ. Thành Nam, thiên cung có hơn 10 đạo lưu quan truy đuổi. Trên mặt đất là Triều Thiên Ti cùng Hoàng Thành binh mã ti thống lĩnh. Đều chỉ huy, hậu phương là nhiều tên đạo môn cao nhân, đại trận phương hướng lại là nhiều hơn rất nhiều người áo đen. Mắt thấy nam thành cửa thấy ở xa xa, một khi tiến vào Long Kinh, không có trận pháp cấm chế giám sát, Nguyên Anh trở lên tu sĩ tùy ý tìm kiếm địa phương liền hóa ẩn ngóc, triệt để tìm không được tung tích. Mà toàn bộ kinh thành trận pháp đều có Triều Thiên Ti trường khống, lúc này bầu trời lại bị cuồn cuộn ma vân bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trăm tên ma tu xuất hiện tại trong tầm mắt, tập kết một mảnh rắn chắc tấm màn đen trận pháp. Từ quốc công vậy mà thất cấu kết ma giáo, thả ma tu vào thành. Hư không bên trên, một đạo lăng liệt giết lệnh thanh âm vang lên. Vô số xanh tươi rễ cây quấn quanh thành chỗ ngồi hình dạng, một thanh sam nữ tử nghiêng người dựa vào trong đó. Sau lưng một trường sam màu trắng thanh niên chậm rãi rút ra trường kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm sắt, mũi kiếm hơi có vẻ thô ráp, chôi kiếm dùng vải thô đơn giản bọc quả. "Mày bồi tiền bồi suất thủ, tru diệt cái này." Mặt đất cấm quân thống lĩnh cùng kính nói. Trường sam màu trắng thanh niên trầm mặc không nói, rốt cục xuất thủ, một đạo kiếm quang xuất hiện, thoảng qua từ một điểm hàn mang hóa thành quần quần kiếm, khí dòng sông hướng người áo đen mấy người cọ rửa qua thứ. Hắn đứng hàng triều thiên ti đô thống đứng hàng nhị phẩm quan võ, Kim Đan hậu kỳ tu vi, là nữ hoàng thần tín. Có thể pháp lực dẫn động ngoại giới thiên địa linh khí biến hóa, đã là đại chu ít có cường nhân. Phương viên trong dạ, thiết kỵ tranh tranh, thần binh lợi khí, thiên quân văn mã, phong hỏa liễu nguyên. Phá cho ta. Trường sam màu trắng thanh niên pháp lực vận chuyển, trong hai con ngươi giống như là bốc lên hỏa diễm, hai chân đạp một cái, cấp tốc bắn ra. Hai tay nắm ở chu kiếm, hướng phía dưới một trạm, tựa như là hóa thành một đầu hỏa long, từ trong tay của hắn rơi xuống, lôi ra một đạo dài hơn 10 thước hỏa diễm kiếm khí. Ầm ầm. Chỉ là chống đỡ một mấy mắt, trận pháp minh văn liền bị kiếm khí đánh xuyên. 10 vị ma tu bị kiếm khí chém thành hai nửa, thân thể tả hữu bay ra ngoài, chỉ để lại một chỗ máu tươi. Ngoài ra còn có hơn 20 vị ma tu, tại cường đại kiếm khí xung kích phía dưới, bị trọng thương, liền giống bị gió lớn thổi lên, hướng về sau bay rất xa ngoài, rơi thất linh bất lạc. Lúc này, Hạo Đãng Ma Vân bên trong, tràn ra một đạo màu đen đại mãng, kiếm khí lập tức tan thành mấy khói. Từng cái dài đến vài trăm mét màu đen tự tuyển, chờ đi một tòa to lớn điện quyết, từ phía trên bên cạnh một chỗ khác du động mà tới. Không ít ma môn tu sĩ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua phía dưới mịt mờ thành lâu. Bọn hắn phục sức cách ăn mặc không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ đều là đến từ Ma đạo thập môn nhân tài kiệt xuất, trên mặt đều mang hưng phấn cùng không kiềm chờ đợi, phản phất đối trận đại chiến này rất là chờ mong. Bong tàu phía trên, cầm đầu là một vị khí chất cực kỳ xuất chúng tuấn tú thanh niên, một bộ trường bào màu đen, bào bên trên mang theo tinh quang, lập lòe tỏa sáng, đem toàn bộ người sấn thác giống như diệu tinh, nhất cử nhất động, đều có thiên địa linh khí vì đó dựa sát vào. Thanh niên xốc lên áo đồng màu đen, dáng người đối lạc, khuôn mặt thần phong tuấn dật, mức phát táo tràng, mang theo một con lột vốt ke dịm, một đôi thâm thủy như tinh thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đại chu triều đỉnh tu sĩ. Gặp qua ma tử đại nhân, Trung Bành Ma tu thần sắc vô cùng kinh ngạc nói: "Nếu như Hàn Diệp ở chỗ này, nhất định sẽ chấn kinh. Người này chính là năm đó từ Long Tức Tông biến mất tại ngoại môn đệ tử." Lâm Thế Hoàng, tấu chương xong, 124. Chương 124, Kinh đô chi loạn, Kim Ô quốc trưởng công chúa, tiểu truyện Kim Đan chi huy tưởng 124. Kinh đô chi loạn, Kim Ô quốc trưởng công chúa, tiểu truyện Kim Đan chi huy. Chương 124, Kinh đô chi loạn, Kim Ô quốc trưởng công chúa, tiểu truyện Kim Đan chi huy. Đại Chu nữ hoàng chó săn, chẳng lẽ liền chút bản lĩnh này? Hư không bên trong, ma tử Lâm Thế Hoàng trên người từng đạo ma ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Một đạo sinh động như thật hấp giao hư ảnh từ phía sau nâng lên hắn, một cỗ bảng bạc kinh khủng ma uy bạo phát đi ra, khí lãng, beng, một tiếng, đem khống chế kiếm khí trường hà áo trắng thanh niên đánh bay rất ra ngoài. Một ngụm tiên diễm máu phun ra, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt. Kiếm khí trường hà vì đó tán đi, cho bầu trời mây trắng lưu lại một đạo thật sâu quy tích. Cố đô thống. Như vậy thanh sam nữ tử gặp một màn này, hô một câu, trong lòng cảm thấy kinh hốt. Vị này thất sát ma môn ma hạt lực nhìn rất là cường đại, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sợ là muốn chết tại Long Kinh. Mới cái khắc kim đan cảnh tu sĩ, bao quát nàng đều không phải là đối thủ của Lâm Thế Hoàng. Chỉ có thể trông cậy vào nữ hoàng bên người Vô Lượng Tiên Đạo Nhân có thể xuất thủ, mỗi một vị đạo nhân minh khí đều có cực kỳ cường đại chiến lực. Kẻ chặn đường ta, đều phải chết." Lâm Thế Hoàng thản nhiên nói, hắn cái này mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là nhằm vào đại chu nữ hoàng, để nữ hoàng hạ vị, trọng chấn hoàng tộc chính thống. Ngoài ra, ma môn bồi dưỡng hắn, hao phí đại lượng tâm huyết, thiệt hại này cụ, cũng là vì nhằm vào tiên môn thống trị nhân gian ngàn năm không đổi cách cục. Hắn là một môn ma tử, đây chính là hắn sứ mệnh. Nếu là ngày sau muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, hỏi tiên giáo đạo, nhất định phải chém tới tâm ma. Thanh sam nữ tử lông mày nhíu lên, từ xương quạnh xanh dây chuyển bên trong lấy ra một thanh cổ pháp chiến kiếm, mũi kiếm thông lạnh, hiện lên màu trắng băng tinh hình, xuất hiện ở giữa không trung, liền đã có xương trắng xương mù dâng lên. Lâm Thế Hoàng nhìn thấy nữ tử kiếm trong tay, khịp khịp mắt, chúng cổ tám kiếm một trong tiên kiếm Hàn Bột, nguyên lai like ngươi là Kim Ô Quốc trưởng công chúa, Bạch Thu phủ. Đang lúc Bạch Thu phủ lấy kiếm một sát na, Lâm Thế Hoàng mặt không thay đổi biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo rõ lốc, hướng nàng bất ngờ lấn tới. Ba thước thanh phong, cùng cao mấy trượng ma khí hắc giao so sánh, mười phần nhỏ bé, ở đây ánh mắt mọi người cơ hồ đều đặt ở Bạch Thu phủ tiên kiếm bên trên ông. Mũi kiếm nhẹ vang lên, băng quang lở rộ. Hai cỗ khí thế dường co cùng một chỗ, không khí khoáy động, cuồn phong nổi lên bốn phía, phương viên vài dặm trong nháy mắt hóa thành băng tiên tuyết địa, đông tuyết bồng bềnh. Tiên kiếm. Phía dưới áo trắng nam tử còn chưa chết đi, nhìn về phía Bạch Thu phủ trong mắt, tràn đầy hâm mộ. Chúng cổ tám kiếm truyền thừa xa xưa, mỗi một vị tiên kiếm chủ nhân đều là uy danh truyền xa kiếm tiên, uy trấn trung thổ chư quốc, nếu là tiên khí nơi tay, hắn có lòng tin, chiến thắng bất luận cái gì cùng cảnh đối thủ. Nhưng tiên kiếm sẽ trọng chủ, một vị cương đoạn, cũng không chỗ tốt, có năng lực giả, tự nhiên có được. Siêu. Đột nhiên Hoàng thành trên bầu trời truyền đến 10 đạo hồng quang, thân ảnh dần dần rõ ràng, 10 vị diện không biểu lộ trường thái đạo sĩ đối tới, trên thân khí cơ vô cùng cường đại. Mau nhìn, là nữ hoàng hậu cận. Bọn hắn từng cái đều là nguyên anh cấp bậc cường giả, tất nhiên có thể đem những này ma tu chém giết hầu như không còn. Không ít đang cùng ma môn tu sĩ kịch chiến triều thiên ti đô chỉ huy sứ, trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Những này đạo môn binh người đều là vô lượng tiên phái tới trấn thủ nơi đây, có bọn hắn tọa trấn, tự nhiên muốn nhẹ nhõm khâu biết. Nhưng mà lúc này, từng chiếc từng chiếc ma thuyền phía trên, lại xuất hiện một vị khí cơ cường đại mắt hướng lão giả. Một con huyết sắc quạ đen đứng tại đầu vai. Hôm nay, để cho ta tới lĩnh giáo một chút đạo môn binh khí uy bi lực." Mạc Tưng lão giả hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, hư không một chỉ, lấy thiên địa linh khí phong tỏa quanh mình hư không, cầm giữ phi hành, 10 vị trưởng quái đạo sĩ đều là bị vây ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, trước mọi người gộp nhặt lòng tin, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Vị này Mạc Tưng lão giả hiển nhiên là một vị rất là đáng sợ ma đầu, thế mà có thể phong tỏa không gian, ma môn cùng ma giáo lần này là có chuẩn bị mà đến. "Lâm Thế Hoàng, ngươi chớ có làm cản." Một bên khác, Bạch Thu phủ màu xanh tay áo đồng bền, Giờ phút này hai đầu lông mày để lộ ra hàn mang. Khống chế một thanh cổ pháp lệnh bạch tê kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, hướng phía Lâm Thế Hoàng Phương hướng đánh tới. Cùng ăn ta một kiếm. Cố Đô trống không tiếp tục vây xem, đánh ra pháp bảo của mình, hắn bản mệnh pháp bảo là một thanh dục đỏ hình gian kiếm, quanh co khúc khuỷu, mang theo hảo nhiên kiêu ý cũng hướng ma tử phương hướng đánh tới. Hừ, cùng lên đi. Lâm Thế Hoàng trên mặt không có một chút e ngại, lạnh lùng cười một tiếng, đạo đạo hùng hổ hắc giao ma ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn thao tung hắc giao, địch chiến hai người, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng. Dịch trạm phòng nhỏ phía trước cửa sổ. Hàn Diệp đứng lặng, chân thức quét về phía hư không. Hết thảy cũng là vì cẩm xuống hoàn thành, mục tiêu là đại chu nữ hoàng, không biết có bao nhiêu người tham dự nhu độ, Đạo môn minh người, Ma môn trưởng lão, Kim Ô quốc trưởng công chúa, tiên kiếm hàn mục cùng Lâm Hinh. Hàn Diệp nhìn về phía trên bầu trời khoé động ma ảnh, tâm tình rất là phức tạp. Khi hắn nhìn thấy Lâm Thế Hoàng thân ảnh thời điểm, phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Nhưng cẩn thận hồi tưởng Lâm Thế Hoàng xác thực đã biến mất 4 năm. Nhiều năm như vậy thời gian, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ai cũng không biết Lâm Thế Hoàng trên thân kinh lịch cái gì. Ma môn xâm lấn Long Kình, mang ý nghĩa mối hòa bình sẽ bị đánh vỡ, nhân dân cũng sẽ trở nên sinh linh đồ thán, hắn thân là tông môn đệ tử, không thể ngồi xem mà kệ. Nhìn xem ngày xưa huynh đệ nhập ma, Hàn Diệp trong lòng vẫn là có như vậy vẻ bất nhẫn. Hoàng thành trên tường thành, Lâm Thế Hoàng đối Bạch Thu phủ, Cố Đô thống truyền âm nói: "Hôm nay bất kể là ai, cũng thiếu không được đại tru. Ta đọng lại 10 năm lửa giận, các ngươi nhưng chịu nổi." Lâm Thế Hoàng hừ lạnh một câu, thu hồi vui đùa tâm tính, từ trong ma giới xuất ra một cây toàn thân đen nhánh, hiện hiện đạo đạo tinh mang sáng chói thần trợ. Đây là Vạn cốt luân ngũ. Bạch Tu phù đôi mắt đẹp nhìn thấy căn này thần trợng thời điểm, cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, trong mắt có kiêng kỵ hiện lên. Ma khí vạn cốt luyện ngục trượng, thế mà tại trên tay của ngươi. Cố Đô thống một mặt ngưng trọng nói. Theo hắn biết, cái này vạn cốt luyện ngục trượng chính là ma môn thập đại ma khí một trong, có thể truy tố đến thời đại trung cổ. Hắn là từ một vạn tên nguyên anh tu sĩ hạch tâm xương đầu làm tài liệu, cùng ngâm tại một vị đại yêu tinh huyết bên trong giàn luyện mã thành. Vô cùng tà ác, uy lực vô tận. Theo lý thuyết, chân quý như thế ma khí, hẳn là đảm bảo tại thất sát môn chủ trong tay. Cái này Lâm Thế Hoàng thật đúng là thất sát môn chủ tâm đầu nhục, dạng này ma khí đều bỏ được để hắn mang ra. Lâm Thế Hoàng nhìn thấy phản ứng của hai người, cười lạnh nói, "So ta tưởng tượng biết hàng, không tệ, đây chính là vạn cốt luyện mục trưởng, mặc dù bằng vào ta tu vi hiện tại, chỉ có thể phát huy ma khí trăm không còn một ý lực, nhưng đối phó với các ngươi, vẫn là dư giải." Gặp lâu sinh biến đạo lý hắn đương nhiên hiểu, mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nắm chặt thời gian giải quyết trước mắt hai người. Hai người lấy ra luân chiến phương tức cùng hắn hao đại lượng thời gian, hắn mặc dù không bị thua, nhưng trận đánh rất bọn hắn còn chỉ có thể tùy vào ma khí chi huy đang lúc Lâm Thế Hoàng đem pháp lực rót vào vạn cốt luyện ngục thần trượng thời điểm, bầu trời bỗng nhiên một đạo kim sắc hồng quang xuất hiện ở, hưu, tiếng xe gió lên, bầu trời xuất hiện đại lượng màu lam hồ quang điện, lôi vân chớp mắt hiện hiện, có sấm sét vang dội chi tượng. Ầm ầm, tiếng vang triện, thiên lôi rơi xuống, như là long xà. Lâm Thế Hoàng trên thân hiện ra một đạo thái hư hắc giao hư ảnh, ngăn cản cái này từng đạo thiên lôi. Lâm Hinh, ngươi thay đổi. Một đạo bạch bảo thanh niên thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xem Lâm Thế Hoàng khuôn mặt, yếu ớt thở dài. Nhìn thấy đối phương một cái mắt, Lâm Thế Hoàng con ngươi chỉ trệ, nhớ tới nhiều năm trước một vị cố nhân, không phải thần sắc lại cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Ta đi đại đạo, tất nhiên là một đầu từ máu tươi lúc thành con đường, thẳng đến gia tông môn, ta mới chính thức minh bạch. Hàn Diệp, nếu như ngươi là đến ôn chuyện, ta không ngại, nhưng nếu như ngươi là để chiến đấu, ta đem phụng bồi tới cùng." Hàn Diệp lắc đầu, không có nhiều lời, bởi vì không có người có thể cải biến một người ý nghĩ. Bây giờ kim đang cảnh về sau, lôi phù uy lực nâng cao một bước, hắn vừa mới kia một cái thiên lôi, là uy lực lớn nhất dẫn trời độ kiếp lôi, cho dù là dạng này, cũng không có thương tổn đến đối phương một kia. Bạch Tu phụ quét mắt nhìn hắn một cái, mặc dù không biết, nhưng vẫn là cẩn thận nhắc nhở, còn chưa kết thúc, cái này ma hạt lực cường đại, đặt tới bắt chuyển trên kim đan, dù cho tiên kiếm, muốn đánh bại hắn cũng là rất khó làm được. Không sợ. Hàn Diệp ánh mắt sáng rực nói. Lúc này bị lôi đình bộ ra hố to vùng đất trung ương, vang lên lâm thế hoàng thanh âm, Hàn Diệp, ngươi vẫn là như vậy không giống bình thường, quả nhiên không để cho ta thất vọng, cho tới bây giờ, ta cũng có tư cách làm đối thủ của ngươi. Đứng chiến giằng cơ Bạch Thu phủ, đứng trên mặt đất, mi tâm xuất hiện một cái cánh hoa hư ký, nặng nề nói, Lâm Thế Hoàng làm thất sát môn chủ đệ tử, trên người thủ đoạn cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, muốn đánh bại hắn, ngoại trừ phải có cùng cảnh giới thực lực bên ngoài, còn nhất định phải có đối ứng bản mệnh pháp bảo gia thân, ta kim đang luận nội tình vẫn là kém một chút. Vị Tiêu Ma giáo mắt hướng quạ đen lão giả, nhìn thấy Lâm Thế Hoàng tại mọi người thủ hạ, vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định, thậm chí khí thế không rơi vào thế hạ phòng, thán thán nói, không hổ là những năm gần đây mới quật khởi ma tử, có thể ngồi tại vị trí này, ngược lại là bản sự hơn người. Nói đến phần sau, Lời nói để lộ ra mấy phần lãnh ý tới ăn một cái độ kiếp lôi phù, Lâm Thế Hoàng hoàn hảo không vân đứng tại trong hố sâu, trưởng bào màu đen đón gió mà động, lộ ra khí chất cao quý, mức phát không một hạt bụi, tự tin cười nói, Hàn Diệp ngươi đã đến lại như thế nào? Vô luận là đại chu nữ hoàng, vẫn là ngươi, đều chỉ có thể là ta bàn đạp, ta sẽ giẫm tại trên người của các ngươi, leo lên thành tiên đại đạo. Ai? Hàn Diệp thở dài, có chút cảm khái, mặc dù không biết ngươi kinh lịch cái gì, lại lạ như thế nào đạt được thái hư hắc giao quan tường đồ, nhưng ta không thể để cho ngươi tiếp tục lại sai sụp dưới. Hắn đã nhìn ra, Lâm Thế Hoàng trên người hắc giao Chính là đến từ Thiên Ma Quan tượng đồ bên trong Thái Hư Hắc Giảo Quan thượng. Phủ kiếm tay đệ tại trên chuôi kiếm, chói mắt kim dương dị tượng từ phía sau nổi lên. Thiên không bị xuyên thủng ra một mảnh mây mù vàng óng, tựa như là một mảnh mênh mông thần bí hải dương, không ngừng nhộn nhạo từng vòng từng vòng gợn sóng, tổng cộng là 9 tầng gợn sóng, 9 tiếng tiếng vọng. Một màn này, thấy trên mặt đất đám người trợn mắt hốt hoồm. Ma môn tu sĩ không khỏi ngừng chiến đấu, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt rung động. Người này là ai? Ông trời của ta, hắn thế mà ngưng tụ cựu truyền kim đan. Cái gì? Cựu truyền kim đan? Ta nghe nói bây giờ toàn bộ tu tiên giới đều không ai có thể ngưng tụ ra cửu chuyển kim đan. Nhưng hắn đối mặt chính là cầm trong tay bất thế ma khí lâm thế hoàng, trận chiến này khó mà nói a. Bạch Thu phủ cùng Cố Đô thống hai người đã tách ra, riêng phần mình sừng sững tại một tòa trên phòng ốc, nhìn về phía kim sắc thần vụ đầu ngườn. Ma Lâm Thế Hoàng một đôi con người, phản vật là hai đoàn ngọn lửa màu đen, pháp lực hội tụ hai mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa hoàng thành tường thành trận ra quy quang, trầm giọng nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Dương Kim Linh khí khô kiệt nghiêm trọng, làm sao có thể ngưng tụ ra cửu chuyển kim đan? Bây giờ ta đau khổ áp chế mấy năm tu vi, chỉ vì tiến về khởi ma châu đột phá thứ 8 chuyển kim đan, ngươi làm sao có thể có bực này bản sự." Đứng lặng tại trên tường thành bạch thu phủ cùng Cố Đô thống liếc nhau một cái, riêng phần mình thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Bây giờ Hàn Diệp bản thân, ngoại trừ trái tim vị trí, đều đã bị kim đan giàn lượi qua, một thân pháp lực vô cùng cường đại. Xa nhìn lại tựa như một cái tiểu kim nhân. Lão Úy nói, giữa thiên địa linh khí sinh sôi không ngừng, sinh trưởng lưu chuyển, giao phó kim đan lấy linh tính, dạng này về sau kim đan mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng thu nạp linh khí. Cái gọi là chuyển số chính là thiên địa ý chí trên người kim đan khắc họa nhiều ít đạo ấn ký ấn ký này số lượng càng nhiều, mạc ý nghĩa kim đan càng mạnh. Nương tụ thành kim đan về sau, linh căn tại trên con đường tu hành chiếm tỷ trọng giảm xuống rất nhiều, không phải nói nó không trọng yếu, mà là không ít chức năng đều bị kim đan thay thế. Kim đan là bản nguyên, chính là tu sĩ đem tinh, khí, thần ba vật ngưng tụ đến cực hạn sản phẩm. Cũng là ngày sau tái tạo nguyên anh, phá anh tố nguyên thần căn bản. Soạt. Hàn Diệp đứng lên, nhẹ nhàng giật giật chân, dưới chân ngàn năm đá xanh lập tức dẫm nát bấy. Hắn cũng không có rơi xuống đi, mà là đứng lơ lửng trên không, một cỗ kim đan uy áp vì đó hoành mở. Một bộ áo trắng trường sam, cả người lộ ra phi phật như tiên, phối hợp kim đan mang đến bắn ra bốn phía kim mang, có một cỗ cảm giác thần thánh. Hàn Diệp năm ngón tay nắm tay, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt kim quang. Vẹn vẹn lực lượng của thân thể, hắn cảm giác đều so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại cửu chuyển kim đan trước mặt, thượng vàng hạ cám thấp kém kim đan, yếu tố kim đan toàn diện nhường đường. Cung cảnh vô địch, cửu chuyển phía dưới đều bình đẳng. Không cần tiết mắt thêm lỗi lần nữa. Hàn Diệp lẩm bẩm một tiếng, thân thể thoát ra, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang. Ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, Hàn Diệp đối mặt Lâm Thế Hoàng ngôn luận, sương có đốn trước, không có cái gì gần sóng, Lâm Thế Hoàng hiển nhiên đã bị kiều hận che đôi mắt, cho dù là chết lại nhiều người, cũng là không quan trọng. Hàn Diệp, đã nhiều năm như vậy, để cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi." Lâm Thế Hoàng thanh âm mịt mờ, từ đằng xa đánh tới, cường đại giao ảnh ngưng tụ, như là thực thể, hướng hắn đập tới. Hàn Diệp rối ra một cái tay khác, trong kim đan vô tận pháp lực lưu chuyển mã ra, bám vào ở ngoài thân thể hắn, hội tụ ra từng cái phù văn màu vàng. Năm đấm vàng đánh ra, càng biến càng lớn, ngưng tụ thành một cái to như núi, đánh về phía Lâm Thế Hoàng hắc giao hư ảnh. Trận chiến này chính là Hàn Diệp nhập Kim Đan lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, mặc dù như thế, hắn cũng dùng tới toàn lực. Wen, trung quanh hoàng thành tường thành vì thế mà chấn động. Hai người đều là đương thời nhân tuyệt, bộ phát uy thế 10 phần đáng sợ, thậm chí tràn ra uy áp để mặt đất tu sĩ liền quỳ xuống một mạng lớn, bọn hắn cảm giác hai người khí tức rất là kinh người, trong lúc nhất thời chấn nhiếp bọn hắn khó mà thở dốc, thân thể lắc một cái. Kẻ này thực lực cư nhiên như thế cao minh, thế mà một người liền có thể cùng ma tử chiến bình. Nơi xa quan chiến, ngay tại mặt đất gần bộ đan dược Bạch Thư phủ, Cố Đô thống nhìn thấy giao chiến hai người, đều là âm thầm kinh hãi. Vốn hắn vừa mới đại chiến tiêu hao quá nhiều pháp lực, chỉ có thể tạm thời chỉnh đốn. Bạch Thu phù đứng ở bên cạnh, môi đỏ hồng ánh động lòng người, một đôi mắt đẹp như là lưu động thu thủy khói sóng, nói: "Lâm Thế Hoàng cùng chúng ta đại chiến hồi lâu, thể lực pháp lực đều không có khôi phục, đây cũng là nguyên nhân một phần, nhưng cho dù là dạng này, muốn triệt để đánh bại Lâm Thế Hoàng, vẫn là kém một chút. Chủ yếu nhất là, vị này Bạch Bảo thanh niên sử dụng chiến kiếm, chỉ là một thanh thượng đẳng pháp khí." Tấu chương xong, 125. Chương 125, mượn kiếm Hàn Bột, kiếm nhập về pháp, danh trấn Long Kình Trưởng 125. Mượn kiếm Hàn Bột, kiếm nhập về pháp. Danh trấn Long Kinh. Chương 125, mượn kiếm Hàn Bộ, kiếm nhập về pháp, danh trấn Long Kinh. Lâm Hinh, những năm này qua thứ, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên năm đó tại Thanh Vân Tiên Sơn lưu lại lời thế sao? Hàn Diệp sắc mặt trầm tĩnh, đối Lâm Thế Hoàng bộ ra, vẫn không quên mở miệng chất vấn, ý đồ quấy nhiễu đối phương đạo tâm. Lâm Thế Hoàng mặt không biểu tình, trong tay vạn cốt ma trượng phóng xuất ra liên miên lệ quỷ sắc ảnh, hình thành một cái cự đại trận pháp, muốn đem đối phương giam ở trong đó, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhập tông 3 năm, ngươi biết ta kia 3 năm là thế nào tới sao? Ngươi không hiểu?" Nói xong, cuốn quanh chu lên lệ quỷ hóa thành từng cây xiên xích, cắm vào mặt đất, đem Hàn Diệp vây quanh ở trung lương. Hàn Diệp cầm trong tay trúc diễm không chút ham mang, nhấc kiếm một bộ, kim sắc kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ trận pháp, sát khí tại kim quang phía dưới, đầy trời lùi tán. Ba năm qua đi, căn cơ bị hao tổn ta như trước vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, nhìn tận mắt đại nhu phá vỡ mà vào trúc cơ, tiếp tục đợi tại tông môn, ta làm sao có thể báo thủ rửa hận. Lâm Thế Hoàng tựa hồ nghĩ đến năm đó gặp biệt khuất, thanh âm lạnh lẽo nói đại thủ một nắm, vạn cốt luyện ngục trượng bên trong rất nhiều tu sĩ tàn hồn hóa thành linh thể, giống như chó săn người lượn lờ. Ánh mắt Tinh Hồng hướng Hàn Diệp đem tới. Thiên địa hoàng gãy, chấn quát thần lôi. Hàn Diệp đọc lên bát tự chân luôn, đem Tam Thiên Lôi truyện bên trong đỉnh tiêm lôi pháp phát huy ra. Trong chốc lát, sát trời kinh biến, Hạo Đãng Ma Vân ở giữa xuất hiện một vết nứt, mười đạo khí tức kinh khủng tự sát chân lôi rơi xuống, hội tụ biến thành một đầu sinh động như thật toàn thân che kín lôi đỉnh chân long. Đây chính là ngươi nhập ma lý do. Hàn Diệp tay cầm thần lôi, lạnh lùng chất vấn. Vẹn vẹn bởi vì 3 năm tu vi không có tiến triển, liền không nói tiếng nào rời đi tông môn, đầu nhập vào ma môn. Lâm Thế Hoàng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, người giống như ngươi, làm sao có thể minh bạch Hắn kết quát một tiếng, Thái Hư Thiên Ma biến. Một đạo nguy nga hắc giao thần ảnh nổi lên, so trước đó tất cả ma ảnh đều cường đại hơn, ngưng tụ giống như thực chất. Từ khi rời đi Long Tức Tông về sau, Lâm Thế Hoàng nạn lòng phách chí, ngẫu nhiên gặp Ma Tu đoạ đường, vốn cho rằng muốn ôm hận mà chết, chợt phát sinh ngoài ý muốn, Ma Tu tại trạm đến mình về sau, thế mà chân khí ngực dòng ma chết, bị hắn trở tay giết chết. Thế là hắn bằng vào phương pháp này, vỏ đá mẹ không sợ rơi, tiến về ma đạo địa bàn, một lòng muốn chết. Từ khi lần thứ nhất giết người về sau, hắn phát hiện máu của mình mười phần nhạy cẫng, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, tương phản tu vi tiến triển không nhỏ đấy là một đường hướng về phía trước, mà cản giết ma. Xâm nhập Thất Sát môn nội địa, gặp Thất Sát môn chủ, trong nháy mắt bị đối phương chế phục. Ai có thể nghĩ, đối phương chẳng những không có giết mình, ngược lại còn dự định bồi dưỡng mình. Hắn nói mình là trời sinh trời sát ma thể, giết chóc càng sâu, máu nhiệt càng nhiều, tu vi càng mạnh. Lần này, không thể nghi ngờ là đã thông mình hai mạch nham độc. Thất Sát môn chủ tướng rất nhiều ma đạo thần thông truyền thụ cho Lâm Thế Hoàng, tu vi từ đó tiến triển cực nhanh. Thẳng đến liên hệ đến Bái Thiên Ma giáo, lấy được Thiên Ma Minh Long đồ thấn, lĩnh hội Thái Hư hắc giao quan tượng, thành công leo lên ma tự chi vị. Dưới chân cũng trải rộng biển mạo núi thây, vô tận luyện ngục. Tất cả người cạnh tranh, tiên môn người, Đại Chu Vương triều người, cùng hắn đối kháng người, đều là địch nhân của hắn. Xa Hoàng Ma tự giống như cùng vị này Bạch Bảo thanh niên nhợt biết, hình như là, mà lại giao tình còn không đậm. Bạch Thu phủ cùng Cố Trường Thanh liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, lần này tới Đại Chu triều, gặp được lớn như thế cướp. Bạch Thu phủ thở dài nói, nàng vốn là theo sứ đoàn đến Đại Chu triều cống, tùy tiện bái phỏng tiên môn, vi phụ hoàng cầu một viên trưởng sinh tiên đan. Cố Trường Thanh một bên nhận đồng gật đầu, Lâm Thế Hoàng làm ma môn ma tử, làm sang làm bậy, không biết giết chết nhiều ít chính đạo tông môn tu sĩ, thủ đoạn huyết tinh, người này mặt ngoài nhìn xem ưu nhã tôn quý, kỳ thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, rất nhiều vô tội đại chu quan viên cũng thưởng xuyên sẽ bị hắn xuất thủ thời điểm tiện thể giết chết, chỉ vì tu luyện ma đạo thuần tung, người này là tiên môn đại địch. Từ bỏ đi, Hàn Diệp, dù cho ngươi đột phá đến cửu chuyển kim đan, cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Thế Hoàng trong tay vạn cốt luyện ngục ma trượng vô cùng tinh khủng, chỉ cần có chút lấp lóe, liền có ít chi không hết lệ quỷ luyện ngục liên tục không ngừng hướng Hàn Diệp đánh tới, là một cái không cách nào đột phá vòng lặp vô hạn. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ đầu lâu, tinh quang lập lòe, điệp ra rất nhiều tà ác lực lượng. Hàn Diệp trong mắt hơi híp, từ hư không phát ra được một cỗ nguy hiểm. Vạn cốt luyện ngục trụ ở bên trong, rũ ra một con mang theo lông đen thú giáp đại thủ, hướng Hàn Diệp chụp tới. Hàn Diệp rút kiếm ngăn cản, thế nhưng là chớp mắt trong tay chuốc diễm liền bị đại thủ bóp nát, hóa thành từng mai từng mai mảnh vỡ. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể lùi lại. Không thể không nói, Lâm Thế Hoàng tu vi sát thực không yếu, thân là bát chuyển kim đan, tăng thêm trùng cổ di cổ ma khí gia trì, trực tiếp đem hắn pháp bảo hủy đi. Mình cuối cùng vẫn là ăn không có công kích loại pháp bảo thủ thiệt. Tế gia linh bảo phong lôi ấn, màu xanh bảo ấn hóa thành một tòa núi lớn lớn như vậy, ngăn cản đại thủ công kích. Hoàng thành nặng nề trên tường thành. Cố Trường Thanh nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh ở trên không trung dần dần triển khai phòng thủ tư thái, lông mày nhíu lên, nói: "Không được, trong tay người này không có binh khí, mà Lâm Thế Hoàng trên người có không chỉ một kiện pháp bảo, dạng này quá ăn thiệt tỏi." Bạch Tu phủ cũng là thấy được bầu trời biến hóa, trong lòng lo lắng, nhìn về phía Cố Trường Thanh nói: "Ngươi đem kiếm mượn hắn dùng một lát, không phải tất cả mọi người phải chết ở đây." Mượn kiếm đương nhiên không có vấn đề chỉ là ta thanh kiếm này chính là hình dáng người bình thường sợ là dùng không quen, mà lại cũng chỉ là một thanh linh bảo mã thôi. Cố Trường thanh xuất ra mình xích tiêu hình dạng kiếm, quanh có khúc khuỷu bộ dáng bình thường kiếm tu thật đúng là không thể tưởng. Vậy vẫn là dùng ta đi." Bạch Thu phủ do dự một hồi, sau đó thân ảnh một độn, hướng phía bầu trời kích xạ mà đi. Ngô Thanh Hàn tiếp nhận kiếm, rút kiếm nhìn qua, phát hiện kiếm này so với bình thường kiếm đều mẫn mạnh, đều mẫn rải, tử sát trên thân kiếm khắc rõ từng đạo xem không hiểu đường văn. Trên bầu trời, Hàn Diệp đã tế ra cửu chuyển kim đan, ra sức ngăn cản từng đạo bốn phương tám hướng ma ảnh. Thái Hư Tiên Ma biến đệ bát biến. Ma thần nói nhỏ. Lâm Thế Hoàng ở trên cao nhìn xuống, từng đạo ma ảnh vì đó trung điệp, hắn khẽ quát một tiếng. Một đạo nguy nga mặt quỷ thần ảnh nổi lên, so trước đó tất cả ma ảnh đều muốn to lớn, trong tay điều động vạn cốt luyện mục trượng. Lệ quỷ gào thét, biển máu núi thây, lại giống là luyện mục vực sâu, nguy nga ma sơn đập vào mặt của tới. Rất lâu không có thi triển sự biến đổi này, Hàn Diệp chết ở dưới một chiêu này, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Lâm Thế Hoàng thần sắc mười phần lạnh lùng. Trong lòng hắn vẫn là rất kinh hãi, Hàn Diệp không có bản mệnh pháp bảo, liền có thể cùng hắn đánh tới tình trạng này. Có thể thấy được cựu truyền kim đan chỗ cường đại không có khả năng lưu thủ, bằng không thì chết người, nhất định là hắn. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, hai người không có nói bất luận cái gì ngày xưa thể diện. Hàn Diệp phát giác được Lâm Thế Hoàng một kích này không đơn giản, hắn cũng không phải đồ đần, lúc này chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, cái này ma ảnh một mực đi theo hắn, căn bản không vung được, giống như là vô danh nguyên rủa chi thần, theo đuổi ngươi. Công tử, tiếp kiếm. Lúc này, không trung truyền đến một đạo thanh âm thanh tú, Bạch Thu phủ hướng phía Hàn Diệp, phát ra tiên kiếm của mình Hàn Bộ. Cong. Một thanh cổ pháp phi kiếm màu trắng hướng phía Hàn Diệp phương hướng bay tới. Hàn Diệp mắt lênh lế, đại thủ một nắm, phi kiếm vừa lúc bị hắn nắm ở trong tay. Nhìn kỹ, là một thanh ba thước ba dài nhỏ của kiếm, thân kiếm từ trắng xanh đan xen xương lạnh ngườ tụ thành, hình giọt nước mũi kiếm ngượt mà lại không mất sắc bén. Cầm tới phi kiếm, Hàn Diệp ánh mắt lập tức lăng lệ, chiến ý dần dần sôi trào. Trên người kiếm ý không ngừng kéo lên liên đối trong tay tiên kiếm Hàn Bộc đều tản mát ra khiếp người lóa mắt băng quang. Kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, mặt đất không ít ma môn đệ tử, đại chu tu sĩ kiếm trong tay đều là khẽ run lên, đại chu trong quốc khố tích chứa kiếm cũng là phát ra trận trận ông minh thành. Nhao nhau hướng phía Hàn Diệp phương hướng. Giờ khắc này, giống như vạn kiếm triều bái. Hàn Diệp một bộ thân truyền áo trắng dừng ở không trung, vân vân tay áo theo gió phần phật, toàn thân pháp lực đều mãnh liệt vận chuyển, mắt cấp kiếm thuận, cùng màu cam thổ tính, kiếm tiên hậu duệ, để Hàn Diệp trong tay Hàn Bộ tản mát ra một cỗ kim diệu kiếm khí, toàn lực ứng phó, hướng phía Lâm Thế Hoàng vùng chém qua thứ. Cong, màu trắng nuôi kiếm cùng Lâm Thế Hoàng nguy nga ma ảnh độ vào nhau, thanh âm như là kim thạch chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hàn Diệp trên thân kiếm ý phong trào, kiếm minh như nước thủy triều. Một màn này, bị Kim Ngô Quốc công chúa Bạch Thu phù nhìn thấy, nàng ánh mắt để lộ ra kinh ngạc, nói: "Đây là kiếm ý?" Không nghĩ tới vị công tử này kiếm đạo đã ma luyện đến trình độ này, sợ là có thể cùng phụ giao châu ba vị phụ giao kiếm cung cầm kiếm người so sánh. Cố Trường Thanh cũng bị cố kiếm ý này rung động đến, lẩm bẩm nói: "Kiếm thuật có ngũ trọng cảnh giới. Kiếm khí hóa thế, kiếm khí thành cương, kiếm càng long môn, kiếm ngưng thành ý, kiếm nhập về pháp. Cho dù là ta, cũng bất quá vừa mới càng long môn, người này lại sớm đã đi vào kiếm ý cấp độ, sắp đến sau cùng về pháp chi cảnh, đây chính là siêu phàm nhập thánh tình trạng, thật làm được, liền có thể tuổi nhỏ phong tôn, có thể xưng một tiếng kiếm đạo tông sư." Bạch Thu phủ sau khi nghe xong, càng thêm giật mình, một mặt động giọng nói: "Ngươi nói là Công tử này kiếm đạo đã tiếp cận với pháp, chính là đã cực kỳ tiếp cận. Cố Trường Thanh nhìn về phía trong tay bị hấp dẫn hình dáng bảo kiếm, hâm mộ nói, một khi đạt tới kiếm nhập về pháp, mang ý nghĩa kiếm đạo chân chính viên mãn, phản pháp quy chân, tu được một viên không một hạt bội kiếm tâm, chỉ cần kiếm tâm đứng ngạo nghễ, kiếm ý liền không ngã, thiên nhiên không e ngại bất kỳ thủ đoạn nào, không khí dơ bẩn không thể gần, mọi loại tà ma không thể xâm. Lúc này tiên cung bên trong, một vị không giận tự uy, thân hộ kim quang bốn phía lao giả hư ảnh sau lưng Hàn Diệp hiện hiện, phản phất là Hàn bộ chân chính chủ nhân lại đến tại thế. Lâm Thế Hoàng nhìn thấy kiếm tiên dị tượng, nguyên bản bình tĩnh đôi mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Diệp còn có thể mượn đến Hàn Bộ, đồng thời có thể phát huy ra tiên kiếm thực lực. Trôi tiên kiếm này hiển nhiên còn còn sót lại kiếm tiên ý chí, Hàn Diệp vô ý ở giữa, đem cái này sợi ý chí điều động ra, có thể làm được điểm này, nói rõ Hàn Diệp kiếm thuật đã đạt tới như đạt đến hóa cảnh trình trạng. Đông. Tay của hai người đoạn động vào nhau, toàn bộ hoàng thành vì đó rung lên dậy, thanh âm vang tận mây xanh để cho người ta không thể tin được, đây chỉ là hai vị kim đan ở giữa chiến đấu. Lâm Thế Hoàng cảm nhận được trong hư không kinh khủng kiếm đạo khí tức, rất nhanh phát giác được Thái hư ma ảnh dần dần phai nhạt xuống, trong lòng manh động thoái ý khi hắn thời điểm do dự, Hàn Diệp Cửu chuyển kim đan phát huy tác dụng, pháp lực cùng vô cùng vô tận không có gì khác biệt, có thể không ngừng bổ sung, kim quang làm dịu Hàn Diệp toàn thân, cung cấp cho kinh mạch, đến khí hải, giống như một tòa kim sắc lò luyện. Đinh. Hàn Diệp tay cầm kiếm, rót vào càng nhiều pháp lực. Giờ khắc này, quang mang đại thịnh, kiếm khí giống như nhấc lên một nước, hoàn toàn lấn át Lâm Thế Hoàng ma khí uy thế. Ầm. Tiếng vang truyền đến, Lâm Thế Hoàng thân thể trực tiếp bị kiếm khí dư ba đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Từ Hàn Diệp từ 100 mét không trung nhảy xuống, thẳng tắp hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng, một bộ áo trắng, dẫn theo kiếm, rơi vào trung đường, từng đạo khí lãng hướng bốn phía tung tóe tán. Từng bước một hướng phía Lâm Thế Hoàng Phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bỗng cảm giác ngoài ý muốn, Lâm Thế Hoàng thực lực, mọi người đều nhìn ở trong mắt, đưa tay đánh bại Triệu Thiên Ti người đứng thứ hai Cố Trường Thành đô thống, cho dù là liên hợp Kim Ô Quốc trưởng công chúa vị này tiên kiếm cầm kiếm người, đều chiến không được hắn, bởi vì hắn thực lực sát thực mười phần đáng sợ. Mà vị này không rõ lai lịch Bạch Bảo thanh niên, lại đánh bại vị này danh tiếng chính thịng đương thế ma tử. Quan chiến cố trưởng thành, Bạch Thú phủ, Đại Chu hoàng thành trên cổng thành rất nhiều quan chiến quan viên, Triều Thiên Ti các tu sĩ, mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tháng, tiếng kinh hô vang vọng thành lâu, mà Ma môn đệ tử thì là không thể tin được. Ta không tin, Ma tử đại nhân làm sao lại thua? Ma tử đại nhân từ quật khởi đến nay, không phải vô lý sao? Triều Thiên Ti từng cái Ngư Long áo bảo tu sĩ bắt đầu phản công kẻ lệnh, hướng Ma môn đệ tử đánh tới. Ma tử độ, mọi người xông lên a. Trong hồ lô đường, Hàn Diệp thân thể cấp tốc hồi phục, dòng máu màu vàng nóng tại thể nội chảy xuôi. Vô song bá thể, để trên người cá biệt vết thương nhỏ liền có thể khỏi hẳn. Còn không thể chủ quan, có ma khí bảo hộ, Lâm Thế Hoàng còn chưa chết, tuyệt đối không thể khinh thường. Hàn Diệp rút kiếm mà lên, hướng phía trong hố lớn tâm chém tới. Sắp đâm xuyên trung tâm thân ảnh thời điểm, một tầng màu đen vòng bảo hộ lấp lóe mà lên, đem kiếm khí ngăn lại. Lâm Thế Hoàng thân ảnh nổi lên, khóe miệng chảy máu, mực phát rối bời, nhìn qua có chút chất vấn, không có vừa mới bắt đầu hăng hái, nhưng trong mắt của hắn bên trong lại lộ ra một đạo vẻ mừng như điên. Hàn Diệp, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn không thể lĩnh hội Thái Hư Hắc Dao quan tượng chân lý. Hàn Diệp híp mắt lại, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế ương ngạnh. Cùng lúc đó, một sợi lóe mắt ánh cam rơi xuống mà ra, trong nháy mắt bị Hàn Diệp hấp thu. Nhạc Tô Tĩnh, mãng tước nuốt rồng một. Mãng tước nuốt rồng, cam, mang nguồn hóa long, rồng cần tối đầu, chỉ là mãng tước, nhưng nay có vận, lấy được thiên địa khí vận vào thân, mỗi vượt qua một lần nguy cơ, tốc độ tu luyện đều tăng mạnh. Hàn Diệp ánh mắt chỉ trệ, không khỏi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lâm Thế Hoàng còn có dạng này thủ tính. Kia trước đó vì cái gì không có rơi xuống? Đừng làm rộn. Lúc này, xa xa trong hoàng cung, bay ra một đạo mênh mông giọng nữ. Tuy chỉ có ba chữ lại nương theo gia kim sắc dù lòng, hướng phía Lâm Thế Hoàng kích xạ mà đi, muốn đem đánh bay ra ngoài, xoẹt một tiếng, một trận kịch liệt linh khí triều tịch đánh tới, tại thiên không nâng lên, nghiêm nhiên là kim long vọt biển kinh thiên cảnh tượng. Nguyên thần, xem ra vô lượng thiên tại long kính còn có chuẩn bị ở sau. Hàn Diệp nhìn thấy tôn này tiên ngoại ngoài vòng pháp luật thân, hơi ngoài ý muốn. Thế mà có được nguyên thần pháp thân, ít nhất là hóa thần phía trên đại năng, sợ dĩ phía trước không có xuất thủ, khẳng định là thủ vệ tại đại chu nữ hoàng bên người. Tuy nói tiên ma lưỡng đạo đều là cường giả như mây, hóa thần tại trong tiên môn tính không được cái gì. Nhưng ở nhân gian vẫn là giống như thần minh đồng dạng tồn tại. Dù sao toàn bộ tu tiên giới, có thể bước vào luyện hư, hợp thể, đại thừa đại năng, đều là lão tổ, môn chủ, đạo tôn cấp bậc tồn tại, là có thể bị ghi vào trong điện tịch lão bất tử gia hỏa, trong mắt bọn hắn, hóa thần thật đúng là không tính là gì. Cửa thành vị trí, cấm quân bảo vệ, một vị ung dung hoa quý, thân hình thon dài mắt phượng nữ tử đi ra, đỉnh đầu lăm quan, một bộ liệt đỏ cửu diệp long bảo, bên cạnh có một vị chắp tay ở phía sau màu trắng trường quái đạo bảo trung nhân nhân, đi vào thành lâu trước mặt mọi người. Giờ khắc này, đám người cùng nhau quy xuống, gặp qua bề hạ Đấu chương xong, chương 126. Lần thứ nhất gặp Đại Chu nữ hoàng, vô lượng tiên tôn, nữ hoàng tạc kiếm. Chương 126, lần thứ nhất gặp Đại Chu nữ hoàng, vô lượng tiên tôn, nữ hoàng tạc kiếm. Hiển chất, đã lâu không gặp. Lục Vân Chi một đôi rất có uy nghiêm mắt phượng nhìn về phía Lâm Thế Hoàng, lại mang theo một tia nghi ngờ. Chỉ là, hồi lâu không thấy, ngươi sao trở nên như thế tâm ngoan thủ lạn, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Lâm Thế Hoàng nghe được Đại Chu nữ hoàng, một đoàn lửa giận tại ngược tiêu đốt. Tiện nhân, ngươi giết phụ hoàng ta, giết sạch ta hoàng thất hơn 1400 người, đến cùng ai mới là tâm ngoan thủ lạn hả người? Làm cản. Một bên có Triều Thiên Ti quan lại hướng hắn quát lớn một tiếng, hiển nhiên thái độ đối với Lâm Thế Hoàng rất là bất mãn. Lục Vân Chi khoác qua tay, biểu thị không ngại, quan định chín đầu châu tám miệt châu, đại mỹ như vẽ nàng, cho dù là một bộ phụ nhân bộ dáng, nhìn qua cũng không trông có vẻ già, cũng liền 28-29 dáng vẻ, dáng người cao gầy, thật dài liệt hỏa đế bảo kéo trên mặt đất, trên thân lại tràn đầy một cỗ lẫm ngạo bá đạo chi khí. Mặc dù nhìn qua hơi có vẻ thành thục, dù cho bề ngoài tuổi trẻ, nhưng thực tế niên kỷ đã sớm không chỉ hơn 20 tuổi đây cũng là Hàn Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Đại Chu Vương triều người thống trị cao nhất, Đại Chu nữ hoàng Trước kia đối phương vẫn chỉ là một cái tồn tại ở giới thiệu bối cảnh tấm bên trong xa xôi nhân vật. Trời cao hoàng đế sa, chỗ nào quản đến Lãng Lãng Tôn, quản được đến Long Tất Tông. Nhưng lạ bây giờ, đại chu nữ hoàng thật sự xuất hiện trước mặt mình, để hắn nhịn không được đa dạng tưởng một chút. Lục Vân Chi tự nhiên chú ý tới trước mắt cái này dương cương tuấn lãng bạch bảo thanh niên, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ tán thành, vừa mới hàn diệp ngăn cơn sóng dữ, kiếm chấn kinh thành biểu hiện nàng tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Như thế kiếm đạo đại tài, không biết là nhà ai thế lực, nếu có thể thu tại dưới trướng, kia đối chính mình khẳng định rất có ích lợi. Lục Gia Tiện Nhân Ta muốn ngươi vì ta hoảng tập 1000 đầu oan hồn đến mạng." Lâm Thế Hoàng hét lớn một tiếng, trên thân khắc giao hư ảnh đen như mực, gào thét liên tục, trực đạo hoàn long. Lục Vân Chi khẽ lắc đầu, "Ta đã nói rồi, đại chu tại chấm trì hạ, 24 châu đều yên ổn không việc gì, phồn vinh cương thịnh, 10 năm trước, tiên hoàng chết bệnh, cửu ngũ đại vị nhiều ít người ngẫm nghĩ, cũng chính là phụ thân ngươi, còn để lại một cái bắc cảnh trưởng thành tai họa, nếu không phải ta, toàn bộ đại chu sớm đã bị các lộ phản quân lật úp, ngươi ở xa đất phòng, đã sớm bị người hữu tâm mê hoặc, ngươi muốn nghe đến, chỉ là người khác để ngươi nghe được." Nhưng mà, Lâm Thế Hoàng không muốn nghe giải thích của nàng, trực tiếp vọt tới. Chỉ bất quá, Lục Vân Chi bên cạnh mầu trắng trường quái trung niên, thần sắc đạm mạc, rũa ra một ngón tay, hướng hắc giao nhân tới. Soạt, một máy mắt, đen nhánh ma khí lui tán, giao long lập tức tan rã, thành một đoàn khói xanh. Không chỉ có như thế, lấy mầu trắng trường quái trung niên làm trung tâm, bầu trời hiện lên kim long đột biến nguyên thần, hướng về nơi xa lan tràn, rất nhanh phương viên trăm dặm ma vân liền hoàn toàn thuối lui, lộ ra sao trời cùng trong sáng, tô điểm bầu trời đêm. Những cái kia bị ma khí ăn mòn, lệ quỷ chiếm cứ thức hải tu sĩ bị kim quang chiếu rọi, nhao nhao giải trừ dị thường trạng thái, khôi phục bình thường. Màu trắng trưởng quái trung niên quả quyết xuất thủ, năm ngón tay bóp thành hình bóng, vận dụng pháp lực, liền muốn cầm xuống Lâm Thế Hoàng, hư không đem hắn trái tim rút ra bóp nát, đem nó triệt để giết chết. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà trong hư không xuất hiện một cái khắc lông đen đại thủ, cũng không chậm, rất mau đem hắn đẩy ra. Một vị vai lập huyết nha mắt hứng lão giả đứng tại bên ngoài trong trượng, đôi mắt lộ ra lạnh buốt thần sắc, tay phải hư điểm một chút, bá một tiếng, pháp lực hóa thành huyết nha bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trưởng quái trung niên. Đông! Nương thực huyết nha phát ra quang hoa, giống như thiểm điện lưu tình, phát ra chói thai tiếng xé gió. Đệ Thiên Điệu Linh khí vì đó mãnh liệt khôi động. Hàn Diệp nhìn thấy một cái này, có chút nhìn qua mắt, không gần như chỉ ở Bắc Hải Long Vương một đàn bên trong gặp được, mà lại tại Kim Tiền Bí cảnh bên trong cũng nhìn được này thần thông chủ nhân. Huyết Hào Thiên vẫn quan tưởng, cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Diệp liền nghĩ đến là cái nào một bộ quan tường đồ, lão giả kia thân phận cũng vô cùng số động. Bái Thiên Ma giáo ngày xưa ma sứ, Dương đỉnh, xem ra bộ thân thể này, cũng là hắn phấn thân một trong. Theo Hàn biết, Huyết Hào Thiên vẫn quan tưởng tu hành chính là phương pháp bảo vệ tính mạng, có thể tạo nên rất nhiều máu tham ăn phần thân, mỗi một bộ đều như là một cái đơn độc cá thể có thể vì bản thể cung cấp tiến độ tu luyện, đồng thời bản thể chết đi, có thể đoạt xá phân thân, cho dù ở 24 bức quan tượng độ bên trong cũng thuộc về nhất lưu thần thông. Lâm Thế Hoàng tại vừa mới một kích kia dưới, thủ trọng thương, nếu không có vạn cổ luyện ngục ma trượng bảo hộ, đã sớm vất lạc, lúc này bờ môi trắng bệnh, run rẩy run rẩy truyền âm, "Tiên bối, tiên bối, giúp ta, giúp ta báo thù." Lúc này Dương đỉnh mặt trầm như sắt, như Lâm lại địch nhìn chằm chằm đại chu nữ hoàng bên người trưởng quái trung nhân, lắc đầu, chợt quát một tiếng, "Người này khó chơi, tẩu vi thượng tế, thực lực của đối phương không yếu, hắn nếu là không kiêng nể gì cả xuất thủ, không chỉ có sẽ đem ma môn đại quân bản giao tại cái này, đồng thời cũng sẽ bị đạo nhân này kéo dài thời gian, đến lúc đó chạy thoát không được, lại ném một bộ phân thân không nói, còn đem tất sát môn chủ yêu mến nhất bà bối đồ đệ ném ở cái này, ma môn cùng ma giáo hợp tác sẽ không hay. Hắn vung tay áo một cái, đem Lâm Thế Hoàng cùng rất nhiều ma môn đệ tử cho cuốn vào một mảnh quần trụ bên trong, bay lên mà lên, bay vào thiên khung phía trên một nhóm tia mây đen bên trong. Trường quái trung niên từ đầu đến cuối đi theo đại chu nữ hoàng bên cạnh, không có đổi theo ý tứ. Gặp tình hình này, Hàn Diệp không khỏi đánh giá một câu, tốt có quyết đoán nữ hoàng. Dù cho Lâm Thế Hoàng như thế nào lấy tuyết pháp từ đầu đến cuối tình cáo, chiếm thượng phong lục vân chi, để hắn cũng không nhịn được xem trọng. Bạch Thu phù bay tới Hàn Diệp bên người, nghe được câu này cảm khái, đôi mắt đẹp chớp chớp, giải thích nói: "Trung Nguyên tri quốc đều biết, nữ hoàng sớm nhất bởi vì tư sắc hơn người, thông qua tuyển tú vào cung, băng vào siêu nhân quân lưu, trở thành đại chu hoàng hậu, đại chu tiên đế yếu ố, chỉ có thể dựa vào nữ hoàng hậu cùng lý chính, lại về sau, tiên đế ly kỳ chết bệnh, Bắc cảnh trưởng thành yêu tộc thừa dịp loạn nhập xâm chúng thổ, nước nội chiến loạn nổi lên một phía. Tại một vị tiên môn ẩn tàng đại năng hộ đạo dưới, thuận lợi đăng cơ, trở thành đại chu nữ hoàng, về sau điều bình kiến tướng." Bảy mưu nghị kế, biểu hiện ra kinh người quân sự thiên phú. Sau đại chiến, nàng cũng nhận được đại chu bách tính ủng hộ, vương chắc đế vị đại chu nữ hoàng, quét sạch Bắc Hoang, tứ hải thái bình, 12 chữ bị các ngươi đại chu bách tính lập tượng cung phụng trong nhà, ngươi thế mà không biết. Hàn Diệp lúc đầu có chút nghe thấy, nhưng là không biết trong đó chi tiết. Hắn một mực tại Lãng Lãng thôn, ngày thường nơi đó biết được những này, cho dù ở lòng tức tông tảng tính cách, đối với nữ hoàng đăng cơ sự tình, cũng là một câu mang qua, dù sao cũng là nhân gian sự tình, không quá trọng yếu. Minh nói với đại chu nữ hoàng duy nhất hiểu rõ, chỉ từ Lâm Thế Hoàng trong miệng. Bây giờ nghe Bạch Thu phủ giải thích, ngược lại là rõ ràng rất nhiều. Vị này nữ hoàng có thể thừa vị, còn nhiều hơn thua lô vô lượng tiên ủng hộ. Vô lượng tiên làm chín đại tiên môn đứng đầu, truyền thừa giu cổ, có mười mấy vạn năm lịch sử, tại thượng cổ thời đại đã từng đi ra một vị thiên tôn, trấn áp một thời đại. Như thế nào thiên tôn? Tại thượng cổ thời đại, toàn bộ tu tiên giới, mỗi vòng nguyên hội mới ra một cái người, coi là tiên nhân chúng chủ, đương đại thiên tôn. Một cái nguyên hội coi là 12 vạn 9600 năm. Thiên tôn mang ý nghĩa, tại cái này hơn 12 vạn năm bên trong đều vô địch tồn tại. Vô lượng tiên môn vị này hạo cổ tồn tại, được xưng là Vô lượng Tiên Tôn. Đa tạ mượn kiếm. Hàn Diệp hồi lâu mới phản ứng được, mình cho mượn tiên kiếm Hàn Bộ còn không có còn. Nói thật, chuôi tiên kiếm này hắn dùng rất là thuận tay, rất ưa thích. Bất quá chung quy là đồ của người khác, không thể cưỡng đoạt đối phương đến chính mình trước mặt, chính là vì đòi hỏi, chỉ là không tiện mở miệng tôi. Không tại, kiếm này tại công tử trong tay, tính được là phát huy uy lực chân chính. Bạch Thu phù lờ mờ khó quên trước đây không lâu Hàn Diệp vô thượng kiếm ý lục vân chi kia một đôi lạnh lẽo uy nghiêm trong mắt, nhìn về phía Hàn Diệp, lộ ra một tia nhu sắc, chân thành nói: "Nếu là không tiện tay phá bảo, không ngại đến quốc khố lĩnh một thành, cũng coi như cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Hàn Diệp có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại chư nữ hoàng khách khứ như thế, thế mà chủ động tặng kiếm. Cái này độ thiện cảm có phải hay không có chút cao. Ba ngày còn có một chương, tấu chương xong, 127. Chương 127, Hoàng cung Dạ Đàm, kinh thành Liễu Gia, phụ giao chi hành trưởng 127. Hoàng cung Dạ Đàm, kinh thành Liễu Gia, phụ giao chi hành. Chương 127, Hoàng cung Dạ Đàm, kinh thành Liễu Gia, phụ giao, giao chi hành. Bóng đêm dần dần dày, nguy nga hoàng thành phảng phất lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, thậm chí thêm ra lỗ hổng. Từ Cấm quân giáp sĩ lục tục ngo ngoe cẩm cự thạch bố quyết, văn võ quan viên, không có gì làm đi ra hoàng thành, chuẩn bị ngày mai tạo triều. Ngàn vạn đèn cung đình tại rõ đêm bên trong ý mắng sáng tỏ. Che khuất bầu trời cây ngân hạnh dưới, cắm ba cây đốt xong hương hỏa, bên cạnh tầm điện cửa sau mở ra. Lục Vân Chi thay đổi long bào, thân mang màu đỏ tâm bái ngủ, yểu điệu dáng người nằm nghiêng tại trên gối đầu, ngơ ngác nhìn qua nhánh cây pha tạt bóng cây, trong đầu không khỏi hồi tưởng. Bảy Vương Chi loạn năm đó bi kịch, hôm nay còn tại trình diễn, Lâm Thế Hoàng đầu nhập vào ma môn, chính là một cái không tốt báo hiệu. Nếu là nghĩ yên ổn thời cuộc, đại chu triều đỉnh thực lực còn muốn đề cao. Triều Thiên Ti vẫn là quá yếu, một cái ma môn ma tử, liền đã để bọn hắn quân lính tăng dã, nhất định phải chiêu mộ được mạnh hơn tu sĩ, lôi kéo mạnh mẽ thế lực. Bây giờ nàng, mặc dù là một nước chi chủ, nhưng mỗi tiếng nói cử động, vẫn là nhận tiên môn giáng thị, muốn làm cái gì, đều thụ câu thúc, làm lấy hoàng đế việc, nhưng không có quyền lực của hoàng đế, thâm cư phượng loan điện, phảng phất trong lồng tước. Nàng vốn cho rằng, đạt được tiên môn ủng hộ mình, sẽ trở thành lưu danh sử xanh, người người ca tụng tiên, cỗ nhất đế. Về sau mới phát hiện, chẳng qua là bọt biển ngậm ảnh mà thôi. Thí quân đại nghịch bất đạo, xứng đế không tuân thủ phụ đạo. Đỗ tộc đạo phủ, mấy lời đồn đại nhảm nhí này một mực nương theo lấy nàng, bởi vì những này toan nước nàng chỉ có thể thành thành thật thật quỗng. Chân chính hồi tưởng lại, nàng mới phát hiện, vừa mới tiến cung đương tú nữ những ngày kia, đúng là thời gian tốt đẹp nhất, ngày xưa hảo tỷ muội nhóm, ban được chết ban được chết, già đi già đi. Chỉ muốn thoát khỏi vô lượng thiên gông cùm xiển xích, điểm này nàng căn bản không có nghĩ qua, bởi vì căn bản không có khả năng. Nàng băng vào một chút xíu tu vi, vẫn như cũng có thể đứng ngạo nghễ trên triều đình, đã là may mắn lớn nhất. Vị này thành tộc nữ hoàng bệ hạ không muốn quả niệm những này, nhưng đối mặt lạnh lẽo thưa thất đại điện, khó tránh khỏi sinh ra bi thương nhàn nhạt. nhạt. Ngay tại nàng xuất thần thời khắc, trong hoàng cung ẩn ẩn có thể nghe thấy một tiếng kiếm minh, ngay tại cách đó không xa chiêu đãi khách quý khách điện. Giống như là có người tại bãi bên trong lựa kiếm, phát ra pha không tê rít đảo. Nửa mê nửa tỉnh Lục Vân Chi, hơi chống lên thân thể, thần thức thả ra ngoài, muốn nhìn một chút là động tĩnh gì. Nàng thân phụ một chút xíu tu vi, mặc dù không nhiều, nhưng tự vệ vẫn có thể làm được. Dù sao cũng ngủ không được, không bằng đi xem một chút, là người phương nào đang lựa kiếm. Lục Vân Chi phụ thêm rộng lượng mãng vân lụa mỏng áo khoác, chậm rãi hướng khách bọc hậu vườn hoa đi đến, ven đường phòng thủ thị vệ cung nữ đều là hành lễ. Lúc này trong hậu hoa viên ở tạm khách điện Hàn Diệp, trong tay vung vẩy đỏ tử tương giao linh kiếm, một chiêu một thức bá kình mỗi phần, thỉnh phẩm có thể nhìn thấy họa long cùng tự kỳ lân hư ảnh. Bộ kiếm pháp kia đến từ một vị lụa trắng nữ tử, tên là Trâm chú kiếm pháp. Hàn Diệp luyện tập qua rất nhiều lần, cũng không phải không hỏi qua tên kiếm pháp chứ, vì sao như thế tùy, ý, chỉ là lấy nữ tử lười nhác nghĩ, nghĩ không ra làm lý do qua loa tắc trách. Một bộ kiếm pháp hoa tất, Hàn Diệp thu kiếm phụ về sau, dáng người thẳng tắp, không biết sao, than da một hơi. Trôi này từ trong quốc khố tìm được linh bảo long tiêu, Đưa tay mặc dù bá khí tung hoành, nội bộ khắc dấu 144 đạo trận pháp minh văn, uy lực kinh người, thân kiếm đột nặng, ba thứ bảy, vẫn là không quá thiệt tay. Phối kiếm chốc diễm đứt gãy về sau, nữ hoàng tặng kiếm, cho hắn tại trong quốc khố chọn lựa một thanh chân quý linh bảo, tính cực kỳ chân quý một kiện pháp bảo, đối phương không có trước mắt, liền đưa cho mình. Long thiếu tử Long cốc trưởng thành chân long xích nha, cùng dị thú tử kỳ lân lân phiến chế tạo, cường độ cực cao, cơ bản không có có thể cùng đụng một cái linh bảo đem này thử lại thử, còn chưa đủ thiệt tay, không có chốc diễm đân giản, không có tiên kiếm thương bích cùng hàn bộ xúc cảm, quá nặng nghề bá đạo. Nặng nghề không phải nói mình không cầm lên được, đồng dạng cử trọng lực hình, chỉ là dùng không xứng đôi phong cách của mình mà thôi. Đã chế thế như vậy, còn tại Luyện Kiếm, xem ra các hạ kiếm đạo không phải vô duyên vô cớ cường đại. Tại Hàn Diệp trong thần thức, xuất hiện một vị ung dung hòa quý nữ tử. Hắn xoay người, nhẹ nhàng liền ống quyển, thi lễ một cái, gặp qua nữ hoàng bề hạ. Bởi vì ta đáp ứng một người, phải thật tốt Luyện Kiếm, ngài thưởng tự nhiên không dám lười biếng. Lục Vân chi hất lên mãng văn trường bào, nhìn lướt qua là khô sạch sẽ gọn gàng, kiếm khí còn sót lại vi lạ, chậm rãi gật đầu. Xem ra người kia đối người mà nói, hẳn là rất trọng yếu. Nàng hẹp gấp rút lông mày ngưng tụ lại, nhìn về phía đối phương, tiếp tục hỏi: "Hàn Diệp, nói ngươi đến từ Long Tế Tông, nhưng trong tại 10 năm này ở giữa, cũng không từng nghe nói Thanh Vân Châu từng có ngươi cái này một hào nhân vật." Đối với cái này, Hàn Diệp 10 phần lý giải, trực tiếp giải thích: "Tại hạ không thích náo nhiệt, phần lớn thời gian tại tông môn khổ tu, trên thực tế, ta cũng chỉ là một vị thân truyền đệ tử mà thôi." Lục Vân Chi mắt phượng lóe lên một cái, nói: "Lâm Thế Hoàng chính là bái nhập Long Tế Tông, cho nên các ngươi mới như thế quan biết. Nhiều năm như vậy, ngươi không có hảo hảo khuyên qua hắn, vẫn là để nhập ma đạo." Chuyện này đối với tại Hàn Diệp cũng coi là một cái tên đối, hưu thở dài, Lâm huynh lập trưởng, cùng ta xưa nay khác biệt, ta chưa từng quen qua hắn, cũng không cần thiết quen, đây chính là hắn tự mình lựa chọn đường. Không có người nào có thể cải biến một người, chỉ có thể nói đi ảnh hưởng một người, khả năng ta cuối cùng vẫn là không cách nào ảnh hưởng hắn báo thủ tâm trí đi. Hắn là thế nào nói chấm. Hàn Diệp nhìn chằm chằm Lục Vân Chi một mạc mắt phượng, phong khinh vân đạm mở miệng, "Thí quân như phản, lòng dạ rắn rết, tâm ngoan thủ lạn." Nghe được những lời từ ngữ, Lục Vân Chi không có sinh khí, mà là nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi cũng dạng này cảm thấy sao?" Nhìn thấy nữ hoàng trước đó, có lẽ ta có thể như vậy nghĩ, nhưng là hiện tại Đại Chu đã có thể điên ổn 10 năm, có lương liêm dạng này nhân tại Tiền suất trung tâm còn lại, chung quy là có nguyên nhân. Mà lại nữ hoàng so ta tựa tựa càng, càng cái gì? Càng tuổi trẻ. Hàn Diệp bình thản nói bổ sung. Ha ha ha. Lục Vân Chi cười lớn một tiếng, sau đó hồng nhuận khẽ môi cắn câu, mặt mày như vẽ, nói: "Hàn Diệp, ngươi người này rất có ý tứ." Ngược lại nàng thần sắc trở nên chăm chú, hỏi: "Vậy ngươi nhưng biết lần này lấy Lâm Thế Hoàng cầm đầu ma môn xâm phạm ta Long Kinh mục đích?" Hàn Diệp trung thử hồi phục, cái này, xác thực không biết. Lục Vân Chi nghiêng người sang, nhìn về phía trang sáng, nói: "Thiên hạ như bản cờ, người như kỳ, lần này bất quá là Ma môn một lần dò xét, mặt ngoài là xâm chiếm Long Kinh, nhưng thật ra là đối chiến đại tiên môn một lần dò xét, nếu là những cái kia thiên ngoại tiên không thêm để ý tới, vậy bọn hắn thế tất sẽ làm càng thêm quá phận." Hàn Diệp trong mắt có chút chuyển động, khó hiểu nói: "Đã như vậy, kia tiên môn vì sao không phát động chiến tranh, diệt trừ Ma môn?" Bác cảnh trường thành, Nữ hoàng phun ra bốn chữ. Nghe vậy, Hàn Diệp lập tức giật mình. So với nhân gian, tiên môn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ma môn hung hăng ngang ngược việc đỏ mà trường thành thất thủ chuyện lớn. Nếu để cho phương Bắc trăm vạn yêu tộc xuôi nam, kia khoảnh khắc liền có thể tạo thành đại chu cảnh nội mấy chục vạn tử thương, bất luận là tu sĩ, vẫn là bệ tính, đều không một may mắn thoát khỏi. Cho nên đối nội bộ không thể mở ra chiến tranh lỗ hổng. Một khi mở ra, tuyết cầu sẽ chỉ càng lăn càng lớn. Lục Vân Chi lại nói, tiên môn cường giả đều đóng giữ bắc cảnh trường thành, không có khả năng đem quá nhiều tinh lực đặt ở nhân gian, lúc này mới cho bọn giá hỏa này thời cơ lợi dụng. Hàn Diệp nhớ lại trước mấy ngày thành trì bên trên chất đầy thi thể, Ngưng Long mày nói, một trận thăm dò, liền có thể chết rất nhiều người. Lục Vân Chi mỉm cười, cho nên nói, thế như cục, người như kỳ, có lẽ người ta cũng bất quá là thường sinh ở giữa hai viên quân cờ. Hàn Diệp Thu long tiêu vào võ, nắm tay nói, cho dù là quân cờ, cũng nhất định phải chiến đến cuối cùng, sống đến cuối cùng, dạng này mới có tư cách lật đổ thế cục, trở thành chép cờ người. Đến lời ấy, Lục Vân Chi thần sắc hơi kinh ngạc, cười nói, đạo tâm của ngươi, ngược lại là lạ thường cứng cỏi. Sau đó, phát ra cợt mở tiếng cười, đi ra viện tử, lưu lại một câu, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai yến hội, phải nhớ được đến. Nói xong, Nàng hai lòng rời đi, đối với lôi kéo sự tỉnh, lại là kỳ quái không nhắc tới một lời. Hàn Diệp nhìn xem bóng lưng hiểu điệu rời đi, giương kiếm hành đường, lau mũi kiếm. Nhìn thoáng qua trên bản đá thứ không biết nhiều ít chương nhiệm vụ danh sách. Ngày thứ hai đại chu nữ hoàng tổ chức tiệc yến, là vì cảm tạ nhiều mặt tương trợ tu sĩ, còn có tiên môn đạo nhân đối đêm qua kinh thành đại loạn nỗ lực. Trương Nhạc cung là ẩm thực sinh hoạt thường ngày chi địa, sớm đã không còn chỗ ngồi, bốn phía có thể thấy được đèn cung đỉnh, có cung nữ tại hành lang ở giữa bưng bàn hành đậu. Hàn Diệp đưa lên ngọc bài tiến vào, bị dẫn đầu đi vào một cái bàn trước án, tại hữu giở set phát hiện mình số ghế xếp tại những cái kia tiên môn đạo nhân đằng sau, thậm chí so Kim Ô quốc trưởng công chúa còn có triển thiên ti quan lớn cũng cao hơn. Cái này số ghế giảng cứu, khả năng so cái gì âm như quỷ kế đều muốn sâu. Phía trước nhất nhất lưu chỗ ngồi, tự nhiên là ỷ vào lớn nhất người mới có thể ngồi. Nhị lưu thì là cần lôi kéo người, cùng cần hợp tác thế lực đại biểu. Mình thân tín nhất người, ngược lại chỉ có thể xếp tại phía sau ngũ lưu, lục lưu, thú nhiều một điểm vị quất đây là Hàn Diệp quan sát một vòng cho ra kết luận, thiết kế ra số ghế xếp hàng người, không biết phí hết nhiều ít đô đốc. Rất nhiều kinh thành danh gia vọng tộc, mặc dù xếp tại Mạc Liêu, nhưng cũng không quên lệnh bợ một fan phẩm cấp khá cao phúc địa động thiên đệ tử để bày tỏ hảo cảm của mình. Bởi vì tông môn cùng nhân dân cũng không phải là không hề quan hệ, những này gia tộc quyền thế thường thường phụ trách các biệt tông môn tộc vụ sự tình, bao quát bày đồ cũng vàng bạc, khai thác linh mạch, mua bán hàng hóa, vận chuyển tài nguyên các loại vật vật, vẫn là bọn hắn làm thành thạo lão luyện. Tông môn đem việc vật phó thác cho bọn hắn kinh doanh, ngồi mát ăn bát vàng, thế gia vọng tộc đệ tử có thể đạt được tông môn ngồi dưỡng danh hạch, bước vào tu hành đại đạo, cả hai là cả hai cùng có lợi cục diện ở giữa tiếng nói chuyện truyền âm âm thanh, lấy lòng âm thanh, bên Thái không dứt đối với cái này, Hàn Diệp cũng không muốn phản ứng, cũng không muốn quan tâm, chỉ là lúng lung ống tay áo, ngồi thẳng người một phần, nhắm mắt dưỡng thần, trên bàn rượu ngon nhìn không, có cũng nhìn, tựa như không muốn rượu, chỉ là có chút độ vặn, thân ở trong núi này, liền tất nhiên sẽ bị nơi đây sơn thủy ảnh hưởng. Vị tiên trưởng này nhìn tuổi trẻ vô cùng, tối hôm qua kiếm chấn Long Kinh, trọng tỏa ma tử bản sự, để quá nhiều người ta gọi là không biết là sư tổng nhà ai độc thiên, ngày khác liếu ra ta tốt hơn cũng cửa đến thăm, bày đổ cũng một hai. Hàn Diệp bên Thái truyền đến một đạo trung niên cởi mở tiếng cười. Hắn chậm rãi mở mắt, vốn định mở miệng từ chối nhã nhặn, nhưng rất nhanh phát hiện trước mắt Tiêu Dung chất lên cẩm bảo trung niên bên cạnh còn có một người, nhìn xem rất là nhìn qua mắt, thần sắc có chút câu nệ, dáng người so trước đó tại Lãng Lãng thôn thời điểm gầy gò một chút, nhưng mập ra mặt vẫn là không có biến. Hàn Diệp nhìn thấy cố nhân, vẫn là thật bất ngờ, theo bản năng liền mở miệng. "Leo ra." Trong lòng bỗng nhiên không hiểu nhiều rất nói nhiều, không ít vấn đề nghĩ tốt ra, Liễu Linh Khỉ, Liễu Thư phòng, Vương đại nhưu phụ thân, kinh thành quang cảnh như thế nào, nhưng lại cảm giác ở chỗ này nói ra không tốt lắm, những lời này tại đầu góc lượm vòng, nhà không ra miệng. Liễu Hưng Long đứng tại chỗ, Trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, nhưng một giây sau bờ môi giật giật, nhưng không có nói ra lời, giữ im lặng trong chốc lát, dò xét Hàn Diệp bây giờ cho ngồi. Thần sắc của hắn rốt cuộc cũng kính, kêu một câu, "Gặp qua tiên trưởng." Cố này khách khí cùng tính trọng, để Hàn Diệp có chút hoan hốt, phản phất có thể xuyên qua mấy năm trước, cái kia mới vừa tới đến lãng lãng thôn thời gian, mình vừa mới bán mình buồn rầu. "Tiên trưởng, các ngươi nhận biết?" Cầm đầu uy nghiêm cẩm bảo trung niên gặp hai người tư thái, tò mò hỏi. "Sớm mấy năm đã qua." Hàn Diệp thần sắc có chút phức tạp nói, "Thế mà gặp qua, kia vị sao ngươi vừa mới không nói, hại chúng ta cùng tiên trưởng lại nhạt." có tưởng rằng là chúng ta dễ quên lãnh đạo đâu. Cẩm Bảo trung niên hướng phía Liêu Hưng Long oán trách một câu, ngược lại nhìn về phía Hàn Diệp, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Long Tức Tông đại danh ta cũng là sớm có nghe thấy, các hạ chẳng lẽ Long Tức Tông điều động chân truyền đệ tử? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều nhìn lại. Hàn Diệp xuất thân, không thể nghi ngờ là rất nhiều người đều hiếu kỳ. Tại hạ Hàn Diệp, bất quá một giới thân truyền đệ tử. Hàn Diệp đảo mắt một vòng, mà không chút thay đổi nói. Thân truyền đệ tử lại như thế nào, có thực lực như thế, tăng thêm tuổi trẻ, trở thành chân truyền lại chuyện sớm hay muộn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Long Tước tông chính là một chỗ ngồi chờ phúc địa, không thể khinh thường. Thế hệ này tuổi trẻ tu tiên, thiên tư thật sự là càng ngày càng cao, như thế thì thế, dù là Ma môn, lại có thể toé lên sóng gió gì. Nghe đang ngồi lời của mọi người, Hàn Diệp Long mày cau lại. Long Tước tông cùng tinh thành liễu ra, cách xa nhau quá xa, các ngươi vẫn là thay nơi khác đi. Bên hai một đạo thanh âm trong trẹo lạnh lùng trên chân, Bạch Thu phủ một câu, liền đem cẩm bảo trung niên đánh tới, á khẩu không trả lời được. Biết thân phận của đối phương, là Kim Ô quốc trưởng công chúa, sợ rằng cũng phải lôi kéo kẻ này, bọn hắn xác thực đắc tội không nổi Kim Ô quốc, chỉ có thể xám xịt cáo lui đã không thích, trực tiếp cự tuyệt liên tục, vì sao phách thần? Bạch Thu phù thanh sam váy rải, làm công chúa, mỗi tiếng nói cử động thủ lễ biết độ, khí chất tôn quý ưu nhã, ngồi tại Hàn Diệp bên cạnh, không khỏi hỏi, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Hàn Diệp thật sâu thở phào một cái, xem ra ngươi giống như ta, cũng không thích chuyện đình này. Bạch Thu phù nhìn ra hắn có tâm sự, không quan tâm, nhưng lại chưa điểm phá. Ta làm kim ố cố sứ giả, một đôi mắt thấy qua không ít quan lớn đế vương, cho nên đối lợi ích trận, trời sinh kháng cự. Hàn Diệp nhìn nàng một cái, nói, ngươi thân là Hàn Bộ cầm kiếm lượi, nhưng không có đợi tại phủ giao châu, đây là vì sao? Bạch Thu phủ nâng cái má, cười giải thích, chỉ cần đạt được phù giao kiếm cũng tán thành, trao tặng cầm kiếm người thân phận, không nhất định phải đợi tại phù giao châu nha. Tất cả cầm kiếm người đều giống như ngươi, du lịch tứ hải sao? Bạch Thu phủ lắc đầu, tùy từng người mà khác nhau, ta là ưa đi xa, các biệt cầm kiếm người có lẽ sẽ lựa chọn lưu tại phù giao châu, làm sao? Ngươi thật giống như đối cầm kiếm người rất là chú ý. Tỷ mị nàng phát hiện Hàn Diệp đối phù giao châu đặc biệt chiếu cố. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Hàn Diệp thuận miệng một lời, suy nghĩ bay xa, náo hải hiện ra một đạo nữ tử áo trắng nét mặt tươi cười. Ngươi nhìn, cũng không định ở lâu tại cái này. Ngươi cũng dự định đi sao? Hàn Diệp gật gật đầu, ta vốn là vì hộ tống Cố Nhân vào kinh đi nhậm chức, mới đi đến kinh thành, bây giờ nguy cơ giải trừ, ngươi cũng đưa đến, ta phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Thu phủ trong lòng có suy đoán, vẫn như cũ hỏi: "Kiếm tu thánh địa, phủ giao Châu." Tấu chương xong, 128. Chương 128, rời đi Long Kinh, Bạch Hổ chân nhân, phủ giao người người lấy kiếm khách tự ngộ sửa 128. Rời đi Long Kinh, Bạch Hổ chân nhân, phủ giao người người lấy kiếm khách tự nạo. Chương 128, rời đi Long Kinh, Bạch Hổ chân nhân, phủ giao người người lấy kiếm khách tự nạo. Hàn Diệp, nghe nói ngươi muốn đi. Yến hội kết thúc, Hàn Diệp đi ra đại điện, một thanh âm đánh gay hắn suy nghĩ. Nhìn lại, Nguyên Lai like là Lục Vân Chi không biết lúc nào đi ra đại điện. Đúng vậy, ta kế tiếp nhiệm vụ, muốn đi trước phụ giao châu, cũng thuận tiện là đi gặp một vị cố nhân. Lục Vân Chi mím môi, nhìn ra Hàn Diệp thần sắc hơi xúc động cùng hốiức, tựa hồ đoán được, nói, ngươi là vì vị vị này cố nhân mới ra tông môn đi. Có lẽ vậy. Hàn Diệp nhìn lướt qua bốn phía chu tường mục mái hiên nhà tạo dựng thân cùng, cảm thấy nơi này xác thực không quá thích hợp chính mình. Chỉ ít long kinh chuyến đi, cho hắn biết lâm thế hoàng đường kim tình cảnh qua ngược lại là so trước đó cả phong quang, cứ việc loại này phong quang là có đại giới. Lục Vân Chi đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Diệp bên mặt, chẳng biết tại sao, vị này bạch bảo nam tử luôn luôn có thể cho nàng một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Hắn, chân thực, thẳng thắn, trực tiếp, hai người thời gian gặp mặt cũng không nhiều, nhưng một đêm, quan hệ lại kéo gần lại rất nhiều. Lục Vân Chi nhìn Hàn Diệp một chút về sau, ngẩng đầu, nhìn xem mênh mông bầu trời, một loạt mây trời bay về phía nam chữ nhân đường cong, như có điều suy nghĩ nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Trung thổ thiên địa cỡ nào bao la, vẹn vẹn đại trụ, liền vô biên vô hạn. Không sợ ngươi chọ cười, chấm từng tới nơi xa nhất, thế mà chỉ là lòng kinh ngoại thành, mà kia trung thổ thiên địa bốn phương tám hướng, rất nhiều nơi, ngay cả hóa thần phía trên lại năng đều chưa từng đi qua, cũng chưa từng có người nghe nói. Chấm kỳ thật thật hâm mộ ngươi, có thể du lịch tứ hải, quan sát thế gian vật vật, càng thêm rõ ràng đi tìm hiểu thế giới này. Có lẽ ngươi bây giờ đợi qua địa phương, chỉ là cực kỳ nhỏ hẹp một góc, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, quan sát vạn vật biến hóa, trải qua nhân gian muôn màu, mới là truy cầu đại đạo chân chính cảnh giới. Chỉ là ta không có ngươi dạng này vận khí tốt. Hàn Diệp gật gật đầu, đem lại chu nữ hoàng lời nói này, nhớ kỹ ở trong lòng. Có lẽ Lục Vân Chi xác thực không có từng tới rất nhiều nơi, nhưng nàng trải qua hết thảy, đã vượt qua chín thành chín người bình thường. Hàn Diệp tuyệt đại đa số thời gian đều trong tu luyện mà qua, cơ hồ không hề đơn độc ra ngoài lịch lữ qua. Vũ nữ thiên nước, vứt bỏ nơi phi thăng, khởi Ma Châu, hồi tận Long Quốc. Những này chỉ ở điện tịch sách vở bên trong thấy qua địa phương, cơ bản không có tự mình trải qua. Có lẽ, thật hẳn là hào hào du lịch một fan, nhìn một chút đại thiên thế giới kỳ diệu, có lẽ tu vi sẽ có đột phá mới. Hàn Diệp hướng Lục Vân Chi nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương cũng định quay đầu rời đi. Hàn Diệp, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi có thể lại nhiều cho chấm một chút tính hỷ." Đại Chu nữ hoàng cuối cùng lôi kéo lời nói, vẫn là không có nói ra miệng. Có lẽ là nàng cảm thấy phần nãy tình câu quá mức nặng nề, đối với hắn mà nói, là một loại không lời câu thúc. Lại hoặc là, nàng sợ hãi bị Hàn Diệp tự tuyệt, cuối cùng quan hệ của hai người cũng không chiếm được cái gì tốt. Phủ Dao Châu. Lai Châu bên ngoài phủ trên con đạo, chấm ung dung phi ra một thất toàn thân trắng như tuyết linh hồn. Cái này linh hồn màu lông thanh sáng, mắt tuần tinh quang, hình thể nhỏ đi rất nhiều, nhìn qua trái ngược với so với bình thường ngửa cao to còn muốn thần tuấn. Tại linh hộ trên lưng, ngược lại dựa một vị thân mang vân vân hạt theo trưởng bảo màu trắng tuấn lãng thanh niên, khí tức có chút phiêu dật xuất trận. Hắn nhìn qua cũng liền hai mươi mấy năm tuổi, có lẽ còn muốn lớn chút, một trương góc cạnh rõ ràng bên mặt, dương cương khí mười phần, tóc dài lấy quan dựng thẳng lên, mang theo mấy phần tùy ý khí độ. Lúc này chính dựa vào linh trên lưng hổ ngủ gật. Hai bên là gió qua từ từ cỏ xanh điệp, nơi xa là sóng lưng sợi dây gắn kết miền núi xanh, tăng thêm cái này cưới hổ thanh niên, ngược lại vẽ thành một bức có chút thoải mái bức tranh. Nhưng là, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ phần này hài lòng. Hàn Diệp nhẹ nhàng nhăn hạ lông mày chớp mắt xem xét, hầu phương một đám cười huyết hồng rồng lân mã thiếu niên hét lớn chạy tới đám người này cũng đều là con em nhà giàu, thân mang cầm ý, ý điệp, gánh vác trường kiếm, với tọa kỵ mười phần hi hữu, chính là chăn nuôi huyền phẩm linh thú, không chút kiêng kỵ phóng ngựa phi nước đại, ở cửa thành liền trêu đến một hồi náo loạn đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, có người châm chọc nhìn hắn linh hổ, phát ra vài tiếng chế giễu, thậm chí còn cố ý tại linh hổ bên hai quăng cái vạc roi, muốn kinh hãi đầu này nho nhỏ linh hổ. Bọn hắn đi qua sau, Hàn Diệp dường như không để ý, trong tay bó chuyện pháp thuật, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ gần. Thế nhưng là đương bọn này phóng ngựa thiếu niên tiếp tục hướng phía trước Phiôn một hồi lâu, đột nhiên phát hiện, phía trước trên quan đạo lại xuất hiện một đầu linh hổ. Linh trên lưng hổ, vẫn là thanh niên mặc áo trắng này, cùng với cái kia giống nhau như lúc. A. Bọn hắn hơi có chút kỳ quái, có gan lớn lại gần, không khách khí chút nào hỏi, ngươi cái tên này, ngươi vừa mới không phải bị chúng ta vung ra sau lưng, làm sao nhanh như vậy lại chạy đến phía trước tới. Hàn Diệp liếc hắn một cái, lại hai mắt nhắm nghiền. Thái độ rõ ràng, mặc kệ ngươi. Hừ. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, đánh ngựa, dưới hung tuấn mã phi nước đại ra ngoài. Một trận bụi mù lập tức bao phủ phía sau cái mông linh hổ. Kình bụi a ngươi Móng ngựa tung bay, lần này chạy tốc độ so lúc trước còn nhanh hơn, thế nhưng là chạy không ra đã lâu, bọn hắn lại trông thấy phía trước xuất hiện một đầu linh hổ. Vẫn là vị này thanh niên áo trắng. Một đám thiếu niên lập tức đều lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Có người không tin tà, tiến lên quát, đạo sĩ, ngươi có phải hay không dùng pháp thuật? Làm sao con thú sinh này có thể nhiều lần chạy đến chúng ta phía trước đến? Hàn Diệp lần này ngay cả mắt đều chẳng muốn trợn, chính là tùy ý điệu phất phất tay, giống như là đuổi rồi giống như. Thiếu niên kia cái nào nhận qua như vậy lại nhạn, đưa tay giơ lên roi ngựa liền muốn quát xuống, chỉ bất quá hắn không dám nhắm ngay cái này lai lịch không rõ thú sĩ mà là rút con lửa cái mông, ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này linh hổ bị kinh sợ tán loạn, ngươi còn có thể hay không như vậy tung dong. Thế nhưng là không đợi rơi rơi xuống, thanh niên kia cưỡi linh hổ ngẩng đầu một cái, phát ra ngang, một tiếng rống. Thanh âm vang đến tựa như kinh lôi, tại trời trong nổ tung. Mấy người thiếu niên bị giật nảy mình, suýt nữa ngã xuống ngựa tới. Nhưng trấn kinh nghiêm trọng hơn vẫn là bọn hắn dưới hung long huyết ngựa. Bọn hắn cũng không biết bạch hổ thanh âm bên trong có cái gì thần uy, mình dưới hung ngựa toàn bộ dọa đến tè ra quần, khoé mã kẹp rơi chạy thoát rồi. Nhưng là, huyết hồng rồng lẫn mã chính là hung tính man thú. Thể nội có cực kỳ mỏng manh lao huyết, cho dù là cao 3 mét lớn gấu ngựa, uy trấn núi đồi con quọ cũng muốn e ngại. Nhưng là bây giờ, những này ngựa thế mà hoảng hốt chạy bừa, có hướng trên đồng cỏ chạy, có đường cũ trở về, còn có trực tiếp đem người ngã vào bên đường trong khe nước. Nguyên bản yên tĩnh trên con đạo, lúc này tất cả đều là bọn hắn phá khiếu, ta ngựa bị sợ hãi, ta ngựa bị sợ hãi, ta ngựa hết rồi, ta ngựa cũng là. Hàn Diệp dùng cánh tay chống đỡ đầu, nhìn thấy bọn họ thảm trạng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phu giao châu, dân phong cương liệt, người người lấy kiếm khách tựu náo. Hôm nay là mắt, sát thực như thế. Chỉ một lúc sau, Đầu này linh hổ liền xuất hiện ở một cái huyện thành bên trên. Hàn Diệp lúc này mới có chút đứng dậy, đánh giá bên người trợ búa khói lửa, lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Linh hổ đi vào huyện nha bên ngoài, Hàn Diệp lúc này mới xoay người xuống tới, tiến lên đối bộ khoái nói ra, Thanh Vân Châu Long tức tông Hàn Diệp, đến đây chạm yêu trừ ma, tiếp nhận uy thác, thỉnh cầu thông báo. Kia bộ khoái gặp hán khí độ không tầm thường, biết cũng không phải phàm nhân, một giọng nói tiên trưởng chờ một chút, liền nhanh đi thông báo. Huyện tôn tôn đại nhân nhận được tin tức, lập tức tự mình ra đón, đi theo phía sau một vị đạo bảo thiếu niên, chính là phụ cận đạo quán đệ tử, Trương Lập Thanh. Ha ha. Ta tại trong huyện thời điểm liền nghe nói Hàn tiên trưởng danh hạo, chỉ tiếc không được thấy một lần, không muốn lại tại nơi đây gặp được. Tôn đại nhân mỉm cười nói: "Ta du lịch thiên hạ, tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Nghe đến phủ giao châu trảm yêu trừ ma, nghe nói có yêu vật ở đây quái phá, liền tiện đường tới giải quyết thôi. Quái đại nhân công vụ, thực sự thật có lỗi." Hàn Diệp cùng khách khí một chút đầu, không lấy tu vi tiêu căng đối xử mọi người. Tôn đại nhân vội vàng nói lấy: "Chỗ nào, chỗ nào?" Nhưng kỳ thật hắn vẫn còn có chút bất nhị, tiền nhiệm huyện lệnh không cho hắn lưu lại cái gì đặc lực nhân thủ, huyện nha bên trong cơ bản đều là một bang giá áo túi cơm. Triều Thiên Ti tu sĩ toàn bộ tại Đại Chu cảnh nội, chỉ có thể đem vị thắc nhận đầu ra ngoài, để tông môn người đến đây tương trợ. Hắn gần đây đang định chiêu mộ hai cái sư gia hoặc là phụ tá loại hình nhân vật, đến giúp tự mình xử lý sự vụ. Mới đang cùng người nghị sự, nghe nói hỗ trợ tu sĩ tới, mới mau chạy ra đây nhìn một chút, lại không nghĩ rằng người tới báo cáo danh hảo, lại là gần đây tại Long Kinh thành danh lên cao hẳn kiên khôi. Lần này gặp tiên trưởng thần quang nội liễm, pháp lực hòa hợp, chất hẳn tinh khí thần viễn mãn, Nguyên Anh kỳ hạn đã không xa à, sau lưng đạo bảo thiếu niên chương ngọc thanh vũ ngông ngựa hết sức văn thuộc, hạ bút thành văn. Cho ngươi mượn cát ngôn. Nói không chừng ngay tại ngày mai, cũng không chừng đợi này không tấn, mọi thứ vẫn là phải nhìn cơ duyên. Hàn Diệp lắc đầu, trên mặt thâm ý quét mắt nhìn hắn một cái, khiêm tốn nói: "Tiên trưởng ai cũng qua 30 năm bên trong nhập Kim Đan, cho dù là trong truyền thuyết Thiên Linh căn cũng bất quá như thế. Nếu nói ngươi không cách nào mượn anh, còn có ai có thể vào mượn anh?" Chương Ngọc Thanh vô bộ ngực, lời thể son sắt nói: "Tôn đại nhân nghiêng mắt nhìn hắn một chút, bất mãn nói: "Đường tổng nuốt mồm ngựa, ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ thế nào?" Ngậy. Chương Ngọc Thanh ngữ khí chỉ trệ, "Ta mỗi ngày ở đây tọa trấn bảo hộ Tôn đại nhân, âm thầm nhiệm vụ đều là từ Tiết sư đệ cùng Lưu sư đệ phụ trách." Hai người bọn họ gần nhất mặc dù ngày đêm đi tìm kiếm Cửu Vũ Sơn, còn chưa có thu hoạch. "Ừm, các ngươi không vào Kim Đan, thần thức phạm vi vẫn là nhỏ, lục soát núi là chậm chút, quay đầu ta đi lục soát liền tốt." Hàn Diệp nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, tiến về phụ giao sở ra, nói như thế. "Loại sự tình này sao dám làm phiền tiên trưởng?" Hàn Diệp nhíu mày lại, chuyến này nếu không phải cái gì lạ yêu, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, tại hạ còn có sự tình khác muốn đi làm, sẽ không ở nơi đây đợi quá lâu. Trương Ngọc thanh nháy mắt mấy cái, người tiên trưởng kia nhất định phải cẩn thận, ngoại trừ yêu vật bên ngoài, gần nhất phụ giao châu Ma Tu cũng không duyên muốn cơ trở nên nhiều hơn. Phủ giao châu từ trước đến nay là phủ giao kiếm cung chủ trì cơm bằng, giữ gìn trật tự, ma tu là tùy ý, sao lại như thế?" Hàn Diệp nghi ngờ nói. "Nghe nói phủ giao sở gia nội bộ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, sở gia tam tử cũng muốn đột phá, phủ giao châu bên trong tiềm lòng bí cảnh bên trong có hóa lang quả, vì tranh đoạt cơ duyên, mấy năm nay, phủ giao kiếm cung mấy vị cũng là chiến tranh lạnh, hoàn mỹ quản lý chúng quanh chuyện quan trọng, không phải chúng ta cũng sẽ không mời tiên giải đến này trừ yêu." "Thì ra là thế." Hàn Diệp nghe vậy giật mình. "Tiên trưởng cẩn thận, cái này cửu u sơn yêu vật, thường xuyên xuống núi lấy mạng." Túy tâm thường đều không thể địch, không chỉ có một con, cẩn thận vi diệu. Minh Bạch. Đêm tối đêm nay Cửu Vũ Sơn phá lệ yên tĩnh. Hàn Diệp cưỡi bạch hổ, chập trùng ung dung lên núi đây là Hàn xuống núi đến nay, không biết chạm thứ mấy ngọn núi, bao quát tọa hạ đầu này bạch hổ, mỗi lần chạy yêu đều có thu hoạch mới. Hắn tại trên lưng hổ vẫn xuất thần. Chợt nghe đến bên kia một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to, "Tứ mạng." Hàn Diệp mới một đường nhìn như xuất thần, kỳ thực thần thức một mực bao phủ tại phương viên hơn 10 trượng phạm vi, trong bóng đêm một ngọn cây cọ thu hết vào mắt. Lúc này chỉ thấy một áo trắng sa mỏng nữ tử từ núi rừng bên trong chạy đến, thần thái kinh hoàng. Nhìn nàng diện mạo, tựa hồ là cái mỹ nhân, lại coi thân thể, cái loại, thật lớn. Hàn Diệp tâm tính cho dù tốt, cũng là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, huống chi nhiều năm qua một lòng tu hành, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Thấy Hàn Diệp nhìn không chuyên mắt, ngo từ trên lưng hổ ngồi thẳng. Hổ tử ngao ngao kêu nhỏ hai tiếng. Hàn Diệp hơi đỏ mặt, cũng không ngồi yên nữa, xoay người xuống lửa đang lúc này, nữ tử kia chạy ra trong rừng, bước chân một cái sơ sẩy, bị bụi cây trượt chân tại phía trước. Hàn Diệp vội vàng bước nhanh qua khứ, vươn tay đỡ dậy nữ tử kia cánh tay, ấm giọng hỏi: "Cô nương, ngươi thế nhưng là gặp nguy hiểm gì?" Tiết trưởng Nữ tử nắm chặt tay của hắn, thuận thế đem hắn cánh tay ôm lấy, Hàn Diệp chợt cảm thấy ba hồn xuất hiếu, liền nghe nữ tử kia ở bên thai nói, "Núi này bên trên có yêu quái." "Yêu quái?" "Vâng, tiên trưởng tú ta. Yêu quái kia thật hung." Nữ tử một bên tê ư, một bên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn xem Hàn Diệp con mắt, xinh đẹp con ngươi bỗng nhiên nhất chuyện, có dị dạng sắc thái tán phát ra. Ai ngờ Hàn Diệp nhưng trong nháy mắt hai mắt nhắm liền. Cùng lúc đó, hắn tay trái đã nắm tốt cái trường tâm lôi, một trường đẩy ra. Bành! Hắn lại sớm có phòng bị. Một trường này đánh vào nữ tử kiêm ngực, coi nàng là trận đánh bay ra ngoài hung hang đâm vào trên cành cây, rơi xuống đất thời điểm phun một ngụm máu tươi. Hàn Diệp mở mắt nói, "Yêu Nghiệt, ta xem sớm ra ngươi không phải người." Nữ tử này không phải người khác, chính là một con làm sằng làm bậy Cửu U Miêu Miêu. Miêu nữ mắt thời ám toán không thành, ngược lại thủ thường, không lo được thương thế, đứng lên quay người liền trốn, động tác cực kỳ nhanh chóng, trong thoáng chốc hóa thành trong rừng một đạo bạch quang. Nhưng Hàn Diệp sao có thể tùy tiện thả nàng rời đi, chỉ gặp hắn hướng Bạch Hổ kêu một tiếng, "Dưới núi chờ ta." Từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, con ngón đũa ra, đánh ra viên này cục đá. Keng một tiếng, cục đá bị pháp lực bao khỏa. Trong ngáy mắt hóa thành một thanh thạch văn kiên bản bảo kiếm, kiếm uy lâm nhưng. Trong màn đêm bay lên không nhu nữ, phía sau chiếu đến một vòng trắng tròn, phảng phất thủy mặc vẽ liền đồ quyển, nàng giờ phút này trong lòng bối rối, nàng dù sao cũng là một cái tu luyện 300 năm miêu yêu, thử hỏi ngày bình thường gặp phải tu sĩ, cái nào là thật sự có tại. Thế nhưng là đêm nay gặp phải thanh niên mặc áo trắng này, đúng là tạ môn đây là mình cuộc đời ít thấy cường địch. Nhưng là hắn vì cái gì không có độ nheo? Mặc kệ, nhất định phải về núi bên trong nói cho các vị huynh đệ tỉ muội, rời xa vị này thanh niên áo trắng, không muốn đáp lại. Nhưng mà, tại nàng suy tư thời khắc, Sau đầu cảm nhận được một trận gió sóng cuốn tới, nàng quay đầu thời khắc, nhìn thấy là đối diện cuốn tới một cú kiếm khí khí lãng, kia là một cái cự đại hình bán nguyệt kiếm mang, cứ như vậy một sát na, chính là tử vong. Một kiếm hoàn tất. Hàn Diệp nhìn về phía trong rừng cây bỗng nhiên sáng lên rất nhiều màu đỏ thú đồng, nhiều hứng thú khơi gợi lên quẻ miệng. Xem ra, nhiệm vụ này còn có chút phiến phức. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tôn đại nhân liền sáng sớm làm việc, cực kỳ cần cù chăm chỉ. Kết quả nhìn thấy nha môn cổng trưng bảy một bó bao tải, rất là nghi hoặc, đây là vật gì? Những cái kia yêu vật đầu lâu đều ở nơi này. Hàn Diệp tựa ở trên vách tường, tay cầm một thanh yêu đan, đối trong đó một viên kim sắc viên cầu, nghĩ linh tinh lẩm bẩm, vừa vặn trở về có thể cho tiểu hồ ly làm đồ ăn vặt ăn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không có chuyện gì khác, ta đi trước. Tôn đại nhân nhìn xem cổng chất đống cao 3 mét nuốt máu bao tải, mồm dài lớn, còn không có kịp phản ứng, thẳng đến Hàn Diệp nhắc nhở, mới chậm rãi lên tiếng đáp ứng. À tốt. Thấu chương xong, 129. Chương 129, phù giao sở gia, kiếm tiên hậu duệ khắp nơi trên đất đi, liệt viêm cầm kiếm ngư trưởng 129. Phù giao sở gia, kiếm tiên hậu duệ khắp nơi trên đất đi, liệt viêm cầm kiếm người. Chương 129, phủ giao sở ra, kiếm tiên hậu duệ khắp nơi trên đất đi, liệt viêm cầm kiếm người. Buổi sáng, Thái Dương vừa mới dâng lên, ngay tại tia nắng đầu tiên chiếu vào sở gia kiếm phủ thành trì bên trên, kia lớp kiến tường thành, cao tới 30 trượng, dùng đá bạch ngọc đầu đắp lên mà thành, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hàn Diệp cưỡi tại địa phẩm linh thú Thiên Lôi nhanh chóng hộ trên lưng, xuyên qua đường đi, hướng về trung tâm nguy nga đứng vững kiếm phủ tiến đến. Phù giao sở ra ở vào Phù giao Châu trung bộ, ngay tại cái này sở ra kiếm phủ bên trong, nói là một tòa thành trì, nhưng thật ra là một tòa rộng lớn đất phòng, chiếm diện tích 800 dặm, ở phía xa trên núi quan sát, hoàn toàn chính là một cái châu bên trong chi quốc. Nhưng mà, đây chính là sở ra tại Phù giao Châu quy thế, tổ tiên chín đời đều là kiếm tiên, kiếm tu xuất hiện lớp lớp, không người đưa giá phải. Phù giao Châu tại thập địa bên trong, thực lực được cho hạng nhất, ở thời đại trung cổ chính là kiếm tiên san sát chi địa, ra rất nhiều kiếm đạo kỳ tài, không thiếu trước thiên kiếm tâm tươi sáng, ẩn chứa kiếm thai xuất thế yêu nghiệt. Kiếm cung truyền thừa rất nhiều, Thông Thiên kiếm phái, La phủ kiệu cùng, Phù Dao kiệu cùng, Bái Nguyệt kiếm cửa, đều là trung cổ nổi danh nhất thời thế lực, chỉ bất quá cuối cùng kinh lịch trung cổ những năm cuối sau đại chiến, bị phù dao kiếm cung chiếm đoạt, sau đó có được kiếm tiên truyền thừa, góp lại thế lực, chỉ lần này một nhà. Cung Phi Ngưu, Châu Phi Ngưu, Miếu Quan Cung, Bắc Thương Châu, Bắc Thương Dạ Minh, hình thành ngự ba nhà, đều là đỉnh tiêm truyền thừa chi địa, nghe tiếng trung thổ. Hàn Diệp phóng tầm mắt nhìn tới, sở gia kiếm phủ nội bộ, đều là chỉnh tề mái cong màu đen, từ gần đến xa, không ngừng lan tràn, không nhìn thấy bờ. Mà lại hắn có thể cảm nhận được Thành này ngọn nguồn lại có một đầu hùng hậu linh mạch, đang không ngừng lưu động. Tiến vào thành liền có thể cảm giác được, linh khí nồng đậm kịch liệt kéo lên, thậm chí trên bầu trời hình vương thành từng đạo sương mù, toàn bộ thành trì đều có một loại kiếp trước đại đô thị không cách nào sánh ngang hùng vĩ cảm giác. Nơi này chính là sợ cô nương chỗ ở. Một chỗ hình dạng mặt đất cùng nghiên cậu, liền có thể quyết định nơi đây phải chăng mở cùng hưng thịnh, Hàn Diệp đối với cái này rất tán thành. Cái này phù giao châu nhìn, liền so Thanh Vân châu giàu có, cũng so đại chu triều đình còn xa hoa hơn. Hắn vào thành mới không bao lâu, liền đã thấy được rất nhiều đao kiếm mà đi kiếm tu, hình dạng khác nhau, thế kiếm, trọng kiếm, hình rắn kiếm các loại, nếu là có một người không có đeo vỏ kiếm đi ra ngoài, đó mới là bị người chú ý đối tượng. Mỗi người ánh mắt đều rất tự tin, ngẩng đầu lên, xem xét chính là không có gặp nhiều ít yêu ma ăn mòn địa phương. Trên đường phố thỉnh thoảng còn có hai đồng cầm kiếm gỗ lẫn nhau chơi đùa, bốn đầu tại ngõ hẻm. Trung thổ kiếm đạo thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Diệp thở ra một hơi thật dài, không hiểu cảm khái. Có thể từ trung cổ một mực truyền thừa đến bây giờ thế lực, không có chỗ nào mà không phải là có thâm hậu nội tình, tiên môn là như thế này, phù giao sở ra cũng là như thế sở ra chân chính chỗ lợi hại, ngay tại ở mảnh này bên ngông đất phòng, có thể nắm giữ 36 thành, kiếm tu giống như trên đất bùn các nhiều, có thể đạt tới 10 vạn chí cực, đều nghe lệnh của sở gia gia chủ. Tại phủ Giao Châu là danh phủ kỳ thực tổ hoàng đế, chính là bởi vì sở gia tại phủ Giao Châu thâm căn cố đế, thực lực cường đại, cho nên cơ bản không có thế lực nghĩ trêu chọc bọn hắn, dù cho đại chu nữ hoàng cũng phải khách khí khí khí. Là ngươi, cái kia bạch hổ chân nhân. Lúc này, bên cạnh xuất hiện một đạo tiếng kinh hô, là một đám nắm máu lân long mã thiếu niên. Hàn Diệp quay đầu, mới phát hiện là mấy ngày trước đây trên đường gặp phải búp bê Bạch Hổ chân nhân. Hắn nhỉ non tự nói, không nhớ rõ lúc nào mình còn có dạng này ngoại hiệu. Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Cầm đầu Thiếu Niên trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Hàn Diệp, tựa hồ giữa hai người có cái gì không đội trời chung mâu thuẫn. Ta rựa vào cái gì nói cho ngươi. Hàn Diệp lắc đầu, cảm thấy tính tình của Thiếu Niên này mười phần cổ quái, ra giáo rất kém cỏi. Bạch Hổ chân nhân, có dám theo hay không ta bên trên vấn kiếm đại một trận chiến? Hàn Diệp nhíu mày nói, đầu tiên ta không gọi Bạch Hổ chân nhân, tiếp theo. Ngươi xác định ngươi đánh thắng được ta. Hắn không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiếu Niên kia có chút bướng bỉnh nói, Cha ta nói, cầm kiếm người, bất luận thắng thua, kiếm theo bản tâm, không chiến, thì tâm ma bất ngờ bộc phát, ta nhất định phải đánh với ngươi một khung. Quên đi tôi, ta còn có việc, không rảnh chơi với ngươi. Hàn Diệp Sát thực không có thời gian bổ thiếu niên này nhặt nhỏi, bất quá luyện khí tu vi, như thế nào cùng hắn đánh. Bàn tay xuôi ra, dùng lực thú phù đem thiên lôi nhanh chóng hồ thu hồi, lăng không nhẹ lên, hướng phía phía trước bay đi. Đừng chạy. Hàn Diệp không để ý tới sau lưng thanh âm, rất nhanh đến sở gia phủ lệ cổng, đứng lặng một vị to lớn cầm kiếm ảnh hình người, hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, xem bộ dáng là một vị thời đại trung cổ kiếm tiên. Thanh Vân Châu Long Tức Tông Hàn Diệp, đại biểu trưởng giáo, tới gặp Sở Gia gia chủ, đem thiếp mời đưa cho cộng gia phó. Chuyến này, Hàn Diệp tự nhiên có lý do, có thể đánh lấy Long Tức Tông danh hảo, thăm viếng đệ tử làm lý do, đi xem một chút Sở Tiên Ngư. Sở Tiên Ngư cuối cùng 3 năm lâu, tông môn nghị quan tâm quan tâm đệ tử, cũng là một kiện chuyện rất bình thường đi, dù sao Sở Tiên Ngư còn không có từ Long Tức Tông bị xóa tên. Vào đi. Rất nhanh, gia phó đem thiếp mời cùng Long Tức hiến cung kính đưa về, đem Hàn Diệp mời tiến đến. Sở gia kiếm phủ Tây môn, từ từ mở ra, phát ra ong ong thanh âm. Sau một lát, Hai phiến trăm vạn cân nặng điêu rồng cửa đồng hoàn toàn mở ra, lộ ra một đầu rộng 40 trượng ngọc thạch đại đạo, một mực thông hướng phủ viện chỗ sâu. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy ngọc thạch đại đạo cuối cùng. Gia phò ở phía trước dẫn đường, lúc này, trên đường chân trời, có bốn đạo nhân mã cấp tốc lao đến, hội tụ hướng sở gia phủ đệ Tây môn. Trong đó cùng một đội ngũ bên trong, vang lên một cái to rõ thanh âm, phù giao lôi chỉ một mạch lâm ra, đến đây sở gia kiếm phủ cầu hôn. Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên, phù giao hồn kim một mạch trút ra, đến đây sở gia kiếm phủ cầu hôn. Phù giao thương bích một mạch chân ra, Đến đây sở ra kiếm phủ cầu hôn. Phù giao thiên thương một mạch bật ra, đến đây sở ra kiếm phủ cầu hôn. Sau một lát, bốn đầu trùng trùng điệp điệp đội xe, từ đường đi bốn phương tám hướng, hội tụ đến Tây môn bên ngoài, xếp thành một hàng. Mỗi một cái đội xe đều là từ mấy ngàn người tạm thành, dùng tới trăm con linh thú, lôi kéo trăm xe xí lễ, cho người ta một loại có chuẩn bị mà đến cảm giác. Đây là Hàn Diệp nhìn thấy cái này, mắt mang nghi hoặc, nhìn về phía một bên gia phó. Gia phó kiên nhẫn giải thích nói, đây là trung cổ tám kiếm riêng phần mình kiếm tiên hậu duệ, ngoại trừ sở ra gia chủ bên ngoài, bắt đại chủ mạch đều có một vị mạch chủ. Mạch chủ chính là gia tộc cao tầng, chủ yếu quyền lợi chính là quản lý chính mình sở tại mạch hệ tập nhân, bọn hắn đều là tới đón cưới nhà chúng ta tiểu thư. Hàn Diệp Nhữ mày hỏi, nhà các ngươi tiểu thư có phải hay không sở gia đích trưởng nữ, gọi là sở tiên nữ? Đúng vậy." Gia phó nói xong, thở dài nói, "Nhưng ta cảm thấy, bọn hắn đều chạy tiên kiếm thương mới tới, bất quá cũng không có cách, hết thảy đều là gia chủ an bài." Ngắn ngủi mấy câu, Hàn Diệp cũng cảm giác, sở gia 3 năm này thời gian, phát sinh rất nhiều sự tình. Sở gia gia chủ vì sao muốn đem sở tiên nữ gả đi? Vì sao lại có tứ đại gia tộc đến đây dâng lên sính lễ? trụ cao, một tòa 12 tầng cao tử kim sắt trên lầu tháp, hai cái lão giả đứng tại tầng cao nhất vị trí, nhìn qua cây môn bên ngoài cảnh tượng hỗn loạn. Lục Bảo lão giả lắc đầu, thở dài, từ khi Sở trưởng Không Mộ kiếm kia về sau, ngay cả Sở gia đều đã đến thông gia tình trạng, chỉ là vận khí của hắn thật tốt, Sở Tiên Ngữ lại có thể trở thành thương bích cầm kiếm người, có tiên kiếm làm thẻ đánh bạc, kia gia tộc khác tự nhiên nguyện ý thành hôn, kể từ đó, sau này, bọn hắn nhất mạch kia trong gia tộc quyền lên tiếng, chỉ sợ muốn vượt qua ta nhóm hai mạch. Ai nói không phải? Trần gia nhất mạch kia, tại Bát Đại kiếm mạch bên trong, chẳng qua là mạt lưu trình độ, nếu là hai nhà liên hợp lại có Sở Lưu Khanh cùng Sở Lưu Bạch hai vị này tuyệt đại thiên chi tiểu tử. Để bọn hắn thành thế đạt tới như mặt trời ban trưa hoàn cảnh, thật là khiến người ta có chút không cam tâm. Lão giả áo bào trắng trong mắt lộ ra mơ hồ hà quang, một con bàn tay gầy gò thật chặt bắt lấy từ kim tháp lâu lan can. Cứng rắn lan can, tựa như đậu hũ, bị hắn dễ dàng liền nắm một cái loáng vấn. Lục Bảo lão giả cùng lão giả áo bào trắng cũng là tám gia tộc lớn nhất hai vị mà chủ, bọn hắn thực lực đều tại trấn gia phía trên. Bây giờ, trấn gia nhất mạch kia cùng Sở gia đích trưởng nữ thông gia, phá vỡ bát đại chủ mạch ở giữa thế lực cân bằng, hai người bọn họ trong lòng tự nhiên tương đương không vui. Cầm ngươi như vậy, có cân nhắc qua ta Đường Tị cảm tụ sao?" Một vị cưỡi vết hồng rồng lân ngựa thiếu niên từ đường đi chạy tới, gánh vác một thanh trường kiếm, đối tứ đại gia tộc người, một trầu thoá mạn. "Ngươi là sở gia người nào?" Trần gia khung xe bên trên, một vị lão trúc sắc trưởng bảo cao lớn thanh niên xốc lên màn che, nhàn nhạt hỏi. "Ta sở Minh Không." Thiếu niên kiêu ngạo nói. "Nguyên lai là sở gia con thứ, cũng dám ở này làm càn." Một vị trần gia đệ tử, cười lạnh một tiếng, giơ lên kiếm, chỉ vào Sở Minh Không nói, "Hôm nay là ngày vui, không có phần ngươi chết miệng, còn không mau mau rời đi." Sở Minh không thiếu niên kiệt ngạo bất thuần trên mặt, hiện lên không vui, hừ lạnh nói: "Bốn người các ngươi, tốt xấu đều là nhất tộc trưởng tử, đều đến kết hôn, đem thị ta mặt mũi đặt ở cái nào, cửa hôn sự này ta không đồng ý." Một vị khắc cơ bắp to con nam tử tử Lâm gia đứng ra, trầm giọng nói: "Là Sở gia gia chủ chính mình nói, nàng giả cưới chi, làm sao đến trong miệng ngươi, liền thay đổi, chẳng lẽ nói ngươi có thể đại biểu Sở gia? Hiện tại không được, sớm muộn có một ngày có thể." Sở Minh không mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Thứ đầu tới tiểu Nhi, nhanh chóng tránh ra. Người tới, thanh đường. So với phía trước hai nhà Trương gia trưởng tử thì không có cái gì tốt tính, mà không biểu tình, đối một bên gia tộc tử đệ phất phất tay. Người chung quanh lập tức vây lại, có rất nhiều người không khách khí rút kiếm mà ra. "Ta liều mạng với các ngươi." Sở Minh không rút ra sau lưng chanh chanh kiếm sắt, hướng phía một Trương gia đệ tử đâm tới. "Muốn chết?" Đối phương nghe răng cười một tiếng, tự hồ cũng không sợ thiếu niên này, mà lại định cho hắn một chút giáo huấn. Một kiếm đem Sở Minh không kiếm sắt bắn ra, hướng cánh tay của hắn chém tới. Mắt thấy Sở Minh không liền muốn mất đi một cánh tay, trong không khí truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một hạt nhỏ bé cục đá, kích xạ mà đến, giống như lợi kiếm. Đâm vào chiến kiếm trên tiếng phong, đem một kiếm này bắn ra, to lớn lực trùng kích đem tên này thương gia đệ tử trong nháy mắt mất đi cân bằng, đặt ngùng ngã ngồi trên mặt đất. Giờ phút này, một vị tóc đen như mực, tuấn lãng vô cùng bạch bảo thanh niên, chậm rãi từ sở gia trong cửa lớn đi tới. Chương gia trưởng tử Chương Thừa Lộc nhìn về phía vừa mới cái này một viên cục đá lực đạo, tiếp bắt lại, nhìn về phía bạch bảo thanh niên, hỏi: "Các hạ là, có thể đem kiếm khí chất chứa tại một hạt hòn đá nhỏ bên trong, đưa tay có thể đánh lui một vị trúc cơ cảnh kiếm tu đệ tử, vừa vặn lại không có đả thương người ý tứ, lực đạo nắm rất tinh chuẩn." Hắn có thể phán định, người đến là một cao thủ, dùng kiếm cao thủ. Hàn Diệp đi đến tứ đại gia tộc xe ngựa trung ương, mỉm cười. Chơi thì chơi, náo thì náo, không cần thiết giận chó đánh mèo tiểu hài tử. Nói xong, hai chỉ ném ra ngoài một đạo ngự thú phủ, hắn một bả nhấc lên sợ minh không cổ áo, đem hắn ném đến trên lưng hổ, linh hổ thả người nhảy lên, lập tức đi ra ngoài thật xa, không thấy bóng dáng. Máu lân long mã ngay từ đầu còn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, nhìn thấy linh hổ một mấy mắt, lại bắt đầu sợ hãi, bị Hàn Diệp nắm, lại bắt đầu biến thành trấn định. Tứ đại gia tộc người nhìn xem người này mỗi tiếng nói cử động, đều lộ ra cái gì Hai mặt nhìn nhau. Các hạ cũng là đến ngăn cản chúng ta sao?" Lâm Gia Trưởng Từ Lâm Như Sơn trầm giọng chất vấn. Hàn Diệp nhìn thoáng qua tứ đại gia tộc không xe sau nguyên ảnh tu vi tổng lão, nhân viên nhiều, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, khẽ cười nói, "Không phải vậy, đây là chuyện nhà của các ngươi, tại hạ đương nhiên sẽ không lẫn vào." "Cáo tử." Nói xong, liền định rời đi. "Các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi tứ đại gia tộc là quả hờn boss không thành." Lá trúc sắc trường bảo thanh niên từ khung xe bên trên đi xuống, dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, đầu giơ lên, nhìn về phía Hàn Diệp, ánh mắt lấp loé. Hiển nhiên đem lần này cản đường Nưu Đồ làm chủ, coi như Hàn Diệp. Sở gia tiểu thư nhất định phải là vị hôn thê của ta, thương mích từ xưa đến nay, đều là tộc ta tiên kiếm bất kỳ người nào vô luận là bất luận cái gì nguyên nhân, nếu là muốn cùng ta tranh đoạt, như vậy, hắn chính là ta địch nhân, đừng trách ta Trần Khắc đối với hắn không khách khí. Trần Khắc ánh mắt sắc bén nói. "Ồ, ngươi lặp lại lần nữa." Hàn Diệp vốn muốn rời đi thân thể hư không trì trệ, hồi hợt con mắt, đối diện Trần Khắc. Rõ ràng không mang theo bất kỳ tâm tình gì, Trần Khắc vẫn là cảm nhận được một cỗ mơ hồ sát ý hắn tay lấy ra khăn tay, phía trên trưng bày 6 cái châm, từng cái bắn ra đi biến thành 6 thanh phi kiếm, song song tại đất, ở bên cạnh hắn im lặng xoay tròn vần quanh, lúc này, một đoàn màu cam quang mang rơi xuống, gây nên Hàn Diệp chú ý trần khắc năm ngón tay một nắm, 6 thanh phi kiếm hướng Hàn Diệp kích xạ mà đi, như là 6 đầu ru long, lăng hương ngự khủng, thế không thể đỡ. Nhưng mà, Hàn Diệp chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trung quanh thân thể thiên địa linh khí, nhẹ nhàng chấn động, giống như gợn sóng trên dưới chợt trùng. Tinh miện tự sắp giông điện, từ hắn hai chân bàn chân bên trong dũng mãnh tiến đến ra, giống như từng đầu sợi tóc như vậy mạnh tiểu xà, lan tràn ra ngoài, bao trùm vương viên ba trượng mặt đất. 6 thanh phi kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, cái này đoàn màu cam quang mang bị Hàn Diệp nhặt lên. Nhập tu tính, kiếm tiên hậu giai 3. Hàn Diệp nhướng mày, thầm nghĩ, nơi này kiếm tu hoặc nhiều hoặc ít, trên thân đều có, kiếm tiên hậu duệ, thuộc tính ở đây đứng ngoài quan sát tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh này, đều coi là Trần gia trưởng tử Trần Khắc thật tương đương thích Sở gia tiểu thư, cho nên mới liều lĩnh, đến đây chặn đứng các đại gia tộc thiếu chủ. Nhưng là, vị này bỗng nhiên xuất hiện bạch bảo thanh niên, là cái gì lai lịch? Đang lúc đám người coi là đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. "Đủ rồi chư vị, hôm nay không phải đến đánh nhau, dừng ở đây đi." Một thanh hỏa diễm lưu văn tạo thành liệt đỏ cổ kiếm. Từ sở ra bay ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiên kiếm liệt viêm, là liệt viêm cầm kiếm người đến. Có người kinh ngạc hô. Tứ đại gia tộc đệ tử nhìn thấy liệt viêm, đều là lui lại một bước, biểu thị kính trọng. Hừ, hôm nay cho cầm kiếm người một bộ mặt. Chân khắc hư lạnh một tiếng, thu hồi phi kiếm, hóa thành chấm nhỏ, trở lại khăn tay bên trong. Hàn Diệp đối mặt mọi người tại đây, thật sâu hơi lườm một hắn, nhớ kỹ ở đây tứ đại gia tộc mặt của mọi người lỗ. Hóa thành hư không nhảy lên, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới một chỗ không người ngõ nhỏ, thiên lôi nhanh chóng hộ trợ đi một vị thiếu niên, chấm dãi dừng sát ở góc ngõ. Ngươi tại sao muốn ngăn đó ta? Sở Minh Không rốt cục chờ đến Hàn Diệp, trên mặt không cam lòng chất vấn, "Ta không ngăn cản ngươi, ngươi chỉ sợ cũng chết rồi, nếu như ngươi chết rồi, tỷ ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Hàn Diệp thản nhiên nói. Nghe được lời giải thích này, Sở Minh Không cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn về phía Hàn Diệp, vẫn là không tin được hắn, cau mày nói, "Vậy ngươi vì cái gì giúp ta?" Hàn Diệp không có trực tiếp trả lời, mà lăn nằm tại bạch hồ mềm mại trên lưng, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, "Bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy tỷ ngươi lấy chồng." Sau đó ngồi dậy, chân thành nói, "Ngươi nói cho ta một chút tỷ ngươi Trong 3 năm này đến cùng sẽ ra chuyện gì? Tấu chương xong, 130. Chương 130, Tân nhiệm Sở gia gia chủ tới cửa cấp Cô Châu, Kinh Thiên biến, Cố sưởng 130. Tân nhiệm Sở gia gia chủ tới cửa cấp Cô Châu, Kinh Thiên biến cố. Chương 130, Tân nhiệm Sở gia gia chủ tới cửa cấp Cô Châu, Kinh Thiên biến cố. Ngươi nói là Đường Kim Sở gia gia chủ đã không phải là Sở Trừng Không. Hàn Diệp nghe xong Sở Minh Không có chút giận mình. Thiếu niên Sở Minh Không điểm điểm đầu, "Chân nhân, ngươi là thật không biết, 3 năm rưỡi trước, một vị người thần bí đến ta Sở gia, ép hỏi kia ma giáo thánh vật hạ lạc." một trưởng lui 3000 kiếm tu, từ kiếm phủ chi đỉnh đại chiến, trưởng không tộc trưởng liền đã thân chịu trọng thương, ẩn cư phía sau màn. Hàn Diệp nghe được, 3 năm rưỡi trước, ma giáo thánh vật, mấy cái từ mấu chốt, còn người hơi co lại. Lúc kia, không phải là kim thiên bí cảnh mở ra trước, hắn cùng Sở Tiên Ngữ từ Bắc Hải tỉnh chém giết đại giao, trở về tông môn không bao lâu thời điểm sao? Như thế nói đến, vị này người thân bí, không phải là ma giáo người. Chẳng lẽ là bởi vì Sở Tiên Ngữ vào lúc đó xuất thủ, kiếm thuật bị nhận ra được, cho nên để ma giáo coi là tiên ma minh long độ tại sở ra, cho nên mới có lần này đại họa chưa có ma giáo tìm đồ không có kết quả, linh sư muội mới có thể chui vào lòng Tất tông, tìm kiếm ma đồ tung tích, cuối cùng tại Kim Thiền Bí cảnh đồng thủ, thời gian tuyến bên trên, rốt cục xuyên lên. Nếu thật là dạng này, kia dẫn đến hôm nay trận này kết cục người, không phải là mình sao? Nếu như Sở gia gia chủ lông tóc không thương, liền sẽ không dùng nữ nhi đi đổi lấy gia tộc phát triển, tân nhiệm Sở gia gia chủ càng sẽ không thả ra năng giả cưới chi lợi như vậy. Hàn Diệp nghĩ thông suốt hết hãy, đáy lòng càng trở nên càng thêm khó chịu. Hắn chợt nhớ tới đối với Lịch truyền Hoa Phúc, giải thích Hóa phúc chưa hề đều không phải là trống rỗng sinh ra hoặc là biến mất, nó sẽ chỉ chuyển rời đến địa phương khác, chuyển rời đến những người khác trên thân. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó mình trốn khỏi một kiếp, nhưng phần này đại hoa lại làm cho Sở Tiên Ngữ gánh chịu. Chết không được 3 năm trước đây, vị kia cột một tay lão giả muốn để Sở Tiên Ngữ về nhà. Nguyên lai like là sở trường không xảy ra ngoài ý muốn, cần người thừa kế mới. Trước mắt đến xem, Sở Tiên Ngữ hẳn là không có tranh đến vị trí gia chủ này, thậm chí trở thành gia tộc thông gia vật hi sinh. Hàn Diệp nhìn về phía Sở Minh Không, trầm giọng hỏi, "Thì ngươi chẳng lẽ liền không có phản kháng quá sao?" Sở Minh Không bất mãn hết sức hô Tỷ ta từ 3 năm trước đây trở về, Thương Bích liền đã nộp lên gia tộc, phía sau phần lớn thời gian đều bị giam lỏng trong gia tộc, nàng lấy cái gì phản kháng? Ta lần này tiến về Đại Chu Ranking, chính là Lương Beo tỷ tỷ nhắc nhở, đi tìm một người, ngay từ đầu ta là nghĩ đến Long Tức Tông đi, nhưng đằng sau trên đường đột nhiên lại nghe nói, đại danh của hắn xuất hiện tại Long Tình trên đầu thành chờ ta đến Long Tình thời điểm, nghe người khác nói, hắn lại rời đi, ta chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Người nói làm giật không? Sở Minh không suy nghĩ trên đường tao ngộ sự tình, mười phần tức giận phàn nàn. Hàn Diệp nghe xong, cả người giật mình, mang mười phần tâm tình nặng nề, nhắm mắt nói: Tỷ ngươi để ngươi tìm người là ai? Thượng Như là một cái tên là Hàn Diệp gia hỏa. Lại nói, ngươi đến cùng là ai a? Ngươi sẽ không theo đám người kia, cũng chạy tỉ ta phối kiếm tới đi. Lúc này, Hàn Diệp mở mắt nói, ta chính là Hàn Diệp. Sở Minh không nghe câu nói này, không thể tin được hỏi ngược lại, ngươi là Hàn Diệp, thật hay giả? Không thể giả được, Long Tước tông đệ tử, Hàn Diệp. Hàn Diệp từ huyền trong nhẫn xuất ra thân phận ngọc bài, ném cho hắn. Sở Minh không đánh giá một phen ngọc bài, chung quy là thật không thể lại thật chứng cứ, hắn khuôn mặt vẫn như cũ không giảm tin ngươi chính là Long Kình trên thành kiếm bại ma tử, gần nhất lưu truyền sôi sùng sục kiếm khôi Hàn Diệp. Là ta? Chỉ là kiếm khôi cái danh hiệu này lại là làm sao tới? Hàn Diệp cau mày nói, thiên hạ đều đang đồn, ma môn nhập Long Kình, đầu tường chống rống ra một cái kiếm khí tung hoành, tiếng ý ngạo nghệ thanh niên áo trắng, chính là ngàn năm không ra cựu truyện kim đan. Vậy cái này tên tuổi vẫn rất giò người. Hàn Diệp lắc đầu, tiếp tục truy vấn, thì ngươi không phải thương bích cầm kiếm người sao, làm sao lại bị tức đoạt dùng kiếm tư cách? Ta nhìn kia liệt viêm cầm kiếm người, người trùng quanh gặp nhưng thất khí. Tỷ ta mặc dù có thể sử dụng thước bích, nhưng là cũng không có đạt được phụ giao kiếm cũng tán thành, cho nên xem như tự mình tham ô. Quy củ này, Hàn Diệp tại Hàn Bộ cầm kiếm người Bạch Thu phụ trong miệng nghe nói qua một ít, không nghi tới, đúng là thật. Sở Minh không nhìn thấy Hàn Diệp quay đầu rời đi, trên đất mạch hổ cũng là đứng lên, không khỏi hỏi: "Ngươi đi đâu?" "Đi tiếu tỷ ngươi." Sở Minh không hai mắt tỏa sáng, rất nhanh sẽ tới, hỏi: "Nhưng là ngươi đánh thắng được bọn hắn sao?" Tứ đại chủ mạch cầm kiếm chúng tử, cùng anh ta bọn hắn, Sở Lưu Khanh, Sở Lưu Bạch. Hàn Diệp trước bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, hiện tại biết quên ta Ngươi vừa mới làm sao không sợ chết? Sở Minh không ánh mắt kiên nghị nói, ta nói, ta không quen nhìn người, liền sẽ chiến đến cùng, sinh tử không trọng yếu, nhưng ngươi là tỉ ta để ý ngươi, nếu như ngươi chết, ta như thế nào cùng ta tỉ bàn dao? Ngươi tính cách này, là hảo hay? Sở Minh không nặng nên nói, chà ta nói với ta, thân là kiếm tu, bị thương tại tâm chết, trong lòng chi kiếm, so cái gì đều trọng yếu, làm ngươi thắng lúc, thắng bại tại kiếm, làm ngươi bại lúc, thắng bại trong lòng. Hàn Diệp trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là đương đại kiếm tôn. Bạch hổ chân nhân, ngươi cùng ta tỉ là quan hệ như thế nào a? bằng hữu. Loại nào loại hình bằng hữu? Tiểu hài tử hỏi ít hơn. Sở gia phủ đệ, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, từng dãy màu đỏ hoa đang treo ở trên mái hiên. Trên cửa khắp nơi đều có tin mừng khánh như ý con thỏ hình dạng cắt giấy. Trong phòng, Sở Tiên ngữ một bộ váy đỏ trung điệp, bích thủy châm nhị, trang trí chi thịnh, tiểu như xuân hoa, bút mực hình dung không ra vật nhất, đã tuyệt mỹ lại thanh lãnh. Bị màu đỏ đỉnh đầu che dấu ánh mắt nhìn về phía thị nữ bên người, hỏi: "Minh không đâu, hắn đi đâu?" Thị nữ cung kính trả lời, "Còn chưa trở về, nghe nói trước đó tại Tây môn ngăn cản tứ đại gia tộc đón dâu đội ngũ." vốn có lo lắng tính mạng, nhưng là bị một người cứu đi. Sở Tiên Ngữ thở dài, gia hoàn này vẫn là loạn như vậy tới. Lối đại đã dọn xong, tiếp xuống chính là tứ đại gia tộc tranh võ độc thần. Lúc này, ngoài cửa truyền đến người hầu thông báo. Thị nữ nghe nói, có chút tức giận bất bình nói, muốn ta nói, hôn sự này thật sự là hồ nháo, nào có thành thân dạng này lắc qua lắc lại, sở gia mặt mũi đều bị ném lấy hết. Hiển nhiên nàng mười phần cảm động lây, một nữ tử, cư nhiên trở thành gia tộc thông gia công cụ, không có chút nào thể diện, có thể nói, duy nhất phu quân thế mà còn phải thông qua luận võ đến chúc xuất, cũng không biết gia chủ là thế nào nghĩ. Nhưng mà, Sở Tiên Ngữ lại không hề nói gì. Trong tay một mực cầm một bộ mặt nạ đồng xanh, trầm mặc không nói. Sở gia rộng nhất mở một chương vấn kiếm trên Đài, chung quanh bu đầy người đến từ chúng cổ tiên kiếm tứ đại gia tộc dòng chính đệ tử, đều tới tham gia. Trần Khác, Trương Thừa Lộc, Lâm Như Sơn, Bạch Đồ Hoa, tứ đại gia tộc trưởng tử đều là đến đủ. Phù Giao Châu hiện tại chính là uy hoàng cường thịnh thời kỳ, coi như Thanh Vân Châu, Ngọc Thiêm Châu, Trảm Long Châu các vùng cộng lại, cũng vô pháp cùng Phù Giao Châu so sánh. Có thể nói, tứ đại gia tộc tiên kiêu tử đệ có thể nói là Phù Giao Châu ưu tú nhất một nhóm tu kiệt, là Phù Giao kiếm cung nhân vật đại biểu, mà bây giờ Cái này bốn người trẻ tuổi, lại bởi vì cùng một cái nữ tử tranh đoạt. Trương gia, Trần gia, Bạch gia những ngày kia chi tiểu nữ, tất cả đều ghen ghét đến phát điên. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ tuổi trẻ nữ tử, cũng muốn vô cùng ghen tị và hâm mộ Sở tiên nữ. Cái này cái thứ nhất, liền từ ta đến đứng nơi đi. Trần Khắc Ngọc thụ Lâm Phong đứng dậy, cái thứ nhất xin chiến. Dù cho quy củ là tất cả chúng cổ tám mạch đệ tử đều có thể tham gia so, nhưng là ngươi dạng này, không khỏi phá hư quy củ. Trương Thừa Lộc một bộ lưu kim hoa phục, có chút bất mãn. Để bọn hắn so, không khỏi quá lãng phí thời gian, không bằng từ ta bắt đầu. Dạng này tốc độ sẽ nhanh không ít." Trần Khác mỉm cười. "Có đạo lý, không bằng từ ta bắt đầu, như thế nào?" Bầu trời bỗng nhiên truyền ra một đạo mờ mịt thanh âm, làm cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. "Là ai?" Trần Khác nghe vậy, sắc mặt khó coi, nhìn một phía, thế tất yếu tìm ra là ai đang cùng mình đối nghịch. "Là ta." Soạt. Theo thanh âm rơi xuống, lôi đại trên mặt đất giông điện, giống như xương mù tím từ dưới đất dâng lên, ngưng tụ thành một đầu thần long hư ảnh, xuất hiện tại Hàn Diệp phía trước, bộc phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. "Hàn Diệp ca, ống tay áo" lập tức không gió mà bay. Thần long hư ảnh phát ra lực lượng ba động, cũng không phải là tính trực chất công kích, mà là một cố tử kiếm ý ngưng tụ ra khí thế. Đồng thời, cũng là một loại cảnh cáo, nếu là đối phương tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, Hàn Diệp liền sẽ cho hắn một bài học. Cương đại như thế khí thế, đem Trần Khắc cùng tứ đại gia tộc tuổi trẻ kiếm tu chấn nhiếp không ngừng núi lại, tựa như một đầu thần long chiếm cứ ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Người này lại có thể sử dụng kiếm ý, ngưng tụ ra lôi điện long ảnh, hình thành cùng chân long chi thể mạnh như nhau lớn khí thế. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm ý của hắn trình độ, chí ít đạt tới kiếm nhập về phát trước đó. Tuổi còn trẻ như thế, làm sao có thể đạt tới kiếm ngưng thánh ý? chỉ có phù giao kiếm cung chân truyền cùng bát đại chủ mạch bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất mấy cái kia kiếm đạo thiên tài, mới có thể lấy tuổi tác như vậy, đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế. Tứ đại gia tộc nguyên anh tổng lão, cũng đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cho dù là bọn hắn, ở trong kiếm đạo cảnh giới mạnh nhất người, bất quá phá vỡ mà vào kiếm ý cảnh giới mà thôi. Hàn Diệp Cường đại kiếm đạo thực lực, hoàn toàn chính xác trấn trụ không ít người. Lúc này, Sở Tiên ngữ ngồi tại lầu các phía trên, trông về phía xa lôi đại phương hướng, từ trong tay áo, rũ ra một con nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, ngón tay thon dài, yếu đối không sương vẽ lên đỉnh đầu, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hai người phảng phất tâm liên tâm, Hàn Diệp cách vài trăm mét, liếc mắt liền thấy được lầu các bên trên váy đỏ nữ tử. Hàn Diệp hướng Sở Tiên Nữ nhìn qua, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Lại là ngươi ra hòa này. Đến cùng là thả Hàn tiến đến. Trần Khắc nhìn thấy Hàn Diệp động tác, lập tức biểu hiện ra mười phần chấn nộ bộ dáng, hoa một tiếng, triển khai trong tay tơ trắng khăn tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, chúng ta liền đến đấu một trận. Nếu là ngươi chiến bại, liền mời thối lui đến một bên, đem Sở gia tiểu thư nhường cho ta, trên mặt đất dập ba cái khấu đầu, nói xin lỗi ta." Hàn Diệp không vội không buồn, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi thua thì sao? Ta không có khả năng thua." Trần Khắc trong mắt hiện lên một đạo tự tin thần sắc, dẫn đầu chuẩn bị xuất thủ. Hàn Âm trầm điều động pháp lực, vận đến cánh tay kinh mạch, thông qua khớp nối, nhanh chóng bắn ra ngón tay, đưa khăn tay bên trên châm nhỏ đánh ra ngoài. Đại La cửu pháp, châm nhỏ bay ra ngoài về sau, chợt biến thành 6 thanh phi kiếm, hình thành lục đạo huyền diệu quy tắc, chém về phía Hàn Diệp 6 nơi yếu hại. Mỗi một chuôi phi kiếm đều như một đạo du long, bộc phát ra lục đạo kiếm khí, cùng không khí không ngừng ma sát, phát ra vụ vụ, khí lưu xung kích thanh âm. Liếc nhìn lại, Hàn Diệp cùng Trần Khác ở giữa chật hẹp không gian, vậy mà xuất hiện 6630 6 đạo kiếm ảnh. Vanh một tiếng, 36 đạo kiếm ảnh đem lôi điện thần long hư ảnh đánh xuyên, tại Trần Khác khống chế phía dưới, hội tụ vào một chỗ, giống như vạn tiễn xuyên tâm, đánh về phía Hàn Diệp phân bố. Pháp lực hội tụ thành dị tượng, chính là giữ tận thanh xà. Thấy cảnh này, mọi người ở đây, lại là giận mình. Trần Khác lại có thể nhất tâm đa dụng, khống chế 6 thanh phi kiếm, đồng thời đánh ra lục đạo kiếm đạo thủ đoạn công kích. Vẹn vẹn chỉ là chiêu này, liền đem phần lớn tuổi trẻ kiếm tu toàn bộ làm hạ thấp đi, có thể trở thành phụ giao kiếm cung. Thậm chí Trần Gia Đại Tân Sinh cầm kiếm trúng tử, Trần khắc quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Hàn Diệp đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay tại 6 thanh phi kiếm bay đến hắn trong vòng ba thước, hắn mới duỗi ra một cái tay, bàn tay hướng về hư không nhấn một cái. Xoẹt. Thiên địa linh khí chuyển hóa làm từng sợi lôi điện ngưng tụ thành một tầng tử sắc bình trường. 6 thanh phi kiếm đụng vào lôi điện bình trường phía trên, tốc độ liền càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, treo giữa không trung. Cách cách. Dương Hàn Diệp thu về bàn tay, 6 thanh phi kiếm toàn bộ rơi xuống đất. Nếu như chỉ có điểm ấy trình độ, vậy ngươi còn chưa đủ tư cách." Hàn Diệp tiếng nói vừa dứt. Phá uy thần kiếm Lâm Gia Trưởng Tử Lâm Như Sơn, đi theo 6 thanh phi kiếm đằng sau, nhảy vọt lên, giơ ra cánh tay phải, lấy tay làm kiếm, thi triển ra cường đại thiên phẩm kiếm thuật, trấn ma phá uy kiếp pháp. Trên tay của hắn mang có một con vậy màu trắng thú sáo. Năm ngón tay duỗi thẳng, giống như lưỡi đao. Theo bàn tay vỗ xuống, màu trắng thú sáo mặt ngoài, tuôn ra liên tiếp 4 vòng quang mang. Mỗi một vòng quang mang lấp loé về sau, Lâm Như Sơn trên tay lực lượng liền sẽ gấp bội. 4 vòng quang mang bừng lên, Lâm Như Sơn bổ ra trưởng đao lực lượng, bạo tăng đến 16 lần. Rõ ràng chỉ là một tay nắm, nhưng là sức mạnh bùng lên, lại kinh khủng dị thường. Trong không khí đều hình thành một thanh dài ba trượng to lớn kiếm ảnh. Hàn Diệp lông mày, hơi nhíu lại đối phương lại là một vị thể tu cùng kiếm tu song tu người tu hành. Dù cho thực lực của đối phương vượt qua Hàn Diệp dự đoán, nhưng căn bản không đe dọa được hắn, ngược lại để Hàn Diệp lộ ra một vòng hào hứng. Muốn so hợp lực lượng sao? Hàn Diệp năm ngón tay nắm tay, Hám Sơn Ngũ Hành Cương tùy thời mà phát, năm loại nhan sắc quang mang nơi cánh tay lưu chuyển, cuối cùng bộc phát ra long hổ cùng vang lên ken két âm thanh. Đông! Lâm Như Sơn chưởng đao cùng Hàn Diệp nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Hai người đối bính sinh ra khí lãng quét sạch ra ngoài, gao thiết báo cắt làm cho tất cả mọi người đều mắt mờ không ra. Kim sắc khí huyết tại Hàn Diệp không ngừng sôi trào, vô song bá thể, mang tới kinh khủng độ thân lực lượng, còn tại không ngừng gia trì, đề cao. Ngược lại, Hàn Diệp hét lớn một tiếng, mang theo thuần dương huyền hoàng quyền một kia chân lý quyền ý từ trên trời giáng xuống, bắt quái lượng nghi xoay tròn, trong nháy mắt đem Lâm Như Sơn trấn áp. Công, lại làm một thanh phi kiếm hướng hắn mặt đánh tới. Hàn Diệp ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, bóp thành kiếm chỉ, điều động, linh lung tiệm tâm, lực lượng, vận đến đầu ngón tay từng vòng từng vòng pháp lực gợn sóng năng lượng, từ hai ngón tay chúng quanh phát ra, hình thành từng đạo sắc bén kiếm cương. Bạch Hàn Diệp như chớp giật xuất thủ, hướng người thứ 3 Trương Thừa Lộc nên kích đi lên. Một màn này, đặt ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt cái này bạch bào người trẻ tuổi chỉ dựa vào một người, liền liên liên chiến tứ đại gia tộc ba vị tiên tiêu. Người này đến cùng là thân phận gì? Tấu chương xong, 131. Chương 131, ngươi vì một cái nữ nhân cầm kiếm, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Chương 131. Ngươi vì một cái nữ nhân cầm kiếm, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Chương 131, ngươi vì một cái nữ nhân cầm kiếm, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao?" Giang Dác, trong phủ đệ, lôi đài dưới chân, ngọc thạch sàn nhà vỡ vụn vỡ ra, xuất hiện lít nhá lít nhít vết rách đứng ở đằng xa, nhìn sang, Hàn Diệp trong tay không có kiếm, nhưng lại xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh. Càng khiến người ta giật mình là, Hàn Diệp hai ngón tay bên trên, vậy mà toát ra kim sắc quang mang. Bá thể kim sắc khí huyết từ ngón tay lan tràn đến toàn thân. Sau một khắc, Hàn Diệp thân thể liền bị hoàn toàn biến thành kim sắc, giống như một tôn kim lục tự thần. Không chút do dự, Hàn Diệp xuất thủ lần nữa, vẻn vẹn một quyển xung dưới, lượn ở trên mặt đất, nhấc lên không hết của phòng, liền đem đệ tử của tứ đại gia tộc đều đánh bại, bao quát tứ đại gia tộc cầm đầu cầm kiếm chủ tử, bốn họ trưởng tử, đều bị Hàn Diệp trấn áp đánh bại. Bất luận cái gì phi kiếm, đều không gần được Hàn Diệp bà thứ thân. Phổ thông phi kiếm nhẹ thì mất đi cảm ứng, nặng thì bị bẻ gãy, giống đồ chơi bị ném trên mặt đất. Cả người nhìn, giống như vô địch chi tư. Lúc này, Nguyên Anh tộc lão nhìn không được, đại thủ khẽ nhúc nhích, điều động pháp lực, tản mát ra hóng ánh linh quang, hướng Hàn Diệp đánh tới. Hàn Diệp phản ứng cực nhanh, xue bàn tay ra rững về phía trước chặn lại, linh quang cùng lòng bàn tay đụng vào nhau. Bành! Và một cỗ xuyên thấu tính lực lượng từ lòng bàn tay truyền đến, cho dù là Hàn Diệp, ăn một kích này vẫn như cũ không dễ chịu. Cánh tay của hắn trở nên tê lặng, thân thể nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Bất quá một lát, Cửu chuyển kim đang chậm rãi vượt chuyện, pháp lực màu vàng rót vào cánh tay, để chết lặng cảm giác rất nhanh biến mất. Vị Tiên Nguyên anh tộc lão rơ bàn tay lên, năm ngón tay siết chặt, nhìn thấy Hàn Diệp lông tóc không thường, ánh mắt không ngừng điên ảo, có chút tâm trầm, làm sao có thể, chỉ là kim đang cảnh, há có thể ngăn cản Nguyên anh cảnh một kích to lớn? Trừ phi người này kim đan chuyển số tại thất chuyển phía trên. Phong nhãn toàn bộ phụ giao châu, thất chuyển phía trên kim đan tu sĩ một cái tay tính ra không quá được. Người đến cùng là người phương nào? Trong sân người hầu rụt rè nói ra: "Tộc lão, người này là Long Tức tông đệ tử, vốn cho rằng là tới gặp gia chủ, không nghĩ tới lại là đến đập phá quán." Đáng chết. Trần Khắc cùng Trương Thừa Lộc hai người thua trận, không tiếp tục ra sân, bởi vì bọn hắn phát giác được cùng Hàn Diệp cảnh giới chiến lệnh, một vị mạnh lên, không có ý nghĩa. Bọn hắn tứ đại gia tộc lần này tiến về sở gia là vì đón dâu mà đến, cho nên không có hóa thần phía trên lão tổ tông đi theo, chỉ có thể ỷ vào sở gia bản tộc tu sĩ. Trăn khắc trên mặt anh tuấn có chút âm trầm, lớn tiếng chất vấn Hàn Diệp. Hôm nay chính là sở gia đại hi sự, các hạ xuống đây quấy rối, luôn có cái thuyết pháp, chẳng lẽ nói, ngươi muốn cùng toàn bộ phụ giao châu đối nghịch sao? Hàn thấy, Hàn Diệp cử động lần này là đang đánh tứ đại gia tộc mặt, đồng thời cũng là tại hủy sở gia danh danh, thế tất sẽ trở thành phụ giao châu nâng chúng đòi lại đối tượng, dù sao toàn bộ phụ giao châu đều là từ bát đại chủ mạch làm chủ gia tộc thống trị đắc tội bọn hắn, chính là tại đắc tội phụ giao châu. Hàn Diệp chung quanh thân thể kiếm khí Dần dần tan đi, hóa thành vô hình, nhìn về phía mặt của mọi người bằng, cười nhạt nói, "Không chiến sao?" Hắn nhìn chằm chằm không dám cùng hắn nhìn thẳng đám người, cất cao giọng nói, "Hôm nay, Sở gia trưởng nữ không gả ra được, ta nói. Các hạ cùng kia Sở Tiên ngữ đến cùng là quan hệ như thế nào?" Trần Khác mở miệng, vẫn không quên cẩn thận thăm dò. Trương Thừa Lộc tán dăng nói, nhất định cũng là hướng về phía thương biết tới. Hàn Diệp Đâm thanh lạnh lùng nói, "Một vị cô nương một đời, can hệ trọng đại, các ngươi nói cưới liền cưới, có cân nhắc qua người chồng cuộc cảm thụ. Hôm nay, ta liền đến thay vị cô nương này đòi cái công đạo." Một mực không nói gì Bạch gia trưởng tử Bạch Đồ Hoa một bộ áo xanh lục, chắp tay đi hương trước, chất vấn, "Công đạo. Ngươi là ai, dựa vào cái gì thay nàng đòi công đạo? Ngươi là sở gia gia chủ, vẫn là sở gia kiếm khôi, hay là sở gia lão tổ? Ngươi có tư cách gì, có cái gì thân phận đi nhúng tay, thay nàng lấy cái công đạo này?" Bạch Đồ Họa rất thông minh, không có tính toán chính diện cùng Hàn Diệp giao phong, mà là muốn đồ tại Hàn Diệp điểm xuất phát bên trên công kích đối phương. Cầm kiếm người, mỗi tiếng nói cử động đều do tâm động. Chỉ cần phá kiếm của đối phương tâm, hết thảy giải quyết dễ dàng. Bản này chính là phụ giao bát đại chủ mạch việc nhà, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì nhúng tay?" Đám người nghe được cái này cũng là kịp phản ứng, Bạch công tử lời nói này rất đúng, đối phương chậm chạp không chịu lộ ra thân phận, nói rõ tất nhiên là một ngoại nhân, không phải là sở gia gia chủ, cũng không phải sở gia lão tổ, lại cái gì tư cách nhúng tay lôi đại thi đấu? Hàn Diệp nghe vậy, cười cười, chỉ bằng điểm ấy một mép, cũng nghĩ quỷ biện. Hết thệ công đạo, tự tại lòng người, chỉ cần vị cô nương này không muốn gả, vậy ta liền sẽ chiến đến cùng. Bạch Đồ Họa hế mắt, hắn xem như minh bạch. Gia hỏa này tương đương với sở tiên ngữ thủ hộ giả, chỉ cần nàng lọt vào một điểm nguy quất, người này liền sẽ rút kiếm. Kết quả là, hắn lần nữa chất vấn, ngươi thân là một cái kiếm tu. Lại vì một nữ nhân cầm kiếm, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Ha ha ha. Ai có thể nghĩ, nghe được vấn đề này, Hàn Diệp đúng là ngựa đầu cười ha hả, nhìn ở đây tứ đại gia tộc người nghi hoặc không thôi, hai mặt nhìn nhau. Khoảnh khắc, Hàn Diệp đình chỉ cười to, đối đám người thản nhiên nói: "Kiếm của ta vốn là nàng thụ tại ta, ngày xưa nàng có thể vì ta cầm kiếm, ngày hôm nay, ta thay nàng cầm một lần kiếm, kia lại có làm sao?" Nói xong, Hàn Diệp trên người kiếm đạo khí tức càng thêm linh liệt, khuếch động ra một đạo gió lốc, để người chung quanh đều mở mắt không nhúc nhích. "Đủ rồi." Một vị 20 tuổi ra mặt phi bảo nam tử ngữ kiếm mà đến. "Tôn phiêu Hàn Diệp, ngựa khí lãnh đạm nói. Dưới chân liệt viêm cổ kiếm tản mát ra đạo đạo sóng nhiệt, phàm vật có thể đem chúng quanh đại địa thiêu đốt thành đất hoang. Ngươi chính là Sở Lư Khanh, vị kia liệt viêm cầm kiếm người." Hàn Diệp Phong khinh vân đàm đạo, không có bị đối phương kinh đến, mà là hỏi ngược lại. Sở Lư Khanh không nghĩ tới người trước mắt này, như thế không biết tiến tới, a tỷ hồn sự, há lại một mình hắn có thể quyết định, hắn thân là liệt viêm cầm kiếm người, đều không cãi được ra tỏ quyết định, hắn một ngoại nhân, lại như thế nào có thể làm chủ, thế là hắn cau mày nói, "Ngươi không cách nào đại biểu sở ra, a tỷ cũng giống vậy, bản này chính là tỷ tỷ lựa chọn của mình." Tốn hộ ta a tỷ cũng không hi vọng ngươi ở chỗ này quấy rối, không cần thiết lựa mình rối người." Hàn Diệp thản nhiên nói, "Kêu mời ngươi tỉ ra, cùng ta đối chất, như thế nào? Ngươi không nên quá phận." Sở Lưu Khanh lạnh giọng nói. Vừa mới sở ra sở dĩ không người ngăn cản Hàn Diệp, là bởi vì có rất nhiều người đều không hài lòng kết quả này, cho nên trong bóng tối đều không có xuất thủ. Trong những người này cũng bao quát hắn, nhưng lại chẳng ai ngờ rằng, chỉ dựa vào Hàn Diệp một người, thế mà có thể quét ngang tứ đại gia tộc rất nhiều kiếm tu, dù cho tộc lão xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Diệp Thần tức quét về phía rất nhiều án binh bất động sở giam giam tù, cười lạnh nói: "Tha cho ngươi là sợ cô nương đệ đệ, thì tính sao, nếu là không dám vì chính mình thân nhân phát ra tiếng, đòi cái công đạo, vậy cái này đệ đệ ngươi làm không khỏi cũng quá không xứng trước." Nói đến phần sau, nữ khí lại có chút chất vấn. Ngậm miệng. Sở Lưu Khanh cái trán hiện hiện cơn xanh, cắn răng hô: "Chính vào thiếu niên khí phách, huyết khí phương cương hắn, há có thể chịu được dạng này ức kích tiếng nói. Ngươi chỉ là một mạo nhân, ngươi biết cái gì?" Tiên kiếm liệt viêm bên trong kích phát ra một đạo sắc hồng kiếm khí, hướng Hàn Diệp bộ tới. Sở Lưu Khanh cuối cùng vẫn hướng Hàn Diệp xuất thủ, một màn này để Trần Khác 10 phần kinh hỉ. Hàn thấy, chỉ cần Sở gia tham gia, vị này Bạch Bảo kiệu tù, dù có ngàn vạn bản sự, cũng là không tốt, tại phụ giao châu, không có người có thể làm trái Sở gia gia chủ. Người này không biết sống chết, lại dám cảo Sở gia dâu hùng, chỉ có thể chờ đợi chết. Vaảnh, kiếm khí tại mặt đất lưu lại một vết kiếm han sâu, nhưng mà cũng không nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh. Nhạc Tô Tĩnh, kiếm tiên hậu duyệt một. Nhạc Tô Tĩnh, kiếm tiên hậu duyệt một. Hàn Diệp xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là trên bầu trời, nhẹ nhàng một nắm. Từ trong nhận chứa đồ rút ra một thanh đao Tía Long Văn giao nhau trên kiếm, Linh Bảo Long Tiêu. Sở Lưu Khanh hừ lạnh một tiếng, vung vậy lên viêm, khí thế tăng vọt, càng lúc càng cao, tăng cao kiếm ý bạo phát đi ra, để đám người cảm giác được có vô số đạo châm tại mình bên ngoài thân, vô cùng đâm người. Hắn thân là Sở gia 10 năm gần đây nhân tại kiên suất thiên tiêu, chính là phụ giao kiếm cung cầm kiếm người, tự nhiên mắt cao hơn đầu, ngày bình thường căn bản không có nhiều ít kiếm tu là đối thủ của hắn, tự nhiên không có đem Hàn Diệp để vào mắt. Cong. Đinh. Sở Lưu Khanh cùng Hàn Diệp ngắn ngủi mới tức, liền đã giao thủ hơn 10 triệu Tốc độ nhanh đến đám người không cách nào dùng mắt thưởng cùng thần thức bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy kim quang cùng hồng quang pháp lực va chạm, cái này không thể nghi ngờ đã khiến cho đám người chấn kinh. Cho dù là Sở Lưu Khanh xuất thủ, nếu bắt không được hắn sao? Phải biết, Sở Lưu Khanh thế nhưng là 10 năm gần đây liền đạt tới Kim Đan viên mãn một vị tuyệt đại thiên kiêu, bắt chuyển Kim Đan chi cảnh, tay cầm liệt viêm, đều bắt không được vị này nam tử áo trắng. Sở Lưu Khanh thân là bắt chuyển Kim Đan, tự nhiên không có sự xuất toàn lực, nếu là toàn lực ứng phó, thắng bại tức thấy rõ ràng. Nhìn trước mắt nam tử, Sở Lưu Khanh cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hàn Diệp kiếm thuật đạt đến mức độ này, cùng hắn không kém bao nhiêu, thậm chí hơi cao một bậc, đã là thật thật ngay tại viên mãn chi cảnh. Chỉ là kiếm thuật này, vì sao cảm thấy quen thuộc như thế? Nghĩ tới điều gì, Sở Lưu Khanh thần sắc khẽ biến. Hắn phát hiện, đối phương dùng thế mà chính là hắn sở ra kiếm thuật. Thân phận của người này thật là một điều bí ẩn. Tốc chiến tốc thắng. Sở Lưu Khanh chuốt xuống toàn thân pháp lực, dự định toàn lực ứng phó, cường đại tinh thuần pháp lực bạo phát đi ra, tại bốn phía hình thành lũ áp, một đạo bát chuyển kim đan hư ảnh ở sau lưng dâng lên, nhìn tựa như là một cái mặt trời mâm tròn, nương theo từng tia từng sợi kiếm khí, cả người lộ ra vô cùng thần thánh. Đệ tử đại gia tộc đệ tử liên tục tăng khái, Bát chuyển kim đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm thuật lại cao hơn, cũng vô pháp đền bù trên lệch về cảnh giới. Xem ra thắng bại đã phân. Trên trăm đạo kiếm quang từ hai bên, hóa thành mưa kiếm đầy trời rơi xuống, hướng Hàn Diệp vào tới. Nhưng một giây sau, để Sở Lưu Khanh ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin một màn xuất hiện. Hàn Diệp xách Long Tiêu đứng ngạo nghễ, kiếm chỉ mặt đất, năm ngón tay che ngực, một đạo sáng chói vô cùng kìm quang thuận lực dâng lên. Đông! Đông! Đông! Liên tiếp chín đạo uy áp, quét sạch tản ra, tứ đại gia tộc thiên kiêu Tộc lão toàn bộ nhìn ngộm, bọn hắn chỗ nào không biết trước mắt Kim Quang là vì vật gì, minh bạch điều này có ý vị gì. Là cựu truyền kim đan. Làm sao có thể? Thật là cựu truyền kim đan, đương kim tu tiên giới, phóng nhãn phù giao kiếm cũng rất nhiều thiên kiêu, còn không có một cái có thể ngưng tụ cựu truyền kim đan người, kẻ này thật làm được. Hàn Diệp thân thể có chút hiền lên, bao trùm ở trong hư không, chói mắt cựu truyền kim đan giống như một vầng mặt trời, đại nhật luân bàn không ngừng xoay tròn, cung cấp nguồn quần quẩn không dứt pháp lực, chấn áp đến từ Sở Lưu Khanh trên người kiêm ý, đến. Hàn Diệp nhìn xem dưới đài đám người, ánh mắt nóng bỏng. Bạch gia trưởng tử Bạch Đồ Họa ánh mắt khát thượng, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Diệp có thể ngưng tụ cựu truyền kim đan. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Bố trí kiếm trận, không phải thật nếu để cho người này cấp cô dâu hay sao? Bạch Đồ Họa hiệu triệu một tiếng, mọi người đều cho là có lý. Trong lúc nhất thời, sát ý nhất thời. Nhưng mà, Hàn Diệp nhìn về phía Bạch Đồ Họa ánh mắt lại trở nên sắc bén. Nãy giờ không nói gì Bạch Đồ Họa đột nhiên trở nên như thế này, có gì đó quái lạ. Hàn Diệp suy nghĩ một lát, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mặt, không khí có chút bóp méo một chút, xuất hiện lần nữa thời điểm. Bạch. Hàn Diệp trực tiếp triển khai thân pháp Hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền gọn tới Bạch Đồ Họa trước người, như thiểm điện đâm ra một kiếm, đánh về phía Bạch Đồ Họa Mi Tâm. Bạch Đồ Họa cũng không ngờ rằng, Hàn Diệp kiếm pháp tốc độ, vậy mà như thế kinh khủng. Hắn lập tức thu hồi tiêu dung, chân trái lui về phía sau nửa bước, hướng về phía trước một kích, đánh về phía Long Tiêu mũi kiếm. Hàn Diệp ngón tay nhanh chóng xoay tròn một chút, kiếm xu thế, trong náy mắt, phát sinh sửa đổi rất nhỏ, từ Bạch Đồ Họa giữa ngón tay xuyên qua. Xoẹt. Long Tiêu từ Bạch Đồ Họa Mi Tâm đâm đi vào, xuyên qua đầu của hắn, đem Bạch Đồ Họa đâm chết tại đường trường. Mọi người thấy một màn này, toàn bộ đều bị kinh sợ. Người này thế mà giết Bạch Đồ Họa. Bạch Đồ Họa dù nói thế nào, chung quy là trung cổ Bạch gia cầm kiếm chuyên nhân, giết hắn, Bạch gia lão tổ sao lại từ bỏ ý đồ? Nhưng mà, để đám người càng khiếp sợ chuyện xuất hiện. Một kiếm đâm vào, một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Đồ Họa, lại hiện ra ra. Một cái kia chết tại Hàn Diệp dưới kiếm Bạch Đồ Họa thân thể, lại dần dần trở nên phai mờ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Bạch Đồ Họa không phải đã bị giết chết, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái mới Bạch Đồ Họa? Hàn Diệp nhưng không có mảy may dần mình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Đồ Họa, nói: "Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi thật là một đạo huyết thao phân thân. Dương Ma Sư, ngươi còn không hiện thân sao?" Dương Hàn Diệp nói ra, "Huyết thao phân thân?" Về sau, lập tức liền có rất nhiều người đều kịp phản ứng, cảm thấy luôn luôn hướng nội Bạch Đồ Họa hôm nay rất không bình thường, hướng quanh hắn tới. Hẳn là, Bạch Đồ Họa đã biến thành người khác một đạo phân thân. "Ha ha. Hàn Diệp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị ngươi nhìn thấu, bất quá, so ta dự đoán thời gian, vẫn là chậm một chút." Bạch Đồ Họa cười ha ha một tiếng, khóe miệng quỷ dị giương lên. Bạch Đồ Họa vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng là Trong miệng hắn phát ra thanh âm, lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, là một người khác thanh âm đột nhiên, bạch đồ họa ánh mắt trở nên mười phần sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, "Đều đừng ẩn dấu, động thủ." Ầm ầm, toàn bộ sở gia phủ đệ mặt đất đều chấn động. Bên ngoài cửa chính, trên trăm đầu man thú lôi kéo đẩy xe đồ cưới bảo xa, toàn bộ hướng sở gia kiếm phủ vọt lên bay qua. Man thú cầm thú, càng xe chuyển động, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Trong đó không thiếu cự tượng, linh lộc dạng này hình thể lớn như vậy man thú, ai cũng biết, yêu thú là rất nguy hiểm, nhưng là, lúc trước bọn chúng chỉ là kéo xính lễ tự dưỡng linh thú tự nhiên là để cho người ta tự động không để ý đến tính công kích của nó. Giờ phút này, bọn chúng bắt đầu quân bạo, lập tức bộc phát ra như sóng to gió lớn phi thế. Trần gia tu sĩ, toàn bộ đều sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không có ngờ tới, Bạch Đồ Họa vậy mà hạ lệnh dám hướng Sở gia kiếm phụ phát khởi công kích. Lại dám tiến công Sở gia, Bạch Đồ Họa, ngươi là không muốn sống. Lâm gia một vị tu vi đạt tới kim đan viên mãn tiên điều, nhấc lên nặng nàn cần trọ kiếm, hướng trong đó một đầu cự tượng bổ tới. Nhưng mà, cự tượng trên lưng nam tử, đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh về phía Man tượng hậu phương xính lễ cái dương. Xoẹt một tiếng, nhận trường lực xung kích, Trong dương độ vật lập tức vảy ra ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới trông thấy, trong dương chỉ có mặt ngoài một tầng là linh thạch bảo vật. Linh thạch phía dưới, thế mà chứa dòng giã một xe thiên hỏa lôi châu. Chỉ bất quá, giả linh thạch cái dương trải qua đặc thủ xử lý, bố trí có minh văn trận pháp, cho nên không ai có thể sớm phát hiện cái dương dưới đáy thiên hỏa lôi châu. Oèn, thiên hỏa lôi châu đột nhiên nổ tung, hình thành một đoàn to lớn hỏa vân, hỏa vân bên trong phát ra lộp ba lộp bụp thanh âm, xông ra lít nha lít nhí tiềm điện, đánh về phía bốn phương tám hướng. Cơ hồ trong náy mắt khi một đầu cự tượng cùng linh thú trên lưng tử sĩ tấn thể, liền chia năm xẻ bảy, biến thành tro bụi. Tứ đại gia tộc tập nhân lại tử thương càng thêm thảm trọng. Rống giáng một xe thiên hỏa lôi châu, thả ra năng lượng, đem vương viên mấy chục trưởng bên trong gia tộc tử đệ, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trong đó, hơn phân nửa người đều máu thịt bê bé bết, chết ngay tại chỗ. Chỉ có số ít bộ phận tu vi cường đại người, sống tiếp được, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một xe thiên hỏa lôi châu, tạo thành lực phá hoại. Ầm ầm. 1000 xe thiên hỏa lôi châu, tại linh thú kéo động phía dưới, điên cuồng phóng tới sở gia phủ đệ lại môn. Trong đó, có hơn 100 xe thiên hỏa lôi châu đã dẫn bạo, đem sở ra kiếm bên ngoài phủ biến thành một cái biển lửa, không biết có bao nhiêu gia tộc tử đệ chết oan chết uổng. Dứt. Bạch đồ hỏa mang tới mấy trăm vị hộ tống sứ lễ hộ vệ, trên thực tế, toàn bộ đều là ma giáo bồi dưỡng giáo đồ, thậm chí, liền ngay cả tứ đại gia tộc cầu hôn đội ngũ bên trong, cũng sông ra vô số ma giáo tu sĩ. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ trùng sát đi lên, bắt đầu thu hoạch tứ đại gia tộc đệ tử tính mệnh. Toàn bộ người đều ngộng, căn bản không có kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ma giáo đã sớm để mắt tới sở gia rồi. Hàn Diệp gặp tình hình này, Lông mày thật sâu nhíu lên. Không, bọn hắn là để mắt tới ta. Cảm ơn mọi người mượn phiếu, còn có còn tại truy càng độc giả, ủng hộ của các ngươi là ta đổi mới động lực. Truyện sách viết đến bây giờ, nhìn thấy giống Tuyết Bình luật khu, ta mỗi ngày đều đang hoài nghi mình. Truyện sách này là không phải muốn lạnh, nhưng nhìn đến các ngươi đem phiếu, ta cảm giác truyện sách này vẫn là có người nhìn. Sau đó cái bản, tiết tấu càng nhanh, lấy lại khai đại hợp là chủ, nho nhỏ tiết lộ một chút, nhân vật chính ứng kiếp thân phận nhưng thật ra là có vấn đề, tấu chương xong, 132. Chương 132, kiếm cung cầm kiếm người, tiên kiếm lôi chỉ, ma giáo tổ sưởng 132. Kiếm cung cầm kiếm ngợi, tiên kiếm lôi chỉ, ma giáo tổ sư. Chương 132, kiếm cung cầm kiếm ngợi, tiên kiếm lôi chỉ, ma giáo tổ sư. Còn đứng ngây đó làm gì? Ma giáo ma đạo đệ tử đã công kích tốt cửa. Sở gia phía sau núi, có một vị lão giả áo bào trắng cáo kỉnh truyền âm nói: "Không thể để cho những cái kia linh thú xông vào trong phủ, bằng không, toàn bộ phủ đệ đều sẽ lọt vào phá hư. Nhanh, lập tức mở ra đại trận." Rất nhiều sở gia tổng lão đều là nhao nhao chỉ huy. Trần gia trưởng tử Trần Khác lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa bạch đồ họa, quát lớn một tiếng: "Mặc kệ ngươi đến cùng là ai!" đã dám công kích Trần gia đệ tử, đó chính là tội chết. Hắn mặc dù đánh không lại Hàn Diệp, nhưng cái này, Bạch Đồ Họa, dù sao cũng là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cầm xuống người này, Trần Khác đối sau lưng Nguyên Anh cảnh tộc lão gia lễ. Tộc lão nghe vậy thần sắc trang nghiêm, rất nhanh độ thủ. Thân thể của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Bạch Đồ Họa trước người, một trường đánh ra ngoài. Bạch Đồ Họa lại đem hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra khinh thường cười một tiếng, đứng tại chỗ, động cũng không, có động một chút. Cặc cặc. Võ sĩ lão nhi, nghĩ cầm mạnh lắm yếu, để lão phu tới lấy tính mạng của ngươi. Bạch đồ họa sau lưng vang lên một cái âm trầm thanh âm khàn khàn. Ngay sau đó, một đoàn lục sắc quỷ hỏa từ bạch đồ họa sau lưng vọt ra. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy, quỷ hỏa bên trong, tựa hồ đứng đấy một người mặc trường bào màu đen láo giả, tóc hai búi sù, lộ ra một trương bạch cốt khô lâu đồng dạng mặt táo bào đen láo giả toàn thân, tản mắt ra băng lãnh quỷ khí, như là lỗ đen, đem linh khí trong thiên địa toàn bộ hút tới, tại hư không hình thành một đạo to lớn vô cùng quỷ ảnh. Nhìn thấy quỷ hỏa bên trong màu đen cái bóng, trần cắt trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra kinh hãi thần sắc, kinh hô một tiếng, hóa thần đại năng Mượn Anh tộc lão thu về bàn tay, lập tức hướng về sau lui nhanh, muốn thoát đi, muốn trốn. Trốn được sao? Chết đi cho ta." Đứng tại quỷ hỏa bên trong bóng người màu đen, cầm trong tay một cây huyết hồn minh cơ, vung về phía trước một cái, đem Mượn Anh tộc lão cuốn vào một đoàn âm phong bên trong. "Oảnh!" Quỷ cờ lần nữa lay động một cái, tộc lão thân thể bạo liệt mà ra, biến thành một đoàn huyết vụ, lộ ra hóng ánh sáng long lanh Mượn Anh. Quỷ cờ đem huyết vụ hấp thu, trở nên càng thêm âm hàn băng lãnh, phát ra âm quỷ chi khí, để phạm vi ngàn dặm đều trở nên hồn tiên hấp địa. To lớn màu đen quỷ ảnh, đứng tại giữa không trung, cầm trong tay huyết hồn minh cơ. Tựa như là một vị tử trong địa ngục đi ra giem la. Người này là tu tiên giới hung danh hiển hách Âm Quỷ Lão Tam, đồng thời cũng là ma giáo rất nhiều hộ pháp một trong Âm Quỷ Lão Tam miệng lớn khẽ hớp, đem muốn thoát đi tộc lão nguyên anh nuốt vào trong miệng, trên mặt lộ ra thỏa mãn tàn nhẫn nhận tiểu dung. Sau đó đem ánh mắt thả hướng về phía một bên chân khác. Chân khác sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một phương hướng khác, mấy trăm đầu linh thú lôi kéo thiên hỏa lôi châu, giống như như thủy triều tràn vào sở gia phủ đệ, hướng bốn phương tám hướng hợp tới. Roen, Roen. Liên tiếp tiếng bạo liệt, tại sở gia trong phủ đệ vang lên. Mặt đất đang không ngừng chấn động, nương theo lấy sụp đổ thanh âm cùng gào thảm thanh âm. Lọt vào cái này một đợt công kích, sở gia trong phủ đệ, không biết có bao nhiêu kiến trúc hủy hoại, lại có bao nhiêu tộc nhân chết thẳng tại thiên hỏa lôi châu phía dưới đúng lúc này, đột nhiên, đám người trên đỉnh đầu màu đen mây đen bắt đầu cháy rực rực, biến thành một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm đám mây. Soạt! Chỉ gặp một khối thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch, từ thiên ngoại bay tới, xuyên qua tầng mây, đánh về phía phía dưới sở gia kiến phủ. Chỉ một thoáng, giống như ngày tận thế tới, tất cả mọi người bị ngọn lửa thiên thạch khí tức áp bách đến thở không nổi. Trong đó, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ trực tiếp nằm trên đất. Hàn Diệp đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm bầu trời, con mắt co rụt lại, rốt cục đem kia một khối hỏa diễm thiên thạch thấy rõ, đây không phải là cái gì thiên thạch, mà là một thanh tiêu đốt lên lửa cháy hùng hực chiến truy. Có người từ thiên ngoại đánh ra chiến truy, nếu để cho kia một thanh chiến truy đánh vào sở gia kiếm phủ bên trong, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào lực phá hoại. Soạt, một đạo cháng kiện của sáng từ sở gia phủ đệ trung tâm bật lên, xuyên qua tầng mây, đem thiên địa nối liền thành một thể. Sau một khắc, một tầng lồng ánh sáng màu trắng từ mặt đất thăng lên, đem sở gia phủ đệ bảo khỏa Sở Gia Kiếm phủ tầng thứ nhất hộ thành đại trận mở ra. Cùng lúc đó, chiến đạn gõ tại tầng thứ nhất hộ thành phía trên đại trận, đem to lớn lồng ánh sáng, ép tới Long Xun dưới. Bành! Tầng thứ nhất hộ thành đại trận chỉ là chặn lại một hơi thời gian, liền bị chiến đạn gõ mặc. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm chiến đạn gõ tại sở gia kiếm phủ cửa phủ phía trên, trong nháy mắt, liền đem cửa phủ đánh cho vỡ nát, trên mặt đất va chạm ra một cái đường kính hố to. Bên trong hố to, toát ra màu đen khói đặc, trung quanh tất cả đều là thô to khe hở, không ngừng lan tràn ra ngoài. Lấy hố to làm trung tâm, sở gia kiếm phủ phương viên 10 dặm kiến trúc toàn bộ sổ đồ biến thành phê tích. Cùng lúc đó, Sở Gia rất nhiều kiếm khôi cùng Bế Quan Cường giả cũng từ phủ viện chỗ sâu xung ra, toàn bộ đứng tại phủ trước tường. Sa sa nhìn lại, có thể trông thấy mấy chục đạo nội bất phàm thân ảnh, mỗi một cái đều là cái thế cường giả, giống như chân thần hạ phàm đã không biết có bao nhiêu năm, Sở Gia không có bị nhân chủ động khiêu khích. Bái Thiên Ma giáo lần này đột nhiên công kích, mặc dù đánh cho Sở Gia có chút lún cúi tay chân, cũng không có làm bị thương Sở Gia căn cơ, còn có phản kích chống đương nhiên, tại lần này trong công kích, Sở Gia cửa phủ bị hủy, tứ đại gia tộc số lớn tuổi trẻ tộc nhân bỏ mình thậm chí còn có vài vị nguyên anh tộc lão tại cửa ra vào vẫn lạc. Có thể nói, ma giáo xem như hung hăng làm nhục phụ gia tộc kiếm đạo thế gia, làm Sở gia mất hết thể diện. Âm Quỷ lão tam, Nưu Diện Lạt Ma, các ngươi dám đến Sở gia quấy rối, tin hay không hôm nay sẽ có đến mà không có về. Sở gia một vị hóa thần lão tổ ra mặt, âm thanh lạnh lùng nói âm Quỷ lão tam âm trầm cười một tiếng, "Chúng ta ma giáo, lần này chủ yếu là vì Hàn Diệp mà tới. Đương nhiên, cũng thuận tiện cho các ngươi tứ đại gia tộc một bài học, đến làm cho toàn bộ tu tiên giới biết rõ, ai mới là trung thổ thiên địa chân chính chủ thể." Thần sao? Vậy hôm nay liền để ta đến nói cho ngươi, chúng cổ tám tộc vì sao là phù giao châu chúa thể. Thánh vương phủ bên trong, vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm, trong mơ hồ, lộ ra một cố kiệt ngạo cùng bá đạo. "Ngạo! Đông Dưng, một tiếng man thú tiếng kêu vang lên, sở ra kiếm phủ 800 dặm trên không, lập tức dựng dụng ra cuồn phong giáp hét, đem bầu trời mây đen tối đến tầng tầng ra. Một đầu toàn thân bước lên kim sắc quang mang bệ ngạn tự thú, từ màu đen quỷ vụ bao phủ màn trong mây xông ra, bốn vó đạp ở hư không, cấp tốc xông vào phủ tường, hóa thành một đạo lưu quang, hướng âm quỷ lao tam một tới. Bệ ngạn cự thú trên lưng, ngồi một vị nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi. Hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt men ngắn, mặc trên người một bộ cánh tay kim loại khải, phù giao thanh vân treo tại trướng bảo bên trên, tay cầm một thanh tím xanh tương giao trọng kiếm, mi tâm mọc ra một viên nốt rồi son, một đôi mắt giống như hai viên màu lam lôi điện quan cầu, hình thành hai cây trùng sáng, đem đen nhánh mây đen xuyên tấu quá khứ. Nhìn thấy cái này một cái trùng sắt đi ra nam tử, lôi trì một mạch nhà lâm gia tộc người, toàn bộ sôi trào lên. Cái đó là Lâm Thiên Đình, một vị trấn gia cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy bệnh nạn cự thú trên lưng Lâm Thiên Đình, kích động đến kém một chút mất đi. Nếu là phù giao kiếm cùng kiếm tôn Lâm Thiên Đình xuất thủ, tâm ủy lao tam hẳn phải chết không nghi ngờ viêu khích chúng ta lâm già, không có kết quả tốt. Phù Dao Kiếm Cung, Lâm Thiên Đỉnh, chính là lâm gia trẻ tuổi nhất một vị kiếm tôn, có thể xưng lâm gia mấy trăm năm đến nay thứ nhất tiên điều, tại 72 tuổi thời điểm, bước vào Nguyên Anh, kiếm đạo viên mãn, phong hào kiếm tôn, 200 năm bên trong, bước vào Hóa Thần. Tự thành năm đến nay, chính là tiên kiếm lôi chỉ chấp kiếm chúng tử, phá vỡ mà vào Nguyên Anh về sau, đương nhiên trở thành tiên kiếm lôi chỉ cầm kiếm người. Trong tay hắn chuôi này trọng kiếm, chính là đại danh đỉnh đỉnh lôi chỉ. Bây giờ, hắn cũng mới 150 tuổi, tại Hóa Thần bên trong, coi là tương đương tuổi trẻ. Tại Phù Dao Châu Có một câu gọi là, trăm tuổi không thành tôn, ý tứ nói đúng là, không đạt tới 100 tuổi, liền không khả năng phong kiếm tôn. Có thể tại 100 tuổi trước đó, phong tôn nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhân điển. Lâm Thiên Đình có thể tại 200 năm bên trong tu luyện tới hóa thần, đủ thấy thiên tư của hắn là bậc nào kinh người, có thể nói là Lâm gia tuổi trẻ kiếm tu trong lòng linh hồn nhân vật. Nhìn thấy Lâm Thiên Đình giết ra, âm quỷ lão tam lộ ra như lâm đại địch thân sắc, bắt đầu toàn lực điều động thể nội thanh khí, rót vào huyết hồn quỷ cờ. Huyết hồn quỷ cờ đón gió pháp phối, phát ra hô hô thanh âm. Trong chốc lát, Giữa thiên địa âm phong chợt chợt, chín vạn 99999 đạo huyết màu đỏ quỷ ảnh từ huyết hồn quỷ cờ bên trong lao ra. Bọn chúng có đứng tại hư không, có đứng ở mặt đất, thiên quỷ bạch quái, la sơn và tượng, giống như vạn quỷ phệ giống như thần cảnh tượng. Lâm Thiên Đình, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám cùng bản tọa động thủ, hôm nay, bản tọa liền thay ma sứ đại nhân, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Âm quỷ lão tam đứng tại hư không, đem huyết hồn quỷ cờ vung ra ngoài, lập tức, giữa thiên địa âm binh quỷ tướng, phô thiên cái địa hướng Lâm Thiên Đình vọt tới đứng trên mặt đất, hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen mê đen, hóa thành dương nhanh múa rốt quỷ dị hình thái giống như là muốn đem Lâm Thiên Đình tôn vệ. Không thể không nói, âm quỷ lão tam tu vi hoàn toàn chính xác khá cao sâu, gen đúc ra huyết hồn quỷ cờ càng là một kiện không tầm thường mệnh khí, giờ phút này, hắn mới xem như chân chính dùng ra hóa thần lực lượng. Phía dưới đám người, toàn bộ đều cảm thấy không cách nào thở dốc, cảnh tượng trước mắt như là địa ngục chi môn mở ra. Âm quỷ lão tam thực lực, vậy mà như thế cường hành, khó trách những năm gần đây phụ Giao Châu mấy lần điều động kiếm tu vây quét ma giáo, cũng không thể diệt trừ hắn. Mặt đất chương thừa Lộc ngưng trọng như thế nói. Lâm Như Sơn hỏi, "Như vậy, huynh trưởng ta là đối thủ của hắn sao?" Lâm Thiên Đình thực lực Phong nhan toàn bộ phù giao kiếm cung thế hệ tuổi trẻ đều là đỉnh cao nhất, giờ phút này đến đây cứu chẳng, hẳn là không vấn đề gì. Hàn Diệp nghe vậy, chỉ là cười cười, nhưng không có nói xen vào ý tứ. Thần mê bên trong, vang lên một tiếng sét giống to. "Phá cho ta." Lâm Thiên Đỉnh nhấc lên nặng như tiên quân lôi chỉ, ngưng tụ lôi đỉnh pháp lực, hướng về phía trước một kích, trong nháy mắt liền đem 99999999 đạo quỷ ảnh chấn động đến vỡ nát, hóa thành từng sợi khói xanh lam quỷ lão tam vẫn như cũng lạnh lẫy một trường khô lâu ma quỷ, nhưng là, nhưng trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, căn bản không có nghĩ đến Lâm Thiên Đỉnh vậy mà cường đại đến trình độ như vậy vẹn vẹn chỉ là một kích, thế mà liền phá hết vạn quỷ đại trận âm quỷ lao tam vừa lui về phía sau một bước, lại phát hiện Lâm Thiên Đình đã giết tới trước mặt hắn. Lôi chỉ mũi kiếm, giống như một đạo lưu tinh quang mang, qua trong giây lát liền chém tới trước mặt hắn, bay thẳng hướng con ngươi của hắn âm quỷ lao tam lập tức huy động huyết hồn quỷ cờ, hướng về phía trước chặn lại. Xoẹt xẹt. Lôi chỉ cấp tốc đảo ngược một chút, hình thành một cái cự đại tiềm điện lốc xoáy, đem huyết hồn quỷ cờ xé nát, giống như vải rách, bay ra ngoài âm quỷ lao tam vừa muốn đánh trả, nhưng là Lâm Thiên Đình xuất thủ lại nhanh hơn hắn, huy động lôi chỉ, hướng hắn quét ngang tới. Phốc phốc. Lôi chỉ thân kiếm đâm vào tại âm quỷ lão tam phần bụng, xé rách một đạo thật dài miệng máu, chỉ thiếu một chút xíu liền đem âm quỷ lão tam thân thể chặt đứt thành hai đoạn. Đã xưng là âm quỷ lão tam, liền nên đi làm quỷ, làm người khô cái gì? Lâm Thiên Đình bá khí 10 phần, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại âm quỷ lão tam trước mặt, một chưởng đánh ra ngoài, đánh vào âm quỷ lão tam ngực, đem âm quỷ lão tam lồng ngực trực tiếp đánh cho xuyên thủ, phần lưng huyết nục bạo liệt mà ra. Cho dù là đứng tại bên ngoài mấy chục dặm, cũng có thể nghe được âm quỷ lão tam xương sườn cùng sống lưng đứt gãy thanh âm. Vành! Âm quỷ lão tam thân thể, ném đi ra ngoài, rơi vào mặt đất, gặp tổn thương nghiêm trọng cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Lúc này vừa lúc có một đạo kim sắt trùng sáng từ trên trời rơi xuống. Bị Hàn Diệp phát hiện manh khỏe, Lâm Thiên Đình trên thân thể mà rơi xuống tụ tính. Nhạc tụ tính, trong kiếm tôn giả một. Nhạc tụ tính, trong kiếm tôn giả một. Nhạc tụ tính, tính, trong kiếm tôn giả một. Trong kiếm tôn giả, kim, ngàn năm có gặp kiếm đạo tứ chất, tu luyện kiếm đạo tốc độ cực nhanh, nội tính tung yêu, tự xưng một phái, chỉ vì tu kiếm mà sinh, kiếm đạo gông cùm xiển xích không còn tồn tại. Giống. Lúc này, một phương hướng khác, cầm trong tay đại truyền lưu diện lao ma thể nội tuân gia vô cùng vô tận hòa diễm, đem phương viên trăm dặm biến thành một cái biển lửa. Thân thể của hắn không ngừng biến chướng, tăng cao gấp 10, hóa thành một tôn cự linh chiến thần, mỗi một cây kinh mạch đều đột hiện ra, tựa như là từng cây dây sắt chôn ở trong cơ thể. Nhu diện lão ma trong tay lay trời chiến truy cũng biến thành dị thường to lớn, như là một tòa xích hồng sắc núi nhỏ. Lay trời chiến truy chính là dùng một viên tiên thạch vũ trụ, gen độc mà thành, cho dù là hóa thần đại năng, cũng rất ít có người có thể đưa nó làm động đậy đơn thuần nhục thân lực lượng. Nhu diện lão ma tại ma giáo rất nhiều hộ pháp bên trong, cũng coi như được là đỉnh tiêm cấp bậc. Theo cánh tay của hắn rơi xuống, lay trời chiến truy nhanh chóng hạ sông, đánh về phía Lâm Thiên đỉnh đỉnh đầu. Xoạt. Lâm Thiên Đình không lùi mà tiến tới, một tay huy động trọng kiếm lôi chỉ, bổ vào lay trời chiến truy phía trên, trực tiếp đem lay trời chiến truy cùng Nưu Diện Lão Ma đồng thời đánh bay ra ngoài. Lực lượng của ngươi, cũng bất quá như thế. Lâm Thiên Đình lại là đánh ra kích thứ hai, lôi chỉ trực tiếp bổ vào Nưu Diện Lão Ma trên thân, đem Nưu Diện Lão Ma đập vào trong đất bùn, trên mặt đất lưu lại một cái hố to đùng Nưu Diện Lão Ma lần nữa từ trong hầm leo ra thời điểm, mọi người mới trông thấy, Nưu Diện Lão Ma bên trái đầu lâu máu thịt bẹp bẹp, xương đầu tựa hồ cũng đã nứt ra khe hở. Mà lại, Nưu Diện Lão Ma hai trái cùng cánh tay trái, tức thì bị lôi chỉ chém xuống lửa người đều trở nên máu thịt be bé bét. May mắn hắn né tránh nguy hại, bằng không, vừa rồi một cái kia Lâm Thiên đỉnh liền có thể giết hắn. Tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ đều hít dật sôi trào lên, cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đắc tội tứ đại gia tộc, khẳng định là phải bỏ ra giá cao thảm trọng, hóa thần đại năng cũng không thể ngoại lệ. Cái gì là cường giả? Đây chính là thật cái thế cường giả. Âm Quỷ lão tam cùng Nưu Diện lão ma đều là thành danh 300 năm trở lên lão ma đầu, tại trung thổ, có thể xưng không ai không biết, không người không hay. Tại bình thường tu sĩ trong mắt, bọn hắn chính là quỷ thần đồng dạng tồn tại, không người nào dám đối bọn hắn bất kính. Thế nhưng là, Lâm Thiên Đình vừa ra tay, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, liên tiếp bại hai đại ma đầu, tự nhiên là đại khoái nhân tâm, để Lâm gia tộc nhân khí thế dâng cao. Phù giao kiếm cung bên trong, bao gồm gần trăm năm đến nay, phù giao châu kiệt xuất nhất ba vị tuyệt đỉnh kiếm đạo tiên tiêu, Lâm Thiên Đình chính là một cái trong số đó. Cang La tiên kiếm lôi chỉ cầm kiếm người. Hắn chấp trưởng lôi chỉ thời gian, xa so với liệt viêm cầm kiếm người sở lưu khanh càng dài. Lâm Thiên Đình cưỡi tại bảy nạn cự thú trên lưng, đi vào âm quỷ lão tam trước mặt, đem lôi chỉ một chỉ, chống đỡ tại âm quỷ lão tam ngực, nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám đến phù giao châu quấy rối?" cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình, chỉ bằng hai người bọn họ, đương nhiên, không dám đến tứ đại gia tộc quấy rối, mà nếu như, chẳng thêm lão phu đâu. Chân trời, hạ cá mây đen bên trong, đi ra một cái thân hình gầy gò lão giả. Lão giả nhìn qua 70 đến tuổi, mặc một thân màu nâu xanh áo vải, có lưu một đầu hoa dâm tóc dài, trên chân là một đôi mộc mặc rải cỏ, lộ ra hết sức bình thường, ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại ba động. Như thế một cái lão giả, tại trên đường cái, tùy tiện ném ra một khối đá, cũng có thể đập nát một mạng lớn. Bái kiến ma sư lại nhân. Tứ phương chư vị ma giáo tu sĩ, Toàn bộ một gối quy xuống, hướng một cái kia lão giả rất cung kính hành lễ. Liền ngay cả bị trọng thương lưu diện lão mà, cũng đều lập tức cúi đầu xuống, không người hướng hành lễ. Lâm Tiên Đình lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc, con mắt híp thành một đạo khe hẹp, nói: "Nguyên lai là Tà U Minh lão tiền bối, tiền bối giá Lâm phủ giao châu, cũng không nói trước thông báo một tiếng." Tà U Minh, chính là Ma giáo Tam đại kiếm đạo tổ sư, có kiếm thánh, tiên hiệu, đồng thời, cũng là Bái Thiên Ma giáo bảy ma sứ, ma đạo cường giả đỉnh cao, nhân vật hồ phong hoàn vũ. Tà U Minh nhàn nhạt cười cười, lại nói: "Lão phu lần này tới đến phủ giao châu, chủ yếu là vì ta giáo thánh vật" Thiên Ma Minh Long đổ. Đồng thời kẻ này rất không ít ma đạo cao thủ, lão phu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần sợ ra đem hắn giao ra, lão phu hiện tại liền có thể quay người rời đi. Tấu chương xong, 133. Chương 133, Ma giáo đại kế, sinh tử lựa chọn, Long hồn dung hợp chương 133. Ma giáo đại kế, sinh tử lựa chọn, Long hồn dung hợp. Chương 133, Ma giáo đại kế, sinh tử lựa chọn, Long hồn dung hợp. Tạ U Minh Già Lâm, hoàn toàn chính xác trấn trụ rất nhiều người. Tam đại kiếm đạo tổ sư chi danh, có thể nói là như sấm bên tai không phải chỉ là âm quỷ lão tam cùng lưu diện lão ma có thể so sánh được. Lâm Thiên Đình mở miệng hỏi, không biết lão tiền bối trong miệng cái kia Hàn Diệp là vị nào. Tạ Vũ Minh mỉm cười nói, toàn bộ tứ đại gia tộc, hẳn là chỉ có một vị ngoại nhân đi, người này ngươi giấu nhóm chuyệt tốt, để tứ đại gia tộc mặt mũi mất hết, đem hắn giao cho ta, sẽ tha cho các ngươi, như thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn phía Hàn Diệp, hoặc kinh dị, hoặc kinh dị, hoặc tâm động, hoặc chấn kinh. Hàn Diệp, rất quen tai danh tự, giống như gần nhất ở nơi nào nghe qua. Ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi, những ngày gần đây, Long Kinh trước cửa thành đánh lui ma môn đại quân tiến công vị kia kiếm tu, không phải liền là gọi Hàn Diệp sao? Cựu truyện Kim Đan, áo trắng kiếm tu, kiếm thuật siêu nhiên, toàn bộ phù hợp, đúng là hắn. Nương theo đại chu công báo cấp cho, rất nhiều người đều biết Hàn Diệp người này, chỉ là không biết Hàn Diệp tướng mạo, bây giờ tỷ mị nghĩ lại, nhao nhao phát hiện Hàn Diệp thân phận. Trong lúc nhất thời đều phản ứng lại. Ta vừa mới tại sao không có nghĩ đến, Cựu truyện Kim Đan, đương thời chỉ có người này. Hàn Diệp đến cùng làm cái gì, để ma giáo như thế lo lắng hết lòng chặn giết? Người không nghe thấy sao, ma sư vì cái gì mà giáo thánh vật mà đến, nhất định là Hàn Diệp không biết tốt xấu, trộm ma giáo đồ vật sau đó bị đổ giết. Vậy chỉ cần đem hắn giao cho ma giáo, vậy lần này tứ đại gia tộc nguy cơ chẳng phải tự sụp đổ sao?" Tiếng nghị luận náo nha vang lên, Tạ U Minh đệ tứ đại gia tộc tu sĩ cực kỳ tâm động, trong lòng đối ma giáo đã có e ngại cảm giác đối với bọn hắn mà nói, Hàn Diệp không phải vật gì tốt, chết cũng mặc kệ bọn hắn sự tình, nếu như một cái Hàn Diệp có thể giải quyết trước mắt chiến đấu, kia không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, Lâm Thiên Đình đối mặt Tạ U Minh lại mặt không đổi sắc, cười một tiếng, "Giải, Tạ Tiên nối, ngươi là nói cười a?" Phu giao sở gia cổng, lão nhân gia người muốn mang ta đi nhóm nơi này bất cứ người nào, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tà U Minh nhíu mày nói: "Ồ, chẳng lẽ lại ngươi muốn bảo đảm tiểu tử này, phải biết, hắn nhưng là quấy đến các ngươi tứ đại gia tộc gà chó không yên." Lâm Thiên Đình đối chọi gay gắt, nhuệ khí mười phần, nói: "Là gà chó không yên, nhưng hắn cũng không giết ta tứ đại gia tộc một người, ngược lại là ma giáo, giết tứ đại gia tộc nhiều ít đệ tử. Tiền bối yêu môn hoặc chúng bản sự, cũng không nhỏ, bất quá vãn bối lại khuyên nhủ tiền bối một câu, nơi này là phụ giao châu, không phải khởi ma châu, mau mau rời đi, bằng không chờ các loại chưa hẳn đi được rơi." Hắn lại không lốc: "Ma giáo, há có thể tùy tiện tin tưởng." Môi hở răng lạnh đạo lý: "Ai không rõ?" Người của ma giáo, từ trước đến nay không có tín dự. Phía trên phòng trời, vang lên một cái tiếng cười, "Tạ U Minh, xem ra ngươi thật đã già, liền ngay cả tuổi trẻ người cũng không đem ngươi để vào mắt." Lâm Thiên Đình sắc mặt, lần nữa trở nên nghiêm túc mấy phần, ngẩng đầu, hướng lên phía trên nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, trong tầng mây, lơ lửng một tòa cự đại hắc sát ma thuyền. Vừa rồi tiếng cười, chính là từ hắc sát ma trong thuyền truyền ra. Ngoại trừ Lâm Thiên Đình, những người khác, nhưng không ai có thể nhìn thấy hắc sát ma thuyền, nghe được vừa rồi tiếng cười, chỉ có thể âm thầm suy đoán, còn có ma giáo cao thủ không có hiện thân. Sở gia nhị tử Sở Lưu Khanh sắc mặt trầm ngâm, nói: "Nguy rồi." Xem ra ngoại trừ Tạ U Minh, nói không chừng ma giáo tạm thay giáo chủ cũng đã giá lâm, ngay tại chỗ tối, gia tổ tiến về tiên môn làm khách, vừa lúc không tại tông môn. Hàn Diệp nhíu mày, nói: "Ma giáo đã dám đến phụ giao châu, liền khẳng định sớm làm xong vạn toàn bố cục. Thậm chí, liền ngay cả Sở gia thái thượng lão tổ rời khỏi gia tộc, ra ngoài làm việc, cũng rất có thể đã sớm tại kế hoạch của bọn hắn phạm vi bên trong." Hắn biết rõ, Sở gia thái thượng chính là tại Kim Tiền Bí cảnh bên trong vị kia cụt một tay lão giả, chính là một vị tuyệt đại kiếm thần, không có hắn tọa trấn Sở gia, Sắc thực thiếu một vị đỉnh tiêm chiến lực. Sở Lưu Khanh nói tới, Thái thượng lão tổ đích thật là tại nửa tháng trước đó, liền đã rời đi sở ra, chỉ giao phó một câu, hắn có một kiện chuyện quan trọng phải đi tự vi thiên xử lý. Thằng đến vừa rồi Hàn Diệp nói ra, hắn mượn ý tứ tới, rất có thể thật là ma giáo tại bố cục đã ma giáo có thể bố cục, sớm đem thái thượng lão tổ dẫn ra, tự nhiên cũng liền có thể bố cục, đem phủ giao kiếm cung bên trong khắc cường giả kiểm chế lại. Thậm chí, bọn hắn tại sở gia nội bộ, nói không chừng cũng bố trí xong kết thúc, bằng không, sở gia kiếm phủ mở ra hộ thành đại trận tốc độ, không có khả năng chậm như vậy. Sở Lưu Khanh mặc dù nhìn Hàn Diệp không vừa mắt, nhưng vẫn là thản nhiên nói: "Yên tâm, nơi đây dù sao vẫn là sở gia địa bàn, đã kinh doanh không biết bao nhiêu đời người, đủ để ứng đối hết thảy nguy cơ cùng biến cố. Cho dù là Tạ U Minh đích thật tới, cũng không có khả năng rung chuyển sở gia." Trên bầu trời, Tạ U Minh vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn chằm chằm đối diện Lâm Thiên Đình, nói: "Ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp lão phu người, không tệ, thực sự không tệ, chỉ bằng cái này một phần đảm lượng, liền đủ tư cách xứng một tiếng tuổi trẻ kiếm tôn." Trước mặt Tạ U Minh, cho dù là Lâm Thiên Đình bự tác, cũng chỉ có thể xem như một người trẻ tuổi. Lâm Thiên Đình thân thể đứng nghiêm, Nạo nghẽn mà nói, trái ma sứ hiện tại nắm giữ quyền chủ động người chính là Vãn Bối. Tin hay không Vãn Bối hiện tại, liền có thể trực tiếp tiêu diệt các ngươi dưới trướng hộ pháp. Bạch, trọng kiếm lôi chỉ cơ hồ liền muốn đâm vào âm quỷ lão tam lòng lực, trên mũi kiếm băng hoa trở nên càng thêm sáng tỏ, đem âm quỷ lão tam mặt chiếu rọi đến 10 phần trăm bạch. Tạ U Minh cười lạnh nói, thật đúng là minh ngoan bất linh, trong tay của ngươi có người, chúng ta ma giáo trong tay cũng có người. Tạ U Minh tiếng nói vừa dứt, hai bóng người ngay tại hắc ám bên trong hiện ra. Kia là nhất thánh nhất bạch hai vị lão giả, bọn hắn lơ lửng tại hư không, hai tay ôm chặt lấy cổ Hai chân không ngừng giãy rủa, miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ, tựa như trên cổ có một cây vô hình dây thường đệm bọn hắn treo lên. Nhưng là, chỉ cần có mắt người, đều có thể trông thấy, hai vị lão giả trên cổ, Trần Vạn Không có cái gì. Bởi vậy, trước mắt một màn này, lộ ra vô cùng quỷ dị. Nhất Thanh nhất Bạch hai vị lão giả, chính là Trần gia, Trương gia hai vị lão tổ, Trần Vạn Thanh cùng Trương Vận Long. Hàn Diệp nhìn chằm chằm Trần Vạn Thanh cùng Trương Vận Long phương hướng, nói, thật là đáng sợ tinh thần uy áp, thế mà ngay cả Hóa Thần lão tổ đều chủ chiêu. Liền không nốt không sợ không sợ Đất Lâm Thiên đỉnh, giờ phút này cũng lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo thầm nghĩ trong lòng, ma giáo lần này thật sự là lại có chuẩn bị mà tới. Ma giáo cùng Lâm Thiên Đình đều có con tin nơi tay, lập tức, lâm vào thể bí, bắt đầu giằng co. Bạch Đồ Họa đi ra, đứng trên mặt đất vị trí trung tâm, nói: "Đa các vị, tạm thời không xuất thủ, như vậy lão phu trước hết đến giải quyết cùng Hàn Diệp tại Bắc Hải rồng miếu cùng Kim Thiền bí cảnh ân oán." Bạch Đồ Họa thân hình cùng ngũ quan dần dần phát sinh cải biến, cuối cùng hoàn toàn biến thành ma giáo thánh nữ Ninh Ngọc kinh dáng vẻ. Pháp lực xoắn lẫn, tạo thành quần áo. Nàng lúc này, tóc đen bay múa, khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ điềm tĩnh, màu đỏ cuốn ngực bên ngoài một kiện rộng lượng màu đen bên ngoài quạt tam châm hồng nguyệt treo tại tay áo phía trên, lộ ra quỷ dị vô cùng. Hàn Diệp thấy thế, hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, người này thế mà không phải ma sứ dương đỉnh, mà là ma giáo thánh nữ Ninh Ngọc Kinh. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói ta là Tam Túc, chỉ là các ngươi, ta liền buộc nghịch một buộc nghịch các ngươi, các ngươi liền tin rồi." Ninh Ngọc Kinh khẽ môi mỉm mai cười một tiếng. "Thân là thánh nữ, ngươi thế mà đích thân tới ở đây, vẫn là thật sự là trăm phương ngàn kế a." Hàn Diệp âm thanh lạnh lùng nói. "Ha ha ha." Ninh Ngọc Kinh đạt được Hàn Diệp, tán dương, cười đắc ý, sau đó hai tay chắp sau lưng. Nhìn chằm chằm xa xa hàng liệp, phất phất tay, cười nói: "Dẫn tới đi. Món này xứng lễ, kỳ thật đã sớm nên đưa ra mới đúng." Hai vị sở gia tu sĩ cười man thú, từ dương đỉnh hậu phương đi ra. Hai đầu man tu ở giữa, kéo lấy một con cao sáu thước lồng sắt, lồng sắt cùng mặt đất ma sát, toát ra từng hạt hỏa tinh. Lồng sắt bên trong, khóa lại một cái mũ vượng khăn quàng vai hất lên đỉnh đầu nữ tử. Nàng hai cánh tay cổ tay bị tỏa liên cong lại, luật bị một cây ma đinh định tại là trên thập tự giá, rọt rọt máu tươi, thuận cánh tay chảy xuống, đưa nàng vốn là tiên diễm ống tay áo cùng áo bào nhuộm thành huyết hồng sắc. Mặc dù vị nữ tử này đã bị phong tỏa tu vi, hôn mê bất tỉnh, che khuất khuôn mặt, Hàn Diệp nhưng vẫn là một chút liền nhận ra, thân phận của người này chính là Sở Tiên Nữ. Du la Hàn Diệp, trên trán đều toát ra một đầu gân xanh, một cơn lửa giận chống rống sinh ra, hai mắt sát ý nghiêm nghị, xông về phía trước ra ngoài, nghiêm nghị nói: "Linh Ngọc Bình, ngươi là đang tìm cái chết." Dương đỉnh cánh tay giơ lên, làm một thủ thế. Phốc phốc. Hai vị mặt không thay đổi Sở gia tu sĩ ánh mắt băng lãnh, giơ lên trong tay trường kiếm, lập tức từ hai bên trái phải hai bên, hướng về phía trước một đâm, phân biệt đâm vào Sở Tiên Ngự vai trái cùng vai phải. Sở Tiên Ngữ lập tức đau nhức tỉnh, miệng bên trong phát ra một tiếng nỉ non kêu đau. Máu tươi như chú, từ nàng tại hữu hai vai bừng lên. Hàn Diệp, ngươi như lại hướng nhạy tới ra một bước, ngươi trỗ ái mộ nữ tử, liền sẽ lập tức chết trước mặt ngươi." Ninh Ngọc Kinh cười nói. Kia nhìn như nghiêng nước nghiêng thành tiểu dung, lại cho người ta một loại dị thường dạn dở cảm giác. Hàn Diệp dừng bước, song quyền nắm chặt, toàn thân đều đang run rẩy, nói, "Ngươi cùng ta mâu thuẫn, cùng nàng có liên quan gì?" Hắn không nghĩ tới, Ninh Ngọc Kinh cư nhiên như thế vô sỉ. Thế mà đem Sở Tiên Ngữ coi như thẻ đánh bạc, đi kiểm chế chính mình. Nhìn thấy tỉ tỉ của mình biến thành bộ dáng này, Sở Lưu Khanh con mắt trừng lớn, lập tức đu theo, đứng tại hàn diệp bên cạnh. Hắn nhìn thấy lồng sắt bên trong sở tiên nữ, cũng vô cùng thương tâm cùng phẫn hận, âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta tránh chấp, không thương tổn người nhà. Ma giáo các ngươi làm việc cũng quá không có điểm mấu chốt đi." Hắn Sở Dĩ cảm thấy Sở gia còn có thực lực, là bởi vì gia chủ cùng sở trưởng không không có xuất thủ, chỉ cần bọn hắn đứng ra, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Linh Ngọc Kinh cười cười, môi đỏ khẽ mở, "Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, ta Sở Dĩ mời đến vị nữ tử này, kỳ thật cũng chỉ là muốn biết rõ ràng một vấn đề. Ta rất hiếu kỳ." Tại ngươi hàn diệp trong lòng, đến cùng là thiên ma minh long đồ trọng yếu, vẫn là người trong lòng quan trọng hơn. Vấn đề này, tựa hồ rất nhiều người đều không cách nào giải đáp. Nhưng là ta biết, Hàn sư huynh tương đương thông minh, hắn nhất định có thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Sư huynh, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi đưa ngươi thiên ma minh long đồ giao cho ta, sau đó tự vận, tự động giải trừ cùng ma đồ khóa lại, ta liền thả ngươi người yêu. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể tiếp tục cầm thiên ma minh long đồ, nhưng là, trước đó, ngươi trước hết đưa cho ngươi người người trong lòng xử lý một trận tang lễ. Vấn đề này, thật rất khó ải. Sư huynh ta cho ngươi thời gian một nén nhang, hẳn là đủ dùng a. Sở Lư Khanh, Sở Lưu Bạch hai huynh đệ đều là song tới, đứng tại Hàn Diệp hai bên trái phải. Ninh Ngọc kinh hướng Sở Lư Khanh, Sở Lưu Bạch nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói, hai vị, các ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến có thể cứu người, giết người tốc độ, luôn luôn so cứu người tốc độ phải nhanh rất nhiều. Vạn nhất bởi vì các ngươi lỗ mãng, dẫn đến tỷ tỷ của các ngươi chết ở chỗ này, chỉ sợ Hàn Diệp sẽ hận các ngươi cả một đời. Lâm Thiên Đình trên hư không, nhìn phía dưới tràng cảnh, cũng là mười phần bi phất, nhưng lại trước mặt Tạ U Minh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, để hắn không cách nào xuất thủ. Dù cho gia chủ xuất thủ, cũng nhiều nhất đánh cái ngang tay, dưới mắt Thật Lâm vào khư cảnh. Nhị công tử Sở Lưu Khanh rất muốn xông đi lên một kiếm đâm chết Linh Ngọc Kinh, bất quá, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có xúc động. Sở Lưu Bạch mười phần lo lắng nhìn xem Hàn Diệp, nói: "Ngươi không nên tin nàng, coi như ngươi đem Thiên Ma Minh Long Đồ giao cho nàng, nàng cũng không có khả năng buông tha tỉ tỉ. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi, bọn hắn chân chính muốn giết người cũng là ngươi." Hàn Diệp ngẩng đầu lên, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lực Ma Đồ bên trong vang lên một đạo trầm mượt long âm, rễu rêu nói: "Tiểu tử, gặp được Bái Thiên giáo chủ hậu nhân, Tính ngươi không may, nếu là không có ta, hôm nay bố trí trận này lại cục, ngươi thua không nghi ngờ. Nói đi, cái gì lại rối? Hàn Diệp trực tiếp làm xen vào nói Đa Ma Long hiện tại mở miệng, tất có toán tính. Ma Long hồn phách tại đồ quyển thế giới, thản nhiên nói, hết thảy đều có đại giới, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, đưa ngươi nhục thân tạm cho ta mượn, hồn phách của ta bị vây ở cái này đồ bên trong vài và năm, cần một bộ mạnh mẽ nhục thân, mà nhục thể của ngươi vừa lúc rất mạnh, miễn cưỡng đủ gánh chịu ta một sợi hồn phách. Hàn Diệp rất nhanh liền ý thức được đầu này Ma Long muốn làm gì, chất vấn, ngươi nghĩ coi ta là làm ngươi hồn phách vật chứa? Đối phương dự định dần dần ăn mòn nhục thân của mình, mục đích cuối cùng nhất, đoán chừng cùng đoàn xá không sai bị lắm. "Làm sao?" "Không vui. Vậy ngươi liền đi chết tốt, dù sao tộc chủ là ai, cùng ta mà nói, đều không khác mấy." Ma Long hồn phách cười lạnh nói. "Thành giao?" Hàn Diệp đã không có nhiều ít lựa chọn nào khác, hiện nay, chỉ có Ma Long cái này một cái biện pháp. "Có, truyền họa vi phúc, cùng vận may vào đầu, hai loại to tính, này cục nhất định còn có chuyến cơ, hắn chưa chắc sẽ bị Ma Long ăn mòn nhục thân." Vương Gia Thứ Hải, bản tọa sẽ nếm thử đem một sợi hồn phách rót vào trong cơ thể ngươi. Hàn Diệp rất nhanh liền cảm nhận được một luồng cỗ lạnh buốt độ vật tiến vào hắn thể nội, ta ác cấm sát, chính là thế gian là ác cảm nhất chi vận. Nhưng làm một giây sau, Hàn Diệp cũng cảm giác được một cỗ không thuộc về mình lực lượng từ nhục thân bên trong hiện lên, pháp lực từ kim sắc biến thành màu đen, từng đạo vảy rồng ma văn sinh trưởng tại gương mặt, cái trán, ngực, tốc đứng lên, con người biến thành màu đen dựng thẳng đồng, có long nhãn cảm ứng. Nhưng trong mắt nhưng như, như cũng ẩn chứa đồng đậm sắc khí, nói: "Linh Ngọc Kinh, ngươi cho rằng ngươi đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động sao?" Linh Ngọc Kinh hai tay một đám, cười cười, nói: "Chẳng lẽ còn không rõ ràng?" Bỗng nhiên, Hàn Diệp thân hình biến mất tại nguyên chỗ ở đây tất cả mọi người, không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, chỉ cảm thấy không gian ba động một chút, sau đó một đạo ma trụ phóng lên tận trời, một đạo tối tăm long ảnh bay ra. Ngao. Gia Vân Thế Nhận, long ngâm cái thế. Ngay tại Hàn Diệp biến mất thời điểm, một cái khác Hàn Diệp, trong cùng một lúc, xuất hiện tại cầm tù sở tiên ngữ lồng sắt phía trên, thi triển ra một kiếm. Phốc phốc. Hai vị sở gia phản đồ đầu lâu, gần như đồng thời bay ra ngoài. Thật mạnh ma khí, là Thiên Ma Minh Long Đồ. Tạ Vũ Minh một đôi giản mua con mắt, trở nên nhuệ khí 10 phần, phát ra ánh mắt, hóa thành ngập trời kiếm khí. Tại thời khắc này, Hàn Diệp trưởng không thiên ma minh long đồ bí mật, rốt cục bại lộ tại thiên hạ người trước mặt. Sau này, hắn thế tất yếu đối mặt vô cùng vô tận sát kiếp, nhưng hắn lại không hối hận, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ có sử dụng thiên ma minh long đồ lực lượng, mới có thể tại ma giáo cường giả kịp phản ứng trước đó, đem hai vị sở gia phản đồ giết chết, đem sở tiên ngứu cứu. Bành! Bành! Hàn Diệp nhìn qua phản phật biến thành người khác, liên tiếp đánh ra hai chưởng, đem hai vị tu sĩ thi thể đập thành huyết vụ, trực tiếp hút vào ngực. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hòa thành. Nơi xa, Tà U Minh nhìn chằm chằm Hàn Diệp, trong con mắt phát ra quầng màng, hiện hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, giống như thủy triều cùng dòng lũ, phát ra là tà thanh âm, hướng Hàn Diệp bay đi. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liên ẩn chứa hạo đãng kiếm ý kiếm khí bay qua, trên mặt đất, lưu lại từng đạo dài mấy chục thước vết kiếm, cắt bay đá chạy, tựa như mấy chục vạn vị cầm trong tay chiến kiếm tấn sĩ, giết tới Hàn Diệp trước người. Hàn Diệp đứng tại lồng sắt phía trước, ánh mắt mười phần kiên định, căn bản không có lui lại ý tứ. Lúc này, thủy mặc khẽ động long ảnh từ ngửa thoát ra, Tiên Ma Minh Long Đồ bị hai mắt Long Đồng Hàn Diệp giữ tại ở trong tay, một thanh truyền khai đồ quyển, dài đến hơn 10 mét họa, vô cùng quan long dài. Một cái mắt, phản phất có cái gì kinh khủng thoát ra, vô tận ma khí phóng lên tận trời, bay ra 24 bức cổ pháp minh họa, chính là 24 bức quan tưởng đồ. Bọn chúng vây quanh Hàn Diệp xoay tròn, thân thể trôi nổi mà lên, mỗi một đạo quan tưởng đồ đều bắt đầu chuyển động, đều hóa thành một đạo còn sống đồ đằng, chiếu lấp lánh hư ảnh, chúng điệp hội tụ tại Hàn Diệp trên thân đem tà u minh công kích triệt tiêu không còn một mảnh. Linh Ngọc Kinh thấy tình cảnh này, đôi mắt đẹp không dám tin nói, làm sao có thể Hắn làm sao có thể nắm giữ ma đồ chân chính lực lượng? Tấu chương xong, 134. Chương 134, Ma chủ truyền nhân. Sở trưởng công suất thủ, Diêm La đại nhật quan tưởng chương 134. Ma chủ truyền nhân. Sở trưởng công suất thủ, Diêm La đại nhật quan tưởng đồ. Chương 134, Ma chủ truyền nhân. Sở trưởng công suất thủ, Diêm La đại nhật quan tưởng đồ. Ninh Ngọc Kinh sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì nàng minh bạch, Thiên Ma Minh Long đồ bên trong quan tưởng đồ không chỉ chỉ là truyền thừa, mà là tương đương với 24 kiện dị cổ chất liệu thánh khí, chất liệu vô cùng cứng rắn. Ma đồ bản thân có thể đem tất cả quan tưởng độ lực lượng chồng chất lên nhau, bộc phát ra khiến thế gian kinh hãi lực lượng. Bất quá muốn làm đến điểm này, chỉ có ma chủ chân chính truyền nhân mới có thể làm đến a. Ma chủ từ phi thăng đến nay, liền đã không có truyền nhân ra mắt, muốn chân chính trưởng khống ma đồ, chỉ có thông qua ma giáo đặc thù bí pháp, hoặc là thuần phục ma đồ khí linh, mới có thể phát huy ra ma đồ bộ phận lực lượng. Nhưng là, trước mắt Hàn Diệp lại như thế nào làm được? Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, mắt thấy Hàn Diệp sẽ chết tại tà u minh kiếm khí phía dưới, cái này chợt bộc phát ra tới kinh khủng ma khí, hóa thành 24 tôn uy nga thần thánh cự ảnh, giống như từng vị thần minh Không ai có thể thấy rõ những này thần thánh cư ảnh khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy, bọn chúng toàn thân tản mát ra chói mắt ưu ánh sáng màu hoa, giống như là một vòng ma nhật, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Thời khắc này Hàn Diệp một đầu tóc đen dựng thẳng lên, nửa người trên quần áo đã không thể gánh chịu phi phàm lực lượng, hóa thành một phấn, lộ ra điêu luyện hoàn mỹ nhục thân, ngực, gương mặt, cánh tay đều lộ ra điều trạng hình rồng ma văn, bao trùm toàn thân. Hắn mắt ngập ma quang, cả người hóa thành một đạo màu đen chỉ diên toa, đem không khí đẩy ra, dị hình hoán vị xuất hiện trước mặt Ninh Ngọc Kinh. Một quyền đánh ra, Nhìn như phổ thông một quyển, lại làm cho nguyên anh cảnh Ninh Ngọc Kinh Thần sắc đại biến, cánh tay một trường, 20 chấn lạnh vô cùng kiên dày tường băng xuất hiện ở trước mặt mình, nghi ngăn cản một quyển này. Nhưng hiện thực rất nhanh để nàng thất vọng, nương theo, huyên, một tiếng. Vẹn vẹn một máy mắt, Hàn Diệp liền phá vỡ trước mặt tầng 20 giá lạnh tường băng, vụ băng tử vỡ nát một chỗ. Sát uy bay thẳng nặn mặt, làm cản. Trong hư không xuất hiện một đạo tốc âm, đến từ kiếm đạo tổ sư Tạ Vũ Minh lạnh lẽo sát khí, sóng âm hóa thành kiếm khí, hướng Hàn Diệp chém tới. Thế nhưng là, Hàn Diệp mặt không biểu tình, chấm mặt không nói, thân thể như là bản thạch, đứng ở mặt đất không lúc nhích tí nào, nhanh chóng rôi ra một con tràn ngập vải rồng giữ tận đại thủ, hướng về phía trước một kích, mang theo ngang ngược ma khí. Soạt. Trong chốc lát, đảy thiên kiếm khí, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Tạ U Minh con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm đối diện, Hàn Diệp, khí tức cùng trước đó so sánh, có rất lớn cải biến, đột nhiên ý thức được cái gì, cười một tiếng, "Hàn Diệp a Hàn Diệp, lá gan của ngươi thật rất lớn, lại dám để khí linh thân trên, ngươi có biết hay không, dạng này sẽ để cho ngươi thần hồn câu diện, cả người triệt để trở thành kia long hồn khối lỗi." Dứt lời, hắn cũng không còn lưu thủ, vung tay lên, Phương viên trong dặm liên miên thiên địa linh khí hóa thành từng chôi sinh động như thật trường kiếm, khắp thiên kiếm mưa, hướng Hàn Diệp đánh tới. Nhưng mà, Hàn Diệp trên thân phát ra u sắc quạ mang, bộc phát sáng rực, giống như một mảnh màu đen thuần hổ. Hư không mà đứng, mỗi lần vung vậy cánh tay, đều có màu đen long ảnh hiện lên ở đây, ngoại trừ nguyên anh trở lên cường giả, không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Tà u minh hướng ma giáo tất cả tu sĩ truyền âm nói, người này hấp thu ma độ lực lượng, không chống được quá lâu, chỉ cần tốn thời gian, đến lúc đó tự sụp đổ. Gê tởm. Linh Ngọc King Boss nát truyền tống phủ. Sa Hàn Diệp trố khu vực, sắc mặt khó coi, chỉ là hai chữ đã cho thấy trong nội tâm nàng lựa giận. Như thế thiên y vô phùng kế hoạch, nhưng vẫn là bị Hàn Diệp tìm được phá cục lỗ hổng. Linh Ngọc kinh cao mày nói, lấy Hàn Diệp hiện tại trạng thái, cùng tạ Tiền Bối giao thủ, thắng bại có mấy thành? Sáu thành, kẻ này sẽ gặp phải thể nội long hồn phản vệ, cũng không thể chân chính phát huy ma độ lực lượng, cho nên không cần lo lắng, có lão phu tọa trấn, nơi đây không lật được trời. Tạ U Minh hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, lộ ra khí độ bất phàm. Tiếng nói của hắn rơi xuống, sở ra kiếm phụ trung tâm, một tòa tĩnh mịch địa mạch dưới đáy, linh khí nhanh chóng bành trướng. Xuân cốc bốn bề vách đá dần dần tróc ra, rớt xuống ra đá, lộ ra từng đạo cổ lão trận pháp minh văn, mấy chục vạn đạo minh văn hiện lên, lên ra, lớp lượng trong không khí liên tiếp thành một cái tự đại vòng ánh sáng, hình thành một tòa cổ trận. Đây là, Tạ Vũ Minh gặp tình hình này, không khỏi hít mắt. Bản tôn đã mở ra sở gia kiếm phủ Chu Thiên đại trận, chứ vị hôm nay sợ rằng đều đi không nổi, toàn bộ lưu lại đi. Cứng rắn thanh âm từ sở gia chỗ sâu truyền đến. Một vị anh tuấn nho bảo trung niên, đứng tại sở gia một tòa hắc mái hiên nhà lầu các phía trên, mắt ngậm sao trời, ánh mắt vô cùng sắc bén. Sở Trung Không. Tạ Vũ Minh có chút ngoài ý muốn nói. Sau đó khẽ cười nói, không nghĩ tới 3 năm qua đi, ngươi còn chưa có chết, xem ra là trước đó giáo huấn còn chưa đủ ạ. Sớm tại 3 năm rưỡi trước kia, Sở gia gia chủ Sở Trường không liền cùng Đường Kim giáo chủ giao thủ qua, thân chịu trọng thương, tung tích không rõ, vị trí gia chủ đổi chủ. Không nghĩ tới, thế mà còn chưa có chết. Cho chuyện ở giữa. Đông. Sau một khắc, một cây đường kính trăm trượng thu của sáng, từ sơn cốc dưới đáy vọt lên, xuyên qua hình tròn cổ trận, bay thẳng hướng Vân Tiêu. Soạt, soạt. Toàn bộ Sở gia kiếm phủ, thiên địa linh khí đột nhiên chấn động lên. Sâu trong lòng đất, chuyến đến trầm muộn tiếng oanh minh. Sở gia kiếm phủ, ở trung cổ chính là một vị kiếm tiên đạo trưởng, địa để ẩn ngầm cực phẩm linh mạch, cải biến mà thành về sau, Sở gia kiếm phủ bên ngoài, hết thảy có 8 tòa bến đỏ cửa thành, 800 dặm chi địa, đều có trận pháp đóng giữ. Trong một chớp mắt, 8 tòa bến đỏ thành trì bầu trời, trở nên vô cùng sáng tỏ, bầu trời phóng tới từng đạo màu trắng cực quang. Phu giao châu kiếm tu, toàn bộ đều ngẩng đầu, hướng chân trời Sở gia kiếm phủ nhìn lại. Chỉ gặp 360 rễ của sáng, đồng thời từ Sở gia kiếm phủ trong vỏ ra, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, hình thành một tấm lưới dần dần đem toàn bộ kiếm phủ bá khỏa. Tại thời khắc này, vô số người đều bị kinh sợ, đến cùng xảy ra đại sự gì? Vì sao Chu Thiên đại trận muốn mở ra? Lần trước mở ra Chu Thiên đại trận, sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 600 năm trước, chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Không chỉ chỉ là phụ giao châu các tu sĩ quá sợ hãi, liền ngay cả những châu khác đại năng tu sĩ cũng bị kinh động, nhao nhao xuất quan, bắt đầu điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại Chu Thiên đại trận mở ra thời điểm, Lâm Thiên Đình cùng Hàn Diệp cũng đồng thời xuất thủ. Lâm Thiên Đình ngồi tại bệnh ngạn cự thú trên lưng, ngưng tụ thể nội lôi đình pháp lực, Hội tụ đến cánh tay, trong tay trọng kiếm lôi chỉ biến thành màu ưu lam, đâm vào âm quỷ lão tam lỗ ngực. Nóng bỏng lôi đỉnh chi lực từ lôi chỉ bên trong bừng lên, phóng tới âm quỷ lão tam lỗ bụng, đầu lâu, tứ chi, ngũ tạng. Lâm Thiên Đình, ngươi, lão phu, ta. Âm quỷ lão tam phát ra một tiếng thật dài tiếc thảm, hóa thần thân thể giống như nung đỏ gố sứ, trên da xuất hiện từng vết nứt. Mỗi một đạo vết rạn ở giữa đều tản mát ra ánh sáng màu đỏ, bộ bộ tiếng, lục thân vỡ vụn, hóa thành từng khối thi thể mảnh vỡ, hình thành từng cây sáng tỏ xạ tuyến, phóng tới bốn phương tám hướng, khí lãng nhưng bắn tung tóe trăm dặm. Một vị đại năng vẫn lạc, bạo phát đi ra năng lượng, tự nhiên là không thể coi thường. Trong đó một khối thi thể mạnh mẽ, rơi trên mặt đất, tạo thành lực phá hoại, có thể so với một khối cỡ nhỏ thiên thạch xung kích đại địa, trên mặt đất lưu lại một cái sâu đạt 10 trượng hồ to. Mấy trăm khối thi thể cùng máu đồng thời bay ra ngoài, có bay về phía sở gia kiếm phủ, có bay về phía ma giáo chư đệ tử, có bay về phía tứ đại gia tộc trận doanh. Cũng may kiếm phủ Chu Thiên đại trận đã mở ra, đủ để ngăn chặn âm quỷ lão tam bạo thể về sau, hình thành hủy diệt tính xung kích. Nhưng là, trung bên ma giáo tu sĩ cùng tự sĩ lại không cách nào ngăn cản Hóa Thần Đại năng khí hải vỡ vụn sức mạnh bùng lên, ngoại trừ có Nguyên Anh trưởng lão che chở số ít mấy người, còn lại tu sĩ toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thu. Lâm Thiên Đình giơ ra một tay nắm, cách mấy chục trượng khoảng cách, bắt lấy muốn bay đi âm quỷ lão tam thần hồn, tựa như một tay hái ngôi sao, đưa nó thu hồi lại. Sau đó, Lâm Thiên Đình lần nữa uy động lu chỉ, công kích về phía dấu ở trong bóng tối ma giáo đại năng, chuẩn bị giải cứu Trần gia, trừ ra hai vị lão tổ. Bành. Ngay tại Lâm Thiên Đình đánh giết âm quỷ lão tam thời điểm, Hàn Diệp Đình lấy khắp thiên kiếm mưa rút ra trên đất linh bảo lặng tiêu, vung chém xuống, đem sau lưng huyền thiết đúc thành lan can một phân thành hai. Hàn Diệp điều động pháp lực, đem đâm vào Sở Tiên Ngữ tả hũ bả vai đinh thép rút ra. Xem nhận Sở Tiên Ngữ không có nguy hiểm tính mạng, Hàn Diệp liền lập tức đem một viên chữa thương đan dược cho nàng ăn vào. Hàn Diệp bắt lấy Sở Tiên Ngữ hai tay, không ngừng đem pháp lực rót vào trong cơ thể của nàng. Nhìn thấy Sở Tiên Ngữ hai vai cùng trên hai cổ tay máu tươi, Hàn Diệp cắn chặt bờ môi, lửa giận trong lòng trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn nhẹ giọng kêu, "Sở Cô Dung, Sở Cô Dung." Sở Tiên Ngữ khí tức suy yếu, từ từ mở mắt, nhìn Hàn Diệp một chút. Sau đó, nàng liền lại nhắm lại, lần nữa ngất đi. Thời khắc này nàng bị phong tỏa kinh mạch cùng khí hải, chính là một người bình thường. Ngay tại Hàn Diệp đỉnh lấy kiếm khí lĩnh vực cho Sở Tiên Ngữ chữa thương thời điểm, tứ đại gia tộc cùng ma giáo đại chiến đã bắt đầu. Sở gia tất cả kiếm tu cùng Hắc giáo rất nhiều đệ tử chiến đấu, đầy trời đều là pháp thuật khoảnh ảnh. Nhị công tử Sở Lưu Khanh cùng tam công tử Sở Lưu Bạch cũng tại hợp lực giao đấu ma giáo trưởng lão, bất quá, bọn hắn lại là lấy phòng ngự làm chủ, từ đầu đến cuối cùng Hàn Diệp bảo trì khoảng cách nhất định, không đi quá xa. Một khi Sở Tiên Ngữ gặp được nguy hiểm, bọn hắn liền có thể lập tức trở về cứu viện. Lúc này, Tạ U Minh nghe được đến từ chân trời ma trong truyền truyền âm nói, nhất định phải đuổi tại Chu Thiên Đại trận hoàn toàn vây kín, kiếm cung tổ sư đến trước đó, cầm tới ma đồ, rời đi sở ra. Nghe được giáo chủ mệnh lệnh, Tạ U Minh cánh tay một chiều, sử dụng pháp lực, đem linh ngọc tinh cuốn lại, thi triển ra ngữ kiếm thuật, hướng về bầu trời bay đi. Chậm rãi nâng lên hai tay, câu thông thiên địa linh khí. Diêm La đại nhật, một tay che mưa. Lập tức, giữa thiên địa linh khí, toàn bộ hội tụ đến Tạ U Minh hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một bản tay cực kỳ lớn, hướng phía dưới FD đứng trên mặt đất, nhìn lên trên, một con kia bản tay khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ 1/3 bầu trời. Mỗi một đạo vân tay tựa hồ cũng có một đầu sơn linh khổng lồ như vậy. Kia làm một con lật trời che mưa tay, ẩn chứa có không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, hướng Hàn Diệp chụp tới. Một chiêu này thần thông đến từ ma chủ truyền thừa, chính là Diêm La đại nhật quan tường đồ. Hàn Diệp nhìn về phía thiên cung, lại là không sợ chút nào. 24 đạo hư ảnh một chồng, một đạo Diêm La cự nhân, đỉnh thiên lập địa, tay nâng đại nhật đồ đang lấp loé ráng lên, thình lình cũng là Diêm La đại nhật quan tường đem tà u minh đạo này thần thông trực tiếp thôn phệ đến ma đồ bên trong. Chết đi, giảo ra ma đồ. Cùng lúc đó, quân quân không dứt ma giáo tự sĩ, trưởng lão Thậm chí trong tứ đại gia tộc gần nước người đều hướng Hàn Diệp đánh tới, thi triển ra các loại thủ đoạn. Nhưng là tất cả công kích nện ở Hàn Diệp trên thân, hóa thành từng đạo ngân sóng. Hàn Diệp điều luyện nửa người trên lông tóc không thương, trên người hắn hình rồng ma văn bộ phát ra dọa người lực lượng, ôm lấy Sở Tiên Nữ, "Beng", một tiếng, cả người nhảy lên trăm mét cao, nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi người. Hóa thành một đầu hắc long toa ánh sáng, hướng Sở gia bên ngoài bỏ chạy. "Chạy đâu?" Tạ U Minh cả giận nói một tiếng, hư không đại thủ lần nữa đánh ra, hướng đối phương đuổi theo. "Quy Nguyên chi pháp, Thiên Điệu năm khí!" Sở Trường không hai chân giẫm lên một thanh mầu xanh của kiếm, một cái tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác bóp ra kiêu quyết, vô cùng vô tận kiếm ảnh, hướng hắn hội tụ tới, sắp xếp thành hình nón hình dạng, không ngừng xoay tròn, đánh về phía tả U Minh, không để cho đuổi theo. Bạch. Tại cổ kiếm kiếm quang cùng vô số đạo kiếm ảnh bao phủ phía dưới, Sở Trường không xuyên thấu tả U Minh đánh ra đại thủ thần công, bay đến tầng mây phía trên. Mặc dù tả U Minh không có thụ thương tổn thương, nhưng là, linh ngọc kinh lại bị hai vị đỉnh tiêm tồn tại lực lượng dư ba, đánh bay ra ngoài, thân thể thụ trọng thương, khí tức mất tinh thần xung dưới. Bệnh. Chu Thiên Đại trận đột nhiên xoay tròn một vòng, Tả U Minh trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra một cây tử sát thiểm điện, bổ xuống. Lấy Tả U Minh cầm đầu, ma giáo vô số cường giả đồng thời đánh ra pháp bảo, ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Thiểm điện qua mang, tại ma giáo chư Tả ở giữa xé qua. Một màn lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời rơi xuống chín bộ ma giáo khách khanh thi thể. Chu Thiên Đại trận chính là một tòa trung cổ kỳ trận, hết thảy 360 tòa trận cơ, ngưng tụ toàn bộ ngàn năm địa mạch linh khí, không phải sức người có thể ngăn cản. Xoẹt xoẹt. Chu Thiên Đại trận lần nữa xoay tròn, bắt đầu ngưng tụ lần công kích thứ 2. Thiên cung phía trên, xuất hiện một cái âm dương ngư ẩn ký, một đầu bạch cá, một đầu hắc ngư, không ngừng chuyển động. Mấy chục đạo tử sắp điện xà, xuyên thẳng qua tại âm dương ngư ở giữa, tựa như lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Hàn Diệp ôm sợ tiên nữ, một bên bỏ chạy, một bên hấp thu rơi xuống vô số thổ tính. Nhạc Tố Tính, kiếm tiên hậu duệ, cam 2. Nhạc Tố Tính, lục thể ma thai, tử 2. Nhạc Tố Tính, đao thế vô song, tử 3. Nhạc Tố Tính, thủ mục đạo thai, tử 1. Nhạc Tố Tính, Thái Nguyệt Linh Can, cam 4. Nhưng thời gian dần trôi qua, Hàn Diệp phát hiện trên người mình hình rồng ma văn ngay tại rút đi, năm ngón tay kinh hiện mấy đạo vết rách. Một đạo hùng hậu long âm tại trong đầu của hắn vang lên. "Tiểu tử, nhục thể của ngươi vẫn là quá yếu, ngay cả bản tọa một sợi hồn phách đều chèo chống không được, càng không muốn xách 24 bức quan tưởng độ lực lượng. Thân thể này không chống được quá lâu, nói cách khác, ngươi sinh cơ không nhiều, tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, toàn thân hạo nhiên ma khí lập tức rút đi, về tới ma đồ bên trong. Hàn Diệp không quan tâm, nuốt vào một giọt chứa đựng tại trong bình ngọc huyết khí kinh người tiên nhân tinh huyết, cưỡng ép chèo chống nhập thân. Lúc này, trong lực gia nhân, Long Mi khẽ run, mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy trước mắt nhục thân gần như sụp đổ hàn diệp, tấu chương xong, 135. Chương 135, phế nhuận chương 135. Phế nhân. Chương 135, phế nhân. Nam dự phủ, ở vào đại chu vùng Vân sông, có cảnh đẹp cái thế vô song, dự ven bờ hồ kỳ hoa dị thảo bốn mùa mùi thơm ngát đêm nghe. Bốn mùa cực kỳ rõ ràng, xuân có tô đề đào hồng liễu lục, hạ thưởng áo hoa sen đường đầy sen, thu xem chăng sáng tiết trung thu hoa khơi dài thi đấu, đông nhìn tuyết lạnh quyện núi đồi, toàn thành tiêu tốc. Từ phủ giao châu ra trưởng giang, đến trung du chính là nam dự phủ. Một đường sóng nước liễm diễm, núi bờ gặp hoa Một chiếc nho nhỏ du thuyền chậm rãi từ trên sông Phi ra. Nơi đuôi thuyền mang theo ngũ dụng và người cầm lái Têu gạo, cùng lui tới đồng hành chào hỏi đầu thuyền chốt thì đứng đấy hai cái chói sáng thân ảnh. Một vị thân mang áo gai vải thô của áo dương quang thanh niên, khí chất phi phàm, đứng thẳng người lên, mặt mày trong sáng, ánh mắt sáng chói. Thiếu nữ nhìn hắn thân hình hình dạng, đều sẽ làm người ta cảm thấy không có tự sinh lòng hào cảm, kìm lòng không được yêu hắn, nhưng mà vị thanh niên này lại là phát ra vài tiếng ho kịch liệt. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một mặc châm phượng màu đỏ vân la váy nữ tử, eo đầu tê nhuễn, rõ ràng là cái ngày đại hôn thành thân cách tân mặc xuất hiện ở đây, nhìn xem có chút quái dị. Cái khác truyền người đi đường chỉ trỏ, đều đang suy đoán, có phải hay không cùng người trong nhà náo loạn mâu thuẫn, sau đó trốn thoát, nhất định là Mộ gia gia tộc quyền thế đại tiểu thư. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ thánh lãnh, trải lấy cao búi tóc, một cây trâm phượng cố định chỉnh tề, da thịt được không óng ánh sáng long lanh, một đôi con ngươi sáng ngời đánh giá chung quanh cảnh sắc, đáy mắt mang theo nhẹ cững, lại cất dấu chút ngượng nghịu vẻ u sầu. Cái này sợi vẻ u sầu, chỉ ở nhìn về phía thanh niên thời điểm sẽ xuất hiện, tựa hồ rất lo lắng đối phương tình huống. Hai người này đang có tử phụ giao châu bên trong thoát đi Hàn Diệp cùng Sở Tiên ngữ hai người. Từ khi rời đi phủ giao về sau, Hàn Diệp tìm một nhà nông trại, mua một kiện quần áo, đem lên nửa người đắp lên, không phải để cho người ta nhìn thấy, đặc biệt quá dị. Về phần Sở Tiên Ngữ, hắn cảm thấy bộ quần áo này có giá trị không nhỏ, không có thích hợp nữ tử quần áo, rứt khoát liền tùy tiện. Sở Tiên Ngữ chỉ chỉ tuyển, lại liếc mắt nhìn xa xa thành trì, ra hiệu một chút. Kỳ quái là, lại không lên tiếng phát. "Ngươi nói là, còn bao lâu đến?" Hàn Diệp suy đoán nói. Từ khi rời đi phủ giao sợ ra về sau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Sở Tiên Ngữ bệnh biến đến càng thêm nghiêm trọng. Nàng bây giờ, nếu như không có mạng che mặt, liền mở miệng không nói được nói, nói cách khác, thành câm điếc. Theo lý mà nói, chỉ cần đeo lên mặt che mặt là được rồi. Nhưng mà, Sở Cô Nương tự hồ cũng không lại nguyện ý mang theo mặt che mặt, nàng tình nguyện dạng này không nói lời nào, cũng không muốn đeo khăn che mặt, trên đường Hàn Diệp thuyết phục qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là vô dụng đến cùng là nguyên nhân gì, Hàn Diệp cũng không rõ ràng. Bệnh tình tăng thêm, đã nhanh muốn để nàng biến thành một người bình thường. Lúng túng là, bây giờ mình cũng không sai biệt lắm. Từ khi ngắn ngủi dung hợp lang hồn, sử dụng ra Thiên Ma Minh Long Đồ chân chính lực lượng, triệu hồi ra 24 bức quan tường đồ, Vĩnh cùng cộng Lô Ma lực trực tiếp đem hắn thân thể đạt đến hạn mức cao nhất. Không cách nào treo chống cố lực lượng này, trực tiếp để nhục thân vượt qua phụ tải, cho dù là vô song bát thể, đều chữa trị không được, nhục thân hư hao quá nghiêm trọng. Bây giờ hắn tình trạng, tựa như một cái sắp vỡ vụn búp bê, chỉ cần vận dụng một điểm pháp lực, liền sẽ để nhục thân ra tốc vỡ vụn, triệt để đi hướng tử vong. Không có cách nào vận dụng pháp lực hắn, như là một tên phế nhân đây cũng là vì cái gì hắn dùng ngồi thuyền phương thức, mà không phải ngự không phi hành. Sở Tiên Ngư nghe được Hàn Diệp trả lời, chớp dái lắc đầu. Nàng lại dùng ngón tay ngọc chỉ chỉ Hàn Diệp lực. Ngươi là đang lo lắng ta? Muốn tìm một nơi cho tá chữa thương. Hàn Diệp nhìn thấy cái này, mới tính thật sự hiểu. Sở cô nương là đang lo lắng thương thế của hắn, muốn tìm một nơi có thể đền bù nhục thể của hắn. Nhưng Hàn Diệp cảm thấy rất khó, cho dù là chí cao vô thượng tiên nhân tinh huyết, đều chỉ có thể trì hoãn nhục thân vỡ vụn, không cách nào chữa trị nhục thân, chớ đừng nói chi là cái khác tiên linh địa bảo. Thương thế của ta cũng không phải là đơn thuần là đến từ nhục thân, mà là sử dụng ma đồ sinh ra to lớn đại giới, chỉ bằng vào đan dược và bảo vật là không làm nên chuyện gì. Sở Tiên Ngữ nghe vậy, ánh mắt trầm đạm, chỉ một vòng bốn phía, mở ra tay, đem quyền lựa chọn giao cho Hàn Diệp. Nhưng Hàn Diệp cũng là ánh mắt mê mang, nói khẽ, ta cũng không biết nên đi chỗ nào, Long Tước tông ấn lý thuyết là một cái rất tốt chỗ, nhưng ta về tông môn, không thể nghi ngờ sẽ đem tai họa mang cho tông môn. Thiên Ma Minh Long đột xuất thế tin tức, đoán chừng đã truyền khắp thiên hạ, nếu như ta về tông môn, mặc dù có trưởng giáo phù hộ, nhưng cũng sẽ cho tông môn mang đến diệt môn tai họa. Hàn Diệp không cách nào quên ngày xưa tiên môn tới cửa siêu tầm kia một sợi đáng sợ thần thức. Hắn cho rằng, dù cho mình về tới tông môn, cũng vô pháp ngăn cản sắp đến tai họa, chỉ có thể lưu lãng tư sử. Huống chi Phú giao châu khoảng cách Long Tức Tông, nếu như không cách dùng tuật, không cần ngự không phi hành, mấy năm thời gian đều chưa hẳn có thể đi đến, bởi vì cả hai khoảng cách thật sự là quá xa. Thuyền từ bến đỏ đầu chạy đến bến đỏ đuôi, không muốn cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, đỉnh đầu trời liền biến sắc. Trời nắng 3 ngày đảo mắt liền biến thành mây đen tràn ngập đợi thêm thuyền đem đi xa thời điểm, tinh mịn mưa bụi đã rơi xuống. Người cầm lái mang theo mũ rộng vành, không quan tâm điểm ấy nước mưa, nhưng Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngự thì trốn vào trong khoang thuyền ngồi xuống. Bên trong đặt vào từng chương đại chu công báo, ký càng giới thiệu gần nhất tu tiên giới phát sinh đại sự. Khoảng cách ma giáo công kích Sở Già Kiếm phủ đã qua 7 ngày 7 đêm, tình thế cũng không có lắng lại, ngược lại càng diễn càng liệt. Phú Giao Châu truyền đến tin tức, đại chu nữ hoàng đem ma giáo sự tình truyền cho Cửu Thiên thập địa, giao cho Vu Lượng Thiên thẩm phán, bởi vì bị phong ấn tại Thiên Sơn bên trong nhân hoàng Cửu Định, cũng đã bị Bái Thiên ma giáo mới nhất đại giáo chủ lấy đi. Lúc ấy, hết thảy có năm vị đạo môn binh người, lưu thủ tại Thiên Sơn. Trên nguyên tắc tới nói, cho dù ma giáo thế lực lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng mở ra phong ấn, đem Cửu Định cứ đi. Nhưng là, chín đại trong tiên môn, lại ra không ít ma giáo nội ứng bao quát Phúc Lộc Thiên một vị thái thượng ở bên trong, tên là Kỳ Thái Thúế, một đời mới ma giáo giáo chủ nội ứng ngoại hợp, cuối cùng mang đi cửu đỉnh, tựa trưng cho nhân gian thống trị vô thượng cửu đỉnh, bị ma giáo trồng đi. Không thể nghi ngờ là một kiện chấn động thiên hạ đại sự. Ngoài ra, Tiên niệm Sở gia gia chủ, Sở Trường không tại trọng thương chưa khép lại tình hung dưới, cùng ma giáo kiếm đạo tổ sư Tạ U Minh giao chiến, tổn thương càng thêm tổn thương, ma giáo tối lui về sau, bàn giao hậu sự, triệt để ở gia tộc Thâm Sơn về sau một khối trên sơn nham tĩnh tọa vớ lạc. Tam công tử Sở Lưu Bạch đang cùng ma giáo đại chiến bên trong, bỏ mình người tiêu. Nhị công tử Liệt viêm cầm kiếm người sở lưu khanh cũng là bị thương rất nặng thế, đã không có bất kỳ thanh âm gì, tứ đại gia tộc đệ tử lần này tử thương thảm trọng, hai vị gia tộc chấp kiếm trùng tử chết đi, không thể nghi ngờ là thương tổn tới căn cơ. Ngoài ra, còn có thứ ba chuyện lớn, Long Kinh danh trấn thiên hạ áo trắng kiếm khách, bốc hơi khỏi nhân gian. Ai cũng nghĩ không ra, nửa tháng trước mới liên tiếp đánh bại ma môn ma tử, tứ đại gia tộc cầm kiếm chúng tử, liệt viêm cầm kiếm người, tại ma giáo tổ sư thủ hạ đảo thoát một kiếp tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ lại thành một cái pháp lực đều không vận dụng được phế nhân. Hàn Diệp nhìn lại chu công báo, nửa tháng này đáng nhắc tới chính là, chuyện đến tiếp sau rốt cục có tiến triển. Tại mặt khác, bốn vị tiên môn môn chủ liên thủ công kích phía dưới, Phúc Lộc Tiên Thái thượng trưởng lão Kỳ Thái Tuế tại chỗ vẫn lạc, chết tại Tiên Sơn. Ngay tại cùng ngày, Vũ Lượng Tiên đã điều động tu sĩ đại quân, tiến đến tiêu diệt Phúc Lộc Tiên, lấy quét sạch ma giáo Dương Nguyệt chi danh, chấm dứt trận phá hư Phúc Lộc Tiên hết thảy. Không chỉ chỉ là tiên môn Phúc Lộc Tiên, tại các đại tiên môn cùng thập địa các nước toàn lực truy tra dưới, đã xác định có 7 cái phúc địa, 12 cái ngàn năm độ tiên, 73 cái tông môn cùng gia tộc, cùng ma giáo mật thiết hoạt tác, tham dự lần hành động này. Tiến một bước điều tra, vẫn là tiếp tục tiến hành. Bất quá, đã có thể dự đoán tiếp xuống mấy tháng, toàn bộ tu tiên giới sẽ phát sinh máu tanh thanh lý, không biết có bao nhiêu tông môn cùng gia tộc muốn gặp tai họa ngập đầu. Các đại phủ, quận lao ngục, sợ rằng cũng phải kín người hết chỗ đợi đến Hàn Diệp nhìn thấy từ ngoại giới truyền đến từng đạo tin tức, mới phát hiện, nguyên lai Sở gia kiếm phủ vẹn vẹn chỉ là trong đó một tòa trọng yếu chiến trường. Ma giáo lần này mục đích, ngoại trừ Thiên Ma Minh Long Đồ, còn có cửu đỉnh, còn có ngàn năm trước bái Thiên giáo chủ lưu lại bảo tàng, cất vàng chi địa, vượt bỏ nơi phi thăng, hoàng sa cổ quốc, bị ma giáo thanh toán. Năm đó, bái Thiên Ma giáo khi còn tại thế, khởi Ma Châu chính là ma giáo đại bản doanh. Nơi này có thể nói là một vùng tâm tối chi tổ, quần ma luân vũ, dân chúng lầm than, hiện tại cũng giống như Hoàng Sa Châu, biến thành phế tích chi địa, chỉ có chút ít ma đạo tông môn còn tại nơi đây. Nói rõ ma giáo vô cùng có khả năng đem tịch Liêu không ngợi Hoàng Sa Châu làm mình mới căn cứ địa. Cho dù là bây giờ Cửu Thiên Thập Địa, cũng xa xa không cách nào cùng ngay lúc đó Bái Thiên Ma giáo chống lại đây chính là bao trùm toàn bộ trung thổ thiên địa trung ương thứ nhất ma quốc, bao gồm Cửu Thiên Thập Địa. Về sau, vô lượng tiên cầm đầu vô lượng chân tiên, quá nhỏ chân tiên liên hợp các đại tiên môn, đánh chết Bái Thiên Ma chủ, cuối cùng trăm năm mới đưa ma giáo đè ép xuống, khiến cho không gượng dậy nổi. Trải qua 1000 năm phát triển, các đại tiên môn, động thiên phúc địa tại trung thổ thiên địa thế lực không ngừng lớn mạnh, rốt cục hình thành Cựu Thiên Thập Địa chân vạc mà đứng cảnh tượng đồng thời, Nhân gian đế vương Vũ Hoàng điều động quân đội, chú đóng ở các đại châu phủ, khu trục phương bắc man thú, vây quét cả thành, mượn mang bờ cõi, ổn định thế lực khắp nơi. Hỗn loạn trung thổ thiên địa dần dần an định lại. Trung thổ thiên địa vốn là một mảnh man hoang chi địa, người ở hiu đến, man thú hành hành, lại xuất hiện nhân loại văn minh, đàn sinh ra hơn 1 vạn 2000 cái bộ lạc, về sau dần dần chiếm đoạt, trở thành hiện tại đế quốc khí tượng. Không sai biệt lắm nên số thuyền. Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngư lủi đi. Hạ Tô Nao chính thức tiến vào Nam Dự phủ, toàn này phương Nam kinh tế thành lớn, tứ phương thông hành trọng trấn. Nam Dự phủ phủ thành đám lấy lưu hoa sông đang có náo nhiệt nhất một đoạn đường đi, hai bên các loại chủ quán quán rượu trà tứ, xa hành ngựa trại, bên đường người bán hàng rông bán hàng rông gánh xiếc mải nghệ. Sở Tiên Ngữ Dĩ vãng coi như ra ngoài du lịch, cũng có tại Thanh Vân Châu, phủ giao Châu phụ cận mà thôi, chỗ nào từng tới như thế phồn hoa địa phương, lập tức thấy sáng mắt lên. Bất chi bất giác truyền hành đến một chỗ cảng vịnh. Phòng tầm mắt nhìn tới trước phương Thanh Sơn xen vào nhau gần nhất là một tòa ngay tại cảng vịnh trước cách đó không xa. Cổ Hoài Sơn Đại Chu thiết lập chính khí thư viện ngay tại núi này phía trên. Tương truyền có tiền triều một vị nghèo túng quan viên không cả triều chính mở tối dận dữ từ quan rời đi, đi ngang qua trong vùng núi này gặp phải một vị gọi là Hoè Tổ, Đại yêu. Vị này Hoè Tổ có vị trí tại trong núi thanh tu không biết bao nhiêu năm tháng, vị này có đại đạo làm được yêu quái, vị quan viên một thân chính khí hấp dẫn, lúc này mới nhịn không được hiện thân. Hắn nói cho quan viên tiên địa sẽ có lút, ngươi là tài hoa khát vọng bây giờ không chỗ thi triển, không bằng ở chỗ này xây học đưa ngươi một thân chính khí truyền thừa tiếp, trong năm về sau tự có đất dụng võ. Quan viên liền tuân theo nói trong núi xây một tòa thư viện lấy tên Chính khí thư viện, đạo lý không nói, như thế trăm năm qua thứ, chính khí thư viện đã nợ hòa cái trái, bồi dưỡng được nhất đại anh kiệt. Cái này trăm năm ở giữa kinh lịch thần ma đại chiến, đại chu đóng đô, đồ, thiên địa quả nhiên đại biến đợi thiên hạ một lần nữa thiên bình, chính vào lúc dùng người, chính khí thư viện đi ra nhân kiệt, rất nhanh tại đại chu triều đường hiện lộ tài năng, bọn hắn xuất thân thư viện, cũng theo đó văn danh thiên hạ. Trở thành tứ đại thư viện một trong đúng vào lúc này. Một đội cưỡi long mã linh thú quân sĩ, từ đằng xa đi tới, dừng ở Nam Dự thành chủ phủ bên ngoài đại môn. Cái này một đội quân sĩ, chỉ có 100 người. Nhưng là, mỗi người đều tinh thần sung mãn, Kỳ thế bất phàm, lộ ra là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một vị tuấn lãng bất phàm cao đại tướng quân, mặc một thân thanh long bảo giáp, cỡi một đầu mậu trắng sư tử, đứng ở lông trắng sư tử đỉnh đầu, ở vào Thiên Vũ vệ phía trước nhất, hắn búng tay một cái, lông trắng sư tử lập tức dừng lại. Cao đại tướng quân ngẩng đầu, hướng Nam Dự Thành chủ phủ bảng hiệu nhìn thoáng qua, cười nói: "Nghe nói nửa tháng trước, Sở gia kiếm phủ mới bị ma giáo cao thủ đánh nát đại môn, lại không nghĩ hôm nay, các nơi châu phủ đổi lại một cái mới cửa." Ha ha ha. "Ngươi nào?" Nam Dự Thành chủ phủ bên trong, xông ra hai vị trúc cơ tu sĩ, đứng ở nấc thang hai bên. Cảnh giác nhìn chăm chú về phía lông trắng thịt viên đỉnh, cao đại tướng quân. Ầm ầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai đội quân sĩ vọt ra, đem cao đại tướng quân cùng 100 vị tiên vũ vệ vây quanh ở trung ương. Trải qua ma giao náo trò, thiên hạ chấn kinh, nam dự thành chủ phụ tự nhiên đề cao cảnh giác bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới số lớn hộ phủ quân sĩ. Cao đại tướng quân căn bản lười nhác mắt nhìn thẳng hai vị Trần gia bản thánh, không để ý đến bọn hắn. Lớn vật. Chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy, chúng ta chính là ngự tiền thiên vũ vệ. Cao đại tướng quân sau lưng, một vị cưỡi tại long mã linh thú trên lưng nam tử, rống to một tiếng, lập tức hình thành một cỗ mạnh mẽ sóng âm, đem vây chung quanh hộ phủ quân sĩ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lự Tiên Tiên Vũ vệ. Một nỗi nghi hoặc thầm ầm từ sau cửa truyền đến. Một cái thân mặc hững đỏ quan bảo quan viên, từ phủ thành chủ sau cửa lớn đi ra, ánh mắt tại Thiên Vũ vệ bên trong liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại cao đại tướng quân trên thân. Người này lại có thể thuần phục băng xương linh sư, lông trắng sư tử, không phải phổ thông sư tử, mà là một đầu địa phẩm phía trên linh thú. Vị này quan viên bản năng nói với mình, trước mắt người này tuyệt đối tương đương cường hành, không phải hời hợt hạng người. Thế là, hắn cảnh giác, hỏi cách hạ sưng hô như thế nào. Cao đại tướng quân nhiều hứng thú nhìn Vạn Kha một chút, cười nói: "Một tỉnh Tổng đốc, ngươi cũng không tệ lắm, là một cái có tư cách cùng ta đối thoại người." Bản Vương họ Bùi, đến từ Long Kinh gọi ra, lần này đến đây nam dự thành chủ phủ, chính là phụng bệ hạ Chi Mệnh, cũng là tiên môn ban bố lệnh truy nã, truy nã tội phạm Hàn Diệp. Người này phạm vào tội gì?" Quan viên nghe nói đối phương đến từ đại chu hoàng thất tướng quân thế gia Bùi gia, địa vị cao thượng, bảy đời vì hầu, nghi ngờ nói: "Tư tạng ma giáo thánh vật, Thiên Ma Minh Long Đồ, đại tội. Thiên Ma Lương đạo đều đang tìm kiếm người này." Tấu chương xong, 136 Chương 136, 136, thủ hộ chương 136. Thủ hộ. Chương 136, thủ hộ. Chỉ là trong chốc lát, vị này Nam dự tổng đốc liền kịp phản ứng, hai tay ôm quyền, đi về phía trước lễ, chú ý cẩn thận mà hỏi, "Xin hỏi Vũ An Vương, vì sao đến ta Nam dự phủ điều tra người này?" Giáng ở Đại Chu triều đình thống trị phía dưới, giáng tự xưng, "Bản vương, người, chỉ có mấy cái như vậy. Ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ, tại Đại Chu 24 châu bên trong, còn có 3 vị vương hầu thế gia, là có được đất phong tồn tại, địa vị cũng tại một châu chi chủ phía trên, có thể đem một châu làm đất phong." Tổ tiên chiến công cùng công hiến, đều là ngập trời chi tự. Kết hợp đối phương trong miệng, Bùi, họ, như vậy người trước mắt thân phận, cũng rất rõ ràng mà bày ra. Bây giờ Bùi gia bên trong, trẻ tuổi như vậy, liền có thể phong vương gia hỏa, nhất định là tại Bắc Cảnh trưởng thành phục dịch 10 năm, để yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, thân phụ chiến thần huyết mạch Vũ An Vương, Bùi thần tú. Một vị tiên vũ quân sĩ trừng mắt về phía nam dự tổng đốc, có chút ngang ngược mà nói, vương gia tới đây bắt người, còn cần giải thích cho ngươi tiền căn hậu quả. Nam dự tổng đốc có chút không vui, ánh mắt lộ ra tức giận. Dù nói thế nào, hắn cũng là một trâu đứng đầu, trưởng quản một trâu chính phủ dạng người như hắn vậy, toàn bộ đại chu cũng liền 24, coi như ngươi Thiên Vũ vệ chính là ngự tiền quân sĩ, không khỏi cũng quá phép lối, lại dám tại chính quan lớn trước mặt hô to gọi nhỏ. Tất, Bùi Thần Tú nhàn nhạt đẩy gậy, trên trán tóc đen dựng thẳng lên, phân tại hai bên, cả người nhẹ nhàng khoan khoế mười phần, anh tư bừng bừng phân trẫn. Thiên Vũ quân sĩ lập tức dục đầu, thần sắc cung kính, không còn dám nhiều lời. Bùi Thần Tú thần sắc hơi hợt, thanh âm trấn an nói, căn cứ phủ giao châu một đường huyện phủ dịch trạm tin tức, một cặp tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ xuất nhập dọc đường thành trì, nghe nói lên tiến về Nam Dự phủ thuyền, bản vương lúc này mới tới ôm cây đợi thỏ. Tổng đốc không cần boi rối, tiên môn phái ta đến đây, chính là định giải quyết việc này. Nam dự tổng đốc lỗ tai nghe nói như thế, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bùi Thần Tú nói rất đúng, tiên môn phái ta đến đây, điều này nói rõ cái này lệnh truy nã, cũng không phải là Triều đình sợ hãi, mà là phía sau tiên môn, cũng chính là vô lượng thiên gia lệnh. Có phải hay không mang ý nghĩa bây giờ buổi ra, nhưng thật ra là đứng tại tiên môn một bên đối với nữ hoàng mệnh lệnh, kỳ thật càng nhiều là một loại quan sát, đến cùng vẫn là tiên môn thái độ, mới có thể để cho buổi ra xuất thủ. Chẳng lẽ nói Triều đình thật đã trở thành tiên môn khôi lỗi? Nam dự tổng đốc suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy hợp lý. Bùi gia tu sĩ sớm nhất kỳ thật liền đến từ chín đại tiên môn một trong thái thương thiên. Trợ giúp đại chu đóng đô về sau, Bùi gia tính được là là khai quốc công thần, trên bản chất, Bùi gia vẫn là tiên môn người. Nghĩ đến cái này, Nam dự tổng đốc trong lòng cũng có chút thổ tức. Ngày xưa đại chu triều đình cũng là có thể cùng tiên môn tâm tâm cổ tay tồn tại, từ khi tiên đế chết bất đắc kỳ tử mà chết về sau, triều đình đã chậm rãi bị tiên môn giạt không. Đã như vậy, bạn quan lập tức tuyên bố lệnh truy nã, lấy đó Nam dự phủ làm trung tâm tạm đình, để các nơi quan viên phát giác hai người. Nam dự tổng đốc hướng Bùi thần tú khom người túi lầu nói: "Nam dự phủ đường đi náo nhiệt vô cùng." cửa khách sạn, người đến người đi. Hàn Diệp chống đỡ tay, trên bàn chén lớn chống chân, nhìn xem những người này ra ra vào vào, ánh mắt đặt ở trước mắt, đã thay đổi toàn thân áo trắng váy trắng, ngay tại miệng nhỏ lắm điều mặt sở tiên ngữ trên thân. Màu đỏ áo cưới vẫn là quá mức dễ thấy, hắn vào thành về sau, liền mang theo nàng, đổi một thân quần áo. Sợ cô nương lúc đi ra, trên thân cái gì cũng không mang, liền ngay cả nhận chữ vật, không gian bảo vòng tay vật như vậy cũng bị hái đi, cho nên trên đường đi tiêu xài, đều là từ hắn phụ trách. Có thể nói lời nói thật, trên người mình vàng bạc không có nhiều, linh thạch ngược lại là rất nhiều. Linh thạch đối với nhân gian tới nói, mệnh giá vẫn là quá lớn, Anton ngủ chỗ nào cần một viên linh thạch. Hàn Diệp chống đỡ cái cằm, cứ như vậy mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Tiên Ngữ đem Tô Mị này cho đã ăn xong. Dung nhan của nàng, sắp thực làm sao cũng nhìn không án, Tinh xảo tuyệt luân, không, có một kia Tì Vệ ngồi tại phàm trần khí 10 phần trong khách sạn, lộ ra phá lệ khác loại, tựa như là trong bức họa ngọc nữ, mang theo một cỗ nhàn nhạt tiên khí, thỉnh thoảng có thể dẫn tới người chung quanh nhìn trộm, xem bọn hắn biểu lộ, Hàn Diệp đoán cũng không cần đoán, liền có thể biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đơn giản chính là, thế gian lại có như thế mỹ mạo nữ tử, nàng này chỉ có trên trời có. Nhất định là tông môn tới đệ tử a, các loại giống như lời nói. Sở Cô Nương, ngươi thật không thể đeo lên mạng che mặt, nói cho ta một chút sao?" Hàn Diệp dùng đốt ngón tay, tiếp tấu nhẹ nhàng chậm chạp gõ mặt bàn, nhẹ giọng mở miệng. Sở Tiên Ngư nghe được hắn, nâng lên đầu, chỉ là hơi nâng lên một đôi túm mục, lắc đầu. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy thất vọng, bề ngoài, cô đơn các loại tâm tình tiêu cực ở trong mắt Hàn Diệp, nàng đích xác là đẹp như tiên nữ, nhưng là, hai mắt lại đã mất đi ngày xưa thần hồn, không có một tia sáng hái, rất như là đã mất đi linh hồn. Hắn không biết nàng 3 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hàn Diệp lập tức nô ra một cái tay, bắt lấy Sở Tiên Ngữ tay phải cổ tay trắng, muốn phân ra một đạo pháp lực, rót vào tiến thân thể của nàng. Nhưng là lại lại chợt nhớ tới, mình không thể vận dụng pháp lực, không phải nhục thân lập tức liền sẽ vỡ nát. Chỉ có thể coi như thôi, cầm tay của nàng, Hàn Diệp nhỉ nó nói: "Ta nói qua, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ chứa khỏi ngươi, cái hứa hẹn này dù cho qua bao năm, cũng giống vậy hữu hiệu." Sở Tiên Ngữ đã không có phản kháng, cũng không nói gì, nàng chỉ chỉ Hàn Diệp, nhẹ nhàng lắc đầu. Phản Phật La đang nói: "Ngươi trước lo lắng chính ngươi đi." Hàn Diệp lại đối với mình thương thế không có để ý như vậy, Khẽ mỉm cười nói, "Ta còn nhớ rõ, hai ta mới quen thời điểm, ta còn quá yếu, chỉ có luyện khí tu vi, vẫn luôn là ngươi dùng kiếm bảo hộ ta. Khi đó ngươi, ai cũng đánh không lại, đã cứu ta nhiều lần, mà bây giờ, cũng coi như để cho ta cứu ngươi một lần." Sở Tiên nữ trong mắt mang theo không hiểu hồi ức, tựa hồ cũng đối sáu, bảy năm trước sự tình, có thật nhiều nhớ lại. Cái kia tiểu bạch kiếm là ai, lại còn nắm lấy vị này tay của mỹ nhân, thực sự quá gan lớn, bản công tử muốn chặt hắn. Lúc này, chung quanh vang lên một đạo không quá hữu hảo thanh âm, một vị luyện khí tu vi công tử ảo gẫm, nhìn chằm chằm vào Sở Tiên nữ, thần sắc si mê. Vừa nhìn thấy Hàn Diệp bắt đầu vào tay, lập tức bất mãn, bắt đầu không vui kêu to người xung quanh. Hộ vệ bên người rút ra kiếm đao, một đao hướng Hàn Diệp bổ tới. Hiển nhiên, La Sở Tiên ngữ mỹ mạo đưa tới cái này công tử áo gấm ngậm ngễ, muốn chiếm thành của mình. Vậy nhưng mà một giây sau, Hàn Diệp hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước rơi xuống trên bàn gỗ, cánh tay vung lên, đánh ra một chưởng, đem cái kia công tử áo gấm đánh cho miệng phun máu tươi, ném đi ra ngoài. Sau đó lấy ra long tức tông ngọc chất lệ bài, nắm ở trong tay, lạnh lùng nói, chỉ là địa phương gia tộc quyền thế, cũng dám trước mặt ta làm càn. Hắn mặc dù không vận dụng được pháp lực, nhưng là bằng vào lực lượng của thân thể, tùy tiện một bàn tay, đối phó một cái luyện khí tu sĩ, vẫn là dư xài. Công tử áo gấm bên người bốn vị hộ vệ, nhìn thấy Hàn Diệp trong tay tông môn lệnh bài, toàn bộ đều bị giật mình tê lên, lập tức không người xin lỗi, sau đó, nâng lên công tử áo gấm, kệ ra quần rời đi khách sạn. Khách sạn chung quanh những tu sĩ kia, cũng đều nhao nhao đình chỉ thảo luận, những này đại tông môn đệ tử căn bản không phải bọn hắn phổ thông tu sĩ có thể trêu chọc. Hàn Diệp thu hồi lệnh bài, ánh mắt thâm thúy, âm thầm thở dài. Hắn sợ dĩ lựa chọn lộ ra tông môn lệnh bài, là bởi vì kia bốn tên hộ vệ bên trong, có một vị là trúc cơ tu vi. Nếu quả thật muốn động thủ, không sử dụng pháp lực, thật đúng là không chiếm được tốt. Hàn Diệp bên trong giỏm mà xem, phát hiện khí hải cựu truyền kim đan đã biến thành một cái tràn đầy vết rách hình cầu, chỉ cần hắn dám lại vận dụng pháp lực, kia kim đan lập tức liền sẽ vỡ vụn, hắn cũng sẽ gặp tu vi phản vệ, trọng thương mà chết. Nếu như tu sĩ kim đan vỡ vụn, trọng thương đều tính việc nhỏ, tử vong thưởng thấy nhất. Cho dù là trọng thương, thân thể cũng sẽ mất đi pháp lực linh khí tạm bổ, chậm rãi già yếu đừng nhìn Hàn Diệp bây giờ vẫn là một cái tuổi trẻ tuấn lãng tiểu tử, trên tư thế Hắn đã 30 tuổi, nếu là trọng thương, tăng thêm không có kim đan, nhiều lắm là sống thêm cái mấy năm, liền muốn xuống mổ. Đã ăn xong, liền đi đi thôi. Nhìn xem có thể hay không tìm một chỗ tĩnh mịch địa phương dưỡng thương, trên người ta vàng bạc vẫn là đủ, có thể mua một tòa điện trạch, an định lại, nếu là có thể tại thế gian bình bình đạm đạm ra đi, kỳ thật cũng là một kiện chuyện may mắn. Hàn Diệp rỗi ra hai tay, đem Sở Tiên Ngư dịu dắt, chuẩn bị mang nàng rời đi, bởi vì từ phủ giao châu lúc đi ra, thương thế của nàng cũng không phải là khỏi hẳn, còn có chút chân thọ đang lúc bọn hắn rời đi khách sạn, qua mấy nén nhang thời gian. Cấp báo cấp báo. Trên đường phố có từng thắt khoé mã chỉ qua, có quân sĩ đem khô héo lệnh truy nã vậy hướng từng cái trong cửa hàng. Có người cầm lấy lệnh truy nã, nhìn lướt qua, chậm rãi thì thầm, "Cả nước truy nã, bắt giữ người này." "Chờ một chút, không phải liền là vừa mới hai người sao?" "Thật đúng là, vừa mới hai người kia lại là tội phạm truy nã, ở đâu là cái gì tông môn đệ tử?" Rất nhiều người hậu chi hậu giác, vội vàng đi ra khách sạn đại môn, trái phải nhìn quanh, nhưng chỗ nào còn gặp một nam một nữ thân ảnh. Hàn Diệp lôi kéo sợ tiên ngữ đi trên đường. Trợ phát hiện xung quanh nhiều hơn rất nhiều song rỉnh coi con mắt, mặc dù bọn hắn hết sức nghĩ không bị Hàn Diệp phát hiện, nhưng trong mắt hắn vẫn là sơ hở trong chỗ. Từ đâu tới nhiều như vậy sắt thôi? Có chút cổ quái a. Hàn Diệp cảm thấy, không có khả năng vô duyên vô cớ thêm ra nhiều như vậy ngấp nghé sợ tiền ngữ mỹ mạo giá hỏa, tất có cái khác duyên cớ. Thẳng đến hắn nhìn thấy Mạn Thiên Phi vung lệnh truy nã, lấy một trường, nhìn chằm chằm một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, là đại chu triều đình làm chuyện tốt, cùng nói là triều đình, không bằng nói là phía sau tiên môn, vô lực tiên. Lập tức thế cục, bất luận là tiên môn vẫn là ma giáo, đều đang tìm ta. Hiển nhiên hai bên đều không muốn để cho Thiên Ma Minh Long đổ rơi vào trong tay đối phương. Sở Tiên Ngữ tiếp nhận lệnh truy nã nhìn qua. Một giây sau, trên đường phố liền truyền đến móng ngựa tanh âm, từng đội từng đội quân sĩ võ trang đầy đủ, cầm trong tay kình nỏ, trước ngựa trường đao bên cạnh lập, tòa hạ ngựa không phải phổ thông tuấn mã, mà là mang theo yêu huyết long mã. Nàng quay đầu, hướng Hàn Diệp nhìn chằm chằm một chút, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Hiển nhiên là đang hỏi hắn bây giờ nên làm gì. Hàn Diệp một cái tay nắm lấy Sở Tiên Ngữ cổ tay, ánh mắt sắc bén nói, "Tiên môn đám người kia, tàn nhẫn." cũng không so ma đạo tốt bao nhiêu, trên thế giới này, vô luận là ai, đều không có tuyệt đối lập trường có thể nói, đối bọn hắn tới nói, chỉ có lợi ích. Hàn Diệp tâm tình 10 phần phẫn nộ, thay mình cảm thấy bất công, vì Sở Tiên Ngữ cảm thấy ủy khuất. Hắn từ khi bước vào tu tiên giới ngày đầu tiên lên, liền biết những này tiên môn không phải vật gì tốt đại chu triều đỉnh biến thành hôm nay cái dạng này, vô lượng tiên chính là lớn nhất kẻ cầm đầu. Cho nên giờ phút này, ai dám ngăn cản hắn, hắn liền sẽ giết hay. Sa sa lầu các trên hàng rào, Bùi Thần Tú hai tay, bưng lấy một chồng hồ sơ, đem Hàn Diệp tư liệu, nhanh chóng xem duyệt một lần lập tức một lần nữa khép lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía rắc rối phức tạp đường đi, mấy ngàn quân đội đã bày bố chỉnh tề, chỉ chờ hắn ra lệnh. Hắn đồng bên trong, nhiều hơn mấy phần lãnh ý bên người mang trên mặt mặt sẹo thân vệ, lặng yên nói, Hàn Diệp Tuyệt không phải một kẻ lương thiện, hắn có thể đánh bại Minh Hoàng Mã tử, liên tiếp bại tứ đại gia tộc cầm kiếm chúng tử, có thể tự phụ giao châu chạy thoát, khẳng định có không tầm thường bản sự, tại Long Tức Tông thời điểm, nhưng không, có quá nhiều tư liệu, không biết người này còn có cái gì dạng át chủ bài. Thông qua vừa mới báo cáo, có thể phán định, hắn ngay tại mảnh này đừng đi, chỉ là người này tu vi rất là cường đại, chính là cựu truyện kim đan, chốt người này chỉ sợ ngăn không được hắn. Bùi Thần Tú lại lắc đầu, nói: "Không đúng, không đúng. Nếu là hắn thật sự có thực lực, liền sẽ không xuôi nam đi thuyền nam dự phụ, nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, cũng sẽ không như vậy lưu thủ, ngay cả kia khách sạn công tử đều còn lưu lại một hơi." Hắn khẳng định tụ cực nặng tổn thương. Hắn 10 phần chắc chắn nói, cho dù là cựu truyện kim đan lại như thế nào, ta lấy nguyên anh tu vi biên thủy giết nhiều ít hóa thần đại yêu, chẳng lẽ bọn hắn cũng không bằng một cái Hàn Diệp. Bùi Thần Tú thần sắc đã bẽn lẽn lại ngượng ngẽ. Một bên khác, Hàn Diệp đối mặt rất nhiều quân đội, thần sắc không thay đổi, từ trong nhận chứa đồ xuất ra số lượng không nhiều khắp giấu một số phụ lục. Xem như không có pháp lực, hắn cũng có thể dùng những vật này bức lui địch nhân, tranh thủ một chút đảo tẩu thời gian. Đi." Hàn Diệp vung tay lên, đem trong tay lôi phù hỏa phù đều vứt ra ngoài, một đạo hỏa tinh nóng lửa, toàn bộ đường đi biến thành biển lửa. Một giây sau, lôi kéo sợ tiên ngữ, một cước đạp vào trên mái hiên, giẫm lên ngói đen, hướng phía nam dự phủ bên ngoài bỏ chạy. Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, đường đi mỗi một tầng đều bị từng đội từng đội binh lính vây quanh. Can bản không nhìn thấy cuối cùng. "Hàn Diệp, đi với ta một chuyến đi." Lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, để Hàn Diệp kinh ngạc một chút. Không biết chuyện gì Một vị thân mang Thanh Long bảo giáp tướng quân đã cầm trong tay trường kích, đứng ở trước mặt mình, thời hört bộ dáng, lưỡi khí tràn đầy vô cho hoài nghi. Hàn Diệp hít hít mắt, cảm giác được trên người đối phương hùng hậu khí tức, mang theo ngập trời sát khí, không biết chém qua nhiều ít sinh linh lưu lại sát khí, tạo thành kinh khủng khí tràng, trực tiếp nghiền ép lên tới. Hắn rất nhanh phán đoán, mình bây giờ không phải đối thủ của đối phương. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh mình, đều có chút khó khăn. Hàn Diệp hít sâu một hơi, hỏi, "Là nữ hoàng đế ngươi tới? Nàng có hay không nói cho ngươi, ta nhưng thật ra là, đừng nghĩ kéo dài thời gian, hoặc là theo ta đi, hoặc là" Bùi Thần Tú thản nhiên nói: "Hàn Diệp không nghĩ tới đối phương có thể như vậy khó chơi, đành phải cười lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, nhưng ngươi bây giờ là tại thay ai làm chiến lệnh, đại chủ? Vẫn là tiên môn. Bản vương thay ai làm chiến lệnh, có liên quan gì tới ngươi?" Bùi Thần Tú không bị Hàn Diệp phại thuật ảnh hưởng, cầm trong tay trường kích, lực như vạn quân, một đạo đáng sợ quái phong trực tiếp cuốn tới, Thái Thương Thanh Long hư ảnh từ phía sau hắn dâng lên. Hàn Diệp trong lòng bàn tay nắm chặt một đạo truyền tống phù, không khỏi sinh ra mồ hôi đang muốn bốc nát truyền tống phù thời điểm. Bầu trời xuất hiện một đạo vô thượng kim tiền tiến ảnh, thẳng tắp giáng lâm tại Hàn Diệp trước mặt. Thiên Tiền Kim Thần Hàn Diệp con ngươi co rụt lại, lập tức liền nhận ra đạo đao này tiên ảnh chủ nhân. Kim Tiễn tiên ảnh, nguy nga to lớn, giống như một định kim trung tráo, trùm lên trên người hắn, chặn lại bụi thần tú cái thế một kích đợi kim quang tán đi, một vị cao lớn vô cùng, cánh tay cơ bắp bản cầu đại hán, đứng trước mặt Hàn Diệp. Hàn Diệp nhìn thấy người này, không khỏi có chút chấn kinh. Daniel, Kim Tiễn tiên ảnh chủ nhân, đúng là hắn hảo huynh đệ, Vương Đại Nưu. Lúc này Vương Đại Nưu, so sánh 3 năm trước đây, cơ bản không có thay đổi gì, khác biệt duy nhất, khả năng chính là cái này một thân pháp lực. Còn có bạo tác kinh khủng khí huyết độc thân đã đạt đến mức cực hạn, khí thế như hồng, kim sắc nhục thân phảng phất đạo thương bất nhập. Là đại trưởng lão để cho ta tới, Hàn huynh, đi nhanh đi. Vương Đại Nưu cười hắc hắc, vỗ ngực một cái nói, ngươi trường nào thì đột phá đến muôn anh. Hàn Diệp phát hiện Đại Nưu tu vi tăng một màn lớn, hết sức kinh ngạc đại trưởng lão lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là người khác nhà tính tới rồi. Đông. Bùi Thần Tú gặp bỗng nhiên trên trời rơi xuống mảnh nam, mày nhăn lại. Dám can đảm cùng tiên môn là địch, giết không tha. Hắn một bước đạp ra ngoài, bạo phát đi ra pháp lực, hình thành khí lãng. Đem Vương Viên trong rặng mái hiên lầu các đỉnh chót, toàn bộ ép tới hướng phía dưới lõm, không, có một chỗ hoàn hảo. Thả người nhảy lên, tay cầm trường kích, đánh ra một đạo kích khí tạo thành dòng lũ, hóa thành một viên đầu rồng dữ tợn, há mồm phô thiên, cái điệu đánh tới. Vương Đại Nưu năm chắc quả đấm, trung bình tấn ngồi lên, chân đạp một mảnh kim quang bắt quái sen lẩn hồng hoàng của biển, tay phải cầm bên hung chù đao, ngưng tụ đạo khí, dùng hết lực lượng toàn thân hướng lên một trạm. Chói mắt đạo quang, lôi ra vài trăm mét dài, giống như một đầu tách ra thiên điệu đạo hỏa, hội tụ thành một mực huyền vũ thiên ảnh, đem dữ tợn long đầu xé rách, một phân thành hai. Quay đầu hướng Hàn Diệp nhìn thoáng qua, khuyên nhủ Đi mau. Tấu chương xong, 137. Chương 137, Mệnh phụ Huyền Vũ, tái tạo Kim Đan, mỹ nhân cùng tiên tử chương 137. Mệnh phụ Huyền Vũ, tái tạo Kim Đan, mỹ nhân cùng tiên tử. Chương 137, Mệnh phụ Huyền Vũ, tái tạo Kim Đan, mỹ nhân cùng tiên tử. Thấy mình một kích toàn lực đều bị vị này đại hán cả lại, cho dù là lấy buổi thần thú tâm cảnh, giờ phút này cũng là có chút ngoài ý muốn, trong hai con ngươi lộ ra dị dạng quái mang, muốn mang đi Hàn huynh đệ, trước qua ta một cửa này. Vương Đại Nhu lớn tiếng nói, "Hử? Ngươi đến cùng là nơi nào tới tự tin?" giáng một thân một mình khiêu chiến đại chu triều. Bùi Thần Tú hừ lạnh một tiếng, một kích cắm trên mặt đất, phát ra thanh thú, đinh, âm thanh, phát ra khí tức, thập phần cường đại, giống như hồng hoàng giống như núi cao sừng sững tại trong mưa, cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Một giây sau, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Ngay tại Bùi Thần Tú biến mất một sát na kia, đứng tại Hàn Diệp trước người Vương Đại Nưu cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bành bành, hai người đấu cùng một chỗ, bóng người rối loạn, khí kình trùng thiên, trong điện quang hỏa thạch, vậy mà mỗi người đã đánh ra mấy trăm chiêu. Kim Tiền Chính Thúy, một thuế nhất trong thiên. Vương Đại Nưu hai tay bó thành quyền ấn, tường thịnh kim quang, bạ phát đi ra, ngưng tụ thành một con rải hơn 10 thước to lớn kim tiền. Một đôi tráng kiện cường kiện cánh tay, cùng to lớn Huyền Vũ hư ảnh trùng điệp, toàn thân lộ ra một cỗ khí thôn sơn hà uy thế, cơ bắp nâng lên, quần áo độ tung, lộ ra một thân khối cơ thịt. Nửa người trên lộ ở bên ngoài, màu đen nhánh làn da tản mát ra kim loại sáng bóng, lực lớn ngoan hình sâm sáng chói như dương, hai tay như là bắt quái ầm rường, nước chảy mây trôi, trùng điệp cùng một chỗ, giống như một tôn trận mắt kim cương đáng sợ như vậy bản sự, đúng là đem khí thế như hồng bụi thần tú cản lại. Cùng lúc đó, một sợi kim sắc quang đoàn cùng một sợi màu cam quang đoàn từ Vương Đại Nưu trên thân rơi xuống bị Hàn Diệp tay mắt lênh lế húp thu. Nhạc Tô Tính, có tại, nhưng thành đạt mượn, Kim, Nam. Nhạc Tô Tính, mệnh phụ Huyễn Vũ, Cam, Nam. Có tại nhưng thành đạt mượn không phải hắn lần thứ nhất nhận được, chỉ là trước đó chỉ có một điểm, nhìn không ra cái gì, bây giờ trực tiếp hấp thu năm điểm, trên thân thể mà cảm nhận được một tia thần dị. Có tại nhưng thành đạt mượn, Kim, mặc dù bắt nguồn từ không quan trọng, nhưng có vương bá hùng tâm, chỉ cần muốn hoàn thành sự tình hoặc mục tiêu, kiên cường, một mực cố gắng, liền nhất định có thể đạt thành. Chỉ cần có muốn hoàn thành sự tình, liền nhất định có thể hoàn thành. Hàn Diệp khẽ nói một câu. Nếu là ta muốn tu phục kim đan, khôi phục nhục thân, cũng có thể làm được sao? Ngay sau đó, hắn nhìn về phía kế tiếp thuộc tính. Mệnh phụ Huyền Vũ, cam, trời sinh môn linh, Huyền Vũ tinh phù hộ, nguyên thần chiếu tinh, nhục thân vô cùng kinh ngợi, pháp bảo tầm thường không thể cản thân, sức hồi phục là thế gian hiếm thấy, tay cột mộc lại, khí huyết cái thế, lực phá và pháp. Hắn mở bảng xem xét, Hàn Diệp mới phát hiện cái này thuộc tính đã đem lúc đầu, vô song bá thể, bao trùm. Nguyên lai like trên người thần dị là đến từ cái này, mệnh phụ Huyền Vũ, vô song bá thể, theo ta lâu như vậy, bây giờ thế mà thuế biến đến màu cam thuộc tính. Hàn Diệp rõ ràng là vương đại nhu thông qua kim tiễn chân tiên truyền thừa, dần dần đã thức tỉnh huyết mạch của mình, đã để nhục thân trở nên càng thêm cường đại, tu vi tiến độ tiến triển cực nhanh. Phối hợp bên trên, có tại nhưng thành đạt mượn, để Hàn Diệp bắt đầu sinh ra một cỗ đại nhu mới là tu tiên giới nhân sinh bên thắng, chân chủ sừng lão giác. Khí hải bắt đầu sinh một sợi màu xanh linh khí, đưa tới chú ý của hắn. Cái này sợi màu xanh linh khí, tựa như tại tu độ vỡ vụn kim đan. Chẳng lẽ là mệnh phụ Huyền Vũ ban cho Huyền Vũ chi khí? Không nghĩ tới, cái này thuộc tính, thế mà tại lúc này thế mà có thể cứu ta mệnh. Hàn Diệp có chút kinh hỉ, đồng thời cũng rất cảm khái. Hắn thấy tận mắt, lực to như châu, như thế nào từ một cái nho nhỏ lục sắc tu tính, một đường biến thành bây giờ màu cam lớn tu tính. Lúc này, Hàn Diệp lại phát hiện còn có một cái khác đoàn màu cam con đoàn tại bụi thần tú dưới chân. Trên người của người này lại có màu cam tu tính. Nhạc tu tính, chiến thần huyết mạch, cam, 1. Chiến thần huyết mạch, cam, tiên thần chuyển thế, thân phụ chiến thần chi huyết, càng đánh càng hăng, khí thế nhưng lập ra, nhục thân tiềm lực vô cùng vô tận, sinh mệnh lực không gì so sánh nổi. Người tướng quân này ăn mặc giá hỏa là lai lịch gì? Hàn Diệp không khỏi suy nghĩ. Nhạc tu tính, mệnh phụ nguyên vũ, cam, 2. Nhạc Tô Tính, mệnh phụ hư vũ, cam 2. Nhạc Tô Tính, chiến thần huyết mạch, cam 3. Nhạc Tô Tính, chiến thần huyết mạch, cam 1. Theo Hàn Diệp hấp thu thuộc tính càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác trên người tế bào huyết dịch sôi trào lên, trong mơ hồ, tựa như đang phát sinh một loại náo động thuy biến. Sở Tiên Ngữ dùng tay kéo kéo Hàn Diệp tay áo, tựa hồ đang khuyên hắn mau chóng rời đi nơi đây. Thế nhưng là lúc này Hàn Diệp làm sao có thể tùy nguyện, hắn hướng Sở Tiên Ngữ cười nhạt nói, "Ta giống như tìm tới chữa trị kim đan biện pháp, không nóng nảy chờ ta một lát." Nói xong, Hàn Diệp tại Sở Tiên Ngữ nhìn chăm chú lập tức tiến vào trạng thái nhập định, điều tra vừa mới bắt đầu phát sinh thuế biến mục thân. Thông qua dò xét, hắn phát hiện, trước kia thể nội chỉ có một đầu chủ linh mạch, bây giờ lại tăng sinh vì 10 đầu. 10 đầu chủ linh mạch đều là kết nối huyết dịch cùng khí hải, xương lại trời sinh huyết linh mạch, hình thành 10 cái chu thiên tuần hoàn, có thể liên tục không ngừng đem trong khí hải pháp lực vận chuyển ra, tới nhuần huyết dịch, khiến cho thể nội huyết khí trở nên càng ngày càng cường đại. Có 10 đầu huyết linh mạch, chỉ cần ta không ngừng luyện hóa cao phẩm cấp thiên tài địa bảo, pháp lực, tiên huyết, lục thân thể chất sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhục thân hành độ hư không, phi thăng thành tiên. Chiến thần huyết mạch cùng mệnh phụ Huyền Vũ, không chỉ có đề hàn diệp tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, cũng làm cho hắn Kim Đan cũng có khép lại biện pháp. Hắn Kim Đan sợ dĩ vỡ vụn, là bởi vì toàn thân từng cái khiếu huyệt, là dấu chết vỡ vụn trạng thái. Bởi vì trong cơ thể con người, không chỉ chỉ có hai tay bàn tay có bảy đại khiếu huyệt. Trừ cái đó ra, cánh tay, hai chân, hai chân, lưng eo, tạp phủ, đầu các loại, toàn thân các nơi tổ chức đều có khiếu huyệt. Tổng cộng cộng lại, nhân thể hết thể có 144 chỗ khiếu huyệt. Chỉ có đem 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ đạt thông, đồng thời hấp thu các loại thiên địa linh bảo lực lượng, đem tất cả khiếu huyệt toàn bộ luyện hóa mới có thể độ thân thành tiên. Bây giờ Hàn Diệp hấp thu một hồi thổ tính, vẹn vẹn chỉ là khôi phục tay trái 6 nơi khiếu huyệt cùng tay phải 6 nơi khiếu huyệt, không đủ toàn thân khiếu huyệt 1 phần 10. Ta hiện tại còn không cách nào chữa trị khí hải các nơi khiếu huyệt, nhưng là, lại có thể hấp thu thổ tính, trước đem hai tay 12 chỗ khiếu huyệt khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ nhiều nữa, Hàn Diệp lấy ra một giọt chân quý tiên nhân tinh huyết, bắt đầu nếm thử. Kinh mạch toàn thân nhao nhao vận chuyển lại, hấp thu tinh huyết lực lượng đặc biệt là 10 đầu hậu thiên tăng sinh linh mạch, vận chuyển tốc độ nhanh nhất, đem tinh huyết lực lượng liên tục không ngừng vận chuyển phía bên phải tay huyệt phong chỉ đem một giọt tiên nhân tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Huyết phong chỉ cũng không có khôi phục dấu hiệu. Hàn Diệp bắt đầu luyện hóa giọt thứ 2 tiên nhân tinh huyết, giọt thứ 3 tiên nhân tinh huyết. Thẳng đến, Hàn Diệp đem thứ 7 nhỏ tiên nhân tinh huyết luyện hóa, tay phải huyết phong chỉ rốt cục phát sinh biến hóa, nguyên bản khe hở hợp lại không nói, vậy mà ngưng kết thành một cái lập loè tỏa sáng điểm sáng, như là một ngôi sao. Thành công. Khe hở khép lại. Hàn Diệp tâm tình hết sức kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lục thân lực lượng tăng cường một đoạn, thể nội huyết khí cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Sau đó thời gian, Hàn Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên nhân tinh huyết, rèn luyện huyết dịch, khôi phục xong trưởng 12 chỗ khiếu huyệt. Chữa trị chỗ thứ nhất khiếu huyết thời điểm, Hàn Diệp vẹn vẹn chỉ là luyện hóa 7 giọt tiên nhân tinh huyết. Nhưng mà, khi hắn chữa trị thứ 12 chỗ khiếu huyết thời điểm, lại chọn vẹn luyện hóa 19 giọt tiên nhân tinh huyết mới thành công đem xong trưởng 12 chỗ khiếu huyết, hoàn toàn chữa trị, tổng cộng tiêu hao 156 giọt tiên nhân tinh huyết. Muốn bằng vào nhục thân độ kiếp, vượt qua phi thăng, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tiên tài địa bảo. Bây giờ, Hàn Diệp đối thủ chủ tâm, phân biệt có 6 hạt điểm sáng, sáng chói chói mắt, tản mát ra một cố kinh người bị áp. Nếu là không có tu luyện ra 10 đầu chủ linh mạch, Hàn Diệp căn bản không dám tưởng tượng, mình có thể có như thế nhanh tốc độ khôi phục Tại sở tiên ngư thị rắc bên trong, Hàn Diệp khí tức tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Nàng không biết Hàn Diệp tìm được biện pháp gì, thế mà chữa trị ma độ mang tới gì chứng. Có chút lo lắng nhìn lên bầu trời đại chiến, hai người bất phân thắng bại, bọn hắn đợi ở chỗ này khẳng định sẽ chỉ cản trở đợi cho Hàn Diệp cơ hồ đem trên người tiên nhân tinh huyết toàn bộ dùng hết, chữa trị trên thân một phần 3 khiếu huyết, tiện thể kim đan khe hở rốt cục chữa trị một chút, sẽ không giống trước đó, được một cái liền ác. Hắn hiện tại, tốt xấu có thể sử dụng một bộ phận pháp lực, sẽ không không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, ngay tại Hàn Diệp hấp thu tiên nhân tinh huyết thời điểm, Một luồng khí tức hiệp người từ hư không xuyên qua, giống như là nghe máu mà đến manh thú đợi cho thân ảnh dần dần rõ ràng, hội tụ thành một vị huyết y bay múa, tay áo săn vang lên huyết đồng nữ tử, cái mũi người người, trên khuôn mặt lạnh lẽo không tình cảm chút nào, mười phần lạnh lùng. Hàn Diệp Thần thức kéo dài tới ra ngoài, cũng phát hiện sự tồn tại của người nọ. Là nàng. Hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện đối phương. Người này chính là biến mất 3 năm lâu long Tức Tông thân chuyển đệ tử, Lục Tuyển Hiên. Chỉ là bây giờ Lục Tuyển Hiên mặc kệ là khí chất bên trên, vẫn là cách ăn mặc bên trên, đều cùng trước đó khác biệt, hoàn toàn là hai người ban đầu ở kim tiền bí cảnh bên trong, Lục Tiễn Hiên bị tiên nhân tàn hồn và sát, vào huyết ma đạo, khát máu như điên, cơ bản giết sạch toàn bộ bí cảnh người, tu vi khôi phục được hóa thân cảnh. Sau đó còn chạy ra ngoài, trong vòng 3 năm, tung tích không rõ. Bây giờ nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, cách hơn 1000 dặm, thần thức khóa chặt mũi nơi phát ra. Chẳng lẽ là nghe tiên nhân tinh huyết hương vị tới? Hàn Diệp nhíu mày suy đoán nói, Bùi Thân Tú cùng Vương Đại Nưu cũng là phát hiện Lục Tiễn Hiên thân ảnh đã nhận ra không thích hợp. Chẳng lẽ lại là Hàn Diệp tìm đến giúp đỡ? Bùi Thân Tú cầm trong tay chuẩn kích, thần sắc mười phần không kiên nhẫn. Bởi vì phế đi rất nhiều công phu, đều không có cẩm xuống trước mắt đại hán, dưới mắt lại tới một người, thật sự là phiền chán đến cực điểm. Bất kể là ai, cũng không thể chống lại Thánh Chỉ. Bùi Thần Tú vung vậy trường kích, đánh ra một đạo khí khí, hướng Lục Tiễn Hiên phóng đi. Lại là 3 năm trước đây Lục sư tỷ. Vương Đại Nưu hiển nhiên nhận ra đối phương, lúc trước hắn cũng tại bí cảnh bên trong, huống hồ về sau trong tông môn, không có ít truyền lục Tiễn Hiên sự tích, đã bị long tức tông liệt vào phần đồ, là chém giết đối tượng một trong. Hắn thần sắc nghiêm trọng, đối Lục Tiễn Hiên cũng phát khởi tiến công. Bởi vì Vương Đại Nưu biết Lục Tiễn Hiên chân chính thực lực. Thế nhưng là Hư không bên trong quỷ dị mười phần lục truyền hiên thần sắc đạm mạc, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền đem hai người công kích đều đánh tan. Đông, thân thể trực tiếp kích xạ ra ngoài, không để ý đến Vương Đại Nưu cùng Bùi Thần Tú hai người, phảng phất đối bọn hắn không có hứng thú, trực tiếp phóng tới Hàn Diệp. Hết thệ phát sinh cực nhanh. Chỉ ở giây phút ở giữa, Lục Truyền Hiên rất mau tới đến Hàn Diệp trước mặt, trên thân hiện hiện một vệt bóng mờ hư phách, muốn chui vào Hàn Diệp thể nội. Ngay tại Hàn Diệp coi là cái này sở tiên nhân tàn hồn muốn đi vào trong cơ thể mình thời điểm, một bóng người xinh đẹp ngăn tại trước mặt mình. Hư ảnh hồn phách trực tiếp trốn vào Sở Tiên Ngữ thể nội. Soạt. Sở Tiên Ngư con mắt lập tức biến thành màu đỏ, nhưng một giây sau vừa thống khổ trên đầu, phát ra từng tiếng tê thảm. Kim Tiền Chính thuế. Vương Đại Nưu ngưng trọng đánh ra một đạo thần thông, trực tiếp đem không có phòng bị Lục Tuyển Hiên lục thân đánh bay. Đi. Sau đó, hắn từ lúc ra sớm chuẩn bị một chương truyền tống phù gián tại Hàn Diệp trên thân. Vận chuyển pháp lực, đem Hàn Diệp đưa tiễn. Nương theo linh khí vật chuyển, một trận trời đất quay cuồng, truyền tống phù phát huy tác dụng. Hàn Diệp lôi kéo Sở Tiên Ngư tay, hai người biến mất nguyên địa. Một tòa ba tầng cao gỗ lim lầu các, bổ sung có việc lạ, trong viện trồng có cổ lão tùng trúc, tùng trúc tại trong mưa chợt tròn, phát ra rầm rầm thanh âm. Lầu cấp tầng thứ 3, điểm một cây đến đỏ. Theo Hàn Phong quét, đến đỏ ánh đến không ngừng lại, khiến cho bầu không khí lộ ra mười phần quỷ dị. Nơi này là nơi nào? Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ hai người xuất hiện trong phòng, bị truyền tống phù đưa đến nơi đây, Hàn Diệp hết sức kỳ quái nhìn quanh bốn phía. Ô. Sở Tiên Ngữ vẫn như cú gắt gao cúi đầu, ôm đầu, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Hàn Diệp gặp tình hình này, dùng ngón tay ôn nhu vẩy vẩy trên mặt nàng, sốt giết sợi tóc, một mặt lo lắng. Nhất định là Sở Tiên Ngữ hồn phách cùng tiên nhân tàn hồn phát sinh xung đột, nếu là nàng bại, sợ rằng sẽ biến thành đối phương phân thân. Ta nhất định phải làm chút gì. Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngữ xếp bằng ngồi dưới đất trên bảnh mặt, cách xa nhau một trượng, ngồi đối diện nhau. Hàn Diệp nhìn chằm chằm nàng đỏ lên hai mắt, nói: "Sở cô nương, ta không biết ở trên thân thể ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ngươi hẳn là tỉnh một chút, bằng không, hai người chúng ta chỉ sợ rất khó nhìn thấy ngày mai mặt trời." Sở Tiên Ngữ ngồi dưới đất, tóc dài như mưa thác nước tần mát, dưới ánh đến, trên người da thịt, lộ ra phá lệ óng ánh, giống như một tầng tình tế tỉ mỉ ngọc sắp. Nhưng là nàng bây giờ, thân sắc có chút kinh khủng, không biết có nghe được hay không. Hàn Diệp quan sát đến hai mắt của nàng, Tham dò tính mà nói, cùng 3 năm trước đây về sở gia tranh đoạt gia chủ vị trí một lần kia, phá vỡ ngươi ý chí sao?" Sở Tiên Ngữ Long Mi nhẹ nhàng run lên đồng thời, nàng mười cái tinh tế nhu dài ngón tay cũng đang không ngừng run rẩy, giống như một con nhỏ yếu chim cú. Hàn Diệp gặp nàng có phản ứng, lập tức lại nói, "Sở Cô Nương, ngươi là trong năm không ra bất thế kỳ tài, tại người cùng thế hệ bên trong, có thể xưng vô địch, chưa hề bại qua một lần. Tộc nhân của ngươi đều cảm thấy ngươi không bằng gia tộc từ đệ, không bằng đệ đệ của ngươi, nhưng ở trong lòng của ngươi gia tộc tán thành, phụ thân tán thành, mới là là trọng yếu nhất đồ vật. Con đường tu luyện của ngươi Nếu như chỉ có người khác khẳng định, chỉ có vì người khác đi tu luyện mà không phải vì mình. Đúng là như thế, ngươi đại đạo mới có thiếu sót thật lớn. Ngươi tựa như một kiện tinh mỹ tuyệt luân gốm sứ bình hoa, không có bất kỳ cái gì tí vết, tràn ngập mỹ cảm, vô luận đặt ở địa phương nào cũng đều làm cho người ta chú ý nhất. Nhưng là, chỉ cần dùng thiết truy nhẹ nhàng một kích, ngươi liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, cũng không còn cách nào chữa trị. Đừng nói nữa. Sở tiên ngữ hai con người ôm đầu, huyết đồng chảy ra nước mắt, mềm mại đến giống như trong mưa gió hoa lệ. Tại thời khắc này, Hàn Diệp rốt cục có thể xác định, Sở Tiên Ngữ đích thật là tâm cảnh xảy ra vấn đề, tinh thần ý chí nhận đả kích nghiêm trọng, từ đó không gượng dậy nổi. Hàn Diệp nhìn chằm chằm nàng, nói: "Thua với đệ đệ ngươi, phụ thân bị ma giáo tra tấn mà chết, không có chút nào đáng xấu hổ, ai còn chưa từng bại qua. Ta thua với ngươi bao nhiêu lần, nhưng từng nga xuống. Ta đã không phải trước kia Sở Tiên Ngữ, chỉ làm một cái ngay cả người nhà, người bên cạnh đều cứu không được phía nhân." Sở Tiên Ngữ nhắm hai mắt, không dám cùng Hàn Diệp đối mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, không ngừng phủ định chính mình. Nhưng là, Hàn Diệp cũng rất rõ ràng, Nếu là thật sự nghĩ như vậy, như vậy, nàng cũng liền triệt để chết đi, rốt cuộc không thể khôi phục tinh thần ý chí. Sau này, chỉ có một vị áo trắng mỹ nhân mà sẽ không còn có kiếm tiên hậu nhân sợ tiên ngữ, tấu chương xong, 138. Chương 138, Huyễn nguyệt, nguyệt Ma Trường 138. Huyễn Nguyệt Ma Động. Chương 138, Huyễn Nguyệt Ma Động đêm dài hoa chúc đêm, bầu không khí lại là an tĩnh có chút quỷ dị. Hàn Diệp đứng tại bên cửa sổ, đem ý thức đã mơ mơ màng màng sợ tiên ngữ đỡ dậy, cho nàng cho ăn một viên địa phẩm định thần đan, dùng cho trấn định tinh thần cùng hồn phách, vì để cho nàng chẳng phải thống khổ. Hắn đã sớm đem Sở Tiên Ngữ ngũ quan lục cảm toàn bộ phong tỏa, để nàng an tâm chống cự tản hồn an ổn. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Tiên Ngữ bế hạp hai mắt, chân thành nói: "Yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, tối nay về sau, ta sẽ dùng hết hết thảy, giết ra một đường máu, đưa ngươi mang đi ra ngoài." Hàn Diệp đầu gối ôm lấy Sở Tiên Ngữ, ngồi tại trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa gió, giống như là quên đi mình thân ở nơi nào, kìm lòng không được, hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, không khỏi cảm thán. Tu tiên một đạo, thật đúng là mệnh đồ nhiều thăng trầm, nếu là bảy năm ta hắn có thể nghĩ đến trên truyền cột buồn máu trắng nữ kiếm tiên năm ở ta thân, có thể nào nghĩ đến mình, có thể ngưng tụ cựu truyện kim đan, còn có thể từ hóa thần phía trên cường giả thủ hạ đào thoát, cảnh còn người mất, thương hải tang điền. Nếu là năm đó ta không có tham gia liễu gia tuyển chọn, lại nên kết cục như thế nào? Thu hồi suy nghĩ, hắn quyết định đem sở tiên ngự tạm thời để vào tiên ma minh long đồ bên trong. Nguyên nhân có 3, thứ nhất, tiên ma minh long đồ bên trong tương đối an toàn, sở tiên ngự đợi ở bên trong, nếu là xảy ra bất trắc, sẽ không để cho hắn phân ra tâm đi chăm sóc, có thể toàn tâm toàn ý ứng đối cường địch. Thứ hai, Nếu như sợ tiên ngữ không có ngăn cản được tàn hồn ý thức ăn mọn, thật đã mất đi ý thức, trở thành lục truyền hiên phân thân, kia tại ma đồ bên trong cũng không lật được trời, cái kia đạo khí linh long hồn cũng sẽ không luông chiều nàng. Thứ ba, mình thật bức thiết cần một môn cùng tinh thần lực tương quan thần hồn, dùng cho trấn áp lục truyền hiên tiên nhân tàn hồn, không phải gặp được hóa thần trở lên cường giả, đến từ trên tinh thần uy áp, thật sự là quá bị động. Hàn Diệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi vào một tòa tràn đầy hắc ám thế giới, nơi này là Thiên Ma Minh Long đồ nội dung. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được đất chết cung điện, đứt gãy tổ thần, nguy nga cửa đá. Bốn phía đều là vỡ vụn tổ thần cấp nơi đều tràn đầy đặc dính hắc ám, quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Hàn Diệp lấy ra quần áo đệm ở trên mặt đất, đem sở tiên ngư đặt ở một chỗ địa phương an toàn, một mình tiến vào thẳng tap hành lang, phối hợp kia nguy nga cửa đá, cả người bóng lưng lộ ra vô cùng nhỏ bé đại điện phía tích hiện ra ở trước mắt, bên trong cơ bản cũng có hoàn hảo không hơn độ vận, tất cả mọi thứ đều vô cùng to lớn, nhân gian vô cùng chân quý dạ minh châu, ở chỗ này, bất quá là một viên vi hình mặt trời lớn nhỏ đèn đường. Liền ngay cả đèn đường đều lớn như vậy một viên, chớ đừng nói chi là trong đại điện hết thảy, dọc đường trăm mét to lớn tượng thần sụp đổ trên mặt đất, đông ngược lại ngã về tây, tư thế của quái Hàn Diệp cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy những tượng thần này, so sánh lần thứ nhất, hắn cuối cùng biết những tượng thần này đại biểu cho cái gì. Bất động La Sát đại biểu là Thiên Ma một phương thế lực, từ La Sát Thiên Ma cầm đầu, mà Huyền Minh đại quan, Băng Di cấy rổng những này thượng cổ thiện thần, ngược lại giống như là chính nghĩa một phương. Huyết Hào Thiên vẫn quan tượng, Diêm La đại nhật quan tượng, Thái Hư hấp giao quan tượng, toàn diện đều là như thế, đại thể chia làm hai hàng, Hàn Diệp suy đoán bọn gia hỏa này cũng đều là tại thượng cổ thời đại được thăng chức Thiên Ma chủ đánh bại từng cái đối thủ. Bọn hắn bị luyện thành từng cái tượng đá, vị xem như truyền thừa đứng lặng tại ma đồ bên trong. Sao lại không phải ma chủ đối với ngày xưa chiến công hiển hách một loại khoe khoang đen nhánh hành lang lộ ra một điểm qua mang, Hàn Diệp rất đi mò đến đầu. Hắn sở dĩ không cần thắc đoán phía bản, cũng là bởi vì muốn lĩnh ngộ ma đồ chân lý, hiệu quả đạt tới tốt nhất, bằng không, ma giáo cũng sẽ không như thế trăm phương ngàn kế đối phó mình, khẳng định là lĩnh hội chân chính vật thật đạt được chỗ tốt càng nhiều đối mặt trước mắt 24 bức vách đá, Hàn Diệp rơi vào trầm tư. Hắn nên lựa chọn cái nào làm thần thông của mình? Trong này cái nào mới là cùng thần hồn có liên quan thần thông? Mang theo hai cái này nghi vấn, Hàn Diệp hành tẩu ở từng cái vách đá ở giữa ngửa đầu quan sát hình dạng của bọn hắn, ý độ dùng tinh thần lực tìm ra một kẻ manh mối tới. Thẳng đến hắn đi tới một bộ quỷ dị bích họa trước mặt. Huyết nguyệt rủ xuống thiên khung phía trên, như là máu tươi đồng dạng ngưng thực giọt người, sắp địa phía dưới là một vị bịt lấy lỗ hai to lớn ma anh, vì sao là ma anh? Bởi vì hắn mọc ra 6 cái đầu, răng sắc nhọn, đỉnh đầu chù lủi, 6 cái đầu 6 loại tư thế, không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều che lấy lỗ tai của mình, tựa hồ tại gặp cái gì không phải người trạc tẩn. Hàn Diệp nhìn chằm chằm lâu, náo hải đúng là xuất hiện hải nhi khóc nỉ non thanh âm. Trong chốc lát, đại náo trở nên hoan hót. Thời gian nháy mắt, trước mắt chàng cảnh liền phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện tại một tòa xa xỉ dinh thự bên trong, bảng hiệu bên trên tình lĩnh viết, Liễu phủ, hai chữ. Chẳng lẽ nói bộ này quan tưởng độ năng lực chính là cấu trúc nguy cảnh? Nhưng ta vì sao ta sẽ đến đến Liễu phủ bên trong? Hàn Diệp suy đoán. Sau đó một cái chớp mắt, hắn liền đi tới trong sân, bàn đá xanh mặt đất, thấy được rất nhiều võ giả, ngay tại đối cọc gỗ luyện quyền. Ngươi là người phương nào, ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Ngươi một giới tà điển, lại dám vụng trộm tiến vào hậu viện học trộm, thật sự là lăng càn. Đương nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Hàn Diệp lẩm đầu, phát hiện Liễu Linh Khỉ chính đối hắn, thần sắc lạnh lùng nói: "Ngươi tới, đem hắn đuổi ra Liễu phủ." Hàn Diệp bị hai tên hộ vệ mang lấy, trực tiếp ném ra Liễu phủ, không hề có lực phản thủ, hắn trong lòng không khỏi kỳ quái, những này rối ức, không phải mình đã từng trải qua sao? Chỉ là giống như nhìn qua, có chút sai lầm, hắn trực tiếp bị đuổi ra khỏi Liễu phủ, lưu lạc đường cái, không có tham gia cái gì tuyển chọn. Thị giác lần nữa hoán đổi. Hàn Diệp xuất hiện mây mù lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn, Long Tế Tông, ba chữ to rất là dễ thấy. Hắn ngay tại vươn tay cổ tay, thả ra một giọt máu, nhỏ tại một hòn đá bên trên. Hàn Diệp Tập linh căn, tự cách không hợp. Một đạo băng lanh thanh âm vang lên, để Hàn Diệp ý thức được cái gì. Một cái tạp linh căn, cũng nghĩ tiến Long Tế tông, không biết tốt xấu. Hàn Diệp còn không có kịp phản ứng, liền bị thành đống đám người đẩy ra bên cạnh, bị người đông nhìn ngịt ba phủ. Trang cảnh lần nữa hoán đổi. Lần này hắn đi tới đại điện bên trong, quỳ trên mặt đất, nhìn qua trước mắt đi qua đi lại Ngọc Linh Lung trưởng lão, thần sắc vô cùng yêu thương. Ngụy sư Tôn cùng sư tỷ đều chết tại Hoàng Tiên Cốc, trưởng giáo tiến về Hoàng Tiên Cốc, cũng không thể cứu trở về bọn hắn, bất đao buồn đi. Làm sao lại như vậy? Hàn Diệp nhíu mày, nghe chung quanh thanh âm, rơi vào trầm tư. Cái di thiên của chết, Thuần Dương Phong lên giải tán. Giới này tông môn thi đấu, ta tử vi phong tình thế bắt buộc. Hàn Diệp lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Sở Tiên Ngự thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ bất quá trên mặt rất là băng lãnh, chất vấn: "Ngươi động phủ nữ nhân kia là ai?" "Nàng là..." Hàn Diệp vừa định giải thích, chợt nhớ tới mình đây là tại trong ảo cảnh. "Hàn Diệp, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi." Sở Tiên Ngự lắc đầu, rất là quả quyết rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Theo tràng cảnh không ngừng hoán đổi, ngày xưa chuyện cũ từng cái tái hiện trước mặt Hàn Diệp, để không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Những cái này mới là chân thực. Chủ yếu là ngay lúc đó loại kia tuyệt vọng, vỡ nát, bất lực, toàn bộ đều phản hồi lại xuất hiện đến Hàn Diệp trên thân đã thấy nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rối loạn đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Hàn Diệp cuối cùng đi tới Sở Gia phủ đệ trung ương, nhìn xem tứ đại gia tộc tử đệ, còn có ma giao rất nhiều đệ tử. Linh Ngọc kinh thể hiện ra ma nữ tư thái, u lãnh cười một tiếng, "Sư huynh, ta rất hiếu kỳ, tại ngươi Hàn Diệp trong lòng, đến cùng là thiên ma minh long đồ trọng yếu, vẫn là người trong lòng quan trọng hơn. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là tự động giải trừ cùng ma đồ khóa lại, ta liền thả ngươi người yêu. Lựa chọn thứ hai, Ngươi có thể tiếp tục cầm Thiên Ma Minh Long Đồ, nhưng là, trước đó, ngươi chưa hết đưa cho ngươi người người trong lòng xử lý một trận tang lễ. Hàn Diệp nhìn thấy Ninh Ngọc Kinh, lập tức lựa giận mọc thanh bụi, nhào tới, nghĩ một kiếm chém giết đối phương. Nhưng là Ninh Ngọc Kinh chỉ là có chút lui lại, liền tránh khỏi, cười lạnh nói: "Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn." Cong. Bảo kiếm thanh âm vang lên. Một giây sau, trong lòng sở tiên ngữ chết tại hai cái kiếm tu đệ tử dưới kiếm, máu tươi chảy đầy đất, lan tràn đến Hàn Diệp dưới chân, để hắn con ngươi co dù lại, mười phần hoảng hốt. Ngươi một giới tá điển, cũng nghĩ luật quyền. Chỉ là phế linh căn. Nói thế nào tu tiên? Tư nghĩ của ngươi đã sớm chết, đừng đợi. Hàn Diệp, nguyên lai ngươi là như vậy người. Hàn Diệp cũng không nhịn được che lấy não hải, ngăn trở cỗ này quỷ dị ý thức xâm lấn. Những này hồi ức đều là phát sinh qua sự tình, chỉ bất quá là một cái khác phiên bản, hắn mặc dù rõ ràng điểm này, nhưng tất cả tâm ma xâm tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu óc đều muốn nổ rất đúng lúc này. Trong góc, đạo tâm như bản, thuộc tính phát ra nhàn nhạt quang mang, để một cô ý lạnh từ trong lòng dâng lên, Hàn Diệp lập tức khôi phục ý thức, để hắn một trận hoảng sợ. Thật là đáng sợ huyển cảnh, biết rất rõ ràng là giả. Thế nhưng là kia Cố Lâm chẳng cảm thụ lại là có thể lập lại, lại một lần nữa kinh lịch một lần, có chút tư cảnh, căn bản sẽ không có người nghĩ tiếp qua một lần. Huyền cảnh lại là đang không ngừng phủ nhận bản thân, thần mạnh tinh thần tạo áp lực. Đợi cho Hàn Diệp tòng ma Newton bên trong tỉnh lại, phát giác trước mắt huyết nguyệt càng thêm quỷ dị, mà anh bị thai trên ánh mắt hội tụ thành một hàng chữ huyết nguyệt ma anh quan tưởng. Trong đầu xuất hiện ma anh bị thai hư ảnh tần tượng, tiêu chí lấy mình thông qua được quan tưởng đồ linh hội. Tốt một cái huyết nguyệt ma anh quan tưởng, lại có thể chế tạo giống như thật như thế huyết cảnh, đúng là một môn cực kỳ cường đại thần thông. Đã như vậy, đó chính là ngươi Không có bao nhiêu do dự, Hàn Diệp liền quyết định lựa chọn cái này, một bước quan tượng đồ làm lá bài tẩy của mình. Ngoại trừ bất động La sát quan tượng, bộ này huyết nguyệt ma anh quan tượng tính được là Hàn Diệp tập được bước thứ 2 quan tượng. Trở lại hiện thực, về đến phòng bên trong, Hàn Diệp mở mắt, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa gió, an tịch vô cùng. Bất quá tại thân chí của hắn bên trong, lại xuất hiện nhiều đạo khí tức, đến từ dưới lầu, ngoài cửa sổ 10 mét lầu cách, cùng mình mái nhà. Hàn Diệp lẩm bẩm nói, xem ra, ma giáo tìm ta tốc độ, cũng không thể so với đại chu triều đỉnh chậm. Hắn cảm thụ một phen kim đan khép lại trình độ. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Thản nhiên nói, hai vị như là đã đến, vì sao không tiến vào một lần? Ngoài cửa rất nhiều áo bào đen che mặt tu sĩ liếc nhau một cái, lập tức, thân hình của bọn hắn lóe lên, biến mất tại nơi chỗ. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại lầu các tầng thứ 3, đem cửa gỗ đẩy ra, trực tiếp đem Hàn Diệp vây quanh. Một vị tướng mạo yêu tà nam tử tuấn mỹ, gặp Hàn Diệp một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, không khỏi cười khẽ, như là đã phát hiện chúng ta, vì sao không trốn? Ta lưu tại nơi này, chỉ là muốn cho các ngươi dạng một cái đạo lý. Hàn Diệp lạnh nhạt nói. Đạo lý gì? Tề Hoắc hỏi. Hàn thân là thánh nữ tọa hạ đệ nhất đại tướng, thực lực không tầm thường, Nguyên Anh viên mãn chi cảnh, tự nhiên không sợ trước mắt cái này thần chịu trọng thương ra hỏa, cho nên mới có lực lượng nói ra lời này. Hàn Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú về phía Tề Hoặc, không nhanh không chậm mà nói, "Vô luận ma giáo các ngươi cùng tiền môn như thế nào chiến đấu, sợ cô nương lại là ta nửa cái lão sư cùng bằng hữu, các ngươi sợ tác sợ vi, chú định ma giáo tất nhiên sẽ diệt vong." Tề Hoặc trong mắt hiện lên một tia của quái, sau đó dâng lên dị sắc, lập tức đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ nghĩ thông suốt, lập tức cười lạnh nói, "Bây giờ ngươi, tự thân khó đảm, bảo, còn đại mảnh mỹ." không có dấu hiệu nào. Hàn Diệp trực tiếp thi triển ra trăm chú kiếm pháp chiêu thứ nhất. Màu đỏ tím long tiêu giống như lưu quang, hướng về hoặc chém năng tới. Tế hoặc thi triển ra thất tinh bức liên tục, chân đạp màu đen hoa sen, liên tiếp hướng lui về phía sau bảy bước, bay ra lầu các, xông vào tiền màn mưa bên trong. Ầm ầm. Một cái mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bay ra, đem ba tầng cao chất gỗ lầu các hoàn toàn xé nát, hướng phía dưới xô đổ, hóa thành khối gỗ phế tích. Tế hoặc nhìn về phía trên quần áo một đạo dài hai tấc vết nứt, trong lòng âm thầm run lên. Thật nên kiếm. Quả nhiên cùng tình báo, bất quá hắn không phải thụ thương sao? Hắn nhìn ra được Hàn Diệp Tu Vi cũng không điếu, nhưng cũng không tính quá mạnh, cùng bác cảnh trưởng thành những cái kia đỉnh tiêm tiên tiêu còn có chênh lệch rất lớn. Hàn Diệp dẫn theo Long Điều, lấy một loại bẻ ngế tư thái, liếc nhìn tứ phương. Trong bóng tối, từng đạo bóng người màu đen, toàn bộ đều lao ra, chừng mấy trăm người, đều là cường giả. Trong đó có hơn 10 người phát ra khí tức thập phần cường đại, giống như hồng hoang giống như núi cao sừng sững tại trong mưa, cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Tế Hoắc cất giọng nói, "Hàn Diệp, ngươi đến cùng là nơi nào tới tự tin, dám một thân một mình khiêu chiến thành giáo?" "Ai nói ta là một thân một mình?" Hàn Diệp khóe miệng khẽ nhếch. Từ trong tay áo, lấy ra một giọt tiên nhân tinh huyết, chụp về phía thiên cung. Soạt, cũng không lâu lắm, từng sợi ma khí từ ngoài cửa sổ bay tới, ngưng tụ thành một cái tịnh lệ thất ảnh, xoá tóc dài, đứng tại giữa không trung, chính là Lục Tuyển Hiên. Nàng một mực tại tìm kiếm Hàn Diệp Mùi, chỉ cần có một sợi huyết khí, nàng liền có thể tìm tới tung tích, không chút nào khoa trương. Lục Tuyển Hiên trên thân phát ra ma khí, đem toàn bộ lầu các ba phủ, khiến cho phiến thiên địa này trở nên đen nhánh, băng lãnh, tất cả thảm thực vật đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên khô héo. Chỉ là trong mắt, nơi đây tựa như là biến thành tu la địa ngục. Mọi người cẩn thận, kia là một tôn hóa thần trở lên cường giả. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ hiên thân, vây trung quanh người áo đen, cảm giác được sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. Tệ hoặc ngược lại là phá lệ tình táo, hạ lệnh, mở ra thập phương thiên lôi trận. Bọn hắn lần này chính là có chuẩn bị mà đến. Thập phương thiên lôi trận chính là ma giáo đại trận một tròng, cho dù là hóa thần đại năng cũng có thể trấn sát. Lâu các trung quanh vọt lên 72 dã đường tính 1 mét cổ sáng màu trắng, thẳng vào vân điêu, khiến cho thiên không mây đen nhanh chóng lan lộn. Một cái cự đại trận pháp hồ quay, ở trong mây ngưng tụ ra, tấu chương xong, 139 Chương 139, Đoạt Sát nguyên, nguyên Anh Trưởng 139. Đoạt Sát Nguyên Anh. Chương 139, Đoạt Sát Nguyên Anh. Trong lầu các ma giáo tu sĩ, trông thấy Thập Phương Thiên Lôi Trận thành công mở ra, toàn bộ đều âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù không có Thập Phương Thiên Lôi Trận, bọn hắn cũng có lòng tin đem Hàn Diệp cùng Lục Tuyển Hiên cầm xuống, nhưng là, lại khẳng định sẽ làm bị thương vong tầm trọng, thậm chí toàn bộ lầu các đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tổn thất như vậy, bọn hắn không chịu được nổi. Tê Hoắc hướng hướng trên đỉnh đầu trận pháp ổ quay nhìn qua, hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy, cất giọng nói ra, "Hàn Diệp, ngươi bây giờ thu tay lại, còn kịp." Nếu là, Thập Phương Thiên lôi chặn lực lượng hạ xuống tới, cho dù là Hóa Thần đại năng ở đây, ngươi cũng chỉ có thể là thần hình câu diệt hạ chẳng." Hàn Diệp lúc đầu nói, "Nàng cùng ta cũng không phải là người một đường, bất quá đêm nay các ngươi nếu là đắc tội nàng, vậy cùng xem như sống đến đâu. Ngươi là đang tìm cái chết." Tế Hoặc ánh mắt đem Hàn Diệp khóa chặt, từng sợi màu đen ma khí từ ngón tay tuôn ra, hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng, đem Lục Tuyển Hiên phát ra ma khí xông phá mà ra. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra, người này tu vi thâm bất khả trắc, rất có thể đã bước vào Hóa Thần cảnh. Nhưng mà, Tế Hoặc thủ đoạn công kích còn không có đánh ra phía trên võng trời nữ tử áo đỏ liền đã xuất thủ trước, Nương tụ ra đại thủ hướng Hàn Diệp chụp tới, tiện thể đem hắn thủ đoạn vây riết. Tê hoặc cả người đều cứng đờ, hắn ngưng tụ ra ma khí, toàn bộ đều bị đánh tan, không khỏi sắc mặt khó coi, hạ lệnh, "Trấn lên." Ra lệnh một tiếng, trấn pháp ủ quay trung tâm, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện bổ xuống dưới, công bằng, vừa vặn đánh vào Lục Tuyển Hiên đỉnh đầu. Nang toàn thân trở nên cháy đen, tóc dựng đứng lên, còn tại khói đen bốc lên. Lôi điện lực lượng khá tương đại, đánh xuyên Lục Tuyển Hiên nhập thân, không chỉ có trên thân trở nên cháy đen, còn có từng cây điện văn tại xuyên thẳng qua, phát ra xoẹt xoẹt tiếng âm. Thế nhưng là, một giây sau, ráng rắc, thanh âm truyền đến, màu đen thành than vỏ cứng vỡ ra, thiên địa linh khí không ngừng rót vào Lục Truyền Hiên thể nội, Lục thân đang lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp lại, anh da trắng rất nhanh liền lộ ra. Tiếp tục, tê hoặc sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, hai tay bắt quyền, nhìn chăm chú về phía trận pháp phương hướng, quát lớn một tiếng, sau đó ngưng trọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này đến cùng là loại gì, thế mà có thể chống đỡ được tiên lô trận? Ngược lại, lại có liên tiếp ba đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng bổ vào Lục Truyền Hiên trên thân. Cho dù, Lục Truyền Hiên hộ thần, lại như thế nào cường đại? cũng có một chút nhịn không được, toàn thân đều đang bốc lên khói đen, trong đó một chút vị trí, càng là dạng nước mà ra, tôn gia huyết châu. Nàng xem ra cũng là tương đương tức giận, cảm thấy trưởng không trận pháp ra hỏa, khẳng định là đang cố ý nhằm vào nàng. Dù sao, thập phương tiên lôi trận sức mạnh công kích, không có khả năng mỗi một lần đều bổ lệch ra, chỉ rơi vào nàng trên người một người. Lúc Tiễn Hiên ánh mắt băng lãnh, mười phần linh nạo, duỗi ra cánh tay trái, nhẹ nhàng vừa nhấc, cuộn trào tử vong chi khí, cấp tốc hướng lên mu lên. Không ít ma giáo tu sĩ đều là bay rất ra ngoài, hóa thành từng đạo huyết vụ, sau đó bị nàng hút vào trong miệng. Vào thời khắc này, Một con rải đến mấy chục trượng âm trầm quỷ thủ vỗ ra, đến từ một đạo lớn như vậy quỷ ảnh, đạo này quỷ ảnh nhưng thật ra là tể hoạch nguyên thần. Vỗ ảnh, lúc Tiễn Hiên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, từ hư không bên trong, trăm mét cao huyết sắc ngọc thủ một trường vỗ hạ. Cái kia hơn 10 trượng cao nguyên thần quỷ ảnh, tiêu thẳng một tiếng, vỡ vụn thành một đoàn màu đen ma vụ, tể hoạch thì là bay rất ra ngoài, nhục thân nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết văn. Mắt thấy hắn liền muốn đầu một nơi thân một nẹo, bị huyết sắc ngọc thủ lần nữa đâm nát. Lại có một vị mang có mạng che mặt cung trang nữ tử từ, từ trong bóng tối đi ra, trợ giúp tể hoạch hóa giải lục tuyển hiên công kích. Tuy hoắc sắc mặt tái nhợt, thân thể giống như gốm sứ, tất cả đều là vết nứt màu đỏ ngòm, đã rách tung toé. Hắn ngăn chặn trên thân thương thế nghiêm trọng, lập tức hướng cung trang nữ tử khom người cúi đầu, đa tạo một đại hộ pháp thân cứ mạng. Bái Thiên Ma giáo có rất nhiều hộ pháp, trước mắt vị này chính là tứ đại hộ pháp một trong, địa vị cao thượng, gần với ma sư. Cung trang nữ tử lộ ra rất lãnh đạm, cũng không để ý tới tai hoặc, một đôi linh tú ánh mắt, chăm chú vào Lục Tiễn Hiên trên thân. Thân hình của nàng có chút đai đả, da như mỡ đông, một đôi linh động tình màu, nhìn chằm chằm phía dưới Lục Tiễn Hiên, lộ ra xem kỳ ánh mắt. Lục Tiễn Hiên thần sắc càng thêm lạnh lùng, cùng nàng đối mặt, xoẹt xoẹt, một người một ma ở giữa không gian, nương tụ ra lít nha lít nhít pháp lực lưu quang, giống như mạng nhện đan vào một chỗ, toát ra điện quang cùng hỏa hoa. Không có trận pháp thủ hộ, hai vị hóa thần phía trên nhân vật giao phong, có thể hủy diệt trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy. Trong lầu các, tất cả ma giáo tu sĩ, toàn bộ đều hướng cung trang nữ tử sau lưng phóng đi, tìm kiếm che chở. A, Lục Tiễn Hiên phát ra một tiếng gầm rú, hai tay hợp lại, mi tâm nguyệt nha ẩn ký, nổi lên, phóng xuất ra màu ửng đỏ huyết quang. Sa sa nhìn lại, tựa như là một vòng huyết nguyệt treo ở giữa không trung, đem toàn bộ trăm dặm thành trì kiến trúc hoàn toàn chiếu rọi thành huyết hồng sắc. Ầm ầm, một cú cường đại lực lượng bạo động, một tầng chồng lên một tầng, lấy lục truyền hiên làm trung tâm bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng rung mạnh lao tới. Trong khoảnh khắc, như là cuồng phong quét lá rụng, toàn bộ lầu các đều hôi phiên diệt, tất cả kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích. Ma giáo tu sĩ, trong nháy mắt chết đi 1/3. Còn lại, 2/3 ma giáo tu sĩ, chính là đạt được cung trang nữ tử che chở, mới lấy bản mệnh. Soạt. Huyết khí bạo động, là cường liệt nhất vị trí trung tâm, Hàn Diệp thừa dịp hai bên người giao chiến công vụ, cầm trong tay truyền tống phù, mang theo sợ tiên nữ, truyền tống ra, hóa thành một đạo như lưu tinh trùng sáng. Xuyên qua màn mưa, hướng lên trời bên ngoài phòng đi. Lâu các sông ra huyết sắc quang hoa, giống như thủy triều, quét sạch toàn bộ thành trì, các đại ma đạo quán nhìn thế lực đều nhận xung kích đặc biệt là, trong khoảng cách hơi gần mấy cái ta đạo thế lực, phòng ngự trận pháp ngưng tụ thành lồng ánh sáng, không ngừng rung động, tất cả tu sĩ đều cảm thấy kinh hãi, lo lắng trận pháp vỡ hụt, gặp kiếp nạn. Nơi xa, một vị dáng người thô bé, mái tóc dài màu trắng lão giả, một thân rộng dải áo bào đen, tinh thần quốc tước, ánh mắt ngậm lấy ý cười đứng tại tháp lâu đỉnh chót, gấp chậm chậm lầu các phương hướng. Chúng thấy Hàn Diệp hóa thành một đạo quang hoa xuất hiện tại nơi chỗ, lập tức, Trư Yến cười một tiếng, coi là sử dụng phụ lục liền có thể đảo tẩu. Trương Hiến lấy ra một khối tấc giải ngọc phù, bóp tại hai ngón tay ở giữa, hướng về bầu trời đánh qua. Mượn nhờ nhờ truyền tống phù lực lượng, Hàn Diệp chôn thoát, đồng thời bay rất nhanh, giống như một viên sao băng. Bành! Ngọc phù bạo liệt mà ra, hóa thành một cái đường kính mấy trăm trượng xích hồng sắc mặt kính bình trướng, xuất hiện tại Hàn Diệp phía trước, đem hắn chặn đường. Trương Hiến lạnh lướt cười một tiếng, nói: "Trương Hiến, cảnh quỷ, hai người các ngươi đi đem Hàn Diệp chém giết, cần phải cam đoan ma đồ hạ lạc, ta huyết thần tông thế tất yếu đạt được vật này." Hàn Diệp vừa mới rơi xuống đất, lập tức phát hiện hai đạo sát khí lao qua. Bá! Bá! Hai vị huyết sắc mây trôi mặt nạ tu sĩ đồng thời hiện thân, phân biệt xuất hiện tại Hàn Diệp phía trước cùng hậu phương, khoảng cách không đủ trăm mét. Hàn Diệp nhìn thấy hai người, không khỏi nhìn quấn mắt, tháng bảy chẳng lạnh, huyết sắc mây trôi, là ma đạo 10 môn một trong huyết thần tông. Huyết thần tông hai người, phóng xuất ra nguyên anh hư ảnh, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng bọn hắn mạnh vào qua, khiến cho trên người bọn họ khí tức trở nên càng ngày càng tương đại. Lại là hai vị nguyên anh tu sĩ. Hàn Diệp ánh mắt rất băng lãnh, nói, nếu là các ngươi hiện tại rút đi, ta có thể tha cho ngươi nhỏ một mạng. Trương Yến cảm thấy Hàn Diệp rất buồn cười, nói, tha cho chúng ta một mạng. Ngươi một cái nho nhỏ kim đan, đối mặt hai cái nguyên anh tu sĩ, ngươi hẳn là có lòng kính sợ. Lại tu luyện 10 năm, có lẽ, ngươi có tư cách nói lời như vậy. Còn hiện tại, ngươi còn kém xa lắc. Hắn đã không có cơ hội đợi đến 10 năm về sau. Cảnh quỷ thân hình khô gầy như thủi, thanh âm khẳng khàn hẳn, cười một tiếng, duỗi ra tay khô heo cánh tay, phía trên có một con huyết sắc chi nhãn. Liên đệ bản tọa đem mở mang kiến thức một chút, cái gọi là kiếm đạo nhân tại kết suất, là có hay không có nghịch thiên bản sự. Hắn đem mang có hai mặt tử sát tâm trắng, hiện lên hình bầu dục, giống như bao cổ tay áo giáp, cùng hai tay hoàn toàn dán vào cùng một chỗ. Xoẹt xoẹt. Tẩm chắn cùng cánh tay, đồng thời tuôn ra mấy chục cây to cỡ miệng chén tử sắc thiểm điện, quay chung quanh cảnh quỷ thân thể xuyên thẳng qua. Hai bên đường phố kiến trúc, không chịu nổi thiểm điện lực lượng, toàn bộ đều sụp đổ, vang lên tiếng ầm ầm. "Bành!" Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, một cước giẫm tại mặt đất, lập tức, đại địa hướng phía dưới sụp đổ, giống như mạng nhện vỡ ra, phát ra ba ba thanh âm, thi triển ra bất động la sát pháp thân. Một đạo sáu tay la sát hư ảnh từ phía sau hắn từ từ bay lên, ma khả như mực, nhìn cổ pháp thần ý. Cùng lúc đó, quỷ dị ma văn như là nồng nọc từ Hàn Diệp ngược bay ra, Hóa thành một mảnh văn tự Hải Dương. Giữa thiên địa, vang lên mờ mịt chú ngữ, tựa như là có ngàn vạn tăng nhân tại tụ kinh. Ngay một khắc này, Hàn Diệp Thi triển ra Bất Động La Sắt Pháp Thân hoàn toàn thể, qua trong giây lát, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng bừng lên, tiến vào trong cơ thể của hắn. Soạt. Bầu trời quỷ dị ma văn, hướng Hàn Diệp hội tụ tới, ngưng kết thành một tôn hơn 100 trượng cao La Sắt Thiên Ma. La Sắt hư tượng, ma khí ngập trời, thần thánh trang nghiêm, có gợn nước ma khí gợn sóng phóng tới tứ phương, cùng chính diện phương hướng tử sắc lôi điện hình thành chênh lệch rõ ràng. Làm sao có thể? Trên người hắn khí tức Vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh, sắp vượt kịp Nguyên Anh hóa thần tu sĩ, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng cường. Chẳng lẽ Hàn Diệp thể nội ở một tôn tiên ma? Không, cái này nhất định là ma giáo thánh vật Thiên Ma Minh Long Đồ hiệu quả. Khó trách Hàn Diệp dám cùng toàn bộ ma giáo đối kháng, nguyên lai là có dạng này áp chủ bài, cái này cũng không tốt trêu chọc. Bí mật quan sát ma môn tu sĩ, lập tức thi triển ra thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Duy trì có Trương Diễn, một thân một mình xông về phía trước, lấy ra một cây trường thương màu trắng, hai tay phát lực, đem trường thương đánh ra ngoài. Trương Diễn tự nhiên có thể nhìn ra Hàn Diệp trên người ma giáo thánh vật, có thể để hắn chống cự càng mạnh thủ đoạn của tu sĩ. Hiện tại, cũng không phải là Hàn Diệp trạng thái mạnh nhất, cũng là trường duyên xuất thủ thời cơ tốt nhất. Một khi đợi đến Hàn Diệp đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ ở đây không có người áp chế được hắn. Trường Thương mũi thương, phóng xuất ra một mảnh hòa diễm, ngưng kết thành sắc hồng sắc hỏa vân, lôi ra một đạo dài mấy mét cái đuôi. Trên mặt đất, phiến đá toàn bộ hòa tan, biến thành thể lỏng nham tương. Bành! Trường Thương màu trắng đánh xuyên từng tầng từng tầng vật quang, lấy một loại tối khô lạp hủ ý thế, đâm thẳng Hàn Diệp tim. Nhưng mà, Trường Thương màu trắng cùng Hàn Diệp thân thể đụng vào nhau lại là phát ra kim loại va chạm thanh âm, như là một chiếc búa lớn đánh tại trên trung đồng mặt. Hàn Diệp hướng về sau rút lui, một mực tối lui đến mấy chục trượng bên ngoài, mới lại ổn định bước chân. Trên mặt đất lưu lại một đạo nửa mét sâu, dài chừng 10 trượng lỗ khảm, một mực kéo dài đến Hàn Diệp dưới chân. Hàn Diệp cũng không có thụ thương, tìm vị trí, vẻn vẹn chỉ là lưu lại một đạo màu trắng vết cắt. Thân thể của hắn hoàn toàn biến thành kim sắc, tựa như là dùng hoàng kim rèn đúc ma thành, có dài ngàn hơn vạn cái ma văn tại làn da mặt ngoài chìm nổi. Bất diệt ma khu, chư uyên âm thầm dư lên. Vừa rồi một cái kia, cho dù là đánh vào bình thường nguyên anh tu sĩ trên thân, chỉ sợ cũng có thể đem thân thể của đối phương đánh xuyên. Nhưng mà, Hàn Diệp nhưng không có thụ thường, sao có thể không khiến người ta giận mình. Trương Yến dưới chân, dẫm lên hắc sát ma sen, thân pháp tốc độ nhanh đến đột điểm, bắt lấy trường thương màu trắng, lần nữa hướng Hàn Diệp công qua thứ. Xoẹt xoẹt. Trường thương màu trắng tuân gia hòa diễm, hình thành một con dữ tợn hỏa diễm tu trảo, đi theo trường thương xu thế, đánh về phía Hàn Diệp hai mắt. Hàn Diệp rỗi ra một tay nắm, hướng về phía trước tìm đòi, trực tiếp đem trường thương màu trắng bắt lấy. Một cái tay khác đột nhiên bổ ra ngoài, đem trường thương màu trắng đứt đoạn. Lục thân phảng phất có từng cái khiếu huyết, tản mát ra chói mắt kim quang, mang theo bản tay màu vàng óng, thế đi không giảm, như là một tòa vũ trụ sơ nhạc, nện ở Trương Nghiên ngực, đánh cho Trương Nghiên nôn mửa máu tươi, nằm trên đất. Ầm ầm, mặt đất hướng phía dưới sụp đổ, hình thành một cái vỡ vụn hố to. Trong hầm, Trương Nghiên ngửa vào phía trong lõm, toàn thân xương sườn gãy mất hơn phân nữa, ngũ tạng lục phủ cũng nhận bị thương nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Diệp vừa rồi một kích kia lực lượng, là bực nào kinh khủng. Thật sự là gặp quỷ. Không có chút gì do dự, đối mặt Kim Quang cùng Ma Khí cùng tồn tại đáng sợ Hàng Hàn Diệp, Trương Yến cùng cảnh quỷ xoay người bỏ chạy, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Bây giờ Hàn Diệp, bạo phát đi ra chiến lực quá mức vượt người, vậy mà chỉ dùng một kích, liền đem Trương Yến đánh ngã. Ai có thể đánh với hắn một trận? Âm thầm các thế lực lớn tu sĩ, cũng đều cả kinh nói không ra lời đây chính là Hàn Diệp bây giờ nhục thân cường độ, mệnh phụ Huyền Vũ, thuộc tính phối hợp bên trên phòng ngự vô địch bất động la sát pháp thân, trong nguyên anh, cơ bản không có người có thể làm bị thương hắn đối mặt chạy trốn hai người. Hàn Diệp thi triển ra thứ hai cửa quan tượng thần thông. Huyễn Nguyệt Ma Động Bầu trời xuất hiện một vòng huyết hồng câu nguyệt, nương theo Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm, sóng âm không tự rách truyền ra ngoài, để ở đây tất cả mọi người thân hình hơi chập lại. Hàn Diệp trên thân xuất hiện một tầng sức mạnh tinh thần vô hình lĩnh vực, đem Vương Viên trăm dặm tất cả tu sĩ, toàn bộ trấn nhiếp. Tại huyết nguyệt bao phủ xuống, tất cả mọi người thân ở một tòa đáng sợ với cảnh, gặp đến tử tâm ma ăn mọn. Bao Quát Trương Hiến cùng cảnh quỷ hai người, bình sinh từng màn đều hiện lên ở trước mắt, nhưng là lại lạ thường quỷ dị, để cho người ta trầm luân ở trong đó. Hàn Diệp thần hồn trực tiếp hình chiếu tại hai người trước hải, can thiệp tinh thần của hai người thế giới. Nói cách khác, Nếu như hắn phá hủy tinh thần của hai người, liền có thể đối cái này hai tên nguyên anh tu sĩ tiến hành đoạt xá để bọn hắn trở thành phân thân của mình, thậm chí khối lõi, tấu chương xong, 140. Chương 140, chế phục tiên nhân tàn hồn biện pháp chương 140. Chế phục tiên nhân tàn hồn biện pháp. Chương 140, chế phục tiên nhân tàn hồn biện pháp. Hàn Diệp nhìn qua trước mắt hai vị ánh mắt đờ đẫn nguyên anh tu sĩ, khóe miệng cười nhạt. Biết là mình huyễn cảnh làm ra tác dụng, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn nhận mình bại bố. Dưới tay hắn chống dòng thêm ra hai cấu nguyên anh chiến lực. Kẻ này thủ đoạn ngược lại là quỷ dị, tầng tầng lớp lớp, chính là ma môn hóa lớn. Thiếu bảo đèn lão giả đứng tại giữa không trung, lấy ra một kiện bảo tháp hình dạng pháp bảo. Tháp này, tên là Thiên Toa Tháp, là huyết thần tông một kiện thượng đẳng mệnh khí cấp bậc chiến binh, từ một ngàn cái trúc cơ phía trên tu sĩ tâm sườn quai xanh ghép lại mà thành, sát khí 10 phần, trong tháp khắc lục có 893 đạo minh văn. Tu sĩ pháp bảo chia làm pháp khí, linh bảo, mệnh khí, di cốt thánh khí, tiên khí ngũ đại loại. Trong đó pháp khí cùng linh bảo thường thấy nhất, kim đan nguyên anh tu sĩ bình thường trên thân đều có thể người mang một kiện, nhưng là mệnh khí lại là những gặp không thể được. Mệnh khí tên như ý nghĩa, chính là cùng tu sĩ tính mệnh khóa lại bản mệnh pháp bảo chỉ có thể khóa lại một vị tu sĩ, cực kỳ là thủ, cho dù ở tu sĩ sau khi chết, mệnh khí cũng sẽ báo hỏng, trừ phi một lần nữa lúc nóng, không phải những người khác căn bản không sử dụng được. Mệnh khí đặc điểm lớn nhất chính là cùng tu sĩ hoàn mỹ phù hợp, là một đối một quan hệ, cái khắc pháp khí linh bảo có thể sẽ bị những người khác nhặt nhạnh chỗ tốt sử dụng, nhưng là mệnh khí lại sẽ không. Mỗi một kiện mệnh khí là chí ít do trời trời trợ phẩm chất tiên địa linh bảo chế tạo thành, cho nên ngoại trừ nó chân quý tính, uy lực cùng phẩm chất cũng là rất lớn một điểm nguyên nhân áo bào đen lão giả có thể có được này mệnh khí, đủ để chứng minh hắn tại huyết thần tông địa vị, tối thiểu một vị hết sức quan trọng trưởng lão luồn chừng bản tay thấp tử, chậm rãi thăng lên, một bên xoay tròn, một bên bằng chứng, rất nhanh liền trở lên chừng cao mấy chục trượng, tản mắt ra nguy nga khí tức, như là một tòa bay ở giữa không trung màu đen sơn phong. Thiên tọa tháp tại xoay tròn thời điểm, phát ra o o phong lôi âm thanh. Phía dưới tu sĩ, ngoại trừ Hàn Diệp bên ngoài, toàn bộ đều đã đỏ tẩu. Hóa thần cấp bậc dao phong, lực phá hoại khá kinh người bình thường tu sĩ, cho dù đứng tại ngoài trăm nhậm, cũng có khả năng bị chiến đấu dư ba đến chết. Chết. Huyết thần tông trưởng lão khống chế thiên tọa tháp, hướng Hàn Diệp trấn áp xuống. Hàn Diệp điều khiển hai tòa Huyết Thần Tông hai vị, nhưng như cũng bị Thiên Tỏa Tháp trấn áp đối phương hiển nhiên không thèm để ý sống chết của bọn hắn, nhục thân trực tiếp bị Thiên Tỏa Tháp ma quang đánh nát, lộ ra thuần trắng Nguyên Anh. Nguyên Anh là tu sĩ cả đời tu vì kết tinh, không chỉ có ẩn chứa hải lượng pháp lực tinh hoa, mà lại còn có bọn hắn bộ phận ẩn ký ức cùng rất nhiều tri thức, nếu là trốn vào nhỏ yếu tu sĩ thể nội, liền có thể thực hiện đoạt xá, nhưng là gặp được cường đại tu sĩ, liền trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Hàn Diệp thu hồi hai cái Nguyên Anh, thần sắc không khỏi ngưng trọng đây chính là hóa thần đại năng mục kích, đủ để lệnh mặc đại địa, hủy diệt một tòa thành. Phổ thông thành trì hộ thành đại trận, cũng không có khả năng chống đỡ được đối phương đã không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vừa lên đến liền thả ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Hàn Diệp ánh mắt nghiêm trọng, hai tay cầm kiếm, chậm rãi nâng lên hai tay. Từng cái u sắc ma văn bay ra đến, cùng linh bảo long tiêu hỏa làm một thể, mũi kiếm tự kỳ lần cùng xích long chi lực đều thức tỉnh, trong kiếm minh văn, toàn bộ đều hiện lên, lên ra. Một cú quận trào lực lượng kinh khí, bạ phát đi ra, trở nên càng ngày càng mạnh. Hoa. Vô số kiếm khí bay ra ngoài, đem thiên tọa tháp đánh bay ra ngoài. Linh bảo long tiêu thế như trẻ che, đánh xuyên lồng ánh sáng, bổ về phía huyết thần tông trưởng lão đỉnh đầu phát ra sáng chói tự quang, Long Tiêu trên kiếm phong xuất hiện đạo đạo vết rạn. Hàn Diệp thế mà lựa chọn để linh bảo tự bạo phương thức, tránh né cái này hủy diệt một kích. Nhưng trước mắt đến xem, hiệu quả rõ rệt. Long Tiêu mặc dù không kịp, nhưng là tự bạo bộ phát lực lượng, cũng có thể bình định một tòa thành trì, cùng mệnh khí tương sướng, nhưng mà đại giới lại là Long Tiêu vẫn lạc đúng lúc này, một viên màu xanh ngọc chất tấn tỷ, từ phía cạnh bay tới, cùng tiên tỏa tháp đụng vào nhau, đem đối phương đâm đến chết đi ra ngoài, cứu được Hàn Diệp một mạng. Chính là một kiện khác linh bảo, phong lối ấn. Hàn Diệp cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể dùng huyết nguyệt ma đồng thần thông trấn áp Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng rất khó khống chế vị này Huyết Thần Tông trưởng lão, trừ phi là tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới. Chỉ gặp, hắn đứng tại đường đi trung tâm, ngón tay bóp ra một loại ân quyết, khống chế Ngọc Chất Ấn Tỷ, lần nữa hướng Huyết Thần Tông trưởng lão công kích qua. Ngọc Chất Ấn Tỷ chính là phong lôi hai loại thuộc tính linh bảo, gọi bạn Hàn Diệp thật lâu, là một môn định tiêm linh bảo, bỏ ra hắn mấy chục vạn linh thạch. Bây giờ đến xem, muốn dùng hắn ngăn cản hóa thần cường giả thủ đoạn, vẫn là giật gấu vá vai. Hàn Diệp bỗng nhiên ý tứ được, mình bây giờ thiếu khuyết một thanh tiện tay binh khí. Hắn đã không chỉ một lần tại pháp bảo bên trên ăn phải cái lỗ vốn. Long kinh đầu tường một trận chiến, có Bạch Thu phù mượn kiếm Hàn Bộc, trấn áp Lâm Thế Hoàng. Nhưng là bây giờ, nào có pháp bảo có thể cho hắn mượn. Bằng vào Phong Lôi ấn, có thể trấn áp Nguyên Anh tu sĩ không? Dạ, nhưng đối hóa thần đại năng, không thể nghi ngờ là có chút không đủ dùng. Vùng vây giấy chết. Đồng thời, hắn lại lấy ý chí kiên cường lực, trưởng khống giới tử ấn, kích phát ra một cỗ vô thượng đế hoàng chi khí, tán mắt ra hào quang màu vàng lỏng. Tiên tỏa tháp lớn nhỏ, trở nên chừng một tòa thành nhỏ lớn như vậy, hướng phía dưới trấn đi, muốn đem Hàn Diệp diệt sát. Ầm ầm. Thiên tọa tháp đánh vào mặt đất, cả vùng đều đang lắc lư. Càng hơi gần mấy cái, ta đạo thế lực phong ngự lại trận, toàn bộ đều đang rung động, chỉ thiếu một chút xíu liền sẽ vỡ vụn. May mắn ngăn cản được, không có phá vỡ, không phải rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ sẽ hài cốt không còn. Hàn Diệp cùng đã bị thiên tọa tháp đè chết rồi sao? Vừa rồi một cái kia mang theo có hóa thần cảnh đại năng một đạo lực lượng phát tác, có giết hóa thần phía dưới hết thệ địch uy năng, rất nhiều người đều hoài nghi, Hàn Diệp đã bị nghiền thành bột mịn. Những cái kia ma giáo tu sĩ, thần trọng chạy trở về, lại phát hiện thiên tọa tháp phía dưới, Hàn Diệp vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hàn Diệp trên thân Toàn gia kim sắc quá hoa, rũa ra một cánh tay, tay cầm thanh quang, đem thành trì lớn nhỏ thiên tọa tháp chống đỡ, cũng không có ngã xuống. Chỉ bất quá, Hàn Diệp khẽ miệng, treo vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, chống lên thiên tọa tháp cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Răng rắc. Phong Lôi ấn màu xanh ngọc tỷ bên trên xuất hiện vết rách, ngay tại một cái nháy mắt, toàn bộ linh bảo hóa thành mảnh vỡ, rơi lạ tả trên đất. Hiển nhiên, Hàn Diệp dùng Phong Lôi ấn làm sao cùng thủ đoạn bảo mệnh, ngăn cản một cái này. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu kiện linh bảo có thể tự hủy." Huyễn Thần Tông lão giả thản nhiên nói, nói xong thao tụng thiên tọa tháp, hướng Hàn Diệp trấn áp tới. Hàn Diệp trên ngực, cảm thụ được cửu chuyển kim đan không ổn định, pháp lực cơ hồ thấy đáy. Chính là cảm nhận được, âm thầm mấy đạo không ổn định khí tức cường đại truyền tới, cảm giác nguy cơ tỏa ra. Bất động La sát phát thân, chỉ có thể tiếp tục một nén nhang. Lấy hắn ban đầu pháp lực dự trữ, huống chi là hiện tại. Rất nhanh Hàn Diệp không chỉ có sẽ mất đi nguyên anh cảnh chiến lực, càng sẽ có một ngày suy yếu kỵ. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại nửa nén hương bên trong, giết ra khỏi chúng đây, chạy trốn tới chỗ an toàn. Thiên Ma Minh Long Đồ cùng hắn hòa làm một thể, trên bản chất nó cũng là một kiện ma khí, chỉ bất quá hắn không vận dụng được, chỉ có thân là khí linh long hồn mới có thể thao túng một hai. Hắn hiện tại đã không có thủ đoạn khác có thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào sau cùng nườn nén hương. Hàn Diệp ánh mắt phức tạp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện trong hư không, ma khí tựa như khí lặng bắn tung tóe ra ngoài, trên thân trải rộng phù lục, là hắn thiết trí phong ấn. Hắn thấy, Sở Tiên ngữ ý thức đã 10 phần mơ hồ, hoàn toàn bị tàn hồn triệt ký. Cuối cùng vẫn là không có đi ra khỏi tới sao? Hàn Diệp không khỏi thở dài, thầm nghĩ, ngươi nếu là có thể khôi phục đầu trí, chúng ta sao lại cần muốn chạy trốn? Nói đến buồn cười, ta cần gì phải đem hy vọng ký thác vào trên người nàng. Hàn Diệp nói một mình nói một câu, dĩ nhiên Đem Sở Tiên Ngữ trên người phong ấn vừa thu lại, một nháy mắt công phu, chủng thiên ma khí dâng lên. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong mắt Sở Tiên Ngữ, nóng nảy hỗn loạn khí tức nói nàng lúc này trạng thái, trên tinh thần vô tận thống khổ, là chân thật nhất khắc họa. Hàn Diệp đem Sở Tiên Ngữ để dưới đất, lấy ra ngải xưa màu trắng mạng che mặt, tự tay xuyên tại trên mặt của nàng trong chốc lát. Sở Tiên Ngữ hai con ngươi hướng lên ngơ lên, chất vấn, vì sao thả ta ra? Đã trốn không thoát, chỉ có thể quyết nhất tự chiến. Hàn Diệp đưa tay đặt ở trên vai của nàng, nói, chờ ta giết hết trừ ma trở về, lại mang ngươi rời đi trong không khí bầu không khí 10 phần phi thường, hai người nhìn nhau không nói gì. Sở Tiên Ngữ đáy lòng minh bạch, Hàn Diệp những lời này là đang nói, nếu như hắn giết không bao giờ hết chư ma, vậy ngươi liền tự mình đi thôi. Lập tức, Hàn Diệp hai chân nhảy lên, nhấc lên báo hỏng đứt gãy long tiêu, hướng thiên tỏa tháp phương hướng bay đi, dẫn đầu vị này huyết thần tông trưởng lão gặp nhau. Huyết thần tông lão giả hơi kinh ngạc một chút, vốn cho rằng đối phương sẽ còn vùng vẫy dây chết một phen, phương viên trầm lặng, không gian đều đã bị hắn phong tỏa, không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động tới chịu chết, lập tức, ánh mắt băng lẫm mà nói, Hàn Diệp, giao ra thiên ma minh long đồ cùng huyết thần sát thủ nguyệt anh. Bản tọa có thể cho ngươi một thống khoái tiểu chết, nhưng mà, Hàn Diệp đi vào trước mặt hắn về sau, lại hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Muốn trốn sao? Chỉ sợ là trễ một chút." Huyễn Thần Tông lão giả khàn khàn cười một tiếng, song về trước đi lên, tay phải hướng lên vừa nhấc. Một con to lớn ma thú nổi lên, trực tiếp nắm đi. Hàn Diệp cấp tốc chạy vọt về phía trước trốn, gặp khoảng cách không sai biệt lắm, rơi xuống đất, hai tay hướng ra phía ngoài triển khai, nguy nga cao ngất, giống như thần minh bất động la sát pháp thân lần nữa hiện hiện, được hình xăm phóng xuất ra hai đạo màu đen ma quang, nương tụ thành hai con dài đến vài trăm mét bản tay màu tím. Hai tay vừa nhấc, mặt đất kịch liệt lay động. Ầm ầm. Hai con mẩu tím đen to lớn tiên ma tay, đem một tòa mộc đầy thảm thực vật sơn nhạc giơ lên, hướng đội theo tới huyết thần tông lão giả đập tới. Tiếp cận ngàn mét cao đại sơn, sinh tồn có rất nhiều man thú cùng phi cầm, theo đại sơn phi đằng, những cái kia man thú cùng phi cầm mười phần hoảng sợ, lập tức thoát đi ngọn núi, hướng phía dưới phóng đi. Làm sao có thể? Cũng không trách huyết thần tông lão giả kinh ngạc như thế. Nắm giữ một bộ hoàn chỉnh nguyên thần pháp thân bản sự, chỉ có hóa thần hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Ngay cả hắn hiện tại, đều chỉ có thể động dụng bộ phận nguyên thần lam thủ đoạn công kích. Hàn Diệp hắn một cái nho nhỏ tu sĩ Kim Đan, dựa vào cái gì? Nhất định là Thiên Ma Minh Long Đồ bên trong thần thông. Chỉ có ma chủ truyền thừa mới có thể giải thích hiện tượng này. Những cái kia ma môn lão quái vật đã nhao nhao đổ tới phụ cận, thi triển ra bí pháp, dấu ở chỗ tối, không, có lập tức xuất thủ. Một vị mang theo màu đen mũ rộng vành mặt quỷ trung niên, bên hông có thật nhiều khô lâu mặt nạ, sau lưng mang theo 6 vị sát khí 10 phần, khác biệt mặt nạ, cái đàn mặc khác nhau ma đạo tu sĩ, đứng tại ngoài trăm rằm một tòa ven hồ, đối bên cạnh một vị tóc dài như mực tuấn tú thanh niên mỉm cười nói, cái này Hàn Diệp thực lực, hoàn toàn chính xác so với ngươi còn mạnh hơn. Huyễn Thần Tông huyết táng lão ma lão gia hỏa kia thế mà trong thời gian ngắn cũng không có đem hắn cầm xuống, ngược lại làm một cái nhân vật lợi hại. Nếu như Hàn Diệp ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra vị này tuấn tú thanh niên chính là Thất Sát Ma môn ma tử, Lâm Thế Hoàng. Trước người hắn bảy vị mặt nạ cường giả, thì là Thất Sát Ma môn cường giả đỉnh cao, biểu tượng Thất Sát môn bên trong Thất Sát, Thiên Sát, Huyền Sát, Nguyên Sát, Nguyệt Sát, Thanh Sát chờ bảy vị ma môn chí cao, từng cái tu vi đều tại nguyên anh phía trên, có được không tầm thường bản lĩnh. Trong đó mạnh nhất, thuộc về vị này màu đen mũ rộng vành mặt quỷ trung niên, khí cơ sâu độ Vô cùng đáng sợ, trên người sắc khí, so thân là Thiên Sát Ma thể Lâm Thế Hoàng còn muốn lầm lẫm, không biết thủ hạ thu hoạch được nhiều ít cái nhân mạng. Hàn Diệp không thể chết ở chỗ này. Lâm Thế Hoàng ma bảo bay lên, góc cạnh rõ ràng bên mặt hoàn toàn không nhìn thấy ngày xưa khiêm tốn, ngược lại lạnh lùng vô cùng, có lẽ đây mới là chân thật nhất hắn. Hắn phải chết trong tay ta, lần trước Long Kinh núi thủ, ta nhất định phải báo. Mặt quỷ trung niên trên mặt quỷ dị hoa văn nhìn không ra sướng vui giận buồn, chỉ có thể thông qua thanh âm phán đoán, hắn lúc này có nhiều thú vị, nghiêng đầu sang chỗ khác liên đối bên hung khô lâu mặt nạ đinh linh rung động, hỏi: "Ngươi là muốn ta xuất thủ tứ hắn?" Lâm Thế Hoàng mặt không chút thay đổi nói, "Môn chủ bàng lão, nhất định phải mang về chí bảo Thiên Ma Minh Long Đồ, đây là tông ma dạy trong tay tiệt hổ cơ hội tốt nhất." Mặt quỷ trung niên ngứ khí ý vị thâm trường nói, "Ta thân yêu ma tử đại nhân, ngài thật đúng là sẽ sai xử người." Một bên khác, Huyết Táng lão ma đang cùng Hàn Diệp đấu pháp, ma đạo mấy vị lão quái vật không tiện xuất thủ, toàn bộ đều án binh bất động, ai cũng sợ bị người khác hái được quả, cho nên từng cái rứt khoát đều không xuất thủ tiếp tục chờ đợi thời cơ tốt nhất. Huyết Táng lão ma biết Hàn Diệp thần thông pháp thân rất mạnh mẽ, cũng biết phụ cận có vài vị ma đạo lão quái vật tại nhìn chằm chằm, vì để tránh cho phức tạp, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, hắn đem toàn thân pháp lực điều động, thi triển ra huyết thần tông một loại chí cao bí thuật. Huyết thân tiếp. Pháp lực ngưng tụ trùng trùng điệp điệp huyết vân nội bộ, huyết táng lao ma khô cạn thân thể, hoàn toàn bị đặc dính huyết dịch bao trùm, liền ngay cả mỗi một cái đầu phát cũng đều có huyết quang đang lưu động. Một đôi rúng gió bàn tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Phương viên mấy chằm chậm, lít nha lít nhít linh khí biến thành màu đỏ, phát ra ầm ầm thanh âm, đánh về phía hàng liệp. Hàn Diệp tự nhiên biết hóa thần một kích toàn lực đáng sợ đến cỡ nào, bởi vậy, cũng không cùng huyết táng lao ma liều mạng, mà là thi triển ra truyền tống phù. Tại không gian này bị phong tỏa trong vòng trăm dặm khe hở nhảy vọt, đồng thời trốn tránh. Huyết thần kiếp lực hủy diệt rất kinh người, cho dù chỉ là trong đó một tia, cũng có thể trong nháy mắt dung kim hóa thạch. Hàn Diệp, ngươi cho rằng chỉ dựa vào trốn tránh, liền có thể tránh đi huyết thần kiếp? Huyết táng lao ma tóc, toàn bộ đều dựng đứng, giống như một đám lửa đang tiêu đốt. Bí thuật thần thông uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng tương đương tiêu hao pháp lực. Cho dù ngươi đã bước vào hóa thần, có thể thu nạp thiên địa linh khí hóa thành chính mình dùng, nhưng cuối cùng có một cái quá trình, ngươi lại có thể chèo chống bao lâu? Hàn Diệp chất vấn. Trước mắt tên ma đầu này Bất quá là đột phá đến hóa thần cảnh không bao lâu, bất quá hóa thần giai đoạn trước, thực lực 10 phần chưa vững chắc, nguyên thần lực lượng đều 10 phần nhỏ yếu, chỉ có thể điều động bộ phận lực lượng nguyên thần, đây cũng là hắn có thể nhiều lần có thể chu toàn nguyên nhân, đối phương như thế không rằn nỗi xuất thủ, thật không sợ bị âm thầm vô số cường giả hại được quả, cũng là tâm lớn, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao không phải ai đều có thể nhịn xuống thiên ma minh long độ dụ hoặc. Huyết Táng lão ma trên mặt, lộ ra một đạo mỉa mai thần sắc, nói: "Hừ, ngươi thật sự là đánh giá thấp hóa thần cảnh hàm kim lượng, lấy lão phu chuyển hóa thiên địa linh khí tốc độ, đầy đủ giết 100 cái ngươi." Hàn Diệp mặc dù không có bước vào hóa thần cảnh, lại hết sức rõ ràng hóa thần cảnh lực lượng, vừa rồi Sở Dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là tại Tê liệt huyết táng la ma. Huyết táng lão ma cuối cùng vẫn là đem Hàn Diệp trở thành một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, không có nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Càng là như thế, Hàn Diệp mới càng là có cơ hội, xuất kỳ bất ý, làm được xuất kỳ chế thắng. Nương theo huyết vân dần dần đem Hàn Diệp vây quanh. Hai người cách càng thêm tiếp cận. Lúc này, Hàn Diệp bất động la sát pháp thân đỉnh lấy huyết thủ đánh ra, mạo hiểm tiếp cận huyết táng la ma. Cơ hội tốt, chính là cái này khoảng cách. Huyễn Nguyệt Ma Đổng. Hàn Diệp không do dự nữa, nói thầm một tiếng. Phóng xuất ra mình mới tập được thần thông. Ồ ồ ồ. Một trận nước nợ hải nhi khóc nỉ non thanh âm trống rống vang lên, sóng âm hóa thành tinh thần lực công kích, để vết táng lao ma tâm thần chấn động. Hàn Diệp thừa dịp vết táng lao ma chủ quan, rốt cục đạt được một tia tiến vào đối phương thức hại cơ hội. Chỉ là huyết nguyệt ma đồng quan tượng phạm vi quá rộng. Phạm vi ngàn dặm, phạm là bị huyết nguyệt chiếu rọi chi tư sĩ, cũng không khỏi nhìn qua quỷ dị chăng tròn, xa vào đến trong ảo cảnh, tu vi càng thấp tu sĩ, hiệu quả càng rõ ràng. Bao quát nơi xa lưu tại nguyên địa sở tiên nữ, nàng nhìn thấy huyết nguyệt một sát na, tinh thần trở nên hoảng hốt. Tiếp này rất nhiều chuyện cũ xung lên ẩu. Thâm ma lại xuất hiện, tấu chương xong, 141. Chương 141, Mượn Nguyên Thần ngăn địch trưởng 141. Mượn Nguyên Thần ngăn địch. Chương 141, Mượn Nguyên Thần ngăn địch. Mưa đã ngừng lại. Mây đen không có tan hết, sắc trời vẫn như cũ là mờ, mang theo vài phần ý lạnh. Một vòng huyết nguyệt treo trên cao huyền cùng, làm cho cả trảng cảnh trở nên yên tĩnh lại, mọi người tê đứng, đối mặt huyết nguyệt giống như là một vị thành kính tín đồ đồng thời, hàn diệp trên người lực lượng nhanh chóng tiêu tán, bất động la sát pháp thân cũng dần dần trở nên mờ nhạt, thực lực của hắn rất nhanh liền rơi xuống đến kim đan trình độ. Chưa tu bổ hoàn toàn kim đan không cách nào chèo chống quá lâu pháp thân sử dụng. Không chỉ có như thế, một cỗ mảnh liệt cảm giác suy yếu, từ trong ra ngoài quét sạch toàn thân, khí hại cùng trong kinh mạch pháp lực, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bá. Hàn Diệp không cách nào lại tiếp tục phi hành, từ giữa không trùng chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, rơi xuống một đầu rộng lớn cổ hã bên cạnh đầu kia của hã, khói đảo mê mang, dòng nước nhẹ nhàng, liếc nhìn lại đúng là không nhìn thấy bờ bên kia, tựa như là đứng tại bờ biển. Hàn Diệp hai chân, thoáng có chút run rẩy, đã rất khó chèo chống. Loại kia không còn chút sức lực nào cảm giác, tăng thêm thương thế trên người, khiến cho hắn cơ hồ liền muốn ngã trên mặt đất. Giờ phút này, đừng nói là hóa thần cự phách, cho dù là một cái trúc cơ tu sĩ, cũng có khả năng đem hắn đánh bại. May mắn ma môn chư tà bị huyết ngật trấn nhiếp, không có độn eo, không phải, nay Nhật Hàn Diệp rất khó chạy thoát đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm. Chớp mũi bỗng nhiên người được một sợi rễ rễ người mùi thơm để Hàn Diệp tâm thần chấn động, thần thức đưa lên bốn phía. Một vị trống đỡ màu xanh ô giấy dầu rượu lệ phấn váy nữ tử xuất hiện tại màn mưa bên trong, sau lưng có ba đầu màu hồng cái đuôi. Hàn Diệp gặp đây, con ngươi hơi co lại. Thanh rủ váy lụa, đôi cáo yêu nữ Chẳng lẽ là đồng thời có được yêu thú huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch Thiên Yêu Môn? Thiên Yêu Môn bên trong tu sĩ đều là nhân thú huyết mạch kết hợp mà tu, đem yêu thú coi như chất dinh dưỡng, trả lại tự thân, trước mắt vị này là dung hợp thần hồ tộc cùng nhân tộc huyết mạch, là Thiên Yêu Môn đương chủ, Hồ Nguyệt Cơ. Thiên Yêu Môn đỉnh phong thời kỳ, tại đã từng khởi Ma Châu, cũng là nhất đẳng Tà đạo đại tông, đệ tử vượt qua trăm vạn, trải rộng 36 phủ đường nhìn trước mắt vị này yêu nữ khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, trên thực tế, đã sống hơn 300 tuổi, cùng hắn sư tôn là đồng thời kỳ nhân vật. Hồ Nguyệt Cơ động sát nghiệp, vũ mị dung nhan, nhưng như cũng mang theo câu hồn loạn phách tiểu dung. Môi đỏ hơi nhếch lên, một đôi củ sen cánh tay ngọc đưa ra ngoài, lộ ra phá lệ nhỏ nhắn mềm mại. Một cỗ thanh đậm dị hương, từ da thịt của nàng phía dưới rũ mạnh tiến đến ra, lan tràn ra phía ngoài da ngoài, có chút giống hoa đảo mùi thơm. Hàn Diệp vẻn vẹn chỉ là hút vào một ngụm, trong đầu lập tức sinh ra mập mờ kiểu diễm hình tượng, thân thể không bị khống chế, trở nên khô nóng rất nhiều, tựa như là nuốt xuống cương liệt dương thuốc. Hàn Diệp lập tức ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông. Dù vậy, Hàn Diệp thần sắc vẫn là trở nên mê ly, bước chân càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, si mê chăm chú vào hậu huyệt cơ trên thân. Kỳ dị Hồ Nguyệt Cơ gặp Hàn Diệp Lâm vào mê mang, lộ ra vẻ tươi cười đặc ý, phóng ra ưu nhã bước liên tục, đi tới, lẩm bẩm lầu bầu cười nói, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi cho rằng bản tọa sử dụng chính là mê hoặc tâm thần dương thuốc, kỳ thật, đây chẳng qua là dùng để lừa rối ngươi. Bản tọa chân chính sử dụng chính là huyền thuật, coi như ngươi có thể bằng vào thủ đoạn ta thủ, chiến lực có thể cùng hóa thần chống lại, nhưng tinh thần lực cuối cùng vẫn là không cách nào cùng hóa thần đánh động, như thế nào chống đỡ được liên thuật tinh thần lực công kích? Bằng vào Hồ Nguyệt Cơ hóa thần tu vi, lại thêm huyền thuật tạo nghệ bình thường hóa thần tu sĩ, căn bản không dám trêu chọc nàng." Hồ Nguyệt Cơ ra thịt trong suốt như tuyết, Năm ngón tay đã là thon dài, mà mềm mại, sờ tại hàm diệp phần cổ, sau đó trượt xuống dưới, rơi xuống tim vị trí. Có thể ngăn cản Nguyên Anh hóa thần một kích toàn lực, hàm diệp thể chất, nhất định thập phần cường đại, đủ để cùng Bắc Cảnh trưởng thành những cái Tiên Thiên tiêu đánh đồng, ăn vào trái tim của hắn, rất có thể giúp ta tu luyện ra thứ tư đôi, tu vi có thể cao hơn một tầng lầu. Nàng lộ ra thần sắc kích động, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, cặp con mắt kia dần dần biến thành màu đỏ, năm ngón tay ngón tay ngọc cũng đều mọc ra móng đua sắc bén. Hồ đương chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hàn Diệp tiểu tử kia liên chạm huyết thần tông hai vị nguyên anh sát thủ, đánh lui huyết táng la ma, lại bị ngươi dễ dàng cầm xuống, thật sự là đệ bản tôn bội phục." Một giọng dàn mùa từ đằng xa truyền đến. Mẫu đen tử khí từ trong rừng dũng mãnh tiến ra. Một cái mang theo màu đen mũ rộng vành mặt quỷ trung niên, từ hắc sát tử khí bên trong đi ra, mặc một thân rộng lượng màu xám áo choàng, toàn thân tản mát ra 10 phần âm sát khí tức. Cùng lúc đó, bốn cỗ cao 7 mét to lớn khô lâu, đi theo mặt quỷ trung niên sau lưng, cũng đi ra khỏi rừng cây. Bốn cỗ khô lâu thân thể tương đương nặng nghề, chỉ là tùy ý đứng trên mặt đất, hai chân cũng chìm vào tiến bùn đất. Trên người bọn chúng Có âm hàn khí tức truyền ra, khiến cho mặt đất có cây nhanh chóng khô héo, có chút biến thành màu vàng, có biến thành màu đen. Nhìn thấy mặt quỷ trung niên cùng bốn cố khô lâu, Hồ Nguyệt Cơ lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, vẫn như cô khống chế huyên thuần, nhưng không có lập tức đi đào Hàn Diệp trái tim. Hồ Nguyệt Cơ thân hình lượn lên, chuyển qua Hàn Diệp sau lưng, a a cười một tiếng, nguyên lai là tất sát ma môn cầm đầu thiên sát lão tiên sinh, ngược lại là không nghĩ tới, lão nhân gia người thế mà cũng tại đại chu cảnh nội. Bất quá, Hàn Diệp là bị bản tọa trước một bước bắt, tin tưởng Âm Kỵ Cốt không sẽ cùng bản tọa tranh đoạt a. Âm Kỵ Cốt cười nói, Hàn Diệp trên thân có thiên ma minh long đồ. Nói không chắc còn có hay không hiện lộ ra bảo vật. Băng Tiên Yêu Môn cùng Hồ Đường Chủ, ăn được sao? Hầu nguyệt cơ mỏng manh màu tím trong gió phất phới, hiện lộ ra hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, yêu mị cười nói, tự nhiên ăn được, không nhọ gấm lão tiên sinh hào tâm tổn trí. Thiên Diêu Môn trung quy là thuộc về Ma Đạo thập môn một bộ phận, coi như sát sát cao thủ của ma môn như mây, bạn Đường Chủ cũng không sợ. Âm Kỷ cốt ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, đem một cây chất gỗ quải trưởng lấy ra, bọc tại tay trái, nhẹ nhàng huy động, đúng là dẫn tới thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Chúng ta thất sát môn không muốn đối địch với Thiên Yêu Môn, cũng không muốn đắc tội bất luận một vị nào hóa thần đồng điêu. Nhưng mà, lão phu đối Hàn Diệp lại là tình thế bắt buộc, không tiếc một trận chiến. Bằng vào cái này một cây vạn năm chìm tâm mục luyện chế thành mệnh khí pháp bảo, tăng thêm bốn cố nửa bước hóa thần cảnh giới đặc chế khối lỗi, hẳn là có thể để hồ đường chủ từ bỏ Hàn Diệp đi. Chìm tâm mục có thể khắc chế huyết thuật, có cái này một cây mệnh khí, âm kỵ cốt căn bản không sợ Hầu Nguyệt Cơ huyết thuật. Nếu là, Hầu Nguyệt Cơ vẹn vẹn chỉ là thi triển ra tu vi lực lượng, hiển nhiên không phải là đối thủ của âm kỵ cốt. Tăng thêm bốn cố nửa bước hóa thần cảnh giới lực lượng, âm kỵ cốt thậm chí có bảy thành năm chắc, đem Hầu Nguyệt Cơ giết chết đánh bại một vị hóa thần cùng giết chết một vị hóa thần hoàn toàn chính là hai khái niệm. Ngay tại hai người Chu Toàn thời điểm, bị viễn thuật khống chế Hàn Diệp cũng không phải là chuyện gì cũng không có làm, mà lại ở vào một cái trạng thái kỳ diệu bên trong. Bởi vì hắn phát hiện, thứ hại của mình xuất hiện rất nhiều hư ảnh, những này hư ảnh nơi phát ra, trên thực tế là những cái kia bị huyết nguyệt khống chế thân hồn, chỉ cần mình nắm giữ bọn hắn một sợi thần hồn, liền có thể làm được khống chế nhục thể của bọn hắn ý thức. Tựa như là thao túng để tuyến con rối điều kiện tiên quyết là làm cho đối phương tinh thần ý chí sụp đổ. Giống máu Táng Lao tổ loại tồn tại này, chỉ là bị vây ở trong ngảo cảnh, muốn làm cho đối phương luân hãm, không thể nghi ngờ vẫn là rất khó. Đối phương sớm muộn sẽ tránh đi. Đây là Hàn Diệp sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì hắn phát hiện một vòng đặc thù thần hồn. Bóng người thình lình chính là Sở Tiên Ngữ thần hồn. Nói cách khác, Sở Tiên Ngữ hiện tại cũng là bị hắn khống chế. Thế nhưng là Sở Tiên Ngữ thần hồn cũng không thuần túy, trong đó còn có rất nhiều màu đỏ tạp chất, Hàn Diệp cho rằng cái này sợi tạp chất rất có thể chính là tiên nhân tàn hồn, đến từ Lục Tuyển Hiên phân ra kia một sợi tàn hồn. Nói cách khác, nếu là muốn cứu Sở Tiên Ngữ, nhất định phải đem tiên nhân tàn hồn khống chế lại đây, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó khăn sự tình. Hàn Diệp chỉ có thể nếm thử, nhìn có thể hay không đem tiên nhân tàn hồn từ sợ tiên ngữ thể nội bắc ra. Chỉ cần bị khống chế thần hồn, liên loạt vào Hàn Diệp thao túng, trên lý luận tới nói là có thể làm được. Hàn Diệp bắt đầu nếm thử dùng tinh thần nghiệp lực bao khoảng ý thức của mình, đem sợ tiên ngữ thần hồn cùng những này ám chầm màu đỏ bộ phận tách rời. Màu đỏ bộ phận hoàn toàn là mặt trái cường đại tâm ma. Cho dù là một sợi, Hàn Diệp cũng có thể cảm giác được đến từ Lục Trần Hiên trên người cảm giác các bạch. Lục Trần Hiên vô cùng có khả năng lợi dụng cái này sợi thần hồn định vị đến sợ tiên ngữ vị trí, chỉ rựa vào mình vẫn là rất khó làm được. Hàn Diệp thử mấy lần, Cuối cùng đều là thất bại. Thằng đến hắn thấy được trong thứ hại lơ lửng ma đồng hư ảnh, linh cơ khế động, có lẽ hắn có thể sử dụng môn này tinh thần lực thần thông bóc ra cả hai. Trong lòng ngẩm niệm một tiếng, bảy con ma đồng mở ra tinh hồng con mắt, bị chiếu rọi đến tiên nhân tàn hồn, lập tức có vào, toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, cuối cùng vẫn gặp mình sợ hai đồ vật. Hàn Diệp bằng vào ma đồng nhìn chăm chú, rốt cục hoàn thành tiên nhân tàn hồn bóc ra. Vị tinh thần lực bao quải một sợi ý chí cường đại, là đến từ một vị tiên nhân còn sót lại hồi phách. Mười phần tinh thuần không giả, nhưng cũng rất tà ác. Hàn Diệp cảm giác nhục thân cùng tiên nhân tàn hồn hô ứng lẫn nhau, có một loại rất mạnh liên quan. Suy nghĩ kỹ một chút, tiên nhân tinh huyết cùng hồn phách vốn là một thể, cả hai có liên hệ không thể bình thường hơn được. Cái này sợi quan hệ có thể hay không để cho mình khống chế cái này sợi hồn phách đâu? Hàn Diệp có một cái to gan ý nghĩ, nếu là có thể thao túng tiên nhân hồn phách, đây tuyệt đối là một cái rất cường đại trợ lực. Vẫn là quyết định thử một lần. Khống chế cái này sợi tiên nhân hồn phách, quy vị đến tức hại trung đường, chỉ bất quá tại quá trình, cái này sợi hồn phách dần dần biến thành của hắn bộ dáng, màu đỏ kết tinh Hàn Diệp tiểu nhân phiên bản. Tình huống như thế nào? Hàn Diệp cũng rất nghi hoặc. Từng đạo cường đại tinh thần lực thông qua tiên nhân hồn phách chút xuống tới để hắn dần dần thoát khỏi hồ nguyệt cơ viên tu tất khắc chế. Ta thế mà có được tiên nhân bộ phận thủ đoạn cùng năng lực. Không, phải nói là nguyên thần năng lực. Hàn Diệp Khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như hắn có thể mượn nhờ cái này tiên nhân tan phách, làm nguyên thần căn cơ, biểu hiện ra nguyên thần của mình tư thái, kia mang ý nghĩa hắn có được cùng hóa thần đại năng xoay cổ tay năng lực. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Diệp thần sắc phấn chấn. Rất nhanh, ý thức trở lại hiện thực, phát hiện nhục thân của mình bị hồ nguyệt cơ điều khiển, coi như khôi lỗi đi công kích một cái mặt quỷ trung niên, nhưng là người trung niên này cũng không muốn đối phó chính mình. Hắn nhìn như là một cái tượng gỗ người nhấc lên pháp lực cương kiếm, liền xông ra ngoài. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, đúng là đem không khí đều chấn động đến bà hường, hình thành một cây khí trụ. Qua trong giây lát, Hàn Diệp cùng Âm lão tiên sinh chỉ còn 30 trượng khoảng cách, như là như đạn pháo bắn ra, một kiếm chém thẳng vào sườn dưới. Tiếng kiếm reo vang lên, đem Âm lão tiên sinh cùng Hầu Nguyệt Cơ màng nhễ đâm vào thấy đau, Âm lão tiên sinh lập tức điều động pháp lực, rót vào Tiên Trầm Tâm Thánh Trượng, đem phạm vi ngàn giảm thiên địa linh khí dẫn động tới, hướng lên trở lại. Tiên Trầm Tâm Thánh Trượng nội bộ, tuôn ra một đoàn màu xanh thánh mây, hình thành hình tròn tấm chắn hình thái, có từng đạo kim sắc đường vân tại tấm chắn bên trong xoắn lẫn. Ầm ầm, pháp lực cương kiếm cùng Trầm Tâm Thánh Trượng đụng vào nhau, hình thành khí kình, đem bốn cỗ nửa bức hóa thần khôi lỗi đều chấn động đến hướng về sau rút lui một dặm âm lão tiên sinh dưới chân đại địa, không ngừng chìm xuống phía dưới hãm, ầm vang một tiếng, đúng là sụp độ thành một tòa cự đại sơn cốc, màu vàng nâu bụi đất phóng lên tận trời. Hàn Diệp cầm trong tay dài bảy thước pháp lực ngưng tụ trường kiếm, tóc dài rối tung, đứng trên không trung, trên thân tản mát ra một cỗ bá đạo khí thế. Hóa thần cái bóng tại dần dần từ từ bay lên âm lão tiên sinh thân thể, giống như một cái màu đen điểm nhỏ. Từ khói đặc quần quện trong sơn cốc lao ra, đứng tại vỡ vụn mặt đất, nắm lấy chìm tâm thánh trượng cánh tay còn tại không ngừng run run. run. Giờ phút này, ấm lão tiên sinh trong mắt mang theo một đạo thần sắc kinh dị, rốt cục ý thức được, Hàn Diệp có thể giết chết ma giáo nhiều cường giả như vậy, đánh bại huyết táng la ma, không hề chỉ là bởi vì đối phương kinh địch. Kẻ này chiến lực, đích thật là rất khủng bố. Hầu nguyệt cơ hai con ngươi, lộ ra dị dạng hào quang, cảm giác được ngoài ý muốn, Hàn Diệp chiến lực có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đệ tỷ tỷ cũng có chút động tâm, thật sự là không nỡ giết người, nếu là có thể một mực sử dụng huyền thuật khống chế ngươi tốt biết bao nhiêu. Hồ Nguyệt Cơ biết mình chỉ là tại huyễn tưởng, Hàn Diệp như vậy nhận định, tương lai chú định bất phàm. Lấy nàng huyền thuật tạm nệ, có thể khống chế hắn nhất thời, cũng tuyệt đối không khống chế được một thế. Vậy vậy, Hàn Diệp nhất định phải chết đương nhiên, trước đó còn phải lợi dụng lực lượng của hắn, dùng để đối phó âm lão tiên sinh. Hồ Nguyệt Cơ lộ ra tàn nhẫn vô tình thần sắc, hóa thành một đạo tử sắc cú ảnh, hướng bốn cố nửa bước hóa thần khôi lỗi công quả thứ. Chỉ cần nàng có thể phá hủy bốn cố nửa bước hóa thần khôi lỗi, âm lão tiên sinh cũng liền mất đi tứ đại trợ lực, chỉ có thể rút đi, không còn dám cùng nàng tranh đoạt hàn hiệp. Hàn Diệp ánh mắt, không lưu dấu vết hướng Hồ Nguyệt Cơ nhìn chằm chằm một chút, khóe miệng lộ ra một cái nho nhỏ đường cong. Hồ Nguyệt Cơ với thuật, hoàn toàn chính xác vẫn là rất lợi hại, nhưng là, Hàn Diệp hấp thu tiên nhân tán phách, đương kim cường độ tinh thần lực lại cũng không yếu, cùng nàng so sánh, cũng chỉ là kém một chút. Lúc trước, Hàn Diệp thất thần công vụ, xác thực không có cách, bây giờ khôi phục thanh tỉnh, chứa mê thất bộ dáng, chỉ là vì để Hồ Nguyệt Cơ vương lòng cảnh giác, từ đó đưa nàng một kích rất chết. Chỉ bất quá, Hàn Diệp phát hiện tới gần màu đen ngũ rộng vành mặt quỷ trung nhân nhân, mới tạm thời không có xuất thủ. Bằng không, thời khắc này Hàn Diệp rất có thể đã lâm vào âm lão tiên sinh cùng bốn cỗ lửa bức hóa thần khôi lỗi vây công, sẽ tương đối nguy hiểm, cũng sẽ tương đương bị động. Bây giờ lại khác biệt, quyền chủ động nắm giữ tại Hàn Diệp trong tay. Thiếp qua một khắc đồng hồ, liền đến một cái giờ. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết cái này mặt quỷ trung niên, lại chạm hổ mợi cơ. Hàn Diệp đồng bên trong hiện lên một đạo tinh quang, cánh tay lắc một cái, xuất kiếm. Hắn hiện tại có thể mượn nhờ tiên nhân nguyên thần ngân định, thân cùng kiếm, hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một đạo chỉ diên toa, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía âm lão tiên sinh đỉnh đầu. Chói lọi kiếm khí Liên tiếp ngưng tụ thành ba vòng. Một đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện tại sau lưng, tư thế cùng hắn, làm ra huy kiếm tư thế, khai thiên một kiếm, giống như kiếm tiên hạ phẩm, chói mắt vô cùng để hiện trường hai người khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có khả năng, hắn không phải chỉ có kim đan cảnh sao? Làm sao lại có được nguyên thần? Tấu chương xong, chương 143. Nhân tiên chi tứ. Chương 143, Nhân tiên chi tứ, ta trở về. Huyết vân lồng đậm đem bầu trời nhiễm lên một tầng màu đỏ thẫm, Hàn Diệp nhìn lên bầu trời, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nơi phát ra từ thức hải nguyên thần tán hồn, xuất từ một thể Hiển nhiên là Lục Tuyển Hiên đã đến tới. Đuổi ta một đường, thật đúng là nghị lực ki người, so ma đạo yêu nhân còn ngưỡng nghẹn. Hàn Diệp cười khổ một tiếng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có đạo tẩu ý tứ. Không phải hắn không nghĩ, mà là không có tính lực. Hắn hiện tại suy yếu vô cùng, sử dụng nguyên thần lực lượng, nhục thân tiêu hao, dù là có cực nhanh năng lực hồi phục, cũng không có chống đỡ khí lực. Hàn Diệp đối bên cạnh Sở Tiên ngữ nói, ngươi đi đi, mục tiêu của nàng là ta, sẽ không phải ngươi. Thế nhưng là Sở Tiên ngữ lại chí nhược không nghe thấy, ánh mắt cực kỳ bình thản nói, nếu như ngươi chết, ta với cái thế giới này cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Hàn Diệp nghe được trả lời, không biết là nên cao hứng, vẫn là sầu lo. Có lẽ đối với nàng mà nói, con sống duy nhất độc lực chính là mình. Chưa hẳn không có phần thắng. Hàn Diệp nghĩ nghĩ, nếm thử điều động thể nội Thiên Ma Minh Long Đồ, để khí linh long hồn ra cứu chàng, có lẽ là duy nhất có thể làm được biện pháp. Hắn nhìn lên bầu trời chậm rãi xuất hiện huyết y nữ tử, truyền âm nói, ngươi không còn non già, ta liền bị nữ nhân này hút thành thịt khô. Lúc này, khí linh ma long long hồn thanh âm vang lên, bản tọa không như thân, ngươi chỉ là bị hút thành thịt khô mà thôi, thần hồn phải mạnh, còn có luân hồi khả năng, nhưng nếu là bản tọa phụ thân ngươi Lấy ngươi bây giờ nhục thân bên bờ biên giới sắp sụp đổ trạng thái, nói ít nhục thân thần hồn câu diệt, nặng thì không rơi vào luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh, ngươi nghĩ kỹ. Long hồn là đang cảnh cáo Hàn Diệp, không muốn khinh thị thiên ma minh long đổ lực lượng. Nó tốt xấu là một tôn thượng cổ ma khí, ta tính mọi phần, tốc chủ nếu là không có đầy đủ bản sự cùng lực lượng, cưỡng ép điều động, sẽ chỉ bị ma đồ hút khô, biến thành chất dinh dưỡng. Hàn Diệp nghe nói như thế, trong lúc nhất thời, rơi vào trong trầm mặc. Thời gian lại không chờ người, trên trời huyết y nữ tử, Lục Tiễn Hiên đã đứng lặng ở trong hư không, một đôi mỹ lệ lạnh lùng huyết đồng nhìn chằm chằm nham thạch bên trên Hàn Diệp. Một giọng mờ mịt giọng nữ dễ nghe vang lên. "Hàn Diệp, ngươi một thân nhục thân tinh nguyên, chính là hấp thu bản tiền tiên huyết độc nóng mà thành, hiện tại là thời điểm trả lại." Hàn Diệp hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này sợi tiên nhân tàn phách thế mà đã tiến hóa đến trình độ này, có thể cùng hắn tiến hành bình thường trò chuyện. Hắn như thế trả lời, "Ngươi vốn là thiên hàn bán tiên trên người một sợi tàn hồn mà tôi, dù cho đạn sinh ra mình ta ác ý thức, vậy cũng hẳn là tuân theo thiên hàn bán tiên ý chí, ta từ lão nhân gia ông ta trên thân lấy được tinh huyết, vốn là một cọ cơ duyên, nếu là cơ duyên, chính là thiên định, cũng là lão nhân gia ông ta ý tứ." Đối mặt lần này giải thích, Lục Tiễn Hiên sắc mặt bất vi sở động, đạm mạc nói: "Bản tiên chính là bản tiên, không thuộc về bất luận kẻ nào, tự nhiên cùng ngàn lạnh không có một chút quan hệ, máu tươi của ngươi cùng bản tiên là đồng nguyên, nhất định phải trả lại." Nói xong, liền không mang theo mấy may do dự, Ngọc Thủ thẳng tắp hướng Hàn Diệp chộp tới đến từ Ma Thần uy áp vô thiên cái địa, phương viên trong giặm không gian đều bị phong tỏa bất kỳ cái gì truyền tống phù, trận pháp đều không thể sử dụng. Hàn Diệp cả người định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ hải lượng tinh thần áp bách bay thẳng tứ hải, chui vào đầu góc của hắn. Tại sở tiên ngữ thị rắc bên trong, Lục Tiễn Hiên vẫn như cũ đứng lặng tại hư không, bảo trì đưa tay động tác, mà Hàn Diệp thì là xếp bằng ở trên tầng đá, không lúc đích. Thời gian phảng phất đưng im, thế nhưng là nàng biết, hai người giao phong chiến trường, đã đi tới thế giới tinh thần. Hàn Diệp thứ hải, Mên Ngông Ngô Bở, là một mảnh truyền đánh cá đỗ cảng, bãi cát cát sợi tại trời chiều chiếu rọi xuống, chiếu sáng rặng rỡ, chơi trò chơi công trình sắp xếp tinh tế, xa xa nhìn giống giống như thế ngoại đảo nguyên. Mặt biển lan tan, tản ra ánh sáng mồ và lỏng, Lục Tiễn Hiên một bộ hết bảo, đã đi tới nơi đây, hết nhìn đồng tới nhìn đây. Vốn nên tôn vệ Hàn Diệp thần hồn ý thức nàng, lại phát hiện một kiện truyện kỳ quái đối phương thứ hải 10 phần của quái, không chỉ có 10 phần cụ thể, mà lại trang cảnh cũng có chút của quái, không giống như là thế giới này địa phương. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Hàn Diệp ngồi tại hành lang cầu gỗ bên trên, nhìn lên trên trời Lục Tuyến Hiên, nói như thế, trên mặt nhìn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười ra tiếng. Lục Tuyến Hiên híp mắt đạo, nàng rỗi ra móng đuốt, hướng Hàn Diệp chộp tới đúng lúc này, thứ hải thế giới mặt trời bỗng nhiên tăng vọt quá mang, ngoài ra còn có cái khác quá mang, cùng nhau tại thiên không lấp loé, như là sáng chói quần tình cùng nhau chiếu rọi ở giữa nhất tự nhiên là Kim Dương đại nhật. Hàn Diệp xuyên thấu qua qua mang, thấy được đại nhật bên trong bốn chữ lớn, Hậu Tích Bắc Phát. Hậu Tích Bắc Phát, nương tụ bốn chữ Kim Dương, trấn thủ Thức Hải, tản mát ra không gì so sánh nổi qua mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lục Tiễn Hiên thống khổ che mắt, đối mặt một đám thái dương tinh thần, không hiểu chất vấn. Người người rốt cuộc là ai? Một cái tu sĩ kim đan, thể nội không có khả năng có như thế dọa người thế giới tinh thần, thậm chí cường đại cấu tạo. Hàn Diệp nhìn trên trời từng cái nhan sắc qua mang, cảm giác mười phần nhìn quấn mắt, giống hay không trên người mình từng cái thu tính. Kết quả là, hắn có một cái to gan suy đoán chẳng lẽ lại chính mình lúc trước nhìn cái nhìn kia mặt trời, cũng không đơn giản. Trong thứ hải, mặt ngoài là một cái thế giới, nhưng thật ra là từ thuộc tính cấu trúc tinh thần hải. Ta liền biết. Hàn Diệp nhìn xem vô cùng khó chịu Lục Tuyển Hiên, thì thào nói, nhỏ, không thể bỏ qua dưới mắt cơ hội này. Trước mắt tuyệt đối là Lục Tuyển Hiên chân chính hồn thể, nếu là có thể đưa nàng khốn tại nơi đây, kia hết thảy nguy cơ, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp sau đó ánh mắt sắc bén, đứng dậy. Không chung Lục Tuyển Hiên tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Trên thân bộ phát ra kinh người hào quang màu trắng, hình thành một vệt ánh sáng kén, chống cự kim quang bị những kim quang này soi sáng, chỉ cảm thấy toàn thân cốt tủy đều bị rút ra đông nói, tâm thần chấn động, chân cẳng như nhũn lũn ra, cần quỳ xuống. Hàn Diệp tâm thần dị thường rõ ràng, lặng lặng chờ đợi quan sát. Kim quang tụ tôn, lại có hai đoàn kim quang theo thứ tự hiện hiện. Rõ ràng là có tại nhưng thành đạt muộn, trong kiếm tôn giả, hai đại thuộc tính, có tại nhưng thành đạt muộn, trong kiếm tôn giả, hai đoàn kim quang theo thứ tự hiện hiện, tại thiên không, hình thành ba viên mặt trời, chiếu rọi đại địa. Ngươi có thể duy trì mấy hơi?" Hàn Diệp tiếng trầm chất vấn. "Ngươi cái này yếu ớt thần hồn, dựa vào cái gì làm đến mức độ như thế?" Lục Trần Hiên rất không cam tâm nói. Không bằng thần phục với ta, lục thể của ngươi tinh nguyên đều là ta một sự giúp đỡ lớn, nắm giữ tiên thuật, cầm trong tay tiên kiếm, làm tuyệt thế kiếm tiên, chẳng phải là nhân gian tiêu diêu tự tại. Lục Tuyển Hiên chỉ có thể dùng lời nói giao động Hàn Diệp đạo tâm, đến phân gánh một bộ phận áp lực. Thế nhưng là Hàn Diệp lại bất vi sở động. Chỉ cần đánh bại ngươi, thân hồn của ngươi, nguyên thần, đều là ta. Huyễn Nguyệt Ma Đổng. Thanh âm thật thấp tại Hàn Diệp trong miệng nhếch lên. Một cỗ quỷ dị tinh thần lực hướng Lục Tuyển Hiên đánh tới, để nàng thần sắc biến. Tại thứ hải, ngươi còn có thể thi triển thần thông. Hàn Diệp cười lạnh một tiếng, lại không làm trả lời. Môn thần thông này vốn là tinh thần lực thần thông, mặc kệ ở nơi nào, tự nhiên cũng là có thể vận dụng. Lục Tiên Hiên phát giác mình đã không phải là đối thủ, tại nàng thị giác, có ngàn ngàn vạn vạn răng nanh ma đồng bò lên trên thân thể của nàng, cắn xé nàng hồn thể. Hồn thể tại cắn xé dưới, biến thành từng cái mảnh vỡ, sau đó cấp tốc bị Hàn Diệp thức hải hấp thu đồng hóa. Lục Tiên Hiên tu vi tại hóa thần phía trên không giả, nhưng thần hồn cũng chỉ là một đạo tàn hồn, cuối cùng không phải cùng là bản nguyên Hàn Diệp đối thủ. Nếu không phải tại Kim Tiên Bí cảnh bên trong, nàng tiến hóa quá nhanh, tu vi tăng đột, Hàn Diệp đã sớm hấp thu nàng, cái này một sợi thần hồn. Trong thức hải Kim Quang bu lên, gột rửa toàn bộ thế giới. Thân hồn chính Hàn Diệp tu luyện, muốn hao phí trăm năm ngàn năm, nhưng là một vị bán tiên tàn hồn so với hắn trăm năm ngàn năm cô đọng còn hùng hậu nhiều, có thể nói là lợi ích cực kỳ lớn. Băng vào tàn hồn, Hàn Diệp có tự tin có thể chiến hóa thần đại năng. Lục Tiễn Hiên tất cả thần hồn mạnh mẽ, ngưng tụ thành một đoàn tinh thuần trùng sáng, vung sáng cuốn quanh, nhẹ nhàng xoay tròn. Nhân tiên chi tư. Hàn Diệp nhẹ giọng nói nhỏ. Nhân tiên chi tư, Kim, từ xưa đến nay, thành tiếng người, tất có tài hoa hơn người, đến trường sinh, nhìn Tuyế Nguyệt Trường Hà, căn cốt, tinh thần lực, Kim Đăng, Nguyên Anh, Nguyên thần đều đem thoát thai hoàn cốt, tiềm lực vô tận, tu hành đem cũng có bất kỳ cái gì bên cạnh. Tốt một cái nhân tiên chi tư. Hàn Diệp minh bạch, có dạng này một cái đế kim tố tính, tương lai hắn có thể nói là chân chính bước vào vô địch trong hàng ngũ. Như thế hung hiểm, cũng là đáng giá đợi cho ý thức trở lại nhục thân. Hàn Diệp trước mắt xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử, lo lắng nhìn lấy mình. Ngươi là Hàn Diệp, vẫn là Lục Tiên Nhiên. Sở Tiên ngữ chăm chú hỏi. Hàn Diệp nghe vậy, không khỏi cười, tiến đến bên thai của nàng, nhỏ giọng nói: "Ngươi cứ nói đi." Sở Tiên ngữ giật nảy mình, vội vàng lui ra phía sau. Nhìn thấy Lục Tuyển Hiên nhục thân từ không trung cấp tốc rơi xuống đối diện Hàn Diệp kia một đôi thanh tịnh trong suốt con mắt, kinh hỉ nói: "Ngươi là Hàn Diệp?" Tấu chương xong,